nhậm đại tiểu thư làm gì chú ý những thứ này đâu ngươi nên quan tâm là như thế nào cứu ra nhậm ngã hành bưng lên trước mắt một chén nước trà vương việt khẽ nhấp một hớp khẽ cười nói các h ạ hẳn là nguyện ý giúp chúng ta cứu ra nhậm giáo chủ lại là một bên hướng vân thiên mở miệng vương việt quay đầu nhìn hắn vài lần không khỏi trong lòng một tán không hổ là có thể giống như đông phương bất bại chiến đấu chính là nhân vật có thể ở nhật n g u y ệ t thần giáo lăn lộn lâu như vậy người còn sống được thật tốt quả nhiên không đơn giản đúng ta có thể giúp các ngươi cứu ra nhậm ngã hành cụ thể điều kiện ta tự sẽ cùng nhậm ngã hành nói vương việt nói các hạ vì cái gì giúp chúng ta nhậm doanh doanh nói ra hướng vấn tiên cùng nhậm doanh doanh đều là tâm trí hơn người hàng người vương việt đơn giản như vậy liền giúp bọn hắn nghĩ cách cứu viện nhậm ngã hành nhất định có mục đích ta không phải đã nói rồi sao nhậm đại tiểu thư đến lúc đó tự sẽ tìm nhậm ngã hành nói ngươi cũng không cần suy đoán vương việt nói dứt lời hắn nhìn một chút nhậm doanh doanh khăn che trên mặt một cô ác thú vị dâng lên đưa tay nhanh chóng tìm tòi đem khăn che mặt của nhậm doanh, doanh kéo lộ ra một trường tuyết trắng tuyệt đẹp dung nhan không khỏi để vương việt ánh mắt sáng lên trên sách nói tới không giả cái này nhậm doanh doanh quả thật là cái mỹ nhân tuyệt sắc da trắng non nà mỹ mạo như ngọc bất quá cùng tiểu long nữ so sánh vẫn là kém một chút ngươi làm gì vương việt xuất thủ quá nhanh nhậm doanh doanh đều không phát giác mạng che mặt liền bị tháo ra lúc này có chút hơi b u ồ n b ự c nhậm đại tiểu thư sinh một bộ khuôn mặt xinh đẹp vì sao muốn mang theo mạng che mặt giấu thoải mái lộ ra không được ngươi xem nhiều cảnh đẹp ý vui vương việt cười nói mỗi mỹ người, thưởng đều có thưởng thức mỹ lệ sự vật tự lệ sự chủ yếu là thực lực tăng lên tại thế giới như vậy vĩnh viễn là thực lực trí thượng n g ư ơ i có thực lực thiên hạ c h i vật đều ứng phó có thể n g ư ơ i nhấm doanh doanh chỉ nói một chữ như vậy liền không biết nói gì hướng vấn thiên đồng dạng có chút không thích nhìn lấy vương việt vương việt vẫn như cũ một bộ dáng vẻ không sao cả bất quá là nho nhỏ đùa dỡn một phen thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi Chờ ngại vương việt đáp ứng giúp bọn hắn cứu r a nhậm ngã hành hai người cũng không có ác ngôn t ư n g hướng chủ yếu là vương việt vừa rồi tiểu lộ một tay bọn hắn cảm thấy kém xa tít táp có chút kiêng kỵ tâm lý ở bên trong Tốt, một nói, nói c hai ú t c người h n suy nghĩ một chút lúc này mới nhớ lại người trước mắt thế nhưng là xác tinh hơn phân nửa phái tung sơn đều bị hắn tiêu diệt tả lanh thiền càng là chết ở trên tay hắn đương nhiên không cần sợ hai mấy cái mai trang tứ h ư u cũng tốt càng nhanh cứu ra cha ta liền có thể càng nhanh một lần nữa không chế n h ậ t nguyện thần giáo nhậm doanh doanh nói cùng hướng v ấ n thiên mấy cái ánh mắt c h ấ p động muốn đến là khẳng định đêm nay hành động ý tứ như vậy liền tại đêm nay giờ sịu động thủ tại tây hồ mai trang bề ngoài gặp hướng v ấ n thiên mở miệng nói ta hai người còn muốn chuẩn bị một phen liền báo từ trước hy vọng vương công tử đúng giờ đổi tới nhậm doanh doanh thương lượng với hướng vẫn thiên hoàn tất liền đứng dậy rời đi tự quán trên chỗ ngồi chỉ còn lại vương việt một người lạng lặng, lặng thưởng thức trả tựa hồ không nóng nảy rời đi quả nhiên ngay tại nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên đi không lâu sau một người mặc trưởng sam bằng vải xanh cao gầy lão giả sắc mặt t i ể u tụy lôi kéo một cái hồ cầm tiếng đàn t h ă m thẳm thổn thức t h ê lương người này vừa đến vương việt miết miệng lên quay đầu nhìn lại thấy kêu cao gầy lão giả hướng hắn chậm rãi đi tới dần dần dừng lại trong tay hồ cầm người này vương việt đoán không sai chính là người giang hồ xương tiêu tương dạ vũ phái hành sơn trưởng môn hết sức đàn bên trong tàng kiếm kiếm phát tiếng đàn mạc đại tiên sinh đến để tại hạ ngoài y mớn mời ngồi vương việt ra hiệu hết sức ngồi xuống hết sức mí mắt vừa nhấc nhìn vương việt hai mắt cũng không nói chuyện ngồi ở vương việt đối diện vương tiểu hữu tự hồ tại mấy người lao phu hiện thân hết sức sau khi ngồi xuống mở miệng nói vương việt rót một chén trà thủy đưa qua cho hết sức nói khẽ hôm qua tại phúc y tiêu cục bên ngoài tại hạ liền đã nhận ra có người đi theo ngầm trộm nghe đã có tiếng đàn tỉ mỉ nghĩ lại liền đoán được là mạc đại tiên sinh hết sức tự hồ cũng không kinh ngạc nhẹ nhàng tiếp nhận nước trà nếm một cái nói vương tiểu hữu quả nhiên vo công thông thần tại như thế viên nào phức tạp đường đi cũng có thể phát giác được Trách được, chết không lanh thiền sẽ chết ở trên ngươi. thể phát theo tả phu dõi. lao sẽ ở tay、người. vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng nói tả lanh thiền cái chết bất quá là tại hạ không q u ò n nhìn nham hiểm xào trá phách lối bá đạo ra vẻ đ ạ m bạo loại người này tự nhiên nên, nên g i ế t tốt một cái nên g i ế t hết sức thét dài vừa quát lại đem chỗ khác đem hồ cầm kéo lên vương việt ngồi ở một bên l ặ n g lặng nghe cũng không cái dày một khúc kéo xong tiếng đàn t h ê lương hết sức tiếp tục nói vương tiểu hữu cùng người của ma giáo gặp mặt tựa hồ tại tính toán một ít sự tình không sai Ta nếu như nhật nguyệt thần giáo ngồi này quy mô tiến công muốn nhất thống giang hồ không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều vương việt cứu ra nhật nguyệt thần giáo nội bộ thế lực một núi không thể chứa hai hồ đông vương bất bại cùng nhậm ngã hành thế tất yếu so như thủy hỏa tác phẩm chuyên ngành đấu tranh quyền lực không dành phân tâm cái khác ngũ nhạc kiếm phái cùng võ lâm liền có thở dốc phát triển cơ hội nhưng là hết sức nghĩ tới những thứ này cũng không phải là vương việt mục đích chủ yếu hắn là muốn thành lập võ lâm đệ nhất thế lực suy yếu cái khác thế lực cường đại không thể nghi ngờ để lâm bình chi có thể có loạn bên trong phát triển thời cơ chậm rãi lớn mạnh lại nói cứu gia nhậm ngã hành vương việt muốn từ chỗ của hắn đạt được tam thi nao thần đan phối chế phương pháp đây đối với phía dưới khống chế hoặc là sau này một ít kế hoạch á c dụng không thể nghi ngờ biết thuận tiện rất nhiều dù sao sinh tử phù loại vật này không có đi thiên long thế giới trước đó là không có có thu hoạch được đường t á t chỉ có thể dùng tam thi n à o thần đan thay thế mạc đại tiên sinh tới đây chỉ sợ không chỉ là những chuyện này a vương việt nói hết sức gật gật đầu vương tiểu hữu tựa h ồ tại mưu đ ổ một bàn cờ rất lớn cái này mạc đại tiên sinh cũng không cần biết được an tâm làm n h à n vân giá h ạ n của ngươi cũng không cần dính vào tốt vương việt nhẹ nhàng thưởng thức trả l ư ờ n g hết sức một chút thế nào mạc đại tiên sinh muốn động thủ cần phải nghĩ lại a hiển nhiên hết sức khí thế trên người đột nhiên có chút biến hóa vương việt võ công thông thần tự nhiên có thể tùy tiện phát giác loại biến hóa này lão phu bất tài muốn mở mang kiến thức một chút vương tiểu hữu võ công mà thôi hết sức nói xong nhưng thấy thanh quan g nói lên một thanh tinh tế trường kiếm nhanh chóng đâm ra trực chỉ vương việt ngực chiêu thức như mộng như lảo chính là phái hành sơn bách biến thiên h u y ễ n hành sơn vân vụ thập tam t h ư c cũng tốt mà đại tiên sinh muốn nhìn một cái vậy liền nhìn một cái đi vương việt không có tức giận bắn lên trên bàn một cây b ú gỗ nắm trên tay nhẹ nhàng nhất chuyển dĩ xảo sức lực đem hết sức đâm tới kiếm chiêu lầy ra đồng thời mau lẹ đâm ra hơn mười đạo đũa ảnh trực trì hết sức được hết sức sắc mặt nghiêm túc trường kiếm thu về giả dích rung động như ảnh giống như mị biến ảo ngàn vạn chống đỡ vương việt đâm tới đũa ảnh bất quá vương việt chiêu số há lại tốt như vậy ngăn cản vương việt đũa ảnh liên miên lấy mới vừa mềm dai kình lực không ngừng gậy tại hết sức trên trường kiếm đánh cho trường kiếm run nhẹ nhẹ cuối cùng một cái đâm ra thẳng tắp đột phá hết sức phòng thủ đ ậ p nện ở trên cổ tay của hán vương tiểu hữu kiếm pháp tạo nghệ lao phu đội phục hết sức thở g i i thu hồi trường kiếm Vương Việt đồng thời thu hồi thu c â y đua kia, quá gỗ kia, k bất h ô không n g gỗ bao bởi lâu, đua bởi vì chịu đ vì ư ợ c k h ổ n g lồ kinh lực, kinh đảo một t thành hóa b mươi bốn đêm khuya sông mai trang màn đêm bao phủ trăng sáng sao thưa thành hàng trâu đèn đuốc r a rời quang như ban ngày một mảnh phồn hoa t h ị h cảnh bóng đêm thâm trầm tây hồ phụ cận một tòa p h ủ đệ đèn đuốc lấp lóe màu son trên cửa bảng hiệu từ trái sang phải viết mai trang hai chữ hai bóng người toán loạn trốn ở tại cách đó không xa sau đại thụ lẳng lặng quan sát hai người này tự nhiên là tới trước một bước hướng vấn thiên cùng nhậm doanh, doanh. bọn hắn phóng nhan b ộ n phía không có phát hiện còn lại bóng dáng muốn đến vương việt còn chưa đổi tới không bao lâu một thanh âm từ hai người hậu phương chuyển đến phía bên phải xứ nhậm tiểu thư tới rất s ớ ma đột ngột thanh âm chuyển đến để hướng vân thiên cùng nhậm doanh doanh đều là tâm thần giật mình thân thể run lên nhưng là nghe rõ âm thanh kia về sau liền thở dài một hơi quay người nhìn lên một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện sau lưng hai người không xa khoảng cách trong ánh trăng có thể trông thấy vương việt vẫn như c ũ một bộ nhàn nhạt cười trốn c h í bộ dáng vương công tử khi nào đọc thủ nhậm doanh, doanh mở miệng nói không thể nghi ngờ ba người dự định mạnh mẽ xuống tới cũng không phải là như nguyên tắc như vậy còn cải trang một chút mượn cơ hội đi vào đang cũng là dựa vào vương việt cái này tuyệt đỉnh cao thủ ở đây vương việt trầm tư một hồi lúc tới đại khái là cũng mau giờ xỉu lúc này thường nhân phần lớn chìm vào giấc ngủ đồng thời lâm vào ngủ say rất thuận tiện hành động thời cơ không sai b i ệ t lắm các người đối với mai trang quen thuộc đằng trước dẫn đường đi vương việt đề nghị tướng h vấn thiên cùng nhậm doanh d o a n h cũng gật đầu bọn hắn đã sớm bức thiết không thôi khinh thân thoát ra cẩn thận vượt qua từ viện tránh nhập bên trong mai trang giờ phút này trong trang chỉ có mấy chỗ có đèn đ u ố c sáng lên vì hành động thuận tiện vương việt càng là chuẩn bị một chút đồng tiền gặp được tuần tra thủ canh nhân thủ mới phát đồng tiền bắn ra đi qua điểm chúng bọn hắn huyền đạo ngất đi cái này cũng may mà từ hoàng dược sư nơi đó học được đạn chỉ thần công thời khắc mấu chốt thật đúng là dùng tốt xâm nhập trong trang rẽ trái rồi rẽ phải hướng vấn thiên xem ra đã sớm đem nhậm ngã hành bị giam giữ địa phương do xét nhất thanh nhị sở động t á c cấp tốc xuyên qua một đầu chủ hành lang lặng lẽ tới gần một gian phòng thất nơi đây phòng thất là vì số không nhiều thắp lên đang hỏa mở gian hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh đi đến phòng bên ngoài cối xuống vương việt cũng chỉ đành như thế bên trong muốn đến có người chấn giữ đợi chút nữa ta đi gõ cửa chỉ cần lập tức chế phục người ở bên trong không thể để cho hắn phát ra âm thanh hướng vấn thiên thấp giọng nói đơn giản vương việt làm thủ thế sớm đã chuẩn bị kỹ càng hướng vấn tiên h chậm rãi đi tới cửa trước ở trên chốt cửa nhẹ nhàng gõ ba cái hàm ẩn một loại nào đó ám hiệu chờ một cái sẽ môn tử từ, từ mở ra vương việt nắm lấy thời cơ cửa mở ra trong nháy mắt vừa phát đồng tiền bắn ra trực tiếp xuyên qua cổ của người kia đồng thời thân thể t ậ t thân tránh nhập sợ hắn không chết một trưởng khắc ở trước ngực của hắn bịch một chút ngã xuống đất bỏ mình đem thi thể đá văng ra ra hiệu hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh t i ế n đến đợi hai người sau khi đi vào vương việt đóng cửa lại hướng vấn thiên nhìn rõ ràng bị vương việt hai chiêu giết chết người kia không khỏi kinh ngạc ngũ lộ thần thi lệnh uy nghe rõ lời nói của hướng vấn thiên vương việt cũng giật mình nguyên lai là hắn cùng nhất tự điện kiếm đinh kiên đều là quy ẩn mai trang làm người hầu cũng coi là trên giang hồ nhân vật số một bất quá rất đáng tiếc hôm nay đột nhiên chết ở tại vương việt trong tay chơ một chút còn có người vương việt mở miệng ba người lập tức gần ở một bên bởi vì người tới đã chậm rãi đến gần rồi lao thi chuyện gì xảy ra mở cái cửa chấm như vậy một đạo sang s a n g thanh â m chuyển đến tiếng bước chân chậm rãi bước vào vương việt ngưng thần liếm t ứ c chờ đợi một kích trí mạng người kia vừa mới đi qua hoàn toàn không phát hiện vương việt đột nhiên thoát ra chỉ điểm một chút ở trên người của hắn huyền đạo lập tức đem người kia định trụ thân không thể động miệng không thể nói vẻ mặt của người nọ có chút kinh ngạc nhìn thấy một bên thi lệnh y thi thể hai mắt trở lên lại không có chút nào hành động nhất tự điện kiếm đinh kiên không nghĩ tới hắn đã ở này hướng vấn tiên mở miệng đêm nay xem ra là đụng tới chuyện gì liên tục gặp được hai người cao thủ tại căn phòng này trông coi cái nhà này khẳng định có cơ quan thông hướng địa hạ lao ngọn n g u ồ n nhậm ngã hành giam giữ địa phương thi lệnh uy đều đi chỉ có thể trách ngươi không vận may cùng một chỗ cùng hắn đi vương việt biết được bản thân đem thi lệnh uy giết tất cả cái này đinh kiên muốn đến cũng sẽ tìm bản thân báo thủ không bằng một khối tiễn hắn lên đường được nhẹ nhàng một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn cưng manh chân khí phân ra đem đinh kiên mũ tạm lục phủ chân vỡ từng sợi máu tươi từ trong miệng hắn c h ẳ n ra sau đó c h ầ m d ã i mới ngã xuống đất giống như thi lệnh uy nằm chung một chỗ khi còn sống là huynh đệ sau khi chết cũng làm cho các ngươi làm huynh đệ vương việt than nhẹ một tiếng cái này trước kia trên giang hồ đại có danh tiếng hai người hôm nay lại vô thanh vô tức chết ở trong tay chính mình người trong giang hồ lăn lộ trên sớm muộn cũng phải trả lại nho n h ỏ cảm thán ba người tiếp tục đi vào nhưng thấy trong nội thất trên giường lật còn có một khối sắt tấm dựng thẳng lên một cái lớn lên phương động lộ ra lần này tình cảnh xem ra là có người tín bảo muốn đến là giang nam tứ hữu đều ở bên trong nhưng là muộn như vậy ở bên trong đến tột cùng là vì sao nguyên nhân ba người đều là kinh ngạc khuya khoát đi gặp nhậm ngã hành hẳn là có âm mưu gì cũng không để ý hắn ba người nhìn nhau một vòng cùng nhau hướng trong động nhảy vào sau khi rơi xuống đất hai bên trên vách tường đều điểm ngọn đèn phát ra nhạt tia sáng màu vàng trước mắt con đường là một đầu địa đạo bên trong thỉnh thoảng truyền đến một chút thanh âm còn có tiếng quát mắng đi vương việt lần này khi tiến lên đi tiến vào địa đạo cách mục đích rất gần không cần lo lắng cái gì phía sau hướng vân thiên cùng nhậm doanh, doanh cũng mau bước đuổi theo đại khái xâm nhập bách trượng có thửa lại vòng vo mấy vòng đi hồi lâu thanh âm kia càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng bốn cái thối hôn đ à n không có việc gì liền xéo ngay cho ta chớ q u ấ y r ậ y ta một đạo dày đặc tục tằng thanh âm hùng hùng hổ hổ vương việt ba người đều nghe nhất thanh nhị sở cha là cha thanh âm nhậm doanh doanh lúc này có chút kích động nói gấp ta biết là nhậm giáo chủ thanh âm bất quá cái khác mấy đạo muốn đến chính là cái k i a giang nam tứ hữu hướng vân thiên nói quả nhiên cái k i a đạo dày đặc tục tằng thanh âm chính là nhậm ngã hành còn có còn lại bốn đạo thanh âm bất đồng muốn đến chính là giang nam tứ h i ế u vương việt không nghĩ tới bọn hắn vậy mà toàn đều ở nơi này ngược lại là bớt đi một phen công phu lúc này lách mình đi vào trong miệng hô to nhậm ngã hành có người tới cứu ngươi vương việt một tiếng này đem người ở bên trong trong nháy mắt k i n h sợ nhao nhao quay đầu trông lại lại là bốn người chính là giang nam tứ h i ế u hoàng trung công hắc b ạ c h tử b ố t cùng ông cùng đàn thánh sinh nhìn thấy vương việt đi tới ba người sắc mặt trầm xuống lập tức quát ngươi là người nào làm sao lại tiến vào theo hướng vân thiên cùng nhậm doanh doanh hai người tiến đến thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn về sau để giang nam tứ hữu sắc mặt đại biến hướng tạ sứ t h á n h cô hiện nhiên bọn hắn đều nhận ra hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh giang nam tứ hữu mau đem cha ta thả đến lúc đó xử trí đông phương bất bại tên phản đồ này nói không chừng có thể tha các ngươi một mạng nhậm doanh doanh nói lúc này nàng nhận nguyện thần giáo thân phận của thánh cô dựng thẳng lên quả thực là vì thế nghiêm nghị đúng rồi chỉ cần các ngươi bỏ mặc giáo chủ đi ra đoạt lại quyền hành về sau liền để giáo chủ thả các ngươi triệt để quy ẩn hướng vấn thiên cũng nói giang nam tứ hữu lại là cởi khổ lắc đầu nói chúng ta bốn huynh đệ là dân g đông phương bất bại mệnh lệnh trồng coi nơi đây lại là không thể đáp ứng các ngươi thả người kia đi ra thả chó má của các ngươi đông phương bất bại cái tạp chủ kia đợi ta sau khi ra ngoài nhất định phải hắn chết không toàn thây nhậm ngã hành ở bên trong một gian bên trong cửa sắt giống to hướng văn thiên doanh doanh còn có tiểu tử kia nhanh lên đem ta cứu ra ngoài đối với lời nói của nhậm ngã hành vương việt không thèm để ý mà là đối với giang nam tứ h ư u nói ra cho các ngươi một con đường mở cửa sắt ra thả nhậm ngã hành đi ra ta có thể không xuất thủ đối phó các ngươi thế nào tiểu tử ngươi là ai khẩu khí thật lớn đan thanh sinh lập tức quát ba người khác cũng là một mặt không thích nhìn lấy vương việt bọn hắn nếu không phải xem ở hướng vấn thiên cùng mặt mũi của nhậm doanh doanh bên trên đã sớm động thủ ngươi một tên tiểu tử đi ra phách lối cái gì đối với cái này vương việt chỉ là cười nhạt một tiếng a ta vương việt làm việc một hạng phong cách như thế đã các ngươi không đáp ứng vậy ta cũng chỉ phải xuất thủ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười lăm thần công khó lường tiểu tử dóng huynh đệ chúng ta xông xáo giang h ồ lúc ngươi còn không biết ở chỗ nào ngốc bút ông mắng lao tứ ngươi xuất thủ đối phó hắn chắc hẳn phía bên phải làm cùng thánh cô cũng không có ý kiến hoàng trung công mở miệng lập tức liếc nhìn hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh chỉ thấy hai người này đều là một bộ khoanh tay đứng nhìn ý tứ khỏe miệng còn mơ hồ mang theo thần bí ý cười hoàng trung công nhớ mày cảm giác chỗ nào không ổn lại lại không nói ra được mà lúc này đan thanh sinh sớm đã tấn công về phía vương việt kiếm pháp của hắn so nhất tự điện kiếm đinh kiên muốn cao mình một chút khiến cho một tay vẩy mực k h á c chập trọn kiếm pháp đi đầu bạch hồng quán nhật đâm đem tới trực chỉ vương việt trước ngực yếu huyện vương việt một mặt vẻ đ á m nhiên cái kia đan thanh sinh đâm tới trường kiếm tay phải cấp tốc dối ra giả dích mềm dẻo kỉnh khí l ợ lờ chân khí hư dẫn một nhóm đem trường kiếm đẩy ra đồng thời ngón giữa cong lên một cái đồng tiền lật t r ụ trên đó hưu địa bắn ra kính phong hô hô thanh thế kinh người gấp đan thanh sinh biến s á c hoàn toàn không biết vương việt có kinh người như thế thủ đoạn kiếm chiêu biến đổi xử suất ngọc lòng treo ngược lúc này làm bộ hướng phía dưới một bù đem đồng tiền đánh rớt cái kia đồng tiền thượng bám vào kính lực cũng làm cho đan thanh sinh không khỏi thân thể lay động hiu hiu hiu lần thứ hai ba cái bám vào bền bị k i n h lực đồng tiền bán ra từ ba cái khác biệt góc độ đả kích đan thanh sinh cái kia đan thanh sinh phản ứng cũng là nhanh chóng ngưng thần hấp khí trường kiếm trước người mở ra mấy cái vòng tròn biến ảo làm vòng sáng trong nháy mắt liền có hơn m ộ ư ơ i đạo quan g vòng trước người ngưng hình ngưng trệ một lát nhao nhao hướng phía trước tập ra vài tiếng tiếng vang nhỏ xíu lại là ba cái đồng tiền xuyên qua đan thanh sinh kiếm vòng phòng ngự thanh thế không chút nào giảm ở người phía sau có chút thần sắc kinh hoàng bên trong phốc phốc phốc đánh vào người trực tiếp đem đan thanh sinh đánh trò thổ hết ném đi lấy mấy đồng tiền liền đem đan thanh sinh tích thương phần thực lực này ở đây chỉ sợ chỉ có bị giam ở nhậm ngã hành có thể làm đến lấy hắn hấp tinh đại pháp được tới hùng hậu công lực là điều kiện tiên quyết lao tứ ngươi thế nào ngóc bút ông vội vàng đi đến đan thanh sinh phụ cận đem hắn đỡ dậy lúc này đan thanh sinh trước ngực nồi máu khỏe miệng càng là há miệng phun ra máu hiển nhiên thụ thương không nhẹ lời nói đều không nói được vương việt lấy cựu dương chân khí quán chú đồng tiền kinh lực đủ để đánh xuyên vài tấc thép tấm đánh ở trên thân người có thể nghĩ dám đánh tổn thương lao tứ ta hắc bạch tử cùng ngươi liều mạng h á c bạch tử t h ấ y thế đồng dạng rút trường kiếm ra thanh thế bằng người đ ỗ n g nhiên ở giữa đạo đạo rét l ạ n h kiếm quang lấp lóe chiêu thức lăng lệ đến cực điểm nhưng lại xảo trá thai quái hướng vương việt liên tục đâm vào nhị ca ta tới giúp ngươi cái tiếng ố c bút ông đem đ à n thanh sinh vông xuống một bên đồng dạng vượt lên trước sông lên tiến vào chiến cuộc phán quan bút cơ múa hổ hổ sinh phong đúng là hắn thành danh đã lâu thạch cổ đánh h u y ệ t bút pháp thế bút ngưng trọng sức lực sâu trung phong một chiêu một thức ở giữa cũng rất có uy lực vương việt nhìn võ công của hắn con đường ngược lại là giống như trong thần điều chu tử liễu có so sánh hoàng trung công lúc này cũng không muốn gia nhập chiến cuộc mà là tại quan sát vương việt võ công con đường dễ tìm ra sơ hở đối địch hơi quan sát hắn liền hiểu vương việt võ công cao thâm mặt chắc bên cạnh còn có hướng vấn thiên vị cao thủ này c ấ p chiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nhấm ngã hành bị giam ở chỗ này nếu như là bị thả ra bọn hắn bốn huynh đệ như thế nào hướng đông phương bất bại bàn giao đến lúc đó chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết suy tư ở giữa vương việt cùng h ắ c bạch tử nó bút ông hai người đã giao thủ mấy chiêu bất quá cái này mấy chiêu vương việt liền chiếm hết t ư ợ n g phong gắt gao đè ép hai người đánh trường lực bừng bừng phân chấn tinh diệu cưng mánh hai tay liên tục đánh ra nhấc lên một trận kinh phong bách hai người xử suất tất cả vốn liếng đến chống đỡ n g ă n cản liên tiếp lui về phía sau không thể không nói võ công của bọn hắn so với tung sơn thập tam thái bảo những người này cao hơn một chút lại mỗi người võ công đều là tương đối cổ quái kỳ lạ bình thường cao thủ khó đối phó kiến thức võ công của bọn hắn về sau vương việt dự định cấp tốc xuất thủ đem hai người chế phục hay là đem nhậm ngã hành sớm đi cứu ra thì tốt hơn chân khí hội tụ bàn tay quét ngã ra chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô cùng cương mánh trưởng lưng a n h ra t h ẳ n g tắp hướng hát bạch tử cùng ngốc bút ông đánh tới tiếng gió hú thanh e m hô hô rung động lao nhị lao tam mau tránh cái k i a hoàng trung công thấy vậy sắc mặt kinh biến lớn tiếng kinh hô khởi xuống sau lưng có một cái dao cầm h á n cuộc đời làm việc cẩn thận mỗi lần xuống tới nhìn nhậm ngã hành lúc đều muốn trên lưng một chương đàn rất sợ nhậm ngã hành gây mất còng tay chân còng tay xông đi ra mình cũng có toàn lực nắm chắc đối phó hắn không nghĩ tới hôm nay nhưng cũng có đất dụng võ bưng thân ngồi xếp bằng dao cầm đặt ngang hai đầu gối trực tiếp hai tay phát dây cung sáu lần s ử xuất mạnh nhất lục đình khai sơn việt kỹ một cỗ tranh tranh tiếng đàn vang lên thượng thừa nội lực thực hiện đem vương việt thế công n h i ề u loạn một cái trước mắt cái kia h ắ c bạch tử cùng ngốc bút ông nguy hiểm lại càng nguy hiểm lách mình tránh ra nhưng vẫn là bị trưởng phong c ọ đến, đến rồi như c ũ l à o đảo mấy bước chịu một chút t h ư ơ n g thế ồ vương việt kinh ngạc nhìn lấy hoàng trung công cái này dáng người gầy đét l ã o đầu không nghĩ tới nội lực thâm hậu v õ công so với ba người khác cao hơn không ít thất h u y ề n vô hình kiếm có chút môn đạo đối với vương việt tán thượng hoàng trung công không có chút nào cao hứng ý tứ vừa rồi mạnh nhất một chiêu lục đinh khai sơn cũng chỉ bất quá để vương việt chân khí trong cơ thể rối loạn như vậy một cái trước mắt liền khôi phục bình thường trên mặt ngưng trọng đến cực điểm thanh niên áo trắng này võ công quả nhiên là thâm bất khả c h á c các hạ võ công độ cao lão hủ đ ộ i phục hôm nay muốn mang đi nhâm tiên sinh chỉ cần thắng qua lão hủ trong tay t r ư ơ n g này đàn lại nói lão nhị lão tam huynh đệ chúng ta rất lâu không có liên thủ hôm nay một lần nữa liên thủ lại là vì đối phó một tên tiểu bối nói ra có chút mất mặt ta hoàng trung công đang chát cười một tiếng bên kia hát bạch từ cùng n ố c bút ông cũng giống như thế liên thủ vây công một tên tiểu bối còn bị đạ thương quả thật có chút m ấ t mặt bất quá bọn hắn không có lựa chọn chỉ có thể tận chính mình lực đi ngăn cản bọn hắn thôi được đã như vậy ta cũng sẽ không nương tay vương việt vừa dứt lời chỉ thấy trong tay bỗng nhiên quyển ra một cây ngân sắc trường tiên chính là ngân xả tiên không thể nghi ngờ cũng không có ý định lệ mà lệ mề tốc chiến tốc thắng chân khí kích phát ra đi ngân xả tiên bỗng nhiên lắp một cái vụ vụ phân tán ra mấy chục đạo ngân sắc bóng roi lệ mang toán loạn phá không tê liệt kỉnh phong suy suy rung động hướng ba người đánh tới chiêu này tiên pháp đ doanh doanh, nhưng t mà vương việt tiên pháp há lại tốt như vậy tránh thừa dịp kinh người thế công quyền ra như quần phong mưa rào kinh đào hải lãng lít nhít gấp rút đánh tới địch nhân càng là phòng thủ liền càng là lâm vào trong lúc nguy nan khó mà chống đỡ a một đạo kêu thảm nóc bút ông dẫn đầu chúng chiêu bị vương việt ngân xả tiên hăng hái khí kích phát ngân sắc lệ mang đánh chúng vẫn là chúng liền mấy đạo cánh tay trước ngực đều là máu tươi c u ầ n c u ộ n chảy ra tức thì bị một roi đánh c h ú n g lồng ngực máu tươi bắn tung tóe ngã v ă n g ra ngoài lao tam hai người còn lại kêu đau nhao nhao con mắt quyết tâm gấp gáp thế công huy sái ra muốn đột phá vương việt tiên pháp bao phủ vương việt khép cười một tiếng bắt lấy hắc bạch tử một cái nhược điểm ngân xả tiên cấp tốc quấn lên trường kiếm của hắn kinh lực nhảy lên trường kiếm gãy thành mấy tiết mẹ mại trường tiên lập tức thẳng băng như thương thẳng tắp một chút đâm ra xuyên qua hắc bạch tử vai phải ra sức lắp đến mức tận cùng biểu hiện. một cỗ vô hình tiếng đàn xuyên qua vương việt tiên pháp trực tiếp tác dụng đến trên người hắn h ư ơ n g vấn thiên cùng nhậm doanh doanh lúc này cướp sau lưng lui thoát ly p h ạ m vi vừa rồi hoàng trung công thế công liền bọn hắn tại ngoài cuộc đều chịu ảnh hưởng nội lực hơi không khống chế được hao tổn như vậy võ công c o i là thật quỷ dị khó dò được có chút ý tứ vương việt hai mắt ngưng tụ chân khí trong cơ thể vững chắc như núi vừa rồi liền hắn đều ở bên trong trong nháy mắt hơi thở dối loạn còn tốt đẻ xuống cái này hoàng trung công buộc phát thực lực cơ hồ tới gần tả lanh thiền cấp độ giết gào to một tiếng vương việt đồng dạng dùng hết quỷ ngục â m phong hống một cố hùng tiên pháp gấp rút lấp lóe x ả o t r á khó d ò quy tích khó tìm như là độc xà bắt con mồi một chút rơi xuống hoàng trung công cái k i a cái dao cầm bên trên bịch một tiếng vỡ v ụ n ra đầu roi thuận thế co lại rơi ầm ầm hoàng trung công ngực đem hắn đánh cho lật ra ngã nhào một cái sau đó đầy trời ngân sắc bóng roi toàn bộ biến mất ngân x à t i ê n cấp tốc trở lại vương việt trong tay quấn ở bên hông vị trí cưỡng ngực mà đứng các ngươi đã thua đem chìa khóa lấy ra mở ra cái kia đạo môn đi vương việt chậm rãi đến gần hướng vấn tiên cùng nhậm doanh, doanh cũng đuổi theo nhìn lấy co quắp trên mặt đất giang nam tư hữ đại cục đã định Không m doanh doanh còn còn người, người đối n chết, với lời nói của hoàng trung công vương việt lại là tâm tư tính toán cái này bốn cái đều là cao thủ nhất là hoàng trung công không bằng thừa này thu phục để bọn hắn tọa trấn phúc uy tiêu cục cũng coi như một sự giúp đỡ lớn thả các ngươi một con đường sống cũng được chỉ cần giúp ta làm việc ba năm liền có thể trả lại cho các ngươi tự do thế nào vương việt chậm rãi mở miệng bên kia hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh sớm đã nhặt lên chìa khóa đi cho nhậm ngã hành mở cửa bốn người trong lòng suy nghĩ một chút thanh niên áo trắng này võ công độ cao chỉ sợ còn ở bên trên nhậm ngã hành giúp hắn làm việc ba năm cũng không tính xỉ nục ba năm sau liền có thể lấy được tự do lần nữa so tại đông phương bất bại trong tay tốt hơn nhiều được bất quá nếu là đông phương bất bại phái cao thủ đuổi rét chúng ta ngươi còn cần xuất thủ tương trợ hoàng trung công mở miệng vương việt sắc mặt vui vẻ nói dễ nói các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực giúp ta làm việc ba năm tuyệt đối bảo đảm các ngươi bình an vô sự khẳng định so với tại đông phương bất bại trong tay tốt hơn nhiều nếu như trong lúc đó đuổi nghịch hoa chiêu gì vậy cũng chỉ có thể sớm đưa các ngươi gặp diêm vương ra các ngươi biết thực lực của ta nghe thấy vương việt đằng sau lời nói bốn người đều vội vàng đáp lại không dám vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng lôi kéo bốn cái cao thủ cũng coi như lớn mạnh thế lực của mình về phần nhật nguyện thần g i o g á m phái người đến tự nhiên là tới bao nhiêu rết bấy nhiêu h ừ bốn cái cật lý bãi ngoại đồ vật dám thoát ly thần giáo đầu nhập vào người khác thực sự là chán sống rồi lao tử liền đưa các ngươi thượng tây thiên một đạo dày đặc tục tằng thanh âm chuyển đến vương việt quay đầu nhữ mày thoáng nhìn chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoát ra đưa tay ở giữa đánh ra bốn trưởng kình lực hung á c khó lường chính muốn đưa giang nam tứ hữu vào chỗ chết nhậm ngã hành ngươi đây là muốn tìm cái chết vương việt lạnh lẽo mở miệng đồng dạng vung ra bốn trưởng ngăn lại nhậm ngã hành trường lực tiếp theo dây lắt thân lướt đi xuất hiện ở nhậm ngã hành trước người chứa đầy kinh lực một trưởng đột nhiên oanh ra cái k i u nhậm ngã hành phát giác được vương việt trên lòng bàn tay uy thế biến s á c sách vận nội lực một trưởng chống đỡ ra hai trưởng trong nháy mắt hợp lại cùng nhau b à ảnh nhậm ngã hành lảo đảo lui lại ba bước một mặt kinh ngạc nhìn lấy vương việt vương việt thân thể không n ú c nhích tí nào mắt lạnh nhìn nhậm ngã hành chương mười sáu đạt được mục đích tiểu t ử này tuổi còn nhỏ nội công tu vi lại thâm hậu như vậy liền hắn nhất thời cũng không chiếm được lợi lộc gì nhậm ngã hành trên mặt hơi trầm xuống nhưng trong lòng đã là không khỏi kinh hãi bản thân người mang hấp tinh đại pháp hấp thụ rất nhiều cao thủ nội lực vào một thân tăng thêm tinh tu nội lực nhiều năm mặc dù khốn tại nơi đây nhiều năm công lực không phụ lúc toàn thịnh vậy mà không sánh bằng một người trẻ tuổi nói ra hoang sai lớn cha ngài không có sao chứ nhậm doanh doanh cùng hướng vấn t i ê n xuất hiện sau lưng nhậm ngã hành h i ệ n nhiên nhìn thấy vương việt cùng nhậm ngã hành giao thủ ngắn ngủi đối với nhậm ngã hành bị đẩy lui có chút lo lắng lúc này giang nam tứ h ư u cũng hơi khôi phục một chút sớm đã trốn vương việt sau lưng không xa vừa rồi nhậm ngã hành muốn giết bọn hắn nếu như không phải vương việt kịp thời xuất thủ chỉ sợ cũng muốn một mệnh ô hô vương việt trầm rãi thả tay xuống lạnh giọng nói nhậm ngã hành ta hảo tâm cứu ngươi thoát khốn dám giết ta người không cho một cái công đạo ta giết mấy cái thần giáo phản đồ nhốt ngươi tiểu tử chuyện gì nhậm ngã hành hư một tiếng trầm giọng nói vương việt khỏe miệng kéo một cái lộ ra một vòng nguy hiểm đường cong hiện tại bọn hắn đáp ứng thay ta làm việc chính là thủ hạ ta người cái nào đến phiên ngươi tới quản sau đó lấy r ê u cợt giọng địa đạo ngay cả thế lực đều cho đ ô n g phương bất bại cướp đi người không hào hào trốn đi liếm vết thương còn ở trước mặt ta đuồng đ ị vi phong quả thật là hữu dũng vô mưu nao tàn một cái nghe nói như thế ngữ nhẫm ngã hành là tức toàn thân phát run trong mắt ánh lửa hừng hực một cỗ sát khí dần dần dâng lên tiểu t ử túi dám ở lao tử trước mặt nói loại lời này nhìn lao tử không cắt ngang ngươi tứ chi lại đem ngươi nghiền xương thành cho lập tức nhẫm ngã hành lật tay dựng thẳng lên chính là đánh tới một trường trường pháp nhìn lên trên chất p h á p đến cực điểm đi thẳng về thẳng có chút tắc nghẽn trệ cứng nhắc lại là gào t h é t phong minh ông thanh đại tác t i ể u nhi nhận lấy cái chết nhẫm ngã hành thân thể thoáng chốc rời ra vài thước kéo gần lại cùng vương việt khoảng cách một trường chưa hết lại là một trường vô đến đồng dạng thế đại lực trầm đối mặt nhậm ngã hành giống như k é m cõi thực đúng dịp hai trường chuyên môn công kích một điểm thẳng vào chỗ yếu hại không thể không nói so với tả lanh thiền đại tung dương thần trưởng tinh diệu hơn một chút mình cũng phải nghiêm túc ư ứ n g đối nếu nhậm ngã hành làm trường pháp vương việt cũng làm trường pháp các loại tinh diệu trường pháp sớm đã hòa vào một thân tắc ở giữa đã có thể đánh ra tinh diệu tuyệt luân một k í c h hành o trưởng vung ra hai lần lại là dương cực sinh âm trường lực đem nhậm ngã hành cương mánh vô cùng trường lực xảo diệu hóa giải vô hình lúc này hai người lòng bàn tay đã chăm chú chống đỡ cùng một chỗ vậy mà so đấu khởi công lực tới nhậm ngã hành cười ha ha tiểu tử ngươi thực sự là ngu xuẩn dám cùng ta so l i ề u nội lực không biết sống chết hấp tinh đại pháp mái tóc màu đen không gió mà bay nhậm ngã hành vận khởi hấp tinh đại pháp nơi lòng bàn tay đột nhiên dẫn xuất một cỗ cường đại hấp lực muốn hút khô vương việt nội lực chỉ là vương việt sao lại không ngờ được tâm tư của nhậm ngã hành biết do hắn có hấp tinh đại pháp bản thân còn cùng hắn đ ầ n đội trưởng đối trưởng liều mạng nhưng mà vô luận nhậm ngã hành như thế nào vận dụng hấp tinh đại pháp lại là mảy may nội lực đều không có từ trên người vương việt hốt tới trong lòng không khỏi kinh ngạc phi thường kỳ thật hắn quả quyết không biết vương việt một thân nội lực hóa thành chân khí lại là cựu âm cựu dương bực này tuyệt thế thần công sớm đã thâm bất khả c h ắ c tràn trê không chịu nổi so với nhậm ngã hành công lực càng phải tinh thuần thâm hậu hắn hấp tinh đại pháp làm sao có thể đủ hút tới nội lực thế nào có phải hay không một điểm nội lực đều hút không đến ta kỳ thật có thể đưa ngươi một chút cao cấp hơn chân khí vương việt lộ ra nét cười của sâm nhiên cựu dương thần công chân khí từ đan điền bánh liệt tuân ra một chút từ cánh tay xuyên vào nhậm ngã hành thể nội lập tức đem nhậm ngã hành toàn bộ đánh bay ra ngoài cắm lăn lộn mấy vòng mới dừng lại cha giáo chủ nhậm danh o doanh cùng hướng vấn thiên đồng thời kinh hô lượng vương việt một chút nhanh chóng đuổi tới nhậm ngã hành bên người đem hắn dịu dắt đứng lên đỡ dậy nhậm ngã hành chỉ thấy sắc mặt hắn một chút đỏ một chút trắng toàn thân tràn ra nóng gian khí tức tiếp theo sắc mặt đỏ lên hoa đến một chút phun ra bùng máu tươi lớn trở nên có chút bất lực thế nào chất khí của ta tại trong cơ thể ngươi tán loạn cảm giác như thế nào vương việt hai tay chắp sau lưng chậm dại đến gần bọn hắn trên mặt lộ ra một bộ hài hước ý cười ngươi nhậm ngã hành tay chỉ vương việt mới vừa muốn nói một câu lời nói thể nội nội lực lại là mất khống chế vội vàng vận công cưỡng ép đẻ xuống lại là phun ra một m ù máu cha ngươi không sao chứ nhậm doanh doanh mười phần khẩn trương lập tức nhìn về phía vương việt cầu đạo vương công tử còn mời thủ hạ lưu t ì n h chớ có tức đi nữa cha ta đúng vậy hướng vân thiên nói nếu như vương công tử còn muốn như thế cũng đừng trách hướng mộ vô lễ nhậm tiểu thư ngươi phải hiểu rõ là nhậm ngã hành trước hướng ta đậu thủ ta không giết hắn đã là nhân tử còn có ngươi hướng vân thiên ngươi làm sao vô lễ muốn đậu thủ với ta sao vương việt cười nhạo một chút lại l ư ờ n nhậm ngã hành một chút tiếp tục nói là hắn bộ dám này còn dám đối với ta dùng hấp tinh đại pháp quả nhiên là không biết sống chết không c h ọ n vẹn bản bắc minh thần công hai hại nhiều hơn thật tình không biết nội lực hút càng nhiều đối với thân thể tổn thương càng lớn sớm muộn phản vệ mà chết nghe được không c h ọ n vẹn bản bắc minh thần công mấy chữ mắt nhầm ngã hành chậm thở ra một hơi vội và nói ngươi làm sao biết hấp tinh đại pháp thoát thai từ bắc minh thần công vẫn là không c h ọ n vẹn ta không muốn trả lời vấn đề này hiện tại ta với ngươi x á c h mấy cái điều kiện vương việt dương mắt liếc hắn một chút nói ngươi có thể lựa chọn đáp ứng hoặc không đáp ứng đương nhiên kết cục cũng sẽ khác biệt đáp ứng ta có thể giúp ngươi thoát khốn nơi đây còn có thể giúp ngươi nhanh chóng khởi sự thậm chí đánh ngã đông phương bất bại không đáp ứng như vậy thì xin lỗi ngươi khả năng không gặp được ngày mai mặt trời thậm chí con gái của ngươi cũng sẽ cùng một chỗ cùng ngươi ă n nghỉ nơi này vương việt dựng thẳng lên một ngón tay nhìn lấy hắn nói đầu tiên đem tam thi nao thần đan phương pháp luyện chế nói cho ta biết ngươi muốn tam thi nao thần đan làm cái gì nhấm ngã hành nói ngươi chờ siêu bảo cho hay là không cho một câu vương việt lạnh nhạt nói tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời à ta nghĩ nhậm n g c hành ủ h đồ bá nghiệp chưa dương cũng không muốn chết đi trải qua tâm lý dây ruộng nhậm ngã hành khẽ cắn môi vẫn là thỏa hiệp mặc dù sợ hãi vương việt sau khi biết dùng để đối phó hắn nhưng bây giờ là người ta cái thất gỗ thì t cá, không thể không thỏa hiệp được ta có thể đem tam thi nao thần đan phương pháp luyện chế nói cho ngươi vương việt nghe vậy vỗ vô, vô nhậm ngã hành b ả vai cười nói đây mới là người t h ứ c thời lập tức nhậm ngã hành đẩy ra hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh tam thi nao thần đan mau tới chỉ có giáo chủ biết được lại mỗi một thời đại giáo chủ chế luyện tam thi nao thần đều có sự khác biệt vương việt bất kể nhiều như vậy biết tiên tri phương pháp l u ậ n chế ngược lại là bản thân lại một phen cải biến độc này tự nhiên là chỉ có mình có thể hiểu đợi cho nửa nén hương thời gian vương việt đã từ nhậm ngã hành chỗ biết được tam thi nao thần đan phương pháp l u ậ n chế đồng thời rõ ràng trong lòng trải qua hỏi giải nhậm ngã hành cũng đều đại khái so sánh tốt hẳn không sai nếu là dám lừa bản thân hậu quả kia không nói cũng rõ tốt những điều kiện khác tạm thời không nói đợi thời cơ chín mồi ta tự sẽ muốn nói với ngươi các ngươi có thể rời đi vương việt khoát tay một cái nói ừ ngươi đã nói giúp ta khởi sự đối phó đông phương bất bại sẽ không nuốt lời chứ nhậm ngã hành đã khôi phục một chút âm thanh lạnh lùng nói vương việt cười nhạo một tiếng không cần phải gấp đợi thời cơ chín muồi ta tự sẽ giúp ngươi muốn tìm ta có thể đi phúc châu phúc uy tiêu cục tổng hào liên hệ bọn hắn tự sẽ cáo chi với ta việc cấp bách nhậm giáo chủ hay là đem thương thế dưỡng tốt rồi nói sau nếu không đều là vô nghĩa đối với vương việt xem thường nhậm ngã hành trong lòng tức giận nhưng cũng biết phân tức bản thân bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của vương việt đành phải nhẫn lại hử để ngươi phách lối một hồi đợi ta c h ư a khỏi vết thương thế đoạt hồi giáo chủ chi vị lại cho ngươi biết mặt nhậm ngã hành trong lòng khe nói lập tức cùng nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên rời đi bền vững ngọn n m ồ n rút lui đến địa phương khác nơi này đã xảy ra chuyện n h ậ t n g u y ệ t thần giáo khẳng định rất nhanh sẽ phát hiện thế tất yếu mau chóng an thân dưỡng thương mới có thể mưu định tiếp xuống đại sự bốn người các ngươi cùng ta về phúc châu tòa trấn thuận tiện dưỡng thương nơi này liền không cần phải để ý đến Chật, Tứ Giang Nam mà giáo trưởng lão vạn lý vô vân bích không như tẩy khoảng cách tây hồ lao để cứu gia nhậm ngã hành đã qua một tháng thời gian hôm nay phúc châu trong phủ phúc y tiêu cục thế lực không thể nghi ngờ khổng lồ nhất liền quan phủ đều muốn lễ n h ư ợ n g ba phần kinh qua một đoạn thời gian xúc thế phúc y tiêu cục thế lực đã tăng trưởng đến một cái hơi có vẻ trình độ kinh khủng giang nam tứ hữu trở lại phúc châu phủ về sau vương việt liền giúp bọn hắn khôi phục thương thế thương thế khá một chút liền phái bọn hắn ra ngoài chấp hành kế hoạch lôi kéo chiếm đoạt một chút bang phái thế lực n h ư không theo lợi dụng vũ lực chế phủ c ư ỡ nguyên chế b ộ c h bản từ a trong thần điêu lý mạc sầu trên tay lấy được ngũ độc mật truyền hầu như đều quên đi chế tác tam thi nao thần đan thời điểm mới nhớ ngược lại là có tác dụng lớn ngoại trừ giang nam tứ hữu lâm bình chi trong khoảng thời gian này cũng thu hẹp không ít trên giang hồ có chút danh khí cao thủ cái gì đông hải b i ể n cắt rút khúc giang nhị bạn t r í n h châu môn các loại thậm chí cái bang đều ở vương việt thủ đoạn dưới bang chủ giải gió phó bang chủ trường kim ngao mấy người cái bang cao tầng bị lâm bình chi toàn diện bắt lấy ăn vào cái tia tam thi nao thần đan bị ép hướng phúc uy tiêu, tiêu cục hiệu lệnh năm năm về sau liền có thể cho bọn hắn triệt để giải khai tam thi nao thần đan chi động khi đó mà nói vương việt nhiệm vụ sớm đã đạt thành đã sớm rời đi cái thế giới này quản hắn như thế nào phúc y tiêu cục thực lực càng ngày càng tăng trên giang hồ rất nhiều thế lực sớm đã thấp p h ỏ m lo âu trong đó ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm võ đăng bao quát nhật nguyệt thần giáo đều chặt chẽ chú ý đầu này nhanh chóng c u ộ t khởi vật khổng lồ nhất cử nhất động lúc này phúc y tiêu cục đã ẩn ẩn trở thành so sánh nhật n g u y ệ t thần giáo cùng thiếu lâm võ đăng thế lực lớn thứ ba một cái tiêu cục thực lực có thể đạt đến nước này trong lịch sử tựa hồ chưa từng có ngay cả lâm viễn đồ lúc còn sống chỉ sợ cũng không đạt được cái địa vị này về phần ngũ nhạc kiếm phái, phái tung sơn cao thủ không sai biệt lắm chết hết đã phong sơn không ra phái hoa sơn nhạc bất quần phế đi. l i môn môn ngược lại là phái hàng sơn thực lực bảo tồn tính đầy đủ nhất nói tóm lại hôm nay ngũ nhạc kiếm phái thực lực suy nhược rất đã không đủ để cùng cái khác tam đại thế lực chống lại phúc uy tiêu cục tổng hào hậu viện vương việt lâm bình chi hai người đang lập bản nói cho cùng là vương việt chỉ điểm lâm bình chi võ công trong khoảng thời gian này lâm bình c h i võ công có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nhất là nội công tu vi vương việt chuyển cho hắn một thiên dịch kinh đoán quốc thiên làm cựu âm chân kinh bên trong ban đầu nội công tâm pháp đối với nội công tu vi tốc độ tăng trưởng là rất nhanh hơn nữa phi thường ổn định an toàn có thể nói hiện tại lâm bình c h i nội lực đã có thể cùng ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn cấp bậc nhân vật so sánh lại phối hợp chỗ khác quỷ dị khó lường tịch tả kiếm pháp chỉ sợ chân thực chiến lực so chết đi tả lanh thiền còn mạnh hơn thượng một chút bình tri người bây giờ võ công so với chết đi tả lanh thiền còn mạnh hơn một chút đã là vương việt toàn thân áo trang ngự tuyết chậm rãi dạo bước tại đình viện ở giữa ung dung nói ra ma giáo giáo chủ đồng phương bất bại phái hoa sơn kiếm thuật tông sư phong thanh bình d ư n g còn có một cái thiếu lâm tự phương chứng cũng coi như đi đối với cái này mấy người lâm bình chi chỉ biết là đông phương bất bại cùng phương chứng về phần phong thanh dương người này nhưng lại chưa bao giờ nghe nói vẫn là người của phái hoa sơn phái hoa sơn phong thanh dương bình chi không từng nghe qua cái kia nhạc bất quần coi như võ công không có bị ân công phế bỏ bình chi tự hỏi cũng không thua cho hắn cái kia phong thanh dương vậy mà còn mạnh hơn hắn lâm bình chi đối với lời nói của vương việt là phi thường tin tưởng hắn nói so với ngươi còn mạnh hơn liền nhất định so với ngươi còn mạnh hơn chỉ bất quá phái hoa sơn có cao thủ như thế lúc trước nhạc bất quần bị vương việt phế bỏ võ công lúc làm sao không thấy hắn xuất hiện đây ta nếu là nói tịch tà kiếm pháp của ngươi tại nơi vị kiếm thuật tông sư kiếm pháp trước mặt chỉ sợ sống không qua trăm chiêu ngươi sẽ có gì cảm thụ vương việt đảo mắt nhìn về phía lâm bình chi bình tĩnh nói làm sao có thể lâm bình chi lúc này trong lòng kinh hãi võ công của hắn đi qua vương việt dạy bảo đã là đương thời hiểm có tuyệt đỉnh cao thủ một trong bản thân tịch tà kiếm pháp vậy mà sống không qua trăm chiêu kết quả này nhất thời khó mà tiếp nhận chính là ta cùng hắn phân ra thắng bại sợ rằng cũng phải ngàn chiêu bên ngoài mới được lại thắng hắn nắm chắc cũng không quá cao kết quả này lần thứ hai rung động lâm bình tri một mực trong lòng hắn vương việt giống như không gì không thể tiên thần v õ công tâm bất khả c h ắ c chính là mình bây giờ trong tay hắn cũng đi không hơn trăm chiêu đây chỉ là bình thường xuất thủ nếu như là ngay từ đầu liền liều mạng nhiều nhất hơn mười chiêu liền có thể phân ra thắng bại nếu cũng không dám nói thắng dễ dàng cái phong thanh dương kia thật có lợi hại như vậy vương việt thở ra một hơi thật dài nhìn phía xa cảnh sắc đối với đáp án này hắn vẫn là phỏng đoán cẩn thận nhất đều là nhân độc cô cửu kiếm có thể nói là kim thư chúng kiếm thuật biến hóa bên trong cực h ạ n kiếm pháp giảng cứu liệu trước tiên cơ phát sau mà đến trước chỉ công không thủ không nặng chiêu thức chỉ trọng kiếm ý hơn nữa không cần nội lực cũng có thể thi triển vô luận đối thủ như thế nào xuất kích đều có thể hoàn toàn phá đi thử hỏi thông thường cao thủ như thế nào cùng hắn đánh bên trong nguyên tắc lệnh hồ sung học được đọc cô cựu kiếm về sau kiếm pháp tinh diệu trình độ đột nhiên tăng mạnh trọng thương phía dưới vẫn có thể nhất kiếm chọc mù mười mấy con mắt của vị cao thủ có thể xưng kỳ tích có thể tưởng tượng đọc cô cựu kiếm chỗ kinh khủng hơn nữa nguyên tắc bên trong phong thanh dương cũng không có ra tay toàn lực qua một lần võ công cũng rất khó đoán chừng không biết lệnh hồ sung tiểu từ kia có hay không học được độc cô cựu kiếm muốn đến phong thanh dương hẳn là sẽ dạy cho hắn dù sao cũng là phái hoa sơn sớm đã xem trọng lệnh hồ sung nộ tính còn có nhân vật chính quang hoàn ở nơi đó vương việt ngược lại là nghĩ ra được cái này độc cô cựu kiếm bất quá dựa vào bản thân dạng này xông tới phái hoa sơn coi như đánh thắng phong thanh dương cũng chưa chắc biết chuyển cho bản thân còn phải nghĩ cái biện pháp trong đáy lòng vương việt là thiên vị sử dụng kiếm kiếm có bách binh chi quân tiếng khen nhất kiếm nơi tay tiêu sái ngao du cả sành đường hoa xây ba ngàn khách một kiếm quang lạnh mười b ố châu cho nên cái này độc cô cửu kiếm vương việt càng ngày càng cảm thấy hứng thú ngay tại vương việt suy tư thời khắc trong đình viện đi vào một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng chính là lần trước cho vương việt đưa qua thư lâm bát đi vào đình viện sau không n g ờ i nói bẩm báo vương tiền bối chủ nhân ma giáo trưởng lão đồng bách hùng xuất lĩnh một đám cao thủ đã tiến vào phúc châu phủ không biết ý muốn như thế nào lời nói này đem vương việt từ vô cùng trong suy nghĩ kéo lại quay người n h ẹ đ ề ờ lâm bình c h i đồng dạng n g h i hoặc ma giáo quang minh chính đại mang lên cao thủ tới đây đến tột cùng muốn làm gì đi dò cha bọn hắn tới đây muốn làm gì cha được về sau lập tức bầm báo vương việt trầm tư một hồi đối lâm b á t phân phó nói đúng lâm b á t thu đến mệnh lệnh lập tức không người lui lại đi thăm dò nói chuyện này đi ẩn công ngươi nói người của ma giáo quang minh chính đại d á m đến chúng ta giới đánh cho tính toản ấn gì lâm bình chi hỏi vương việt đi mấy bước mở miệng nói không phải là nhậm ngã hành cùng ta phúc uy tiêu cục hợp tác m ộ t chuyện để ma giáo bắt đầu bất an cho nên phái cao thủ đến đây hỏi tội buộc chúng ta giao ra nhậm ngã hành hoặc là cảnh cáo không thể cùng nhậm ngã hành hợp tác nói đến đây vương việt lắc đầu cười cười nếu như là dạng này chỉ sợ ma giáo là tính lầm không đến nửa canh giờ lâm bắt lần nữa đi vào vương việt cùng lâm bình chi trước mặt không người nói bẩm báo vương tiền bối chủ nhân đồng bách hùng xuất lĩnh ma giáo cao thủ đã đi tới phúc uy tiêu cục chỉ sợ là hướng chúng ta mà tới vương việt cùng lâm bình chi nhìn nhau quả là thế đi đi ra xem một chút người của ma giáo muốn uổng lịch chút manh mối gì vương việt cùng lâm bình chi đứng dậy hướng đại sành bước đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương m ư ơ i tám đoạt quyền bắt đầu đi tới phong trước bên trong sớm đã cao thấp đứng một số người đều là thanh nhất sắc áo tím áo bào đen trang phục ngồi ở một bên là một cái vóc người trung đẳng nam tử mặt chữ điền râu dài bên cạnh ủ n g thốc mọi người ngựa chắc hẳn chính là đồng b á c hùng h bực này trần thế vương việt trong lòng cười lạnh kẻ đến không thiện a hiển nhiên vương việt cùng lâm bình chi tiến đến thời điểm ánh mắt của bọn hắn đều quét về phía hai người người đang ngồi vậy mà cũng không đứng dậy rất phách lối ngồi ở trên ngồi quỳ vương việt bình tĩnh mở miệng ta theo ma giáo làm không đi lại các vị tới đây là vì chuyện gì ừ ngồi ở một bên chủ tọa đông bách hùng l ệ n h dên một tiếng có chút p h á c h lối nói p h ụ thần giáo dương tổng quản mệnh lệnh hạn ngươi phúc y tiêu cục cùng thần giáo phản nghịch hướng vấn thiên không muốn đi quá gần giao ra giang nam tứ h ư u bôn cái phản đồ thần giáo có thể làm làm gì chưa phát sinh nói đến chỗ này đông bách hùng còn cười nhạt một chút nếu không không nên trách thần giáo phái ra cao thủ đưa ngươi phúc y tiêu cục đạp là đất bằng nghe thấy những lời này vương việt cùng lâm bình chi đều ngơ ngác một chút lập tức chỉ đông bách hùng mọi người ha ha cùng tiếu trong giọng nói mang theo vô tận miệ mai ha thực sự là chết cười ta san bằng ta phúc y tiêu cục ngươi xác định dương liên đỉnh con chó kia cất đầu không có bị lửa đá vương việt c h ậ m một chút mở miệng cười to nói còn nữa ta vương việt ưa thích như thế nào thì như thế đó há có thể đến phiên các người đám này đổ vật khoa tay mùa chân làm càn đông bách hùng sắc mặt bị tức tái nhợt vỗ tay một cái bên cái bản hai người này cũng dám chế rêu bọn hắn hoàn toàn không để bọn họ vào mắt chớ cho rằng ngươi phúc y tiêu cục trong khoảng thời gian này thế lực có chỗ mở rộng liền dám khiêu chiến ta nhật nguyện thần giáo coi là thật không biết sống chết hiu một đạo cương manh kinh khí đánh về phía đông do đến hắn lập tức giật mình vội vàng đem xoay người tránh ra một cái đồng tiền kích ở sau lưng hắn trên vách tường c h i t để chui vào n ằ m tấc có thừa như thế một tay lập tức kinh trụ ma giáo phương này người đồng bách hùng là vừa sợ vừa giận cũng dám hướng ta xuất thủ lần sau nói chuyện khách khí một điểm không đủ bản lánh cũng không cần quá phép lối bằng không thì chết rất nhanh biết không vương việt gậy gậy ngón tay liếc mắt nhìn hắn đáng giận ngươi sẽ không sợ ta n h ậ t nguyện thần giáo diện ngươi phúc uy tiêu c ụ đồng bách hùng mở miệng cắt vương việt cười một tiếng đứng dậy đi đến trước mặt hắn gàn từng chữ một xem ra ngươi thật lạc khở dương liên đình có thủ đ á n với ngươi à? đông bách hùng nhất thời ngơ ngẩn nói có ý tứ gì dương liên đình không có thủ đ á n với ngươi làm gì để ngươi đi tìm cái chết vương việt tùy ý nói chịu chết đông bách hùng nghĩ đến đây trong lòng giật mình lập tức nhìn thoáng qua vương việt thất thanh nói cái gì chịu chết ngươi chẳng lẽ dám giết ta ta khuyên ngươi đừng làm loạn ha ha thật đúng là ngu có thể a xem ra dương liên đình có chủ tâm để ngươi chịu chết t r á c không được lúc trước đông phương bất bại có thể đưa ngươi lửa xoay quanh đem trong giáo phản đối hắn người toàn bộ giết chết chợ hắn mưu phản thành công bây giờ dương liên đình nhìn ngươi không quen cũng làm cho ngươi tới này muốn chết không nghĩ tới cái này dương liên đình còn là một t â m cơ biểu nghe rõ lời nói của vương việt đ ô n g bách hùng lại là càng thêm mơ hồ trong đó rất nhiều chuyện hắn tham dự nhưng lại không biết trần tướng trong đầu lo lắng vô cùng lúc này hét lớn một tiếng nói ít nói lời vô ích nếu không tiếp nhận mệnh lệnh hôm nay tiêu ra máu tẩy ngươi phúc uy tiêu cục chung b u n h còn lại ma giáo cao thủ sau khi nghe được đều là chuẩn bị sẵn sàng đao kiếm côn bổng đều lấy ra một mặt sát khí nhìn lấy vương việt cùng lâm bình chi lên Đông bách Hùng Bách đao, đao hắn. Hắn xem ra ngựa như thế vô tri thật đúng là không nên sống sót coi như giúp dương liên đình một chuyện tốt vương việt lắc đầu đánh tới đơn ao hai ngón một chút kẹp lấy lơi lao không núp nít để đông bách hùng kinh ngạc vô cùng vô luận như thế nào dùng sức đều không nổ ra được cùng nhau còn lại tiến vào ma giáo cao thủ lâm bình chi sớm đã gọi người mai phục một bên tùy thời động thủ một thanh trường kiếm trong nháy mắt giết ra ngoài những thứ này người trong ma giáo hơn phân nửa đều là tâm phúc của đồng bách hùng thủ hạn đối với phúc uy tiêu cục sự tỉnh không hiểu nhiều lắm cũng dám xông thẳng tiến đến chắc là bị dương liên đình che đậy l ư a g ạ t muốn mượn đao giết người trong nháy mắt bên ngoài phòng chui vào hơn mười vị cao thủ đều là lâm bình chi âm thầm bồi dưỡng cao thủ từng cái võ công cao cường xông vào trong tiền thính đem đồng bách hùng mang đến cao thủ hết thể vây lại mang đến bắt ruột trong hũ một cái cũng đừng nghị chạy đi toàn bộ giết vương việt ra lệnh một tiếng lâm bình chi bọn người ra tay toàn lực có thể nói là một phen tàn sát c h ẳ n g diện tay nâng kiếm rơi mấy cái tính mệnh hoàn tất thiên vệ một bên thế cục đông bách hùng lúc này sớm đã sợ ngây người phúc y tiêu cục khi nào có thực lực cường đại như vậy đột nhiên thêm ra nhiều cao thủ như vậy bản thân người mang tới mảy may sức chống cự đều không có trong lòng mới có nhất ty hoàng nhiên chỉ sợ thực sự là chúng dương liên đình kế sách hắn cùng với dương liên đình lý niệm không hợp sớm đã kết thù kết toán lâu ngày lần này p h ả i hắn tới đây cho hắn một chút tin tức sai lầm rõ ràng là muốn để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục thật là lòng dạ đ ư c gác nhìn thấy đồng bách hùng sắc mặt của lúc này vương việt nhìn ra hắn có chút cảm giác được bất quá thì đã trễ lớn lối như thế bay thẳng phúc y tiêu cục còn dám ở trước mặt đ ụ c mạ mình không coi ai ra gì đủ để cho hắn đi chết quản ngươi có đúng hay không chúng kế bị lừa không quan hệ với ta hiện tại đã biết rõ tới quá muộn từ ngươi bước vào phúc y tiêu cục một khắc kia trở đi liền nhất định ngươi phải chết ở chỗ này không cần vùng ấy vương việt từ tốn ó i trong tay kinh lực kẹp lấy đơn đao tranh nhưng một chút gáy mất cái kia đồng bách hùng sắc mặt đại biến d ơ lên một nửa đao gãy nhanh chóng liên tục bổ tới chắc hẳn hắn hôm nay cũng biết khả năng phải chết ở chỗ này vẫn là không nhịn được muốn xông ra một con đường sống vô luận đồng bách hùng như thế nào suốt đao đổ ngang chém đúng dọc đao pháp nhìn lên trên không tầm thường nhưng đối với vương việt mà nói quá chậm quá kém cỏi sơ hở quá nhiều nằm ngón tay xuề ra cấp tốc đô ra bắt lấy đồng bách hùng đao pháp một sơ hở một trưởng đánh ra kính phong hắt hắc ẩn ẩn vang lên phong lôi chi thanh dọa đến đồng bách hùng vội vàng thu đao vấp ngang muốn đoạt công v chỉ thấy vương việt cánh tay bỗng nhiên lắc lư tránh qua tránh né ngang gọn tới một đao ôm đồm khi hắn cầm đao trên cổ tay kính khí phun một cái lập tức vang lên một trận tiếng xương cốt vỡ nát đau đồng bách hùng không được kêu to vương việt trong mắt l ệ mang loại lên bàn tay dùng sức cố néo đem tay phải của đồng bách hùng tháo xuống dưới tay trái đồng thời s e n kẽ qua tay phải khe hở liên tục hai trưởng âm n u trưởng lực đánh vào trước ngực của hắn lại đột nhiên xúc vỗ một trưởng cương manh trưởng lực vay một cái ra vành đồng bách hùng cả người ném đi ra ngoài thẳng tắp đụng ở một bên trên vách tường mấy cái máu tươi phun ra lập tức lăn xuống một bên vừa rồi hai âm một dương ba đạo trường lực toàn bộ đánh vào đồng bách hùng trên người ngũ tạng lục phủ sớm đã chấn vỡ làm một mực dạng tuyệt không sống s ó t khả năng đ ồ n g bách hùng đối mặt với vương việt lại là phun ra mấy ngụm chứa nội tạng khối vụn máu tươi miệng ngập ngừng lại không phát ra được một chút thanh âm mà phía sau nghiêng một cái liền không có động tĩnh liệu định đ ồ n g bách hùng lâm bình c h i bọn hắn cũng đem còn dư lại ma giáo cao thủ toàn bộ giết chết phòng trước bên trong một mảnh hỗn độn máu tươi từng đống mặc dù toàn diệt một đám ma giáo cao thủ nhưng là có mấy người vẫn là bị ma giáo cao thủ phản công chịu một chút tương thế may m à không có gì đáng ngại nhìn lấy thi thể đầy đất nhất là đồng bách hùng không thể không nói ra hỏa này thật đáng thương bị đông vương bất bại lừa xoay quanh vì hắn bán mạng bây giờ còn bị dương liên đình mượn đao giết người bị vương việt đánh chết tươi phái người đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ vương việt mở miệng phân phó một tiếng sau đó trước khi đi sảnh đi tới hậu viện bên này sau khi đồng bách hùng chết vừa qua khỏi một ngày tin tức liền chuyển đến hát một ngai trong đại điện dương liên đình ngồi cao phía trên giáo chủ bảo tọa một bên lúc này nhật nguyện thần giáo đông vương bất bại không hỏi trong giáo sự tình một lòng nghiên cứu quý hoa bảo điện tin một bề dương liên đình trong giáo đại sự dốc hết sức từ dương liên đình trường quản hán quyền lực cơ hồ đồng đẳng với giáo chủ phía dưới một cái nhật nguyện thần giáo thám tử hồi báo bẩm báo dương tổng quản đồng trưởng lao xuất lĩnh phong lôi đường một đám cao thủ hôm qua ở bên trong phúc uy tiêu cục bị toàn bộ giết chết không một người chạy ra phía trên dương liên đình đại mã kim đao ngồi ở thượng vị dáng người khôi n ô dáng dốc khỏe mạnh vũ đại nam tử hình tượng mười phần t r á c không được bất nam bất nữ đông phương bất bại sẽ thích hắn tuất ta đã biết người đi xuống đi dương liên đình cao giọng nói ra thanh â m rất nặng trầm thấp thám tử xuống dưới về sau dương liên đình ngồi tại chỗ bên trên trên mặt hiện lên âm mưu nụ cười như ý đông bách hùng nhiều lần làm trái với ta khiến cho ta khó xử nhìn ngươi còn dám cùng ta đối đầu chiêu này mượn đao giết người ngươi chết cũng nghĩ không thông đi ha ha từng đợt cười to từ trong đại điện quanh quẩn trong điện người hầu cũng không một người dám lên tiếng đều là nhân dương liên đình tâm ngoan thủ lạc tâm tư khó lường chọc hắn không cao hứng vậy liền muốn thân ra tính mệnh của ngươi một chút không phục dương liên đình trưởng lão đường chủ nhóm bị quản c h ế tại Phương bất bại Đông Phương dư u y c ò n có tam thi này o thần n đa u hiếp, đi ố với d ư ơ n g l i ê n Đình là chỉ là có t h ể n n đến g i ậ n âm t h ầ m t h ở dài. Mà p h ú c cục Y tiêu d i ệ t đi n h ậ t n g u y ệ t t h ầ n giáo p h o n g lôi đ ư ờ n g đường t r ư ở n g Lão Đồng b á c h h ù n g chỉ ù n g một đám t cao c ũ n dần dần lan truyền đến trong giang g hồ. phúc y tiêu cục lần t h ứ hai bị đ ẩ y l ê n n ơ i đ ầ u sóng n g ọ n gió, b â y giờ trên giang hồ thanh danh cùng đều danh đều xem trọng cũng chỉ có phúc y tiêu cục chuyện này đi qua không lâu trên giang hồ thanh danh cùng đều danh đều xem trọng t đối, đối với ngũ n nhạc kiếm phái lựa chọn minh chủ truyện vương việt là không có hứng thú gì lẫn vào dù sao ngũ nhạc kiếm phái cao thủ đều không khác mấy chiếc sạch còn dư lại một chút võ công còn không được tốt lắm nhưng mà cùng một ngày nhậm ngã hành sai người đến đây cáo chi với hắn hắn bên kia đã chuẩn bị h o à n tất muốn vương việt cùng lâm bình chi giúp hắn cùng nhau đối phó đông phương bất bại dự định bắt đầu đoạt hồi giáo chủ quyền lực Cũng cái còn được, hoạch, chủ chi có cười Chi nhật nguyệt thần giáo, dù sao muốn làm cái kia thiên hạ đệ nhất, còn muốn đánh bại Đông Phương bất bại tên nhân yêu kia mới được, thuận tiện hoàn thành tiếp xuống nhầm ngã hành lao ra hoa kia, muốn an ổn ngồi lên giáo chủ chi vị, nào có đơn giản như、vậy. Vương、việt、lặng lặng nhìn phía xa, cười không nói. Bên người、lâm、Bình hắn giáo, giáo gặp tốt, bất tiếp một liệt Việt đi đệ kia bại bại kia mới kia, hạ hệ hoa phía vậy. yêu sao lao dù ra xa, làm Lâm kế vị, hát mộc nai ở vào hà bắc cảnh nội đại khái tại bình định châu tây bắc hơn bốn mươi dặm tinh tinh bại phụ cận bởi vậy vương việt cùng lâm bình chi từ hàng sơn hướng đông xuất phát nửa ngày thời gian liền đến bình định châu sai người tin tức về chắp đầu đã nói nhậm ngã hành mời bọn hắn tại một nhà khách điếm trả mặt vương việt cùng lâm bình chi tìm được gian kia khách điếm quả thật trong khách điếm nhậm ngã hành hướng vẫn thiên nhậm doanh doanh cùng một cái mặt tròn d â u d ậ m đại h á n còn ngồi một bản nhìn thấy vương việt cùng lâm bình chi tới đứng dậy đón lấy tới ngồi nhậm ngã hành ngược lại là không muốn nhiều lời chỉ là để vương việt cùng lâm bình chi ngồi xuống bắt đầu thương thảo một số chuyện nhâm ngã hành giới thiệu cái mặt tròn kia dâu d ầ m đại hán là ma giáo thập trưởng lão thượng quan vân nhâm giáo chủ không biết liền chúng ta mấy cái trực tiếp xông lên hát mộc ngai a người đâu của các ngươi vương việt nói nhâm ngã hành nhàn nhạt mở miệng ta đã để bọn hắn t ạ i theo kế hoạch làm việc liền chờ hai người các ngươi dọc đường một chút cửa ải cũng có thượng quan trưởng lão làm nội ứng có thể trực tiếp giết vào hát mộc ngai ừ khi nào hành động tùy thời lập tức thoáng nghỉ ngơi một hồi đám người cũng không nói nhảm tiếp tục hướng bắc đến rồi cái thứ nhất nhận nguyện thần giáo cửa ải hai bên dựng thẳng lên thật cao tường đá ở giữa chỉ có một đầu con đường bằng đá đi chầm rãi ven đường bên trong t h ấ n giữ n h ậ t n g u y ệ t thần giáo đệ tử gặp xa xa tới một đám người lập tức cảnh giác đi về phía trước đợi nhìn thấy thượng quan vân về sau liền kính cẩn cực kỳ kỳ thật nhậm ngã hành bọn người là ngụy trang qua không phải mặc dù đã màn đêm bông xuống nhưng muốn nhận ra còn không khó khăn. khó Một đối ư vượt ờ n thẳng lên, lớn, lần, g giò thủy sắt, một trả lại giò chúc, vừa đi vừa về giày vỏ đợi qua qua qua u cửa cửa dày mấy bãi, đi chúc, đạo đá cùng lên、H1、ngai đỉnh. hắt một Đối với cái này bên trong cảnh giới phòng bị n h ậ t nguyện thần giáo trăm năm cơ nghiệp quả nhiên không thể coi thường muốn là chính hắn sông thẳng hát m ộ t ngai chỉ sợ không có đơn giản như vậy âm thầm không biết quan sát được bao nhiêu n h ậ t nguyện thần giáo đệ tử tuần tra cảnh giới ngũ nhạc kiếm phái mấy người môn phái tới so sánh chính là một chuyện cười đến rồi đỉnh núi đã triệt để vào đêm tất cả mọi người tan mất nguy trang mơ hồ có thể nhìn thấy không xa một tòa hán bạch ngọc to lớn c n g trào thượng thư bốn chữ lớn ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh tại hỏa quan g hòa trong ánh trăng lẩn lẩn mà hiện vương việt vừa thấy không khỏi cười lạnh một tiếng cái này n h ậ t n g u y ệ t thần giáo phô trường tiếu ngạo bên trong không ai bằng thiếu lâm võ đang cũng cam bái hạ phong thật coi hắn là khống chế thiên hạ đỉnh định càn khôn hay sao ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh ngược lại là cồn u g vọng tự đại cực kỳ lâm bình chi mở miệng nói người còn lại nhìn lên cũng đều sắc mặt không ổn nhậm ngã hành đối với đông vương bất bại làm bộ này đồ v ậ càng làm ác hơn tâm bất quá rất nhanh hắn ngồi lên vị trí kia về sau lại so với đông phương bất bại càng thêm dối trá tự đại cực kỳ nên hành động đông phương bất bại không quản sự vụ toàn bộ đều là dương liên đình quản lý bây giờ hắc mộc nhai thượng không có bao nhiêu người chính là động thủ thời cơ tốt thượng quan vân nói nhằm doanh doanh đồng thời nói ra cha có thể hiện thân tranh thủ những trong giáo đó trưởng l a o và đường chủ trợ ủng hộ rất nhiều người còn bị đông phương bất bại che đậy chỉ cần cha hiện thân hiệu triệu một phen đông phương bất bại âm mưu bị vạch trần tin tưởng không ít người phản chiến hướng cha bên này cũng nhiều hơn một phần thực lực không sai biện pháp này có thể thực hiện lung lạc hết thể lực lượng có thể ủng hộ liền có thể nhiều một phần đánh ngã đông phương bất bại vô liếng hướng vấn thiên nói đối với bọn họ nói chuyện với nhau vương việt cùng lâm bình chi xa xa đứng ở một bên chờ bọn hắn thương lượng xong chỉ bất quá trong lòng vương việt sớm đã n ư u kế hai người các ngươi phương tận lực nội đấu đi cái gọi là ngao cò tranh nhau nư ông đắc lợi được đi nhật n g u y ệ t đại điện hiệu triệu đông đảo thần giáo trưởng lão và đường chủ đợi đến tới nhẫm ngã hành nói mấy cái này thương lượng xong liền bay thẳng nhật nguyện đại điện bình thường dương liên đỉnh cùng rất nhiều bên trong cao tầm thương lượng đại sự địa phương n h ậ t n g u y ệ t đại điện vàng son lộng lẫy điêu lan ngọc thế chỉ sợ có thể so với đại nội hoàng cung cung điện cái này xây dựng người tâm tư khó lường à. vương việt bọn người một bước vào không có mưa hay nhưng mà phát hiện phía trên ngồi quỳ bên trên còn n g ồ i một người người này không phải dương liên đình là ai n g ồ i ở giáo chủ trên bảo tọa dương liên đình trên mặt vui vẻ h i ế p hai mắt rất là hưởng thụ hắn rất thích ngồi ở giáo chủ vị loại kia quyền lực nắm chắc cảm giác cho nên tại vương việt bọn người t i ế n đến hắn đều không có phát giác dương liên đình vốn là cái tự tư lòng tham tiểu nhân vốn chỉ là một cái nhận nguyện thần giáo tiểu nhân vật đối với quyền lực có trời sinh hướng tới mà đông phương bất bại cho hắn một cái cơ hội trở mình khống chế khổng lồ quyền lực cơ hội mỗi người đều có nhược điểm dương liên đỉnh nhược điểm chính là quyền cho nên hắn làm đông phương bất bại nam s ủ n g thu được nhật nguyện thần giáo dưới một người trên vạn người quyền lực nhưng là hắn cũng không phải một cái đồ đần đông phương bất bại vô tâm tại quyền lực một lòng nghiên cứu võ công theo hoa hắn nhìn thấu điểm này mới dám độc tài quyền hành đối với đông p ư ơ n g bất bại cũng la lối om sòm đương nhiên cái này cũng có hai người bọn họ ngày càng trung đụng tình cảm ở bên trong, trong mắt người ngoài hắn là đông phương bất bại nam sủng kỳ thực hắn mới là chủ đông phương bất bại đối với hắn không giữ lại chút nào q uy thuận với hắn một người chủ trưởng quyền hành một người tinh tu vũ lực tạo thành bây giờ n h ậ t nguyện thần giáo bên trong kỳ hoa hệ thống chỉ cần đông phương bất bại không ngã dương liên đình liền có thể một mực tiếp tục như vậy bất quá hôm nay n h ậ m ngã hành tới đối với bọn hắn quyền lực có uy hiếp trí mạng người đến dương liên đình từ phía trên cút xuống cho ta n h ậ m ngã hành gặp hắn ngồi lên giáo chủ bảo tọa lúc này tiến lên hết lớn vương việt mấy người cũng cấp tốc tiến lên ẩn ẩn đem dương liên đình vây quanh nghe xong thanh âm dương liên đình mở hai mắt ra biến sắc lập tức khôi phục bình thường liếc nhìn đám người một chút dừng lại tại nhậm ngã hành trên người q u ắ t nhậm ngã hành cuối cùng để ngươi trốn thoát xem ra đông phương bất bại quá qua tay mềm lúc trước một đ a o giết ngươi thì sẽ không có hôm nay ha ha không tệ đông phương bất bại chỉ là đem ta cầm t ù không giết ta chính là hắn phạm đến sai lầm lớn nhất hôm nay hắn sẽ vị như thế sai lầm trả giá đắt nhậm ngã hành lớn lối nói lập tức dương mắt lạnh leo dương liên đình cười lạnh nói thôi được hôm nay liền lấy ngươi trước khai đào vừa mới nói xong khí thế đột nhiên thay đổi nhảy lên một cái tóc dài không gió mà bay một đạo ôm theo hùng hậu nội lực lăng không trưởng lực chụp về phía phía trên dương liên đình trong đại điện vang lên hô hô điên cuồng gào thét thanh âm muốn giết ta không có đơn giản như vậy dương liên đình đã sớm ngờ tới nhậm ngã hành sẽ ra tay khi hắn thời điểm công kích liền đã nhấn trên lan can một cái cơ quan lập tức trên bảo tọa mở ra mấy đạo cơ quan lỗ hổng hơn mười một dạng hát sắc cám khí bay vụt ra ngoài nao n h a o chỉ hướng vị trí của nhậm ngã hành kết quả này rất nhiều người bất ngờ hắc huyết thân châm nhậm ngã hành sắc mặt biến hóa hơn mười một dạng hát huyết thần c h â m đâm vào tốc độ nhanh chóng hắn thân ở giữa không t r u n g không tốt c h ố n g tránh tay áo dài hô hô cuốn một cái cường đại kình khí hình thành một cái nội lực vòng sáng đem đâm vào hát huyết thần c h â m xảo lực nhất chuyển dùng tay áo dài nhao n h a u bắn ra ra ngoài mà lúc này dương liên đình sớm đã từ trên bảo tọa thối lui đến một cái so sánh địa phương an toàn rất nhiều nhật nguyệt thần giáo đệ tử từ đó x u n g ra nhân số đông đảo đem vương việt bọn người vây lại đồng thời đại điện bên ngoài đồng dạng cũng có từng đội từng đội nhật nguyện thần giáo đệ tử mai phục vây quanh nhìn tình hình này dương liên đình là sớm có mai phục chỉ thấy dương liên đình cười ha ha nói nhậm ngã hành không nghĩ tới sao ta đã sớm hoài nghi thượng quan vân có một ít không ổn dấu hiệu kết hợp ngươi từ tây hồ lao để được cứu về sau hắn âm thầm liên lạc cùng ta không hợp bộ phận kia thần giáo thế lực ta liền liệu định hắn nhất định cùng ngươi có chỗ đồng lưu đã sớm thiết lập tốt mai phục đối đãi các ngươi đi lên liền đem các ngươi một m ẹ hốt gọn cổ trưởng lão đậu thủ dương liên đình ra lệnh một tiếng thanh long đường hoàng diện tôn giả cổ bố lập tức xuất thủ g i a hiệu những nhật nguyện thần giáo đó đệ tử dựng lên từng đạo từng đạo kỳ quái ống dài sự vật từ bên trong bắn ra rất nhiều độc tiễn độc tiêu độc châm các loại những thứ này chắc là dương liên đình âm thầm tìm người chế luyện đồ vật hơn ba mươi ống dài sự vật bắn ra hàng trăm hàng ngàn kịch độc ám khí nhậm ngã hành bọn người vừa thấy cũng không dám k i n h thường ngược lại là vương việt nhất là bình tĩnh từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng bay ra mọi người đều là phòng ngự vương việt dứt khoát rút ra ngân xà tiên nhẹ nhàng cuốn một cái những cái đó ám khí chẳng những toàn bộ bảo vệ tốt lại nao n h a u bay rớt ra ngoài có chút đâm vào những nhật nguyện thần giáo đó đệ tử trên người lập tức ngã xuống mấy cái run r à y không thôi đồng thời dương liên đình bên người mấy cái nhật nguyện thần giáo trưởng lao hiện thân chính là vì mai phục đêm nay đều là thụ dương liên đình cất nhắc tân tấn trưởng lão cái k i a cổ bố cũng là tâm phúc của dương liên đình cao thủ không ít một vòng kịch đ ầ u c ám khí tiến công chính là vì tiêu hao nhậm ngã hành bọn người mấy thua ám khí phát s o n g nhậm ngã hành bên này ngược lại là không ai thụ thương ngược lại rất nhiều nhật nguyện thần giáo đệ tử chết thì chết thương thì thương dương liên đình sắc mặt khó coi dương liên đình chỉ b ằ nhậm g n ữ n này rắc rời, cũng muốn giết chúng g giết thứ ta, t h là rắc rời, coi t buồn n cười. h ậ ngã hành cười gần nói các vị trưởng lão đến phiên các ngươi xuất thủ dương liên đình sắc mặt tái xanh chấm d ọ n g quát bản thân lại lui ra phía sau một chút tìm vị trí an toàn dù sao hắn không biết võ công thoáng bị những cao thủ này cọ đến một điểm chỉ sợ không chết thì bị thương nhìn rất nhiều nhật nguyện thần giáo trưởng lao xuất thủ nhậm ngã hành lại là cười lạnh hét lớn các ngươi những thứ này phản đồ hiện tại dừng tay giúp ta đoạt hồi giáo chủ chi vị sau đó còn có thể thả các ngươi một n g a những cái đó trưởng lão mặt thượng cười khổ nói nhậm giáo chủ chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a n s o n g đông phương bất bại tam thi n à o thân đ à n nếu là giúp n g ư ờ i chỉ sợ đến lúc đó cũng là đường chết một đầu chỉ có thể có tội nhậm ngã hành sắc mặt tâm trầm nếu dạng này các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi hô hô hai trưởng đánh ra trưởng phong lệnh thấu xương thanh thế đ và người đầu tiên c u ố n lấy hai ba cái trưởng lão còn lại hướng vấn thiên thượng quân vân nhậm doanh doanh mấy người đều là ra tay toàn lực đối phó một số cao thủ mà rất nhiều đệ tử tinh anh cùng còn thừa cao thủ các loại thì là hướng phía vương việt cùng lâm bình chi mà đi không thể không nói cái này dương liên đình có chút bản sự hôm nay ngược lại là cho hắn tính toán một kế vương việt mở miệng nói ra sắc mặt bình thản trong tay ngân xả tiền vụ vụ xoay quanh vung đ ẩ y kình phong khái động những tới gần đó công kích nhật nguyện thần giáo đệ tử bị đụng phải chính là xương cốt đứt gãy vết thương kết cục của bạo liệt lâm bình chi dẫn theo một thanh bảo kiếm kiếm ảnh như gió thân ảnh giống như quỷ mị tại nguyên chỗ vừa đi vừa về xen kẽ từng mảnh từng mảnh nhanh chóng lạnh lùng kiếm quang chất động từng cái thân ảnh như gặt lúa mạch ngã xuống giết hai cái nhật nguyện thần giáo cao thủ hướng vương việt đánh tới đại đao dạo d giao nh phối hợp thêm chương ự c kỳ ăn ý. hai mươi huyền ảnh vô hình sát khí đoạn mệnh canh thứ hai sau đó còn có một canh tuần lễ này tiểu đao mỗi ngày biết bảo trì ba canh các vị phiếu để cử phiếu đập tới đi lao lưu lao đoàn nhưng g người không xa một cái đại hán vạm vỡ nhìn thấy vương việt vừa ra tay liền đem hai người cao thủ giết lập tức bi thiết d ơ lên hai thanh ngắn truy chính là sông đem tới đó là hắn môn hạ hai cái hương chủ xem như trợ thủ đắc lực bây giờ bị vương việt trong nháy mắt giết hai cái đỏ ngầu cả mắt phấn thân nhảy lên hai thanh ngắn truy giao nhau một chồng nghiêng nghiêng đập tới đường chủ chúng ta tới giúp ngươi lại là mấy cái chấp sự hương chủ các loại người theo sát đại hán vạm vỡ chạy đến nhiều loại binh khí lộ ra toàn lực tấn công về phía vương việt nhìn gọn tới mấy người vương việt vô hỉ vô bi sắc mặt lệch nhạt đây là một trận quyền lực ở giữa thay đổi không có ai đúng ai sai không có người nào đáng chết hay không đáng chết chỉ là đứng ở bất đồng trên lập trường làm lấy từ cho rằng chuyện nên làm đấu tranh quyền lực từ trước đến nay đều là máu tanh tu la tràng mỗi một lần thay đổi từ vương triệu miếu đường cho tới lẻ loi một nhà trăm ngàn năm qua đều là như thế vương việt cùng bọn hắn không có k i ự u hận nhưng lại vẫn muốn giết bọn hắn bởi vì ngươi không chết chính là ta v o n g không có con đường thứ ba có thể đi đại hắn vạm vỡ võ công so với vừa rồi chết đi hai người cao hơn nhiều hai thanh ngắn truy dao nhau rơi đập mang ra từng đạo từng đạo kêu to phong thanh thanh thế dọa người nói ít có hai ba trăm cân lượt đạo khi hắn chung quanh những phương hướng khác cũng không ít cao thủ lấn đến gần trường kiếm đại đao song xiên đ o à n thương cái gì hết thể chào hỏi tới ôm theo lăng lệ thanh thế bốn phương tám hướng có thể nói phong bế vương việt tất cả đường lui ánh mắt của vương việt thủy t r u n g hoàn toàn như trước đây địa lạnh nhạt bình tĩnh không hề bận tâm mắt đường động không có nghĩa là thân đường động tay đường động ngân xả tiên đường động có thể nói ngoại trừ ánh mắt đường động thân thể tay ngân xả tiên đều đồng loạt động suy suy lạnh thấu xương thanh thế tựa như sóng lớn phong lôi chi thanh từ ngân xả tiên thượng v ă n g lên truyền ra tràn ra từng đạo từng đạo hào quang màu bạc bắn ra từng đạo từng đạo vô hình kinh khí tại các loại thế công gia thân trước đó một chút đẩy ra đi tới thế công thả người nhảy lên một cái thân ảnh ở giữa không trung đ ằ n g chuyển na di qua trong dây lát hóa thành mấy đạo tàn ảnh động tác khác nhau lập tức nhiễu loạn những người này l ự c chú ý vọt lên cao hai ba trượng trong nháy mắt dựng ngược mà rơi đầu dưới chân trên trên tay ngân xả tiên nhanh chóng k h á y tựa như gió lốc lượt vỏng l ạ như vòng xoáy màu bạc h từng những cái đó đỉnh bao phủ bao tới. không có chút nào chống đỡ chi lực đầu bị vô cùng k i n h khí công kích nổ tung đỏ trắng chi vật bay ra ra ngoài liền kêu thảm đều phát im lặng những người này coi là bóng roi là thật cho nên đi đón đỡ đỡ lên nào có thể đoán được đến lúc đó tàn ảnh hư hảo bởi vậy bị kình khí giết chết t ử trạng thê thảm chiêu này là vương việt gần đây có rõ ràng cảm n ộ kết hợp các loại thực chiến trên cơ sở sáng lập ra một thức t i ê n pháp nhằm vào những thứ này quần chiến vây công cục diện cùng với hữu hiệu nhất là võ công t r ê n lệch tương đối lớn có thể nói mọi việc đều thuận lợi chính là ngang nhau tầng thứ đối thủ đồng dạng tính một thức tiệt chiêu huyễn ảnh vô hình sắc khí đoạt bệnh nhưng mà Cái này không m ấ t là vương Việt võ đ ạ o chi cái i lộ một t ế n lên bước chân, hắn con n bước bắt ư đầu đi đ ờ g của gia b ả nháy t â n nhỏ, còn nhưng cứ việc chỉ bước c dài, là là một bước nhỏ, còn rất dài, nhưng là một rất i tiết chỗ hắn đỉnh đứng, đạo nền tảng. Trong n g trợ một leo võ a mắt bị vương việt thế công bao phủ ra hỏa chừng mười mấy hai mươi người đại bộ phận là nhật nguyện thần giáo đệ tử còn có mấy cái hương chủ chấp sự cái gì ra hỏa đầu cũng như dưa hấu nát sụp đổ ra vương việt tật thân nhanh chóng t ố i lui lướt đi mấy trượng những đỏ trắng đó chi vật không có văng đến trên người hắn trên người hoàn toàn như trước đây địa trắng tuyết một dạng trắng vương việt một chiêu phát huy một chút giải quyết nhiều người như vậy lại thủ đoạn tàn bạo tàn nhẫn để rất nhiều nhật nguyện thần giáo người đến gần hắn không tự giác lui lại một chút ai cũng không nghĩ giống như những người chết đó như vậy thẳng liệt ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía dương liên đình phương hướng ánh mắt như điện lạnh thấu xương như lao để vụng trộm xem cuộc chiến dương liên đình không khỏi kinh hãi tên sát tinh kia nhìn về phía ta bên này chiến đấu ngay từ đầu dương liên đình liền kêu người thông chi đông phương bất bại nhậm ngã hành xuất lĩnh rất nhiều cao thủ muốn đoạt quyền chắc hẳn đã nhanh, nhanh chạy đến chỉ cần đông phương bất bại ở đây hắn liền sẽ không sợ sệt đều là nhân đông phương bất bại võ công quá nhanh quá quỷ quá mạnh vương việt thả người thoát ra thẳng hướng dương liên đình đánh tới nửa đường lại bị hai cái nhật n g u y ệ t thần giáo trưởng lão ngăn cản đường đi liều mạng quân lấy hắn trong lúc nhất thời cũng không dễ thoát khỏi một bên khác nhấm ngã hành ngược lại là đại phát thần uy hấp tinh đại pháp thiếu hụt đã bị hắn hoàn thiện có thể không chút kiêng kỵ ra tay toàn lực ba cái trưởng lão cùng một chỗ ngăn lại hắn căn bản không làm nên chuyện gì bên cạnh một chút đệ tử tinh anh xuất thủ q u á nhiễu am khi kịch độc cái gì dùng bất cứ thủ đoạn nào vẫn là bị hắn đón đỡ một vị trưởng lão một kích đem bên trong hai vị trưởng lão đánh cho trọng thương ngã gục những ám khí kia kịch độc bay tới cũng bị hắn thuận tay trả trở về dương liên đình không có đông phương bất bại xem ai có thể cứu ngươi nhấm ngã hành hét lớn một tiếng nương theo lấy hùng hậu nội lực hô lên âm thanh c h ấ n mái nhà đem một chút xung quanh đệ tử tinh anh chấn động đến n g ấ t đi cái khác người nghe công lực hơi thấp cũng là đầu váng mắt hoa khí huyết sôi trào tật thân cứ gần chính là một trưởng đánh ra trực tiếp đánh về phía dương liên đình vị trí lúc này dương liên đình bên cạnh không người giút hắn dọa đến hắn lăn khỏi chỗ vào đầu đều rơi mất đ u ố i tóc tán loạn ngay tại nhậm ngã hành t r ư ở n g phong muốn rơi vào dương liên đỉnh trên người lúc một cây tú hoa châm từ tiền phương lướt đi một chút phá mất nhậm ngã hành t r ư ở n g lực trực chỉ lòng bàn tay của hắn không tốt nhậm ngã hành lập tức cảnh giác bàn tay vừa rút lui thân thể hướng bên cạnh lướt ngang nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua tránh né cái này một cây tú hoa châm liên đ ệ ta tới ngươi đừng sợ đông phương bất bại một thân đại hồng bảo trên mặt vẽ lây trăng d ù n mặt trắng không râu làn da non mịn nếu không phải ở bề ngoài nam tính lau không đi một chút đặc thủ thật muốn cho là hắn chính là một nữ tử lúc này phiêu nhiên rơi xuống dương liên đình bên cạnh đem hắn đỡ dậy trên mặt vẻ ân cần rất đậm không cần có ta đi giết bọn hắn nhanh dương liên đình nhìn thấy đông phương bất bại tới trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất lập tức quát lớn chỉ không xa nhậm ngã hành bọn người được liên đệ ngươi trước nấp kỹ chớ có cho bọn hắn xúc phạm tới ta đi đem bọn hắn giết tất cả đông phương bất bại tế thanh tế khí đối với dương liên đình rất là thuận theo để dương liên đình nấp kỹ về sau xoay người một cái trong mắt sát cơ thoái hiện ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm vút một cây dài gần tấp tú hoa trơm đột nhiên hóa thành một vòng k ó i nhẹ trong nháy mắt bay ra ngoài các ngươi tất cả lui ra bảo vệ cẩn thận ta liên đ ệ những người này giao cho ta đông phương bất bại thân ảnh lóe ra thời điểm một thanh âm chuyển khắp những nhật nguyệt thần giáo đó đệ tử hòa trưởng lao các loại nghe thấy là đông phương bất bại thanh âm liền lập tức rút lui vây đến dương liên đ ỉ n h bên người một bên bảo hộ hán vừa quan sát tình hình chiến đấu vương việt lâm bình chi nhậm ngã hành hướng văn thiên thượng quan vân cùng nhậm doanh doanh sáu người đều là quay người nhìn chằm chằm đông phương bất bại cái này một mực tại thê hoa gia hỏa rốt cục xuất thủ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi một đ ô n g phương bất bại bại doanh doanh người trước lui ra một bên không nên dính vào tiền đến nhậm ngã hành vội vàng mở miệng ra hiệu nhậm doanh doanh không cần tham chiến vàng võ công của nàng cũng không cần can thiệp tiền đến để tránh để cho mình phân tâm nhậm doanh doanh cũng biết võ công của mình tại trong sáu người yếu nhất đối phó đông phương bất bại dạng này cao thủ nhiều nàng một cái cũng không có tác dụng phụ trợ liền ngoan ngoan lui sang một bên giờ phút này biến thành ở đây chỉ có năm người đối phó đông phương bất bại một người đồng phương bất bại người rốt cục xuất hiện buồng ta coi trọng như thế ngươi ngươi vậy mà lấy oán trả ơn cầm t ù với ta đoạt ta quyền thế hôm nay liền tới làm kết thúc n h â m ngã hành nhìn thấy đông phương bất bại cổ hoán hận kia chi hỏa từ trong lòng dâng lên bùng nổ giận không kèm được lúc này xúc lên nội lực toàn lực một trưởng đánh ra ẩn ẩn có phong lôi c h i nộ ôm hận xuất thủ n h â m ngã hành vừa đậu thủ hướng vân thiên thượng quan vân hai người cũng đồng thời xuất thủ một người sử kiếm một cái dùng roi thẳng hướng đông phương bất bại hai bên giác công đồng dạng là thanh thế kinh người làng lệ thế công chỉ thấy đông phương bất bại thân thể hóa thành một đoàn hướng vân vô cùng nhanh chóng tả thiểm hữu tị tránh qua tránh né ba người giáp công thế công đông nhiên từ thượng quan vân trước người vút qua lập tức vọt đến một bên dừng lại chỉ thấy thân thể của thượng quan vân lung lay trận to hai mắt tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được loại kết quả này một chút mới ngã xuống đất mi tâm cùng trái phải trên h u y ệ t thái dương đều có một cái thật nhỏ điểm đỏ có máu có chút chảy ra hiện như thế kinh người một màn để nhậm ngã hành hướng vấn thiên lâm bình chi đều là không khỏi lui lại mấy bước nhẫm trong trong ngã hành lạnh nhạt nói đông phương bất bại cười cười nói còn muốn đa tạ nhậm giáo chủ đem bản giáo trí bảo quỳ hoa bảo điện tặng cho ta tu luyện còn đem ta đặc biệt để bạn đến phó giáo chủ tri vị đại ân đại đức của ngươi ta vĩnh viễn như kỹ n h â m ngã hành ngay xong giận quá thành cười đại ân đại đức của ngươi chính là đem ta cầm tù tại tây hồ lao đ ể vĩnh không thấy ánh mặt trời đoạt ta thần giáo giáo chủ c h i vị đông phương bất bại thở dài nói ta nếu là tâm ngoan một điểm thì sẽ không để ngươi đ ợ i tại tây hồ lao đ ể mà là một đao giết ngươi cùng con gái của ngươi doanh doanh ha ha vậy ta ha không còn muốn cảm tạ ngươi nhấm ngã hành lạnh dọn cười nói đông phương bất bại không đáp lời ngược lại nhìn về phía hướng vấn thiên nói lúc mới bắt đầu ta một lòng muốn làm cái tia thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ giáo chủ gạt bỏ đối lập nhưng đều bị người hướng h u y n h đệ đã nhìn ra nói cho cùng nhật nguyện thần giáo bên trong người ngoại trừ nhậm ngã hành là thuộc ngươi là một nhân tài nhìn đông p h ư ơ n g bất bại nhìn mình hướng v ấ n thiên ngưng thần từng tia từng tia đề phòng nắm nhớ tiên không dám chút nào phân tâm còn có ngươi doanh doanh đông p h ư ơ n g bất bại nhìn về phía nhậm doanh doanh ta đợi ngươi không tệ chứ vâng nhậm doanh doanh trả lời hoàn toàn chính xác đông p h ư ơ n g bất bại biết nàng là nhậm ngã hành nữ nhi còn để hắn làm thanh cô hoàn toàn chính xác đối nàng không tệ ta nhiều hâm mộ ngươi là thân nữ nhi giám dấp cũng là thiên kiều bá mị thanh xuân tuổi trẻ so với thân nam nhi ta đây tốt gấp trăm lần nếu là cùng ngươi đổi chỗ m à x ử đừng nói là cái gì giáo chủ chính là thiên vương lão tử ta cũng không muốn làm đông phương bất bại lại là giận dữ nói đổi chỗ m à x ử nếu là nhậm tiểu thư trưởng thành ngươi bộ dáng này chỉ sợ cũng không muốn là m người tâm muốn chết đều có vương việt mở miệng cười nói đông phương bất bại lông mày nhữ lên nhìn chăm chú vương việt nghiêm nghị nói ngươi là nhân vật nào dám nói chuyện với ta như vậy l á gan không nhỏ dễ nói dễ nói tại hạ vương việt thiên vương lão tử vương càng ngày càng xoài càng vương việt nói Đông đây Phương bất bại lúc này khẽ nói, nguyên ngươi chính là gần đây giang hồ thanh danh lan khẽ hồ bất bại lai lúc là xa vương việt ta tưởng thế một vật, ta kia còn cái rằng như nào nhân liên là lại là so kém vị với đệ, xem a Vương Việt x thường nói so sánh lên dương liên đình ta đích sắc là kém x a giống giống như ngươi trọng cầu vị hắn cũng có thể có hứng thú bội phục bội phục nói xong vương việt còn một bộ cam bái hạ phong bộ g á n g hành động này không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận đông phương bất bại chỉ thấy hắn giống to ngươi ngươi một cái tiểu tử nói hiệu nói vợ muốn chết thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hồng ảnh bay ra trong tay tú hoa châm hướng vương việt nhanh đâm tới vương việt nhất thời giật mình cái này đông phương bất bại tốc độ thực giống như quỷ mị nhanh chóng vô ảnh trong nháy mắt lấn đến gần trước mặt hắn vội vàng vận khởi loa toàn cựu ảnh biến ảo phương vị tránh ra đồng thời trong tay lật chụp lên mấy viên đồng tiền co ngón tay bắn liền chân khí khuấy động ra hóa thành suy suy tiếng vang đánh về phía trong lòng đồng phương bất bại mi tâm cùng người bên trong mấy người trí mạng yếu huyệt phản ứng không tệ ám khí không tệ đông phương bất bại nắm vút cây kia tú hoa châm trên giới như vậy một nhóm đem bay tới đồng tiền toàn bộ b ắ n ra tú hoa c nói nói. Lâm, lâm bình chi tịch t à kiếm pháp xem như nhanh đến mức ngoại hạng m i ê n cưỡng đổi kịp đồng phương bất bại thân ảnh như sao chỉ địa điểm như phích lịch xét đánh từng vệ sâm bạch kiếm quang như nước chạy chút xuống mấy chục mấy trăm đạo bao phủ hướng trên người đồng phương bất bại yếu huyệt để cho người ta kinh ngạc kiếm pháp của ngươi chiêu số giống như quý hoa bảo điện có chút giống nhau nhanh đến mức gấp ba đối với vu lâm bình chi kiếm pháp đ lại lại ô nhưng g p ơ b là dù cho lâm bình t h i miễn cưỡng có thể đuổi theo hắn cũng không phải là đối thủ của hắn đông phương bất bại trong tay tú hoa trâm nhìn lên trên bình thường dứt lại là không thể phá vỡ cùng lâm bình tri cùng nhậm ngã hành bảo kiếm liên tục va chạm còn thỉnh thoảng ngăn trở hướng vấn thiên nhuyễn tiên không hư hao chút nào còn có thể đ e m c ô n g k í phương của bọn toàn họ bất n n n họ h n bại công lực cao thâm lại phối hợp cơ hồ thiên hạ vô song tốc độ không thể không có nói đạt tới một loại kinh khủng hoàn cảnh cho dù là nhậm ngã hành loại cao thủ này hơi không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng tại đồng phương bất bại tú hoa châm hạ đinh đinh đinh đông phương bất bại giống như một sợi khói nhẹ một đoàn hướng vân phiêu hốt khó tìm không thể phỏng đoán tại lâm bình tri nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên ba người ở giữa xuyên tới xuyên lui không ngừng ngăn vào ba người thế công còn có thể làm ra phản kích đem ba người tạo thành một chút thương thế vương việt nhưng ở một bên tạm thời không có xuất thủ mà là quan sát đông phương bất bại thân thủ quy tích bằng vương việt thực lực chỉ cần treo lên mười hai phần tinh thần mới có thể thấy rõ đông phương bất bại nhất cử nhất động ra chiêu thu chiêu đón đỡ né tránh xa xa nhậm doanh, doanh nhìn thấy vương việt sau khi rời khỏi chiến trường không muốn xuất thủ có chút tức giận lúc này hô vương công tử nói xong giúp ta tra đối phó đông phương bất bại lại là lâm trận lùi bước không giữ chữ tín nhân phẩm đáng xấu hổ vương việt s ư n g sở thế mà bị n h ầ m doanh doanh mắng hắn bất quá là quan sát nhiều một trận đông phương bất bại mà thôi cũng không phải là lâm trận bỏ chạy thực sự là đột nhiên giữa sân thế cục có biến hướng vấn tiên cùng lâm bình chi tuần tự a kêu một tiếng tật lui người ra đều là chúng đông phương bất bại tú hoa t r ầ m một cái ở bên trái s ư ờ n một cái bên phải cánh tay miệng vết thương đau đớn khó nhịp không dùng được lực muốn đến là tú hoa châm thượng ẩn chứa nội lực thâm hậu phá hủy miệng vết thương kinh mạch xung quanh cơ bắp các loại trong lúc nhất thời thực lực không tốt phát huy hai người vội vàng vận khởi nội lực điều tức vết thương tranh thủ mau chóng phục hồi như cũ không lâu nhấm ngã hành cũng là h ắ t một tiếng kêu gọi bị tú hoa châm đâm trúng ngực cùng cổ họng may mà giật mình kịp thời vết thương không sâu hắn hấp tinh đại pháp công lực tuy mạnh nhưng là đồng phương bất bại tốc độ cực nhanh tăng thêm chỗ làm một cây nho nhỏ tú hoa châm căn bản không có thể từ trên kim hấp thụ nội lực mảy may không làm gì được đồng phương bất bại không bao lâu ba đại cao thủ tất cả đều tổn thương tại đông phương bất bại tay thượng hạ mặt tình cảnh không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm lúc này vương việt xuất thủ lần nữa thừa dịp đông phương bất bại một tia bưng lòng thời cơ cắt vào đánh đòn phủ đầu ngân xả tiên hưu địa một quyển ra phân hóa ra mấy chục đạo ngân sắc bóng roi kinh khí bừng bừng phân chấn lệ mang gào thét đâm về đông phương bất bại hậu tâm phần g ấ y các bộ vị hừ những người này võ công cao nhất chính là ngươi ngược lại là nắm chắc một thời cơ tốt đông phương bất bại lạnh dên một tiếng hiển nhiên vương việt đột nhiên xuất thủ bắt lấy một tia sơ hở của hắn Lươn tiếng dọa người, bản tính dọa đông á n h cho rất tốt. đ phương ảnh bất, bất, bất bại lần i đầu sắc mặt ngưng trọng nắm đốt tay phải của chân một vùng như là chân t h ư ợ t cá chạch né tránh vương việt một chảo thế công một ngăn sau lưng ngân tiên thẳng tắp đâm tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành hồng vân loại lên thẳng l ư ớ t mà lên đồng dạng phi châm đâm về vương việt đỉnh đầu vương việt sớm có sợ liệu ngay tại chỗ hướng lên một bên thân thân thể l ư ớ t ngang l ư ớ t đi ba thước khoảng cách cổ tay hất lên ngân xả tiên đầu roi hướng lên trên đột nhiên xoắn ố cuốn lên như là vòng xoáy màu bạc kính khí suy suy tiêu xả ra thân thể trong nháy mắt đứng nghiêm vọt h â n làm bộ nhảy vào cái kia đông phương bất bại từ trên xuống dưới đâm tới không nghĩ tới vương việt ưng biến nhanh như vậy cấp tốc làm ra hứng đối còn phản thủ làm công vô số ngân sắc bóng ro lại hắn vô cùng kinh khí suy suy bắn ra mỗi một đạo đều sắc bén bá đạo hắn cũng không dám lưu kỳ phong mang vội vàng thân pháp chấp đoán mới vừa lui sang một bên hai đạo lăng không trưởng lực c h ư ớ c mắt đã tới đối diện đánh tới lúc này liên tục né tránh đã không có biến chiêu vụ hai trưởng đánh ra trưởng lực tương đệ nhờ vào đó phi thân lui lại trước phương nơi nào còn có vương việt thân ảnh một tia nguy hiểm từ phía sau chuyển đến b à ảnh b à ảnh hai trưởng tuần tự đánh vào đông phương bất bại hậu tâm bên trên dù là đông phương bất bại vận khởi nội lực chống cự nhưng là vương việt dựa vào c i u dương chân khí uy lực mạnh nhất hai trưởng toàn lực đánh ra trực tiếp liền trọng thương đông phương bất bại cường đại kinh lực cơ hồ làm vỡ nát đông phương bất bại ngũ tạng lục phủ khoe miệng tràn đầy m u tươi cường đại quản tính cũng làm cho đông phương bất bại ngửa đầu động thân địa vứt ra ngoài bất quá đông phương bất bại tú hoa châm cũng đồng thời trở tay mặc đến vương việt biến sắc cứ việc nghiêng người l i ề u mạng né tránh vẫn là bị tú hoa châm đâm trúng vai trái xuyên qua mang ra một vòng huyết hoa thân thể lung lay không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn vương việt chỉ cảm thấy vai trái miệm vết thương đau đớn không thôi vội vàng vận khởi cửu dương chân khí ngăn chặn tay phải điểm trụ vai trái vết thương phụ cận mấy cái huyệt đạo chết đi đông phương bất bại ngươi cũng có hôm nay lại là nhậm ngã hành cùng thanh hét lớn tại đông phương bất bại nghiêng về phía trước bay ra ngoài thời điểm nắm chặt cơ hội vọt thân ra nhất kiếm xuyên qua đông phương bất bại trước ngực đông phương bất bại sắc mặt bị đau hai đầu lông mày lại là nanh sắc lóe lên tại nhậm ngã hành phách lối thời khắc vận khởi còn lại nội lực một trưởng đánh vào trên người nhậm ngã hành thuận thế thoát ra trường kiếm nhịn không được phun ra một mùm máu trước ngực cũng là máu tơi chạy của cuộn như thế trí mệnh thương thế, là không sống nổi. đông phương bất bại b đức phải quang i lầm báo cáo ra h mở, mở miệng u t thật sự là bị thương quá nặng đi ngũ tạng lục phủ gần như pha thoái trái tim tức thì bị nhất kiếm đâm xuyên lúc này bất quá là dùng còn sót lại nội lực chống đỡ một hơi tay hư nhược chậm rãi nâng lên muốn bắt lấy dương liên đình tay dương liên đình một phát bắt được tay của hắn nói ngươi không phải đ ô n g phương bất bại ạ làm sao lại thua sao có thể thua đông phương bất bại tựa hồ n ở nụ cười nói thật xin lỗi bọn hắn võ công cũng rất mạnh đấy nhất là người trẻ tuổi kia võ công còn cao hơn ta nói xong đông phương bất bại nhịn không được lại phun một n g ụ máu bên miệng vết máu lo lộ có chút nhìn thấy mà giật mình ngươi có biết hay không ngươi thua ta cũng phải thua người chết ta cũng sẽ chết dương liên đình ôm thân thể của đồng phương bất bại giống to thanh em bên trong lộ ra một cô thê lương không t â m lòng tuyệt vọng quá phí lời xuống dưới hai người từ từ nói đi một thanh em vang lên lại là nhậm ngã hành chẳng biết lúc nào tới gần bọn hắn một trưởng rơi vào dương liên đình trên n ó lập tức đem hắn đập đến tất h khiếu chảy máu mà chết ngã lệnh tại đồng phương bất bại bên cạnh liên đệ đ ồ n g phương bất bại nhìn thấy dương liên đình vừa chết thần sắc khẽ giật mình sau đó lộ ra một t i ê mỉm cười giải thoát nhắm mắt đổ vào trên người dương liên đình rốt cục đồng phương bất bại chết dương liên đình cũng đã chết nguyên bản ủng hộ dương liên đình những trưởng lao kia cùng với thế lực đều là một mặt khó coi cùng tuyệt vọng đông phương bất bại vừa chết bọn hắn không có lực lượng trèo c h ố n g nhậm ngã hành trọng trưởng quyền hành thế tất yếu đ ố i bọn hắn tiến hành một phen huyết tẩy trình đốn trong đó một chút đang suy nghĩ cái gì phản chiến hướng nhậm ngã hành chỉ cần có thể sống sót tính mệnh cũng không ở hồ i nhiều như vậy nhậm ngã hành nhìn về phía những thứ này làm phản gia hỏa lộ ra một vòng thị huyết cười lạnh nhật nguyện bên ngoài đại điện nhậm ngã hành nhân mã đã đem chạy đến tiếp viện cái khắc dương liên đình thế lực hết thể ngắt lại không cho tiến vào trong đại điện đây cũng là đánh lâu như vậy bên ngoài không có nhân thủ tiến đến tiếp viện nguyên nhân ta cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại thần phục với ta ta có thể tha hắn một mạng đối với lời nói của nhậm ngã hành một số người sớm đã kìm nén không được nao nhao đi ra vội vàng hướng nhậm ngã hành quỳ xuống cầu hắn tha mạng nguyện ý quy hàng thần phục về phần những t r ư ở n g l ã o kia có chút do dự bọn hắn rõ ràng tính cách của nhậm ngã hành phản bội qua hắn người chỉ sợ không có, có kết quả gì tốt chuyện này là thật đương nhiên nhậm ngã hành mở miệng lập tức lời nói xoay chuyển nói vất quá liền muốn ăn tam thi của ta nao thần đan tam thi nao thần đan không có khả năng những trưởng lão kia lúc này cả giận nói ăn vào tam thi nao thần đan chẳng khác gì là đem tính mệnh triệt để giao cho nhậm ngã hành nếu như không theo lúc cho giải dượng cái phiền phức kia liền lớn t h i trùng nhậm não thần trí đánh mất trở thành một cái sắc không hồn phụ mẫu thê tử đều sẽ căn tới ăn chờ thế là hoàn toàn k h ô n g chế tinh thần từ đó t ử tâm tháp địa là nhậm ngã hành làm việc không được có mảy may chống lại không ăn nhậm ngã hành cười lạnh vậy liền lựa chọn cùng ta đối lập chỉ có một con đường chết Ta chỉ cho một câu nói như vậy không thể nghi ngờ là cho những do dự bất định đó các trưởng lão lại một nhớ trọng công xiềng nhậm ngã hành liếp nhìn một vòng khoe miệng mang theo hài hước ý cười lập tức sắc mặt co lại muốn đến vừa rồi bị đồng phương bất bại một t r ư ở n g đạt h ư ơ n g thương thế không nhẹ hướng vấn tiên cùng nhậm doanh doanh gấp vội vàng đi tới đem hắn đỡ lấy vương việt thấy vậy chính là thời điểm kế hoạch cũng phải bắt đầu áp dụng hướng lâm bình chi nháy mắt hai người ngầm hiểu lặng lẽ hướng nhậm ngã hành đến gần đồng thời trong nháy mắt xuất thủ nhanh chóng điểm t r ú n g hướng vấn thiên cùng nhậm doanh, doanh huyệt đạo không nhúc nít được đồng thời hai k h o ả màu xám đan dược thuận thế đã rơi vào hai người trong miệng liền chút huyệt đạo khiến cho bọn hắn mất xuống nhậm ngã hành trong nháy mắt cảnh giác muốn lướt về đuổi ằ n g s a trở Việt mắt ra, nhưng Vương là chấp đ u tới h thủ e o xuất nhậm a n h ngã hành bên cạnh mấy cái thân ảnh cũng là khe giật mình vừa định ra tay giúp đỡ lâm bình chi huy kiếm chém qua mang ra một đạo tráng bạc kiếm quang mấy cái thân ảnh đầu người bay lên lan dưới đất các ngươi có ý tứ gì nhậm ngã hành vừa sợ vừa giận liền muốn đắc thủ thời khắc thế mà tự nhiên đông ngang vương việt cùng lâm bình chi ra tay với bọn họ ha ha ý tứ rõ ràng đương nhiên là vì để cho ngươi nghe lời một điểm từ đó áp dụng kế hoạch của ta vương việt khẽ cười nói trên tay cũng không ngừng vai trái thương thế đã thuận lợi đẻ xuống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp mặc dù không phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng là muốn dồn ở một cái thụ thương không nhẹ nhậm ngã hành còn không phải dễ như t r ở bàn tay vành vành hai trưởng liên hoàn rơi vào trên người nhậm ngã hành đem hắn đả thương thổ huyết thân thể cũng là l u n lay sắp đổ vương việt cấp tốc lấn người tại trên người nhậm ngã hành liền chút mấy lần dùng là đặc biệt cửu âm điểm h u y ệ t bí quyết coi như nhậm ngã hành công lực cao thâm cũng là không xông ra huyệt đạo xuất ra một hạt màu xám đan dược cười như không cười nhìn lấy nhậm ngã hành nói nhậm giáo chủ cái này tam thi nao thân đan chắc hẳn chính ngươi không có hưởng qua đi đây chính là chính ta độc môn chế biến ngươi cũng nếm thử nạn ra nhậm ngã hành hàm dưới đem đan dược nhét vào trong miệng hắn lại điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo làm cho hắn mất xuống nhậm ngã hành sắc mặt cực kỳ khó coi bị vương việt làm cho nuốt tam thi nao thân đan đây là hắn làm sao cũng không có dự liệu đến kết quả trong n g a y mắt vương việt cùng lâm bình chi đem nhậm ngã hành hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh ba người chế p h ụ đều cho hắn ăn nhóm ăn tam thi nao t h ầ n đan giải khai h u y ệ t đạo của bọn hắn ba người các ngươi đều ăn xong tam thi của ta nao t h ầ n đan không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta vương việt nhìn bọn hắn một chút lạnh nhạt nói đến đây câu nói không để một chút để ý ba người trợn mắt nhìn vương việt vậy mà tính toán ta liều mạng với ngươi nhậm ngã hành lạnh lùng vừa hô nhưng là khiên động thương thế trong cơ thể thân thể đều có chút đứng không vững phun ra một ngụm máu tươi may mắn bị nhậm doanh doanh kịp thời đã lấy vương việt xem thường nói ta khuyên các ngươi không cần nhiều phí công phu chính là toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn nếu không phải là các ngươi còn có giá trị lợi dụng ta lại muốn mượn dùng các ngươi lực lượng nhật nguyện thần giáo xử lý một số chuyện sẽ để cho các ngươi sống sót chỉ cần các ngươi giúp ta đạt thành mục đích đến lúc đó giúp các ngươi triệt để hiểu tam thi nao thần đan độc cũng là có thể ha ha vương việt ta nhậm ngã hành há lại người sợ chết tam thi nao thần đan ngươi cho rằng liền có thể trói buộc chả ta nhậm ngã hành cười ha ha t r o nhậm ngã hành đem thi trùng triệt phương ra không bị ảnh hưởng chút nào vương việt là không nghĩ tới hấp tinh đại pháp đối với tam thi nào thần đan có tác dụng khắc chế bây giờ nhậm ngã hành vừa vặn không bị ảnh hưởng xác thực không nghĩ tới vương việt gật gật đầu bất quá ngươi vì sao muốn đem hắn nói ra đây nhậm ngã hành xâm nhiên cười lạnh ta biết ngươi vương việt là người gì đối với chuyện của chúng ta như lòng bàn tay chúng ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả từng bước bị ngươi tính toán đông phương bất bại chết rồi coi như ta tạm thời bất tử đợi cho giá trị lợi dụng không có kiểu gì cũng sẽ bị ngươi giết chết huống chi ta nhậm ngã hành nhất sinh chưa từng bị quản chế tại người không bây giờ ngày liền đến cái ngã bài ngươi không chết chính là ta vong rất tốt ngươi xem như một cái tiêu hùng trên điểm này ta rất bội phụ c vương việt mở miệng nhìn về phía hướng vân thiên nói ngươi đây lựa chọn thế nào hướng vân thiên do dự bất định hắn là một cái rất biết nhận định tình hình người ngay cả đồng phương bất bại đều bội phục hắn là một nhân tài nguyên tắc bên trong cuối cùng nhậm doanh doanh thái vị hắn càng là ngồi lên nhận nguyện thần giáo giáo chủ c h i vị ta n g ư ơ i như quy hàng với ta nhận nguyện thần giáo giáo chủ c h i vị liền để ngươi đến ngồi vương việt một câu kinh người bình tĩnh nhìn lấy hướng vấn thiên tựa như đang nói một kiện rất bình thường chuyện bình thường do dự nửa ngày hướng vấn thiên rốt cục vẫn là ngã về phía vương việt bên này theo như cái này thì hắn là như vậy một cái say mê tại bên trong quyền thế người chân quý bản thân thân gia tính mệnh người rất tốt ngươi trước ra ngoài ổ định lại nhân mã bên ngoài vương việt lập tức nhìn về phía nhậm doanh doanh gặp n à n g mặt đầy oán hận cắn răng nghiến lợi nhìn lấy chính mình chỉ có thể thở dài một tiếng lựa chọn rõ ràng là bồi tiếp phụ thân của hắn hắn không biết thủ hạ lưu tình sẽ không cho là đối phương là một cái thiên kiều bám bị thiếu nữ liền tha cho nàng một lần n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc đối với hết thẻ uy hiếp nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước vương việt thân là người hiện đại sớm đã gặp qua rất nhiều loại này lịch sử tràn đầy cảm xúc không nên xem thường hạt giống tự hận đối đại nó liều lĩnh hết tư để lý này mầm trưởng thành phần lớn đều sẽ vật mèo từ đó trở nên cực đoan cường đại quỷ dị bình chi đưa bọn hắn lên đường vương việt xoay người ra hiệu lâm bình chi xuất thủ lâm bình chi sớm đã nghe lời giam giáp nghe được vương việt mệnh lệnh bảo kiếm d ư n g lên lướt qua giữa không t r ú n g chém ra suy suy thanh â m xe gió p h ú c p h ú c thân ả n h hóa thành bóng tím l ó i lên nhậm ngã hành cùng nhậm doanh doanh còn muốn chống cự nhanh chóng thối lui t r á n h né nhưng là nhậm ngã hành trọng thương mang theo một thân thực lực mười đi bảy tám nhậm doanh lại là vo công không cao nơi nào sẽ là lâm bình chi đối thủ hai người trước mắt kiếm quang vụ sáng mấy lần giống như một cơn gió mát phất qua lâm bình chi thối lui đến vương việt sau lưng bảo kiếm vào vỏ nhưng thấy cái kia nhậm ngã hành cùng nhậm doanh doanh nơi ngực đều có một vết thương máu tươi c u ầ n c u ộ n chảy ra trái tim pha thoái sinh cơ đã hủy chậm rãi ngã trên mặt đất vương việt không đi nhìn bọn hắn ngược lại nhìn về phía những vây quanh ở đó góc nhật nguyện thần giáo cắt trưởng lão nhàn nhạt mở miệng các ngươi có hai lựa chọn quy thuận hoặc là chết sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm chương hai mươi ộ đồ ma đại hội khay bạc treo trên cao trong sáng như sương hát một n g a i một chỗ sườn đồi bên cạnh vương việt đứng chắp tay nhìn ra xa xa cách đó không xa lâm bình chi ngồi chung một chỗ đá tròn bên trên tựa hồ tại dưỡng thần điều tức t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh ngẫu nhiên mấy sợi gió đêm phất qua d ơ lên vương việt buộc tại sau h ó t tóc dài nhẹ nhàng bay lên dần dần có tiếng bước chân chuyển đến rất nhỏ trầm ổn lâm bình chi mở to mắt nhìn về phía người tới về sau sẽ không để ý tới vương công tử sự tình làm không sai b ị lắm đông vương bất bại phe trong giáo cao tầng để uống tam thi của ngươi nào thân đan nhậm ngã hành phe trong giáo cao tầng ngoại trừ mấy cái không phục tùng bị xử lý sạch về sau đều là giống nhau còn lại ăn vào tam thi nao thân đan chỉ còn lại có giải rác mấy cái bảo trì trung lập gia hỏa còn chưa xử lý người này dĩ nhiên chính là hướng vấn thiên vương việt đáp ứng hắn giúp hắn ngồi lên giáo chủ c h i vị chỉ bất quá muốn nghe bản thân phân công sau khi đạt được mục đích còn có thể giúp hắn triệt để h i ể u tam thi nao thân đan độc vương việt cũng không phải muốn khống chế hắn cả một đời hắn ở chỗ này cũng nốc không được thời gian bao lâu tất cả nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ rời đi giút hắn giải độc cũng là có thể v ề phần đến lúc đó để lâm bình chi ngồi lên võ lâm minh chủ c h i vị có thể giữ được hay không vị trí này liền xem bản thân hắn những chuyện này ngươi có thể tự mình xử lý không cần nói cho ta chỉ cần ta muốn ngươi xuất thủ lúc ngươi có thể xuất thủ là được rồi vương việt mở miệng nói mặc dù bên ngoài nói như vậy âm thầm vương việt cũng phái ra một chút hắn dạy dỗ qua cao thủ tiếp cận nhật n g u y ệ t thần giáo dù sao hắn còn chưa tới lẻ loi một mình quân lâm thiên hạ cảnh giới vạn nhất thời khắc mấu chốt ra chút yêu tiêu thân vẫn là rất phiền t o á i đúng bóng đêm chiếu rọi vương việt nói trận hướng vấn thiên bay người rời đi quyền thế tiền tài sắp đẹp đủ loại để cho người ta trầm luân không thể tự kiềm chế vương việt nhẹ nhàng vươn tay khẽ vô bầu trời mặt trăng loại kia trong tầm mắt đều ở nằm trong tay cảm giác vốn bã nói lực lượng chỉ có lực lượng mới là vương đạo dạng này nhược nhục cường thực thế giới có thể chân chính tự do tự tại không nhận câu thúc khống chế vận mạng chỉ có lực lượng có lực lượng siêu việt mới có thể tiêu g i a o tự tại trời đất bao la đều có thể đi chẳng những là người võ học cảnh giới cũng là như thế siêu thoát gông cùng xiềng xích mới có thể đến đại tự tại đại tiêu g i a o tự hồ vương việt dần dần lắng động tại một loại huyền diệu trong cảnh giới các loại suy nghĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh đối với tự thân võ đạo cảm nộ chậm rãi dâng lên toàn thân cảm giác phi thường tư sướng lỗ Lô chân lông tự hồ cũng vui sướng cực kỳ vương việt biết hà n đ ố i với võ đạo cảm nộ g lại tiến một bước kiên định phương hướng của mình võ công thể xác tinh thần tựa hồ chăm chú dung hợp có lẽ nhìn như không có nhiều đề cao nhưng là cảnh giới cao một tầng không thể so sánh nổi vương việt xem chừng tầng này cảnh giới chỉ sợ sẽ là thần châu trong thế giới tông sư cảnh không nghĩ tới vương việt lần này cơ duyên xảo hợp cứ như vậy đột phá kỳ thật đi vào tiếu ngạo thế giới sơ vương việt cảnh giới liền đạt đến tiên thiên đình phong chỉ kém một tầng liền có thể bước vào cảnh giới tông sư lại trải qua rất nhiều chuyện chứng kiến hết thẻ suy nghĩ nhận thấy cũng là thôi phát vương việt đêm nay đột phá một nguyên nhân kỳ thật đột phá cảnh giới phương thức có thật nhiều loại thực chiến tính toạ người n khác chỉ điểm tự thân đốn ngộ các loại nói cho cùng vương việt loại này thuộc v ề ngộ hiểu một loại thời khác đặc biệt cơ duyên x à o hợp không thể gặp c à n g không thể cầu bước chân đầy mạnh vô thanh vô tức ở giữa liền tới đến lâm bình chi trước mặt thản nhiên nói đi thôi lâm bình chi xứng sở cẩn thận nhìn chằm chằm vương việt tựa hồ cảm giác được không quá giống nhau nếu như muốn hình dung chính là tựa hồ có loại kỳ lạ lực hấp dẫn để cho người ta bất chi bất giác liền có thể cảm giác được chỗ bất p h à n của hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều lâm bình chi cái kia bên người bảo kiếm đi theo chỉ ít hôm nay lâm bình chi còn xa không đạt được vương việt lúc này cảnh giới hắc m ộ t nhai một trận chiến sau hôm sau vương việt cùng lâm bình chi rồi rời đi đương nhiên còn mang theo một ít gì đó đều là vương việt đáp ứng trả lại người khác sự vật một đường cấp tốc trở lại phúc châu phủ mới vừa trở lại phúc uy tiêu cục tổng h ả o liền nghe thấy một chút gần đây giang hồ đại sự ngay tại vương việt cùng lâm bình chi tại hắc mộc nhai một trận chiến lúc ngũ nhạc kiếm phái triệu khai ngũ nhạc minh chủ đại hội ở phái hoa sơn thuận lợi cử hành phái tung sơn phong sơn không ra không có người xuất hiện cái khác ba phái đều cũng có nhân vật trọng yếu trình diện phái hành sơn mạc đại tiên sinh phái hàng sơn định nhàn sư thái phái thái sơn ngọc cơ tử các loại bởi vì phái thái sơn trưởng môn tiên môn đạo nhân đã treo hôm nay trưởng môn là ngọc cơ tử những người này t ề tụ hoa sơn vô cùng náo nhiệt hôm nay hoa sơn trưởng môn lệnh hồ xung suất lĩnh nhạc linh san cùng một đám đệ tử đ ó lấy ngay cả bị phế nhạc bất quần đều xuất hiện còn có ninh trung tắc tranh đoạt ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ, lấy hôm nay các phái cao thủ mà nói chỉ có phái hành sơn mạc đại tiên sinh nhất là chiếm ưu thế võ công của hắn tu vi vương việt lúc trước nho nhỏ thử một phen hoàn toàn chính x á c ngoại trừ tả lãnh thiền cùng nhạc bất quần bên ngoài là thuộc hắn cao nhất bất quá lệnh hồ s u n g thân là nhân vật chính coi như chịu vương việt cái này người ngoại lai ảnh hưởng không có hấp tinh đại pháp dịch cân kinh mấy người võ công nhưng là vẫn từ phong thanh dương trên tay học được độc cô cựu kiếm lại thêm tư quá nhai thượng ngũ nhạc các phái cao thâm kiếm pháp còn có hoa sơn đệ nhất tử hà thần công võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh cuối cùng thắng hết sức đoạt được ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ đối với cái này vương việt không cho đưa không cười cười thiếu nạo nội dung cốt chuyện sớm tại hắn lúc tới đã tan vỡ bây giờ phát triển đến nước này cũng là quan tính cho phép biến thành một cái khác biệt với nguyên tắc giang hồ có ít người bất đồng nhưng là vẫn như cũ đặc sắc từ hát mộc nhai sau khi trở về vương việt t o a c h ấ n phúc uy tiêu cục tổng hảo nghiên cứu từ nhật nguyệt thần giáo mang xuống tới đồ vật năm đó võ đang bị đoạt đi trương tam phong chân vũ kiếm và bản viết tay thái cực quyền kinh còn có thiếu lâm bị trộm đi thiếu lâm kỳ thư chủ yếu là nghiên cứu trương tam phong thái cực quyền kinh thiếu lâm quyển sách kia đều là p h ả n văn nhìn cũng xem không hiểu tựa hồ chính là một bản chân quý bản độc nhất phật kinh điện tịch không thể không thừa nhận trương tam phong cảnh giới võ học hoàn toàn chính xác cao thâm hơn hắn không ít thái cực q u y ể n kinh thượng rất nhiều võ học trí lý đối với hôm nay vương việt rất có dẫn dắt có chút võ học k ỹ xảo ngược lại là có thể dung nhập tự thân bên trong võ công biết có tăng lên không nhỏ hơn nửa tháng đi qua lâm bình chi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hướng vấn thiên cũng tới tin tức nói hết thể ổn định tùy thời có thể chờ hắn ra lệnh vương việt đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng Vậy lâm i ề n bắt t đầu ố bình chi, chi vội vội vàng vàng c vừa đi vào hậu viện vương việt thanh âm liền chuyển đến những thứ này đã thấy có lạ hay không liền nói ra ân công ba ngày sau ngũ nhạc kiếm phái muốn liên hợp rất nhiều bạch đạo thế lực nghe nói còn có thiếu lâm vào đăng tại phái hoa sơn tổ chức đồ ma đại hội muốn cộng đồng thương thảo tiêu diện phúc uy tiêu cực chuyện chủ yếu nhất vẫn là ân công ngươi bọn hắn đưa ngươi nói thành giết người không chớp mắt ma đầu so với đông phương bất bại còn có rất chi muốn đem ngươi giết chết còn giang hổ một cái an bình đồ ma đại hội g i ế ta t đối với cái này vương việt cười ha ha nói có ý tứ có ý tứ đứng gậy chậm rãi dạ bước tiếp tục nói tổ chức đồ ma đại hội ta đây cái ma không đi đến một chút náo nhiệt chỉ sợ không thể nào nói nổi vừa lúc bọn hắn ngũ nhạc kiếm phái tụ tập rất nhiều bạch đạo thế lực chúng ta cũng chuẩn bị thỏa đáng liền cho hắn mang đến tận diện ngược lại là bớt đi không ít công phu lập tức phân phó nói xuống dưới an bài tốt nhân thủ chọn lựa một chút tinh nhuệ tùy thời trở lệnh còn có thông chi hướng vấn thiên cần hắn thời điểm đến đến rồi ba ngày sau trực đảo hoa sơn chúng ta phúc uy tiêu cục vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất thế lực thời điểm đến đến rồi lâm bình c h i lĩnh mệnh xuống dưới chuẩn bị vương việt đứng chắc tay một bộ áo trắng trong mắt thần quang lấp lóe xa xa nhìn qua hoa sơn phương hướng khóe môi n ế t lên nụ cười thản nhiên sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai mươi b ố ma đầu đến rồi hai ngày sau trước đại sảnh vương việt nhìn trước mắt mười tám cái áo đen thân ảnh từng cái tuổi tắc không đến ba mươi mặt trắng không dâu đều là luyện qua tịch tà kiếm pháp đi qua lâm bình c h i cùng vương việt hướng dẫn qua cao thủ từng cái kiếm thuật cao thâm địch n ổ i các đại môn phái trưởng lão cấp bậc nhân vật là phúc y tiêu cục hắc y thập bát kiếm trong giang hồ đều có thanh danh hiển h i ể n hách hắc y thập bát kiếm bên trái là giang nam tứ hữu bọn hắn cũng bị vương việt mang tới bên phải thì là khúc giang n h ị hữu cái bang phó bang chủ hải sa bang bang chủ b ọ n người ngoài phòng một bên còn có mấy chục người đều là chiêu lũng một chút giang hồ nhân sĩ phúc y tiêu cục nhân mã ngược lại là không có mang đi rất nhiều dù sao gia đại nghiệp đại còn cần lưu thủ tổng hào lại thêm hướng v ấ n thiên mang lên một số người đã đủ rồi ngũ nhạc kiếm phái thực lực hôm nay đ ã yếu đi rất nhiều không cần nhiều đại quy mô người vương việt giảng cứu tại tinh không tại nhiều đi thôi có thể xuất phát vương việt mở miệng dẫn đầu dẫn đầu sau lưng hoàn toàn như trước đây là lâm bình c h i tiếp theo là hắc ý thập b ắ t kiếm giang nam tứ hữu những thứ khác giang hồ thế lực ngược lại là theo ở phía sau t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phái hoa sơn xuất phát hướng v ấ n thiên bên kia đồng dạng đã hành động dẫn đầu hướng hoa sơn mà đi phái hoa sơn triều dương phong hôm nay chính là tổ chức đồ ma đại hội thời gian một buổi sáng sớm liền náo nhiệt cực kỳ rất nhiều môn phái đường xa mà đến hàng sơn hành sơn thái sơn nga mi các loại nổi danh môn phái còn có một số giang hồ tiểu phái thế gia chính đạo thế lực hoa sơn đệ tử đều là tại đường núi khẩu khuôn mặt tươi cười n ê n h đón vô cùng náo nhiệt không lâu thiếu lâm võ đăng người đều tới vẫn là phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường dẫn đầu đến của bọn họ không thể nghi ngờ để thế lực khác không khỏi kinh ngạc thiếu lâm võ đang ca tụng là trong võ lâm thái sơn bắt đầu địa vị vô cùng cao lệnh hổ sung thậm chí tự mình ra nên tiếp phương chứng đại sư trùng hư đạo trường Hai vị tiền bồi đến, để phái hoa sơn đồng tất sinh huy tiền bồi vị tất đến, sơn đồng để lệnh hồ sung có c h ú trưởng cung kính nói. Sau người, còn có nhạc cùng Sau kính nói. người, linh san cùng ninh t u cung n con hai, đồng dạng có chút cung kính. A -di -đà phật. Lệnh g tắc chút Phật. t có mẹ hai, hồ A-di đạp r môn tuấn tú lịch sự ghét ác như k i ử u lần này đồ ma đại hội mời lão nạp lại là vô cùng vinh hạnh phương chứng đại sư chắp tay trước ngực nói một bên trùng hư đạo trường tay phật dâu dài cười nói không sai cái này đồ ma đại hội lệnh hồ trưởng môn không mời bần đạo bần đạo vì thiên hạ võ lâm cũng sẽ không mời tự đến đám người cười một tiếng bầu không khí vui mừng dương nơi này không t i ệ n lắm vẫn là đi vào ngồi xuống chậm rãi bàn lại đi lệnh hồ sung nói lập tức lệnh hồ sung dẫn thiếu lâm cùng võ đăng người hướng c h i ê u dương phong bên trong đi đến bên trong sớm đã chuẩn bị trà ngon thủy bánh ngọt tiếp đại khách quý nhanh đến giữa trưa muốn người mời cũng đều cơ bản đến cái này đ ồ ma đại hội liền muốn bắt đầu c h i ê u dương phong bên trên một tòa trong đình viện to lớn trong sảnh không còn chỗ ngồi đ ì n h viện ở giữa cũng đều bày biện cái bản những tiểu môn phái đó thế lực ngồi ở bên ngoài ngũ nhạc kiếm phái cùng thiếu lâm võ đăng người ngồi ở chính sảnh giang hồ địa vị Rất lần này mời các vị võ lâm đồng đạo giang hồ danh túc đến đây chính là thương thảo làm sao đối phó phúc uy tiêu cục còn có bây giờ giang hồ tiếng xấu chiêu sắt tinh ma đầu vương việt thấm giọng một cái tiếp tục nói từ vương việt ma đầu kia xuất hiện giang hồ đến nay tuần tự làm rất nhiều làm trái chính đạo chuyện ác tại t r ậ u vàng rửa tay trong nghi thức giết chết rất nhiều phái tung sơn đệ tử cùng cao thủ phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo nhân cũng chết thảm tay hắn trọng thương phế bỏ ân sư của ta võ công càng là xông lên phái tung sơn đánh giết tiền nhiệm ngũ nhạc minh chủ tả lãnh t h i ề n cùng rất nhiều cao thủ chỗ ở phúc uy tiêu cục không ngừng khuyết trương thế lực càng là cùng rất nhiều võ lâm đồng đạo phát sinh mối thủ chuyển kiếp sáng tối bên trong hủy diệt chính đạo thế lực thu nạp tả phái thế lực càng là cùng ma giáo hợp tác muốn vì họa võ lâm hôm nay tại hạ thân là ngũ nhạc minh chủ tự nhiên sung phong đi đầu t đang ngồi võ lâm tiền bối thương nghị đối phó phúc y tiêu cục kế hoạch có thể tùy ý đưa ra ý kiến đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời không ai cái thứ nhất phát biểu nửa ngày lại là phái thái sơn ngọc cơ tử ra tay trước nói b à n đạo cho rằng từ phương chứng đại sư chúng hư đạo trưởng cùng hoa sơn lệnh hồ minh chủ dẫn đầu dẫn đầu thiếu lâm võ đăng ngũ nhạc kiếm phái cùng rất nhiều đăng đạo môn phái cao thủ thẳng đến phúc châu phủ phúc y tiêu cục hạng hổ đem bọn hắn tận diệt rơi là được hành động muốn nhanh chóng không thể để nó liên hợp mà g i o có đạo lý đề nghị này không tệ một số người cảm thấy có thể thực hiện bắt đầu tán thành phương chứng đại sư cùng t r ù n g hư đạo trường một mặt cười nhạt tựa hồ cũng không sốt ruột tham dự thảo luận không có đơn giản như vậy lúc này nói chuyện lại là phái hành sơn trưởng môn hết sức hắn nhất giảng lời nói mọi người đều là nhìn về phía hắn cũng phải nghe một chút tiếp xuống hắn biết nói cái gì phúc y tiêu cục thực lực mạnh những thời giờ này thu hẹp rất nhiều thế lực nó môn hạ nhân thủ đã qua vạn cái gì khúc giang nhị hữu thần nữ phong thiết lao lao các cao thủ còn có bây giờ giang hồ nổi tiếng hắc y thập bát kiếm mười bốn kiếm mỹ các loại cao thủ trẻ tuổi từng cái võ công nhất lưu m u ố người tiêu diệt bọn hắn, n c ũ không khó. thủ cùng nhân thủ, rất khó. Húng chi, còn có sát tinh vương Việt cùng còn đủ cao có rất sát v ơ n cùng Bình n g g Việt kiếm Chi, đại tuyệt tịch tà quỷ kiếm Lâm Bình chi, ở đây ở đa số ư đang ề u không phải là đối thủ đối là ủ c hai ư ờ i ngồi à y y Bọn bất hắn liền n Phúc h tử, tiêu cục liền sẽ k ô nạ xuống. Người đang n g ngay xong cảm thấy hết sức mà nói phi thường chính xác bọn hắn chưa từng phát giác phúc y tiêu cục thực lực đã tăng trưởng đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh đủ để cùng ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm võ đang so sánh nhất là cái kia hai cái võ công cực đoan kinh khủng g i a hỏa không ai có nắm chắc đối phó chính là phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường Nghe đây là hắc mộc nhai thượng đông phương bất bại cùng nhậm ngã hành tin tức về chết đi còn không có chuyền ra giang hồ hướng vấn thiên ngược lại là phong tỏa cực kỳ thời gian dài như vậy cũng còn không có t h u y ề n đi cho nên cũng không còn người biết vương việt cùng lâm bình chi tại hắc mộc nhai đánh một trận sự tình đối với phán đoán của bọn hắn vẫn lệnh à hồ sung nói học được độc cô cựu kiếm cùng tử hà thần công về sau võ công của hắn đột nhiên tắc mạnh tự tin và những thứ này trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ nhất định có thể đem vương việt cùng lâm bình chi đánh giết nếu như phong thanh dương tiền bối chịu ra tay đối phó bọn hắn hai người liền có thể đơn giản rất nhiều lệnh hồ sung nghĩ đến lại là từ bên ngoài phòng truyền đến một thanh âm ha ha các người sáu người có thể cùng tiến lên nhìn xem có thể hay không giết vương mỗ thanh âm này ẩn chứa vô thượng nội lực thanh âm không cao tựa hồ từ chiêu dương phong ngoài truyền tới lại lệnh mọi người ở đây rõ ràng có thể nghe công lực cỡ này quả nhiên là kinh thế hai t ụ n những người này đều là đứng dậy đi ra đình viện bên ngoài cách đó không xa vương việt lâm bình c h i cùng hướng vấn thiên đang mang theo cả đám hướng nơi này đi tới vừa rồi truyền ra thanh âm người chính là vương việt bước vào cảnh giới tông sư về sau đối với chân khí điều khiển càng thêm thuận buồn xuôi gió như mới vừa rồi vậy giống như thiên lý truyền âm một dạng võ công tùy ý có thể t r u y ề n ra mười dặm cái này đồ ma đại hội không có ta cái này ma tham dự chẳng phải là phi thường không hoàn chỉnh vương việt mở miệng mà thiếu lâm võ đang ngũ nhạc kiếm phái bọn người nhìn thấy vương việt sau khi đến sau lưng còn mang theo một đám người tay lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề kẻ đến không thiện sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm dương cung bạc kiếm lệnh hồ sung lúc đầu cầm đầu bên trái là phương chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường bên phải là mạc đại tiên sinh định nhàn sư thái cùng ngọc cơ tử đều là một mặt thận trọng nhìn thẳng vương việt bọn người so với đối diện khẩn trương phòng bị bầu không khí vương việt lại là lệnh nhạc tự nhiên đi bộ nhàn nhã bên cạnh đứng đấy lâm bình c h i hướng vấn tiên h hai người đồng dạng như thế tựa h ồ người đối diện cũng không đáng giá bọn hắn coi trọng hoặc có lẽ là không đủ để gây nên bọn hắn đầy đủ coi trọng trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi rượu lại có chút một mảnh yên tĩ dị không có người mở miệm nói chuyện vương việt liếc nhìn đối diện nhìn thấy phương chứng cùng trùng hư hai người lúc này phá vỡ ở đây trạng thái trầm tịch phương chứng đại sư trùng hư đạo trường không nghĩ tới cái này ngũ nhạc kiếm phái triệu khai đồ ma đại hội có thể mời đến hai người các ngươi tham dự ngược lại là khiến người ngoài ý chắc là chuyên vì vương mẫu mà đến đây đi nói lời này lúc vương việt cái tia c ư ờ i như không cười ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn tựa hồ ẩn chứa một tia nhàn n h ạ t sắc ý không khỏi để hai người tâm thần r u lên còn có các ngươi vương việt ánh mắt chuyển tới lệnh hổ sung hết sức bọn người trên thân khẽ quét mà qua không hiểu nói, vì đối pho Lập thực nhọc hai ánh hôm ta, tức tay một đám, ánh mắt ngưng tụ, tốn cao nay sự sức, là lòng. làm này ngưng giọng nói, làm gì dạng gì đám, với ư như người ơ n mình đến đến rồi, cũng coi như bất đi các người một fan công g mộ một muốn tự bất xuất thủ, t phu, rồi, coi đi các cứ tới đi. Đối với vương ớ i v việt một phen phách lối ngô tử lệnh hồ sung mấy người một phương mọi người đều là phẫn nộ nhất thời một chút tức giận điển hung thanh n â m truyền đến ra muốn cùng vương việt một phương liều mạng cái gì thay trời hành đạo cùng ma giáo cấu kết người người có thể chu diện bọn hắn giờ phút này giống như là một đám vệ lạc sĩ nói đến quang minh lâm liệt nội tâm lại là dối trá đến cực điểm chính không giống chính ta không giống t a chính là cái này tiếu ngạo thế giới bên trong giang hồ khắc họa đã như vậy vương việt thì tới làm cái này t a chân chính t a khiến cái này dối trá chính đạo thưởng thức được chân chính tà ma vậy sợ hãi tuyệt vọng vương việt người tên ma đầu này liên tiếp sát hại ta chính đạo rất nhiều cao thủ tâm n g oan thủ l ạ t tội ác từng đ ó n g hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo giết người ma đầu kia vương việt nhìn lấy rất có dũng khí nói ra lời nói này người một cái vóc người khô gầy mỏi nhọn c â y nghiệt mặt lao đầu xem bộ dáng là phái thái sơn ra hỏa người là ai vương việt rất bình thản mà hỏi tên k i a mở miệng tại hạ phái thái sơn đương nhiệm trưởng môn ngọc cơ tử chỉ nghe hắn h ừ một tiếng nói ma đầu sát hại ta phái thái sơn tiền nhiệm trưởng môn thiên môn đạo nhân hôm nay liền muốn nợ máu trả bằng máu có thiếu lâm võ đang trưởng môn và ngũ nhạc minh chủ ở đây hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó trốn nói xong gia hỏa này còn một bộ thay trời hành đạo ta là anh hùng bộ d á n g vương việt dùng một loại nhìn ánh mắt của đồ đần nhìn lấy hắn mặt hàng này là thế nào lên làm phái thái sơn trưởng môn ngay cả bên cạnh phương chứng trung hư lệnh h ồ xung mọi người đều có chút những hiển nhiên đối với lời nói của ngọc cơ tử không thích h u một đạo xé rách không khí chính là âm thanh xé gió lên nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ lệnh hồ sung phía kia chuyển ra đều là không khỏi xây dịch ánh mắt chỉ thấy ngọc cơ tử miệng máu thịt bé bét hai hàng răng đều bị đánh rớt lần này nói chuyện đều nói không rõ ràng che miệng rú thảm lệnh hồ sung nhất phương người trong lòng chân kinh cái này vương việt võ công coi là thật đáng sợ ghét nhất như ngươi loại này không có thực lực lại loạn thả trùy p h á người thật không biết người lớn như vậy số tuổi là làm sao sống được người ta chủ nhân đều không nói chuyện ngươi ở đó đắc ý cái gì sức lực biểu hiện cảm giác y ê u việt của ngươi có bản lĩnh liền đến điểm chất nước trần giáo không có bản sự liền tránh một bên đừng làm loạn bb vương việt quả thực bị g i a hỏa này chẳng ghét nhịn không được lời nói của hiện đại đều bao táp đi ra cứ việc người ở chỗ này phần lớn nghe không hiểu nhưng là muốn biểu đạt loại kia ý tứ bọn hắn vẫn có thể thể hội cái kia ngọc cơ tử nghe được một cái tay che miệng một cánh tay chỉ vào vương việt sắc mặt bỏ bừng con mắt t r ừ n g lớn rất là kích động h i u lại là một đạo âm thanh xé gió lên có cái gì sự vật ở giữa không trùng lóe lên một cái rồi biến mất cứ việc đối mặt lệnh hồ sung người liên can đều có chú ý nhưng vẫn là không có dự liệu được cái tốc độ này ngọc cơ tử lại là phát ra một trận rú thảm lần này là tay nơi bàn tay máu thịt bé bét một cái đồng tiền thật sâu khảm vào lòng bàn tay đây là vương việt lưu thủ nguyên nhân không phải một cái đồng tiền đánh chết hắn đều có thể lần này ngọc cơ tử cũng không dám lại ra mặt ẩn ẩn núp ở phía sau có người đi lên cho hắn băng bó phương chứng trung hư lệnh hồ sung m ấy vị cao thủ đều là sắc mặt khó coi vương việt lần này cử động không thể nghi ngờ là tại hung hăng mặt của đánh bọn hắn vương việt ngươi làm sao cũng là một cái nổi danh cao thủ thế mà chơi loại này âm thầm tổn thương người thủ đoạn không cảm thấy đáng xấu hổ sao lệnh hồ sung trầm giọng nói vương việt đối với cái này cười lớn một tiếng nói âm thầm đả thương người ta là ngay trước các ngươi mặt quan g minh chính đại thương người sao có thể nói âm thầm đâu các ngươi không có phát giác được cũng có thể trách ta đối với lời nói của vương việt lệnh hồ sung trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được không khỏi sắc mặt khí đỏ lên hoàn toàn chính xác người ta chính diện xuất thủ ngươi xem không mặc có biện pháp nào chẳng lẽ còn hy vọng xa về người khác xuất thủ nhắc nhở ngươi Chớ chê ơ. không biết vương t h í chủ lần này thượng hoa sơn không biết có chuyện gì lúc này phương chứng đi ra hòa giải hiểu lệnh hồ sùng mặt mũi của xấu hổ phương chứng cùng trung hư đều là cẩn thận nhìn chằm chằm vương việt sợ hắn sẽ cùng vừa rồi một dạng xuất thủ đó mới làm người khó mà đề phòng a đồng thời trong lòng vạn phần ngưng trọng bởi vì bọn hắn phát giác vương việt so với lần trước thiếu lâm gặp mặt võ công có vẻ như càng thêm thâm bất khả c h ắ c hôm nay đáp ứng tham gia đồ ma đại hội cũng không biết là họa hay phúc các ngươi ngũ nhạc kiếm phái không phải liên hợp chính đạo thế lực muốn tiêu diệt ta phúc uy tiêu cục nhà ta lần này đến tự nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi ngũ nhạc kiếm phái để cho các ngươi lại làm mưa làm gió sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta lời này vừa nói ra ngũ nhạc kiếm phái bên kia đều là thể xác tinh thần chấn động ma đầu k i a muốn bắt bọn hắn khai đao được hôm nay ta ngũ nhạc kiếm phái liền cùng ngươi phúc uy tiêu cục đ ấ u đến cùng muốn chiến liền chiến lệnh hồ xung cả giận nói vương thí chủ lệnh hồ trưởng môn xin chớ xúc động phương chứng vội vàng mở miệng nói phúc uy tiêu cục bây giờ thực lực cường đại cùng ngũ nhạc kiếm phái đại chiến áp sẽ tại giang hồ nhấc lên gió canh m ư ơ máu vô số vô tội tính mệnh biết nhân các ngươi bị chết không bằng riêng phần mình lui ra phía sau một bước tìm kiếm một cái thích hợp biện pháp giải quyết vương việt lời nói của đối với hắn không khỏi cười nhạo nhìn lấy phương chứng nói phương chứng đại sư ngươi thiếu lâm muốn xuất thủ ngăn cả ta người chắc chắn chứ phương chứng nội tâm dãy rụa kỳ thật hắn không muốn dính vào bất quá bây giờ thế cục hắn không giúp đỡ mặc cho vương việt cùng ngũ nhạc kiếm phái khai chiến chính đạo thế lực c át sẽ thóa mạ với hắn thiếu lâm ngàn năm danh dự liền sẽ rớt xuống ngàn trượng hắn nếu là hỗ trợ vạn nhất không phải là đối thủ của vương việt ít như vậy lâm rất có thể cũng sẽ bởi vậy gặp đại nạn thực sự là lưỡng nan kế sách phương chứng một bên trung hư đồng dạng giống như phương chứng nghĩ không sai biệt lắm mà lệnh hồ sung sau lương ninh trung tắc gặp thiếu lâm võ đang tựa hồ do dự bất định trong lòng cảm giác nặng nề nói phương chứng đại sư trung hư đạo trưởng thiếu lâm võ đang đều là võ lâm chính đạo người đứng đầu người bây giờ vương việt ma đầu cùng ma giáo người cùng nhau cùng ta chính đạo khai chiến thiếu lâm võ đang sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta bây giờ chỉ bằng vào bọn hắn ngũ nhạc kiếm phái cùng một chút chính đạo thế lực k i ê nghe quyết k h ô n p ả i đối thủ của Phúc y Tiêu cục. chi Phúc y Tiêu cục cùng ma giáo đều có cấu kết. cái kia hướng vấn thiên đều phái thiếu là lâm lo. đều đều đám đang đáng thủ kết, một thủ trợ rút, nếu như không có thiếu lâm võ đang tương trợ, chỉ sợ tình Phúc húng Phúc hướng như không chỉ thế h của Cục, Cục cùng có cấu cao có ma ra Y Y nếu vấn n g võ sợ được lời nói của ninh trung tắc hết sức định nhàn sư thái đều là như thế cân nhắc nao nhao hướng phương chứng cùng trùng hư tạo áp lực còn có ở đây rất nhiều chính đạo thế lực để phương chứng cùng trùng hư trong lòng thầm ắ n g sớm biết sẽ không tới này đ ổ ma đại hội nhưng là cái này cũng không biện pháp trốn tránh hai người bọn họ phái cho tới nay đều là ổn thỏa thái sơn để ngũ nhạc kiếm phái ngăn tại phía trước cùng ma giáo đánh nhau bây giờ phúc uy tiêu cục xuất hiện không ngừng đối với ngũ nhạc kiếm phái trọng thương cái k h á c chính đạo thế lực cũng bị hại nặng nề còn cùng ma giáo liên thủ bọn hắn căn bản ngồi không yên đã đến một cái không thể không ra tay cấp độ uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ địa vị nửa ngày phương chứng cùng trùng hư đều là thở dài ánh mắt thẳng tắp bắn về phía vương việt phương chứng trầm giọng nói vương việt hôm nay ngươi phúc uy tiêu cục muốn khai chiến thiếu lâm cũng không biết q u a n h tay đứng nhìn thế tất yếu tiêu diệt ngươi trùng hư cũng nói không sai võ đang cũng sẽ không n ư ơ tay miễn cho ngươi phúc uy tiêu cục làm hại võ lâm Có, có p vương việt quát lạnh i một tiếng một tay dâng lên sau lưng mọi người tay nhao nhao xuất kích hướng chính đạo thế lực xông tới giết hướng vân thiên giang nam tứ hữu cái bang phó bang chủ mấy người đỉnh tiêm cao thủ cũng đều tìm tới hết sức định nhàn sư thái định tĩnh sư thái ninh trung tác ngọc hành con các cao thủ những thứ này ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nhân vật cấp bậc trưởng lão ngoại trừ phái tung sơn bên ngoài còn có hôm nay lệnh hồ s u n g người còn lại võ công thực sự không thế nào cao cường cơ bản đều là lấy một trọi hai cục diện nhất là hướng vấn thiên cùng hoàng trung t ô n g võ công so với chết đi tả lãnh thiền cũng chỉ là chỉ hơi không bằng chém giết vào đối đầu rất nhiều chính đạo cao thủ còn đại chiếm thượng phong về phấn vương việt cùng lâm bình chi thì là đối mặt phương chứng chúng hư cùng lệnh hồ sùng ba người ba người bọn họ là ở trận chính đạo trong thế lực mạnh nhất ba người lâm bình chi đối phó lệnh hồ sung một trận tịch tà kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm đối quyết vương việt thì là tiếp tục đối với thượng phương chứng cùng trung hư lần trước ít lâm tiểu tiểu giao phong vương việt liền đại chiếm thượng phong khi đó muốn bắt hai người cũng bất quá là trong vòng năm mười chiêu sự tỉnh đừng nói bây giờ vương việt đột phá cảnh giới nói thật vương việt đối với mình thực lực cũng không biết ở đâu cái cấp độ chủ nếu là không có đầy đủ đối thủ cường đại cùng hắn xác minh hai vị ra tay đi vương việt đứng chắc tay lạnh nhạt như thường nhìn lấy phương chứng cùng trung hư nói thật phương chứng cùng trung hư lần trước đều là lĩnh giáo qua vương việt tiên pháp quả nhiên là kinh thế hai tục khó mà phỏng đoán lần này vương việt thế mà tay không đối bọn hắn không thể nghi ngờ để bọn hắn kinh ngạc người không dùng binh khí phương chứng nghi ngờ hỏi vương việt lắc đầu nói đối phó các ngươi không cần d ù n g binh khí hừ phương chứng cùng trùng hư lạnh dên một tiếng sầm mặt lại nhanh chóng hướng vương việt c ô n g tới mặc dù bọn hắn rất tức giận nhưng là vương việt xác thực không cần dùng ngân xà tiên hắn tinh thông các loại võ học lại không chỉ tiên pháp một dạng lợi hại sau khi đột phá các loại võ học đều dung hội quán thông vào một thân võ bên trong tam hội dung hợp tùy ý xuất thủ đều có uy lực cực lớn bây giờ nhìn phương chứng cùng trùng hư chiêu số cùng thế công cùng lần trước tại trong thiếu lâm tự sớm đã không thể so sánh nổi tốc độ chậm c h ạ m sơ hở cũng nhiều chương hai mươi sáu phong thanh dương xuất hiện trường ảnh biến ảo lực trầm t h i ê n quân kiếm khắp hà o quang nhanh như kinh lôi phương chứng trùng hư hai người một trái một phải triển khai mãnh liệt thế công ý nghĩ của bọn hắn chính là vừa ra tay liền muốn chiếm được thượng phong ngăn chặn vương việt khí thế bọn hắn mới có đánh mới có thể có thắng khả năng nhưng là hãn loại ý nghĩ này có lẽ dùng tại chưa đột phá trước vương việt trên người còn hữu dụng chỗ có thể cực lớn k i ể m chế lại hắn nhưng muốn thắng vẫn là rất không có khả năng bây giờ liền càng không cần phải nói t r ú n g hư bảo kiếm dẫn đầu tới gần vương việt kiếm thế nhanh chóng cũng không khiên động phong thanh đâm thẳng vương việt trước người yếu huyện vương việt một mặt bình tĩnh tựa hồ biết hắn kiếm pháp g ó c chết cùng cực hạ mỗi lần đều là tùy tiện né tránh thế công căn bản dính không đến vương việt góp áo vương việt k h ẽ thở dài một cái trương tam phong truyền xuống thái cực kiếm pháp vốn là lấy chậm đánh nhanh kiếm pháp đến rồi trùng hư nơi này biến thành dĩ khoái đả khoái kiếm pháp vương việt khác biệt t h ú n g hư kiếm pháp lại nhanh có thể nhanh hơn được tu luyện quý hoa bảo điện đồng phương bất bại chính là đ ô n g phương bất bại cũng bị là chưa đột phá vương việt đánh bại huống chi cái này chúng hư bắt lấy trùng hư kiếm pháp sơ hở góp chết một tay dán thân kiếm của hắn nhanh chóng phất qua mang ra một tầng bén nhọn chân khí Lập thời ứ c p khắc mấu y chốt i vẫn là phương chứng trợ rút từ t r ù n g hư đằng sau xuất hiện cùng vương việt chạm nhau một trường thế nhưng là vương việt chứa đầy chân khí một trường há lại tốt như vậy nhận phương chứng đối trưởng trong tích tắc liền cảm giác được không ổn toàn lực vận khởi mấy chục năm tinh tu dịch cân kinh công lực nhưng đã quá muộn một cỗ cương mánh như dòng lũ chân khí tuân ra tựa như hồng thủy vỡ đê mà đến trực tiếp để thân thể của hắn run lên kinh mạch m u t nước cánh tay kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trượng xa một t r ư ờ n g chấn thương phương chứng cái này ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt cũng làm cho trùng hư đào thoát nguy hiểm nhưng hắn không có rút đi mà là thừa này thời cơ bảo kiếm đưa tới kiếm quang chút xuống đâm về trước mặt vương việt như thế thời cơ tấn công địch bách thủ cũng không hổ là lao đạo cao thủ hắc vương việt k h é cười một tiếng một tay chúng trưởng lực cấp tốc đánh ra lạnh thấu sương trưởng phong bách khai trùng hư kiếm quang một cái tay khác trực tiếp cắt vào bên trong kiếm quang một chỉ đặt tại hắn cổ tay cầm kiếm bên trên bất quá trùng hư phản ứng đến, đến rồi cổ tay chuyển một cái kiếm quang chấp n h á n l ư ợ n vòng muốn đem vương việt ngón tay của cắt đ ứ ớ đã thấy vương việt bàn tay vừa mở ngón tay cái cùng ngón giữa và ngón trỏ một cái nắm gọn tới bảo kiếm chăm chú bóc chặt không thể động đậy chút nào đồng thời chống đi tay mấy đạo trưởng lực đánh về phía trùng hư t r ù n g hư lúc này dự liệu được nguy hiểm bảo kiếm nổ không ra đành phải quang kiếm xoay người bay ngược muốn n g tránh vương việt trưởng lực nhưng trùng hư quang kiếm trong nháy mắt vương việt liền biết tính toán của hắn trên tay buông lỏng vỗ tới một trường chúng hư dây lát lợi lẽ tránh phía trước một trường nhưng là sau đó một trường lại là bất ngờ hoàn toàn đánh trúng vai phải của hắn vị trí phát ra kêu đau một tiếng sau người phương chứng thi lực tướng hắn nâng hai người đều là rơi vào một chỗ sắc mặt khó coi khỏe miệng một vệt máu chảy ra vừa rồi một phen thế công tốc độ cực nhanh bất quá là mấy cái hô hấp giữa sự tình cũng mới giao thủ mấy chiêu phương chứng cùng chúng hư liền bị đả thương nhìn lấy vương việt chúng hư lòng vẫn còn sợ hãi nói ra ma đầu kia võ công vậy mà so với ngày đó tại thiếu lâm lại có tinh tiến năm triều liền đem hai người chúng ta đả thương quả thực kinh khủng phương chứng có chút hối hận kinh hai nói ma đầu kia công lực còn hơn nhiều ta tuổi con nhỏ không biết như thế nào tu thành như vậy kinh thế hai tục võ công thiên tư chỉ sợ có thể cùng đạt ma tổ sư so sánh giang hồ ra bực này ma đầu là chính đạo hòa a nói xong lời cuối cùng hai người đều là bất đắc dĩ thở dài lập tức lên dây c ố t tinh thần toàn lực ứng đối bởi vì vương việt đã đi tới phương chứng đại sư trung hư đạo trường còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao vương việt nói khẽ hai người đều là nín hơi ngưng thần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt nói mặc dù ngươi võ công cao hơn hai người chúng ta rất nhiều nhưng muốn chúng ta từ bỏ chống lại lại là không thể nào chuyện ha ha t ố t coi như có chút cao thủ c ố t khí vậy ta sẽ không lưu t ì n h vừa dứt lời vương việt thân hình một khắc trước còn cách phương chứng chúng hư hơn một trượng khoảng cách sau một khắc tựu ra hiện tại trước người hai người nửa thước phần này khinh công để hai người con ngươi đột nhiên co lại thân thể cũng không khỏi r u lên theo bản năng hướng phía trước xuất trường đánh tới vương việt sắc mặt bình tĩnh hai tay xuất kích tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi phương chứng cùng chúng hư mới ra một chiều vương việt đã là bảy tám chiêu công tới lập tức bị toàn diện áp chế phương chứng còn tốt trưởng pháp tinh xảo nhất thời bán hội có thể ngăn cản nhưng là trùng hư am hiệu sử kiếm không có kiếm chỗ khác gà mở thái cực quyền pháp giống như vương việt so chiêu hậu quả có thể nghĩ ba trưởng qua đi t r ù n g hư lập tức không ngăn được bị vương việt đồng đồng đồng ngay cả đánh bên trong ba trưởng lập tức trọng thương bay ngược không có trùng hư phân tán áp lực phương chứng cũng ngăn không được lại là hai chiêu qua đi vương việt song trưởng cùng bay xuyên qua tầm tầng trường thế đánh vào phương chứng trước ngực đồng dạng thổ huyết bay ngược đến tận đây hai đại tuyệt đỉnh cao thủ suy tàn vương việt không mất một sợi l ô n g liền hô hấp đều rất là bình ổn ngược lại nhìn cái khác chiến đấu vừa vặn trông thấy lâm bình c h i cùng lệnh h ồ sung giao chiến đ ộ c cô cựu kiếm cùng tịch tạ kiếm pháp một cái chú trọng biến hóa một cái chú trọng tốc độ hai người thân hình giao thoa kiếm quang sen lẫn lấp lóe võ công cũng t r ê n lệnh không xa đều là tại cấp đoạt thế công một phương đánh cho là khó hòa giải dần dần cách xa còn lại c h i n trường hướng vân thiên giang nam tứ hữu cái bang phó bang chủ mấy người đỉnh tiêm cao thủ giống như hết sức định nhàn định tĩnh ninh trung tác ngọc hành con mấy người trưởng môn cấp cao thủ kỵ chiến tựa hồ chính đạo bên kia nhân số chiếm ưu còn có nga m y côn luân mấy người môn phái cao thủ muốn nhanh chóng chiến thắng lại sợ không thể hắc y thập bắt kiếm tại đại chiến bên trong lại là đại chiến thần uy mười tám người chia chia hợp hợp kiếm pháp nhanh quỷ tại chính đạo trong thế lực vừa đi vừa về trùng sát tay nâng kiếm rơi nổi lên xuyên chuôi huyết hoa tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt về số người là chính đạo thế lực chiếm cư ưu thế nhưng là cao thủ tinh anh p ư ơ n g diện lại là vương việt phương này chiếm cứ ưu thế bất quá vì nhanh chóng quyết định chiến cuộc vương việt nhìn lướt qua trọng thương phương chứng cùng trung hư xác định bọn hắn không có gì sức chiến đấu quay người lướt về phía chính đạo trong thế lực tay nâng c h ở n g rơi kính phong kêu khóc phàm là bị đánh trúng người cũng là tại chỗ bỏ mình có chút bị trưởng lực q u ậ t vào cũng là trọng thương thổ huyết vương việt giống như một cái thu hoạch t á n h mạng lệ quỷ một đôi tay giống như giống như quạt gió luân chuyển nhanh chóng q u a n h ra đạo đạo trưởng lực nhanh chóng cắt vào chính đạo thế lực nội bộ túm lấy một thanh trường kiếm như một đạo quỷ ảnh lướt qua những nơi đi qua đều là bay lên mấy viên đầu người phía trước gặp phái thái sơn ra hỏa có ba bốn chữ thiên thế hệ hoặc ngọc chữ lót nhân vật đang chiến đấu vương việt xâm nhiên cười một tiếng trong nháy mắt lóe ra trường kiếm quét n ă n g ra lóe ra từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra thuật tý là thâm hậu chân khí thôi phát lúc này có hai cái không kịp phản ứng bị nhất kiếm mất mạng người còn lại đều là vừa kinh vừa sợ đợi thấy do khuôn mặt vương việt về sau dọa đến sợ vỡ mật s á t s á t tinh vương việt hai người còn lại còn chưa từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần còn chưa có nói xong bị vương việt nhất kiếm mang đi chỗ cổ một vòng huyết động lập tức vương việt thân ảnh lại lóe lên một cái rồi biến mất xông về phía địa phương còn lại Ma đầu vương việt xông tới không biết là ai hô một câu lập tức để chính đạo thế lực một phương dọa đến chấn động lại làm ấy đạo thanh â m hô lên đạo mắt nhìn chính đạo trong thế lực một đạo thân ảnh màu trắng không phải vương việt là ai đại sát tứ phương trên người lại là nhỏ máu chưa thấm hết sức định nhàn định tinh các cao thủ tất cả đều thất sắc vương việt ở chỗ này mang ý nghĩa phương chứng cùng trùng hư hai người cao thủ bại trận chiến này không ổn giết vương việt sắc mặt nghiêm nghị v ọ thẳng t hướng hết sức linh trung tắc đám người chiến trường trường kiếm vung lên đạo đạo kiếm quang đổ xuống mà ra quang hoa lưu truyển lại là tử vong uy hiếp lập tức đem mấy người trận thế xáo trộn hướng vẫn thiên giang nam tứ hữu bọn người nhìn thấy vương việt đều là trong lòng đại định xuất thủ càng hung hiểm hơn lập tức đem hết sức bọn người toàn diện áp chế một đạo kiếm quang hiện lên tại cổ của ngọc cơ từ chỗ lưu lại một đạo vết máu sau đó một cước đem hắn đá bay ra ngoài kiếm hoa bùng lên từ ninh trung tắc tim xuyên qua cái sau ánh mắt t oán hận nhìn lấy hắn vương việt ánh mắt bình tĩnh một trưởng đưa nàng đánh lui chính đạo cao thủ liên tiếp tổn thất để hết sức định nhàn định tính bọn người sắc mặt như cho tản bại cục dĩ hiện hướng vẫn thiên giang nam tứ h ư u bắt được cơ hội hoàng trung công một chiêu thất h u y ề n vô hình kiếm lục đinh khai sơn hết sức định nhàn định tính nhất thời sơ sẩy thể nội nội lực chịu ảnh hưởng chiêu số vừa loạn hướng vấn thiên một roi c u ố n lấy hết sức cánh tay phải đem hắn cầm cố lại hướng về phía trước kéo một cái đan thanh sinh đưa tay nhất kiếm xuyên qua trái tim của hết sức để hết sức con mắt chừng lớn thân thể run lên s ử suất khí lực cuối cùng hết sức trường kiếm bá nhất kiếm bọn ra đan thanh sinh né tránh không kịp sườn phải bị cắt một cái lô hồng lớn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn hết sức trong mạ tê quang mang cũng dần dần đ m đạm khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ ngã xuống mà định nhàn định tính hai vị thì là bị hắc bạch tử nóc g bút ông song song nhất kiếm đâm bị thương cuốn quýt tránh né ở giữa cái bang phó bang chủ trường kim ngao xuất hiện sau l ư n g định tính ra sức một t r ư ờ n g đánh vào định tính hậu tâm đưa nàng đánh cho lảo đảo thổ huyết nóc g bút ông nắm lấy cơ hội t r ư ờ n g kiếm đưa tới xuyên qua định tính ngực lập tức đem định tính cũng sắp xếp một bên định nhàn bi phẫn huấn tuyệt giống như bị điên trưởng kiếm vụ vù vụ vù vùng ra lại muốn lấy mạng đổi mạng đấu pháp nhưng là thế yếu quá lớn bị hắc bạch tử nóc bút ông công phá kiếm thế hoàng trung công điệu kiếm và hướng vấn thiên doi nhào nhào xuyên qua thân thể của định nhàn định nhàn cũng bỏ mình ngũ nhạc kiếm phái cao thủ cơ hồ toàn bộ chết sạch ngoại trừ lệnh hồ s u n g còn tại cùng lâm bình chi giao chiến chính đạo còn lại thế lực cũng chết tổn thương thảm trọng thiếu lâm cùng võ đang đệ tử cũng giống như thế vương việt nhìn lấy đại cục đã định liền đi hướng lệnh hồ s u n g trong miệng lại là thét dài một hồ phong thanh dương vẫn chưa xuất hiện người phái hoa sơn sẽ chết sạch hết rồi thanh em ẩn chứa vô thượng chân khí chuyển ra rất xa khoảng cách đám người nghe nói đều là đem lực chú ý hướng hắn nhìn lại quả thật một cái râu tóc bạc trắng bạch dĩ láo giả từ chiêu dương phong hạ nhảy lên khinh công như một hơi gió mát một đạo đâm mùm ra nảy sinh hàng trăm hàng ngàn kiếm quang lớp lóe phóng tơi chiến trường đem rất nhiều công kích người của phái hoa sơn nhất kiếm chém mùm giết kiếm pháp coi là thật siêu phàm n h ậ p thánh hướng v ấ n thiên giang nam tứ hữu bọn người đều bị hắn nhất kiếm gây thương tích trong nháy mắt rút lui rơi xuống một bên đ ể phòng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chấn mắt hốt mộn đổi dừng tay vương việt quát một tiếng lệnh phúc y tiêu cục nhân thủ toàn bộ d ừ n g tay rút lui đến phía sau h ắ n nhật n g u y ệ t thần giáo người đồng dạng rút lui đến hướng vấn thiên sau lưng lâm bình c h i cùng lệnh hồ sung hai người đồng dạng kiếm kiếm t ư ơ n g đ ệ dây lát thân trở ra vương việt người mang tới tay không có tổn thất bao nhiêu ngược lại là ngũ nhạc kiếm phái cùng những chính đạo đó thế lực tổn thất nặng nề ngũ nhạc kiếm phái cao thủ cơ hồ đều chết sạch cơ hồ đều là một chút nhị lưu tam lưu đệ tử đại đa số cũng là trên người mang thương phong thanh dương ngươi cũng thật có thể nhẫn ngũ nhạc kiếm phái người bị ta giết biết bao nhiêu nếu không phải phái hoa sơn nhanh diệt ngươi cũng sẽ không ra được ca vương việt mở miệng nói vương việt người đứng phía sau phần lớn đối với phong thanh dương không hiểu rõ chỉ có hướng vấn thiên giang nam tứ hữu cái bang phó bang chủ mấy cái biết được thân phận của hắn một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ c h ắ c không được có thể có như thế thực lực hiển nhiên nghe nói qua sự tích của hắn cái dâu tóc bạc trắng kia bạch dí lao giả dẫn theo một thanh trường kiếm lạnh lùng quét về phía vương việt bên này cuối cùng nhìn chằm chằm vương việt nhìn chăm chú một hồi lâu cau mày ngay tại hai người rằng co thời khắc lệnh hồ sung nơi đó chuyển đến một tiếng bi phẫn thét dài vương việt ê n n i ta muốn giết người ta muốn đưa ngươi chém thành nguyên mảnh vì ta sư nương các sư đệ báo thủ lệnh hồ sung hiển nhiên chịu không được đà kích giống như liên cuồng bắt lấy trên đất trường kiếm liền muốn phóng tới vương việt lại bị một bên phong thanh dương ngăn cản dừng lại ngươi biết mình đang làm gì báo thù có thể nhưng không phải đi không không chịu chết phong thanh dương gào to một tiếng đem lệnh hồ sung bừng tỉnh lệnh hồ sung sắc mặt bi phẫn tích lũy ở trường kiếm tay đều là toàn khớp nối trắng bệnh gắt gao cắn răng sau đó ngầm đầu một đôi mắt máu đỏ nhìn chằm chằm vương việt tràn ngập sát khí c ứ u hận lúc này nguyên bản trọng thương phương chứng cùng t r ú n g hư cũng đi đến phong thanh dương bên cạnh chắc là tạm thời ổn định thương thế tuổi con nhỏ võ công có một không hai đương thời vốn là võ lâm tri phúc lại là không đi chính đạo đại sự giết chóc làm hại võ lâm thật đáng buồn đáng tiếc phong thanh dương nhìn chằm chằm vương việt thở dài nói ra đối với cái này vương việt lại là cười một tiếng dài nói như thế nào đang như thế nào tả há có thể chỉ bằng vào lời nói của một bên mà nói ta vương việt làm việc mặc dù không là chính đạo gây nên nhưng là so một ít đang đạo môn phái tốt hơn nhiều quan minh lỗi lạc dám làm dám nhận không giống bọn hắn hai mặt nói đ ạ i nghĩa lâm nhiên lại vì mình q u y ề n thế địa vị làm lấy hèn hạ vô sỉ hoạt động lời nói này chẳng khác gì là bay thẳng đến phương chứng cùng trung hư cùng một ít ngũ nhạc kiếm phái mặt người thượng hung hăng quặn một bạt hai hướng vương việt trợn mắt nhìn lại là bực mình chẳng dám nói ra nói thật những thứ này tự xưng là chính phái gia hỏa bởi vì một ít quyền lực địa vị làm việc so với ma giáo tả phái còn không bằng giống như phái tung sơn phái thanh thành mấy người nói tóm lại đây chính là một tam quan bất chính thế giới tiểu tử ngươi làm thế nào biết thân phận của ta sư thừa nơi nào phong thanh dương nói làm thế nào biết thân phận của ngươi cái này phong lão tiền bối cũng không cần đã biết về phần sư thừa nơi nào cái này cũng có chút khó nói nhất định phải tìm một cái cái kia chính là nam tống thời kỳ toàn chân giáo đi vương viện nghĩ, nghĩ. truyền i nói, ế p tục n thừa đến nay cơ hồ không có ai biết phái hoa sơn tồn tại hắn lại như vậy quy ẩn giang hồ đến nay trong lúc vô tình hiểu được điều này đôi câu vài lời còn lâu mới có được vương việt nói như thế hoàn chỉnh như vậy vương việt lại như thế nào biết được những thứ này mấy trăm năm trước bí ẩn toàn chân giáo cho tới bây giờ đã biến mất rồi phái hoa sơn cùng mấy cái chia ra cỡ nhỏ đạo giáo môn phái xem như toàn chân giáo sau cùng truyền thừa ngược lại là phương chứng cùng trung hư nghe nói vương việt sư thừa mấy trăm năm trước toàn chân giáo trong lòng đã hoảng sợ bọn hắn tại thiếu lâm tự từng hoài nghi tới thân phận của vương việt bây giờ kết hợp hắn nói trước mắt vương việt rất có thể chính là bọn họ môn phái đời đời truyền lưu có quan hệ thông tin bên trong chính là cái kia người cái phảng phất kia tiên ma t h ầ n phật người vương việt cũng không rõ ràng phương chứng cùng tâm tư của trung hư bất quá đối với phong thanh dương sắc mặt của biến nào Có có Hắn vấn, vấn đề này cũng không cần nghiên cứu kỹ vương việt nói hôm nay cục diện phong lão tiền bối cũng nhìn thấy chính là ngươi tự mình xuất hiện có vẻ như cũng không cải biến được thế cục vấn đề này hiển nhiên phong thanh dương cũng hiểu biết hắn tựa hồ sớm có dự mưu nói lao phu một người hoàn toàn chính xác khó mà ngăn trở các ngươi hơn trăm người bất quá nếu như ngươi bị diệt phái hoa sơn lao phu thế tất cũng phải đổ sát ngươi phúc y tiêu của người ngoại trừ ngươi những người khác căn bản ngăn không được ta hắn lời kia vừa thốt ra vương việt người đứng phía sau đều kinh ngạc nhất là vừa rồi được chứng kiến lao giả này v õ công bọn hắn tự biết tuyệt không phải là đối thủ của lao giả này vương việt cười cười nói ồ cái kia phong láo tiền bối định làm như thế nào người ta giao thủ một trận ngươi thua lập tức dẫn người rời đi hoa sơn đồng thời cả đời không được đối địch với phái hoa sơn đương nhiên phái hoa sơn cũng sẽ không trêu trọc ngươi phong thanh dương nói nếu như đó ngươi thua đâu vương việt mở miệng nói phong thanh dương còn chưa trả lời lệnh hồ sung lại quát đánh rắm phong láo tiền bối làm sao lại thua vương việt ánh mắt lạnh lẽo khiếp nhìn về phía lệnh hồ sùng tiểu tử này quả nhiên là tìm đường chết chớ cho rằng có phong thanh dương bảo kê ngươi ta không thể giết ngươi phong thanh dương phát giác được tâm tình của vương việt vội vàng quát tháo lệnh hồ sùng để hắn vọt đến một bên mở miệng nói nếu như ngươi thắng vậy liền tùy ngươi như thế nào lao phu triệt để ẩn thế ngươi coi như d i ệ t hoa sơn lao phu cũng tuyệt không quản nhiều vương việt lắc đầu nói cũng không cần như thế nếu như thắng của ta lời nói đằng sau lời nói vương việt lại là vận dụng công phu truyền âm n h ậ p mật đem điều kiện của hắn nói cho phong thanh dương nghe hắn đáp ứng liền cùng hắn công bằng giao thủ một phen nếu không phải đáp ứng đó cũng không có biện pháp đại khai sát giới chứ sao chỉ thấy phong thanh dương sau khi nghe những mày trầm tư tựa hồ tại suy tính điều kiện này nửa ngày chỉ nghe hắn thở dài một hơi nói được nếu như ngươi thắng ta liền đáp ứng ngươi điều kiện này vương việt sắc mặt vui vẻ mở thầm nghĩ thật sảng khoái vậy thì bắt đầu đi thế là hai người tới một mảnh hơi rộng rộng địa phương cách xa những người khác chuẩn bị giao thủ hai phe thế lực đều là chú ý bọn họ giao p h ò n g võ công của hai người đều là có một không hai đương thời song phương giao p h ò n g t r à n g diện nhất định lòng trời lở đất đặc sắc t u y ệ t luân ai thắng ai thua không tốt kết luận chỉ ít lệnh hồ sùng là hy vọng phong thanh dương thắng bọn hắn liền có thể miễn đi một trận huyết quang họa phái hoa sơn liền có thể bảo tồn lại lâm bình chi thì là hy là vương ọ n g v việt t cùng phong ư thế l i thanh ể diệt đi phái h o còn có tại p dương rốt cục bắt đầu giao phong phong thanh dương khiến cho một thanh trường kiếm vương việt lại là tay không đối địch hắn không có ý định dùng ngân xà tiên từ khi sau khi đột phá dùng ngân xà tiên so với tay không tất sát cũng không khác nhau lớn bao nhiêu hai người trong nháy mắt l ấ n đến gần vương việt vừa muốn ra chiêu thời khắc phong thanh dương trường kiếm liền hướng vào hắn ra chiêu khe hở đâm tới kiếm pháp cực nhanh huy sái ra hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh lấp lóe để cho người ta khó mà phân rõ cái nào một kiếm là thật cái nào một kiếm là giả hiện nhiên phong thanh dương độc khô cự kiếm so với lệnh hồ sung xuất ra uy lực không thể tính theo lẽ tưởng càng thêm biến hóa khó lường nhưng là vương việt hiển nhiên không ở khó mà phân biệt người khác bên trong Phong Thanh d ư kiếm, kiếm đối với cái này vương việt rất là nhạt, tay rất a m lạnh mới n á h đâm t ớ i tay r trệ. n Vương mũi kiếm, kiếm Việt thế tức chỉ lập trái cũng trưởng một cỗ vô cùng chân khí hướng xuống đẻ ép đem đâm tới t r ư ở n g kiếm ép tới vang lên kẹt kẹt kiếm thế trong nháy mắt trở nên chậm c h ạ m để phong thanh dương giật mình đồng thời thân thể hướng phải nguyên đ ị a nhất truyền tay phải ôm theo chân khí hướng phong thanh dương v ô mà đi hù dọa trận trận tiếng gió h ú bảo minh thanh âm chỉ thấy trường kiếm xoay tròn đ ỗ n g nhiên đi phía trái con đi như là chân trượt cá chạch đem lăng không trưởng lực đâm xuyên lần thứ hai bạo tán ra vô số kiếm quang hướng phía vương việt liên tục đâm tới suy vương việt tả t r ư ờ n g ứng c h ả o hướng ngôi kiếm đâm tới một chỗ đưa hùng hậu vô cùng chân khí tại trào trung tâm tuấn luôn ra đem trường kiếm trong nháy mắt định trụ tựa như gặp được một đạo vô hình bền bỉ vách tưởng nửa bước khó vào hai luồng chân khí cùng nội lực tương hỗ ràng co vương việt chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao đối diện phong thanh dương cũng giống như thế Cách. Cách. trường kiếm tựa hồ chịu không nổi hai cỗ hùng hậu chân khí nội lực tương bính phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm vương việt trong mắt thần quang loay lên chân khí trong cơ thể bỗng nhiên đưa tới móng trái ra sứp bóp trường kiếm lập tức tranh địa một chút cắt thành bài đoạn phong thanh dương lập tức bị cỗ này đột nhiên ra h a i chân khí đẩy lui một chút vương việt thuận thế xuất thủ trong nháy mắt đánh ra ba mươi sáu trưởng trưởng y tế lạnh tàu xương đánh thẳng phong thanh dương chỉ còn một cái chuỗ kiếm phong thanh dương độc cô cựu kiếm không có vật dẫn uy thế lại giảm chỉ có thể ra sức chặn đứng vương việt mãnh liệt thế công không ngừng né tránh phá giải hoàn toàn không có chú ý tới vương việt thân thể trong nháy mắt na z i đến phong thanh dương sau lưng đưa tay hai trưởng đánh, đánh ra dù là phong thanh dương phát giác được sau lưng nguy hiểm nhưng cũng là thì đã trễ chỉ có thể vận khởi nội lực này kháng Ph phong thanh dương coi như toàn lực vận khởi nội lực chống lại nhưng là vương việt hai trưởng uy lực cũng không bình thường cũng là đem phong thanh dương chấn động đến nội t h ư ờ n g lúc này phun ra một ngụm máu tươi hướng về phía trước nghiêng hai bước vương việt không có thừa cơ xuất thủ mà là lệnh nhạt đứng thẳng chương hai mươi tám thiên hạ đệ nhất song hoa sơn đồ ma đại hội chiến dịch về sau thời gian đã qua nửa năm nhưng là giang hồ y nguyên lưu truyền trận chiến kia chuyện dấu vết đồng thời truyền đi xôn xao ngũ nhạc kiếm phái ngoại trừ phái hoa sơn đều là còn lại toàn quân bị diệt thiếu lâm võ đang bị buộc phong sơn năm mươi năm chính đạo còn lại thế lực cũng là tổn thất nặng nề lần này đồ ma đại chiến cuối cùng được k ích người tự nhiên là phúc y tiêu cục mượn cơ hội này nhảy lên trở thành giang hồ đệ nhất đại thế lực càng cùng ma giáo kết minh địa vị vững như thành đồng vách sát dưới trướng thế lực nhân mã đã có mấy vạn c h i chúng chỉ sợ ngoại trừ cái bang không có thế lực nào có như thế nhân số mà khiến cho phúc y tiêu cục cấp tốc lớn mạnh phần lớn phải thuộc về tại một người chính là phúc y tiêu cục hôm nay thái thượng trưởng lão có sát tinh ma đầu danh xưng vương việt nghe nói đồ ma đại hội bên trên biến mất võ lâm đã lâu phái hoa sơn phong thanh dương xuất hiện lão nhân gia ông ta sớm đã không hỏi tới chuyện của giang hồ nhiều năm lần này phái hoa sơn sắp bị diệt tới nơi lại là chủ động cùng triển khai vương việt một trận kinh thiên quyết đấu lấy trận đại chiến này thắng thua quyết định phái hoa sơn sinh tử nói thật trận này đại chiến khoáng thế may mắn mắt thấy người nội tâm khiếp sợ thật lâu không kềm chế được có thể nói là bọn hắn trong cuộc đời khó mà ma diện một đoạn ký ức chỉ là cuối cùng giao phong về sau cách nửa canh giờ vương việt mới từ mảnh núi rừng kia bên trong đi ra mà phong thanh dương lại là bởi i ế n tung mất tích. b vậy vương việt thần thận liền trên giang ư ờ i hồ o a có thiên hạ đệ nhất xưng hô nói võ công của hắn có một không hai đương thời không người có thể cùng địch nổi có chút giang hồ nhân sĩ lại là khác biệt ý cảm thấy vương việt võ công tuy cao nhưng còn nói không lên thiên hạ đ ệ nhất phải biết ma giáo còn có một cái bình sinh chưa từng bại một lần cao thủ tề thế ma giáo giáo chủ đông phương bất bại cả hai giao thủ một phen ai thắng ai thua còn chưa nói được đây bất quá cái này tin tức về nghi v ẫ n không có chuyển ra bao lâu liên quan tới ma giáo một kiện kinh thiên đại sự lưu chuyển tới ma giáo giáo chủ đông phương bất bại cùng tiền nhiệm ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành đều là bại vòng tại vương việt tri thủ trong ma giáo bộ phận thế lực kết cấu tiến hành một lần đại thanh tẩy hôm nay ma giáo giáo chủ là ngày xưa ma giáo quang minh sứ người hướng vân t i ê n nghe nói cùng phúc uy tiêu cục vương việt quan hệ không ít giáo chủ này chi vị vẫn là vương việt ra tay giúp hắn ngồi lên bởi vậy mới cùng phúc uy tiêu cục triệt để kết minh liên quan tới loại này truyền ôn trên giang hồ như hoa tuyết một dạng bay lạ tạ dần dần diễn biến ra nhiều phiên bản nhưng mà chuyện này lớn nhất kẻ đầu t ê n bây giờ đang ở du lịch sơn thủy ngoại trừ lâm bình chi không ai biết hắn rời đi phúc uy tiêu cục vương việt đánh với phong thanh dương một trận ngoại giới c h ú n g thuyết phân vân suy đoán bọn hắn cái người k i a thắng trên thực tế cũng đích xác là hắn thắng phong thanh dương từ phong thanh dương chỗ chiếm được mình muốn độc cô cự kiếm nửa năm qua này lấy kiến thức của hắn tu vi đã sớm nắm giữ tinh thông độc cô cựu kiếm nói đúng ra độc cô cựu kiếm giống như tịch ta kiếm pháp quỳ hoa bảo điện không sai bị lắm độc cô cựu kiếm là nghiên cứu kỹ kiếm pháp biến hóa khắc địch c ự c hạn tịch ta kiếm pháp quỳ hoa bảo điện đều là tốc độ nhanh c ự c hạn đều là chiêu thức quyền thuật bên trong c ự c hạn lấy tiếu ngạo thế giới mà nói chiêu thức quyền thuật phát triển đến c ự c hạn ngược lại nội lực tu vi mấy người chậm rãi rơi xuống tầm thường ngoại trừ thiếu lâm võ đang các đại phái thất truyền rất nhiều tu luyện tuyệt thế nội công võ công từng cái thời đại xuống tới không có cường đại nội công tu vi trẹo trống tự nhiên là chậm rãi chú trọng tại phát triển chiêu thức quyền thuật thậm chí đằng sau đến rồi t h à n h t r i ề u khang hy càn lòng trong năm nội công nhìn được cao thủ cơ hồ không có phần lớn chỉ còn thuần túy chiêu thức so đấu mà chân chính cao thủ lại là chú trọng nội công tu vi chỉ cần nội công tinh xảo giống như giáp viễn không biết mảy may võ công làm theo có thể đem tiêu tương tử cùng doan khắc tây k i n h sợ đứng đấy để ngươi đánh ngược lại đem chính mình chấn thương còn như thiên long trong thế giới tạo đ i ệ tăng ba thước khí tưởng vừa để xuống ngươi không có cao thâm công lực tuy là chiêu thức quyền thuật tinh diệu nữa đâm không thủng người khác khí tưởng còn đánh cái cái lông a bởi vậy vương việt nhận dẫn dắt kết hợp với cảm nộ của mình đem độc cô cựu kiếm dung nhập bản thân hùng hậu chân khí thi triển tựa hồ dần dần thoát thai từ nguyên bản độc cô cựu kiếm trở nên có chút không giống trường kiếm v ừ a phát mấy chục trên trăm đạo kiếm khí khuếch tán chém xuống uy lực cực kỳ khủng bố giống như phong thanh dương sử ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang không giống nhau chỗ khác loại cơ bản đều là hư giả mê hoặc đối thủ một đường du lịch sân thủy đi tới đi tới đã đến trung nam sơn địa giới nhìn lấy trung nam sơn vương việt suy nghĩ có chút tung bay không khỏi nhớ tới thần điều thế giới lúc vượt qua những năm tháng ấy đó là để mệnh vận hắn phi tốc thay đổi một khoảng thời gian học được cao thâm võ công thể nghiệm giang hồ ấm lạnh rất khó quên một đoạn chân quý ký ức t r ậ m rãi đạp vào trung nam sơn hôm nay mùa đã nhập trời đông giá rét trung nam sơn thượng tuyết lớn đầy trời hàn phong gào thét phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tuyết trắng mênh mang vương việt có hùng hậu chân khí hộ thể cũng không lo lắng hàn phong tuyết lớn mặc như cũng một thân hơi có vẻ đơn bạc áo trắng cùng cái này tuyết trắng mênh mang thế giới ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không nhanh không chậm hướng trung nam sơn ngược lên đi cơ hồ không gặp được một người đi đường hắn chính là muốn nhìn một chút. đã trải qua mấy trăm năm toàn chân giáo đã biến mất rồi còn tồn tại hay không một chút trong trí nhớ dấu vết sau nửa canh giờ rốt cục đến rồi trung nam sơn bên trên nguyên bản toàn chân giáo địa điểm cũ địa phương ngày xưa cổ phát trang trọng kiến trúc t ừ n g t ò a đình đài lầu cát đều được một mảnh đổ nát thê lương l ạ c bại không chịu nổi ấy vương việt thật sâu thở dài một hơi đối với toàn chân giáo xuống dốc biến mất kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là rất bất đắc dĩ thăm lại t r ố n xưa đã cảnh còn người mất tại trung nam sơn chờ đợi một ngày vương việt liền rời đi một đường xuôi nam du lãm các đại danh sơn đại xuyên tâm cảnh bình thản không vui không buồn kiến thức đến rất nhiều dĩ vãng kiến thức không tới sự vật cũng nhiều hơn rất nhiều cảm lộ mới nửa năm sau vương việt về tới phúc y tiêu cục bắt đầu rồi một đoạn bế quan thời gian như nước nhanh chóng trôi qua một năm sau vương việt xuất quan vẫn như cũng một bộ mặt mũi ngươi lai chỉ là cả người khí c h ấ t tựa hồ cũng có một phen biến hóa c h ỉ ít cho lâm bình chi cảm giác là như thế chắc hẳn võ công của hắn tu vi lại có tinh tiến a lâm bình chi nghĩ như vậy vương việt nói với lâm bình chi bản thân rất nhanh biết rời đi nơi này đi một cái rất xa thế giới có thể sẽ không trở lại nữa để hắn tự giải quyết cho tốt y theo ước định g i ú p hướng vấn thiên giải độc sự tình các loại đều làm xong liền bắt đầu chờ đợi địa lệnh hình xăm đem chính mình chuyển ra cái thế giới này khoảng cách đồ ma đại chiến đi qua hơn hai năm trên giang hồ liên quan tới vương việt sự tình tuy có lưu truyền cũng dần dần phai nhà xuống dưới bây giờ thanh danh chính thịnh lại là một đời mới nhân k ỳ t r ẻ giang sơn đời nào cũng có người tài tất cả tỏa sáng mấy trăm năm dù cho không có vương việt cái này cải biến sau giang hồ vẫn như c ũ đặc sắc khiến cho người hướng tới một nhà tiểu lâu bên trong vương việt gần cửa sổ mà ngồi nghe gần đây trên giang hồ chuyện xảy ra rất nhiều cao thủ trẻ tuổi như măng mọc sau mưa vậy toát ra trong đó nổi danh nhất chính là phúc uy tiêu cục hắc ý thập bát kiếm còn có phái hoa sơn hoa sơn ba kiếm nhật nguyện thần giáo nhật nguyện tam kiệt còn có cái bang nga mi côn luân một chút đệ tử kiệt xuất vương việt nghe xong yên lặng cười một tiếng xem ra vẫn là mình tới đến để phúc uy tiêu cục lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi lại là không biết bản thân rời đi về sau nó còn có thể chuyển thừa bao lâu vốn vào vốn vào v đi ư ông võ i hiệp nhân g vật chiêu mộ hệ thống mở ra mở ra hoàn thành lập tức liên tiếp mấy đạo thanh âm tại trong đầu tiếng vọng để vương việt có chút không quá thích ứng võ hiệp nhân vật chiêu mộ hệ thống là thứ quỷ gì vương việt nhữ mày suy tư rời đi thế giới này đến ngược đã đến năm giây đối với cái này vương việt thả người xuyên ra quán rượu nhảy lên quán rượu nóc nhà hấp dẫn mọi người chú ý đợi cho đến ngược đến một giây thời điểm đ ỗ n g nhiên thả người nhảy lên một cái lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở không trung một màn này để người chú ý nhao nhao hô to thần tiên hiền linh quỳ xuống đất bái phụ vương việt ngược lại là tâm tình sảng khoái lắp một lần thần tiên đĩa quay không gian vương việt nhìn trước mặt to lớn đĩa quay lại đến rút thưởng thời khắc ngài lại một lần đĩa quay ban thưởng cơ hội phải t r ă n g bắt đầu luân chuyển địa lệnh xâm thanh em chuyển đến vâng vương việt trong lòng mặc niệm lập tức đĩa quay nhanh c h ó n g chuyển động bắt đầu mấy giây về sau c h ậ m chậm bắt đầu dừng lại đinh chúc mừng ngươi thu được càn khôn giới một cái xin chú ý kiểm tra và nhận h u một chiếc nhẫn xuất hiện ở vương việt lòng bàn tay r a đen nhẹm cổ pháp cổ xưa càn khôn giới thứ quỷ gì càn khôn giới nội ẩn hai mươi nghiên cứu không gian ý thức thăm dò vào liền có thể tồn lấy sự vật sinh vật không thể tổn nhập đây là địa lệnh xâm giới thiệu vương việt sau khi nhìn lập tức vui vẻ dị thường đây không phải tương đương với trong trò chơi càn khôn túi nha đây chính là cái đồ tốt à về sau có đồ vật gì tồn đi vào lấy ra liền dễ dàng không cần thăm dò trên người hơn nữa lấy đồ suy nghĩ khái động liền có thể lấy ra xuất ra đi trang bức thoả thoả đối với cái này đĩa quay mưu bức chỗ vương việt đã là thấy có lạ hay không không biết có thể hay không rút chút tiên đan quỳnh tương ngọc lộ cái gì chính là long nguyên phượng huyết cũng được à. đem giới chỉ mang lên vốn cho rằng muốn mặc đến thần châu thế giới lại là địa lệnh hình xăm lại phát nhiệt tỏa sáng để vương việt x ứ n sở mới vừa mặc xong một cái thế giới Lại mặc hưu một chút hóa thành một đạo bạch quang biến mất chương một truy sát lọt vào trong tầm mắt là một rừng cây tia sáng thảm đ ạ o lộ ra h u lãnh thâm thúy như vực sâu một chút d â y r ù a đứng lên phát giác cách đó không xa đứng đấy một thân ảnh đeo một cây kiếm đó là một thanh hát sắc vỏ k i ế m kiếm, kiếm cong cong thân thể đang hướng hắn nhìn lại vương việt chấn động trong lòng đôi mắt kia hắn chưa bao giờ thấy qua người có thể có được con mắt như vậy phát ra xanh b i ế c bích lục ánh sáng giống như một đầu con mắt của cô lang thuần t ú y thị huyết người kia thân thể nhảy lên Tựa tiện ra, như bắn chỉ chi tiện bắn ra, cướp sức gật gật đối với một gái như vậy giang hồ phó bản vương việt biểu thị rất đau đầu không hề nghi ngờ hắn xuyên qua tứ đại danh bộ giang hồ phó bản đối với mục tiêu lần này thập tam hung đồ hắn cũng có biết được võ công đ á n g sợ tâm oan thủ lạng tâm cơ thâm trầm quỷ kế đa đoan lãnh huyết một đường truy kích bọn hắn đến đây bọn hắn cũng một đường chạy trốn tới nơi này chỉ cần xuyên qua vùng rừng rầm này bọn hắn liền nhất định an toàn đây là một cái rất khó nhiệm vụ người là lãnh huyết vương việt hỏi ta là lãnh huyết người kia ngữ khí giống như băng tựa hồ không có nhiệt độ người ở đây truy sát cái kia mười ba cái hung đồ ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ vương việt nói lãnh huyết nhìn lấy hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy trong mắt phát ra ánh sáng vương việt nhìn thẳng hắn không sợ chút nào nửa ngày lãnh huyết nói được đều là nhân gia c á t đang ta phái hắn và ba vị đồng liêu cùng nhau tới bắt thập tam hung đồ phân tảng hắn ra chỉ có bản thân đuổi kịp bọn hắn hắn chỉ có một người đối phương mười ba người đơn độc đối đầu mười ba cái hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có giúp đỡ mình cũng có thể nhiều một phần phần thắng mấu chốt là vương việt võ công không kém nếu là võ công quá thấp mình cũng sẽ không đáp ứng đây là một trận sinh tử truy sát con mồi cùng thợ săn truy trục chiến hiện tại hắn là thợ săn đối phương là con mồi hắn không muốn trở đến bản thân biến thành con mồi mà đối phương trở thành t ợ săn loại tình huống đó không thể nghi ngờ là tuyệt vọng vương việt rất kỳ quái lãnh huyết vì cái gì thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hắn rất khó hiểu đi thôi lại không truy bọn hắn liền muốn chạy trốn lãnh huyết nói thế là vương việt cùng lãnh huyết hai người hướng rừng rậm chỗ sâu đuổi theo không biết qua bao lâu thời gian hai người đuổi rất sâu đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất t h ụ một che trời che khuất bầu trời một t i ê một hào tia sáng đều không chiếu vào được bốn phía đen kịt một mảnh rất tối rất tối duy nhất ánh sáng là một chút trường ở trên thụ mộc rêu xanh thật d à y phát ra xanh thê thảm xanh thê thảm ánh sáng như là q u ỷ hỏa âm trầm kinh khủng bước ra mấy bước lãnh huyết dừng lại vương việt cũng dừng lại theo hắn biết trong rừng rậm máu lạnh năng lực sinh tồn còn mạnh hơn hắn rất nhiều bởi vì lãnh huyết từ nhỏ chính là do sói sữa nuôi lớn hải tử rừng rậm dã ngoại n g trong mắt hắn giống như quê hương của thân thiết vô cùng quen thuộc viện lãnh huyết cẩn thận tiến lên vương việt ở phía sau đi theo không xa có một đầu chó hoang một cây đau cắm ở cổ họng của nó một đau mất mạng mau cuộn cuộn. Tia tia vương i chạy u việt nói đối với cái này chút hai người bọn họ đều biết lãnh huyết là bằng vào cảm giác bén nhạy cùng năng lực vương việt là quen thuộc nội dung cốt truyện thách i a truy sẽ tăng nhanh hiệu suất lãnh huyết nói lúc này Bọn hắn có hai người, phân hai có trong á n t u y kích, k h t rừng rậm có phi trùng chim thú kêu khóc những rêu xanh đó thượng lân hỏa chập trơn bất định bóng đêm dần dần dày rừng rậm dần dần dâng lên một cỗ nằm vụ để ánh mắt càng thêm bị ngăn trở vương việt đi tới đi tới lỗ thai giật giật tự a hồ nghe được cái gì ngay tại phía trước bên ngoài mở giảm có người vẫn là hai người tự a hồ đối phương cũng phát hiện hắn lời nói ngừng lại một chút thập tam hung đồ rốt cục trả mặt vương việt trong lòng có một cỗ nhàn nhạt kích động hắn muốn biết mình ở tiếu ngạo thế giới bế quan một năm kết quả hôm nay giờ phút này liền muốn thử một chút thân thủ tại tiếng xấu rõ ràng thập tam hung đồ trên người siêu bàn chân tại thật g à y trên lá cây đẹp mạnh không có phát ra mảy may tiếng vang trong nháy mắt thoát ra hơn mười t r ư ợ n g hướng hai người kia nhanh chóng tiếp cận đối phương cũng là như thế cách xa nhau hơn mười t r ư ợ n g hai người kia liền đem ám khí h ư u h ư u h ư u đánh tới mấy chục trên trăm đạo tiền tài tiêu phô thiên cái địa đánh tới vương việt tụ lực một trưởng ngoành ra t r ư ờ n g lực quyết tán trước người tiền tài tiêu như mưa rơi hạ lạc đồng thời thân hình x ê dịch né tránh tránh đi còn lại tiền tài tiêu đ ồ n g nhiên đao mang cùng kiếm quang trợ hiện hướng vương việt hai bên đánh tới thế công tấn mãnh đằng đằng sắc khí vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó không lưu tình chút nào bên trái một trăm linh tám đao trẻ ra Bên p hai ả i kiếm đâm đến, đâm đ o mang k ế m q u a người giác công, nắm chắc thời cơ chính xác, nhanh chóng, để lúc nắm nhanh này thời để v ơ n hương phấn. Đúng, chính là hương phấn, g Việt loại có để mắt đối Hai chút một mắt thủ có có hương phấn. ư để là này có thể có như thế đao pháp cùng kiếm pháp tạo nghệ chỉ có phi phong đao sử tam kim cùng phi phong phái phản đ ổ thiệu song ảnh sử tam kim phi phong đao pháp nổi tiếng giang hồ thiệu song ảnh loạn phi phong kiếm pháp chỉ ở phi phong kiếm cựu thanh thượng nhân dưới một người vương việt tại nguyên chỗ trong nháy mắt lóe ra hơn mười đạo thân ảnh không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả lại hoặc là toàn bộ là thực lại hoặc là toàn bộ là giả đều là nhân động tác của bọn hắn thần thái khác nhau hướng phía một tả một hữu gia h ò a xuất thủ người này không phải lanh huyết v õ công cũng không thấp rốt cuộc là ai sử tam kim cùng t i ệ u song ảnh hai người trong lòng đều là hiện lên một ý nghĩ như vậy không dám chút nào chủ quan phá chẳng biết lúc nào vương việt thân ảnh đã xuất hiện sau lưng t i ệ u song ảnh gầm thét một tiếng như thiểm điện một t r ư ờ n g rơi vào hậu tâm của hắn lại một t r ư ờ n g lại là rơi vào hắn trên đỉnh đầu nhất thời đem hắn sinh cơ mẫn diện một cước đ ặ bay một tên đang thương chỉ là một hiệp không đến liền bị vương việt nhẹ nhõm xử lý trong tay kiếm không chờ trượt xuống lại bị vương việt chép vào trong tay trong nháy mắt hướng sau lưng đâm ra một trăm linh tám kiếm đem công tới một trăm linh tám đao toàn bộ ngăn lại đao kiếm chạm nhau bởi vì chân khí nguyên nhân không phát ra mảy may tiếng va chạm s ử tam kim một trăm linh tám đao qua đi thân hình nhanh chóng t ố i lui ra lại một trăm linh tám đao nhờ vào đó thời cơ lấy hơi vương việt nếu dám đuổi theo thế tất yếu đem đối phương tổn thương tại đao h ạ chỉ là đao pháp của hắn mặc dù nhanh thế công mặc dù tấn mãnh nhìn như công thủ đều có đối với vương việt mà nói lại là không chỗ hữu dụng bởi vì vương việt kiếm pháp nhanh hơn hắn mạnh hơn hắn còn có thể xuyên thủng sơ hở của hắn ngay tại hắn một trăm linh tám đao làm xong trong tích tắc vương việt trường kiếm động một điểm hàn mang trật hiện ở trong mắt sử tam kim chẳng qua là cảm thấy trước mắt hàn quan g nói lên nơi cổ họng mắt lạnh phản ứng cũng không kịp cũng đã trú n g kiếm hai mắt trở lên một mặt không cách nào tin sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đ ể cử đổi mới quá chậm chương không hai mạch nước n m người đến cùng là ai thiệu song ảnh khoe miệm chảy máu gắng n g một hơi trong ự a hồ t ư ớ c chết, khi phải biết tên ảnh cười thảm một tiếng, liền bưng bít lấy hết hậu xuống. Xuy. Trong lúc đó vương việt sau lưng ba thước vị trí một cái sáng lấp l ó a trường kiếm xuất hiện đối hậu tâm đ â m tới nằm chắc thời cơ vừa nhanh vừa chuẩn tựa hồ nhìn đúng vương việt một chút thư giãn thời cơ muốn một kích trí mạng đồng bạn chết thờ ơ, chỉ muốn giải quyết đối thủ không thể không nói thập tam hung đồ đều là sói mười ba thất nhắm người mà p h địa át lang tâm cơ âm hiểm liền chờ ngươi chủ động xuất hiện trường kiếm đâm chúng lại là d n g t u y ế t lập tức vương việt thân ảnh biến mất xuất hiện ở người tới bên cạnh thân nhất thời đâm ra nhất kiếm công hắn sơ hở chỗ nhất kiếm một kiếm xe qua người tới khinh công tuy tốt nhưng lâm tràng cơ biến năng lực lại kém không ít mặc dù tránh thoát trí mạng nhất kiếm cũng là bị đâm đả thương vai phải thiên lý độc hành t ả vũ vũ khinh công cao tuyệt kiếm pháp lang lệ như cũ tổn thương tại vương việt nhất kiếm phía dưới tuy nói đều là thiên lý độc hành nhưng cùng tiếng ạ o bên trong thiên lý độc hành đã có khác biệt một trời một vực tạ vũ vũ muốn bắt điền bá quang tính mạnh chỉ sợ cũng chính là một hai chiêu sự tình một kiếm bị thương tả vu vũ, vũ biết không phải là vương việt địch thủ quay người trở ra vương việt có thể làm cho hắn trốn à, tuyệt không có khả năng mặc dù tả vu vũ, vũ khinh công rất cao nhưng vương việt khinh công lại còn ở phía trên hắn đất bằng nhảy lên trong chớp mắt lướt đi hơn hai mươi triệu cùng tả vu vũ, vũ khoảng cách nhanh chóng rút ngắn đối phương thấy vậy cũng là tâm thần gấp chấn k i n h công của người này còn ở phía trên hắn làm sao có thể vương việt nhanh chóng tới gần trên mặt thể hiện ra một vòng d ễ cận trường kiếm quét qua nảy sinh mấy chục trên trăm đạo kiếm khí ôm theo kình phòng chém xuống tại tả vu vũ, vũ có thể muốn lẫn mất mấy cái vị trí kiếm khí tốc độ xa so với người khinh công tới phải nhanh trong n g á y mắt tả vu vũ, vũ trở lại đâm ra bảy mươi hai kiếm phiêu hốt băng lãnh tựa hồ liếc nhìn lại cũng có thể làm cho toàn thân người lạnh đến phát r u n vương việt không sợ đều là nhân hắn có ý quyết g i ế t viên tiên nóng rực vô cùng sát tâm kiếm khí bị đánh tan tả vu vũ, vũ lấy hơi muốn trốn trong n g á y mắt một vòng kiếm mang xuyên qua hết hầu lại xuyên qua trái tim trong đó lăng lệ tình khí tại phá hủy trong cơ thể sinh cơ hai mắt bạo trừng làm sao lại ta không nhìn thấy hắn xuất kiếm vì cái gì ta sẽ trúng kiếm tạ vu vũ, vũ trong lòng lúc này là nghĩ như vậy một mặt không cam lòng nhìn qua vương việt trong mắt thần thái dần dần lũ ám vương việt nợ nụ cười tạ vu vũ, vũ không nhìn thấy không có nghĩa là hắn không có xuất kiếm chỉ có thể nói con mắt của tạ vu vũ, vũ lừa gạt chính hắn vương việt kiếm g i ấ u ở kiếm khí bên trong chính là chờ đợi đối phương coi là chặn tất cả thế công trên tinh thần buông lỏng trong nháy mắt nhất kiếm xuất kích đoạn địch sinh cơ đọc cô cựu kiếm vốn là tấn công địch chi sơ hở một môn kiếm pháp đến rồi vương việt trong tay có một chút biến hóa càng thêm tập trung ở đối thủ sơ hở vừa lộ trong nháy mắt xuất kiếm trí thắng tạ vụ vũ chết không a n vương việt nhìn hắn một cái còn có chết đi còn lại hai tên ra hỏa n ắ m trường kiếm tiếp tục thâm nhập sâu thập tam hung đồ đã bị hắn giết chết ba cái mặc dù là bài giành khá hậu ba cái tương đối kém ba cái nhưng thực lực của đối phương khẳng định suy yếu một chút bọn hắn lựa chọn phân tán mục tiêu chính là cho vương việt cùng lanh huyết từng cái kích phá cơ hội không phải bọn hắn ốc là bọn hắn quá tham lam bọn hắn muốn càng ít người đến chia cắt nhóm này tài vật sống sót càng ít có thể phân đến thì càng nhiều tham lam là bọn hắn bước tới tuyệt lộ nguyên nhân trọng yếu nhất nếu như bọn hắn có thể hợp tác một điểm m ộ ư ơ i ba người cộng đồng vây giết vương việt cùng lãnh huyết như vậy vương việt cùng lãnh huyết hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như nhưng đó là trên đời nếu như không có nếu như nếu là có thế giới cũng muốn h ỏ n g mất không biết lãnh huyết giải quyết mấy người nguyên bản hắn giết những người này đều nên lãnh huyết con n g ồ i hiện tại biến thành hắn vương việt c ả m thấy hướng lãnh huyết đi phương hướng lao đi có lẽ sẽ gặp được càng nhiều ra hỏa những người này chẳng những ái tài càng yêu tên lanh huyết thân là kinh thành tứ đại danh bộ nếu là có thể g i ế t lanh huyết tại giang hồ thanh danh thế tất tăng vọt đến một mức độ khủng bố đương nhiên bọn hắn cũng khó có thể đào thoát lanh huyết truy kích lang truy kích là khó khăn nhất thoát khỏi nhất làm cho người tuyệt vọng lanh huyết chính là như vậy một thất cao nạo sói một thất đem bọn hắn thể sống chết săn g i ế t sói đêm càng sâu sương mù chấm hơn tại một mảnh ưu ám trong rừng rậm xuyên qua bên người thỉnh thoảng truyền đến chim thú gào thét kêu khóc vương việt tinh thần một mực bảo trì tại độ cao cảnh giác trạng thái cẩn thận quan sát nhất cử nhất động xung quanh ở loại địa phương này tuyệt đối không b ô n g lỏng một lát nếu không rất có thể vứt bỏ tính mạng của mình đều là nhân càng đi về phía sau người càng là khó có thể đối phó nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn tổng chưa từng có sai sáng sớm một sợi ánh sáng nhạt xuyên vào trong rừng rừng d ầ m một chỗ một k h ỏ a cao ngất che trời đại t ụ trong đó một đoạn trên nhánh cây đứng đấy một thân ảnh mặt hướng thân cây thấy không rõ tướng mạo không n ú p đ í t giống một khối đá lập tức một thân ảnh lướt đến một k h ắ c trước tại hơn mười triệu bên ngoài sau một khắc liền đứng ở trên ngọc cây tựa như nước chảy mây trôi khinh công người này bất phản người này xác thực bất p h ẳ m hắn chính là hoàng sơn chiến dịch bên trong trong đêm chu sát hơn ba trăm tên bạch đạo cao thủ ra c á t hiền đức hắn đứng ở trên ngọn cây hướng người kia không người nói ra đại ca phái đi chặn rết áo trắng tiểu tử ba người đều đã chết Ừm. người kia văn gió đ ừ n g động chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng gia c á t hiền đức nói chết là thiệu c ử u đệ lịch sử thập đệ cùng trái thập nhất đệ người kia lạnh rên một tiếng tiểu tử kia thân phận gì gia c á t hiền đức nói cha không ra không gặp người này gương mặt cùng vo công con đường đều là rất mới người kia dừng một c h ú từ một tiếng gia cát hiền đức tiếp tục nói chặn giết lanh huyết điền lục đệ từ bát đệ cũng đều chết rồi người kia vẫn như cũ đường động chỉ là ừ một tiếng gia cát hiền đức lại nói lanh huyết một đường chặn giết hướng nam sau đó không lâu liền sẽ gặp được ngựa m ộ ư ơ i hai đệ cái áo trắng kia tiểu tử đã ở h ư ớ n g cái hướng kia mà đi mời đại ca chỉ thị người kia lạnh lùng tốt h gọi mã lục hải ngụy minh phi âm dương vô cực hoàng hỷ sơn liên thủ phục kích gia cát hiền đức kho người nói đúng người kia nói từ ngươi chủ trì dùng tốt nhất mà tính hắn bốn người liều mạng tuyệt không phải lanh huyết cùng tiểu tử kia đối thủ g i a c á t hiền đức lại một âm thanh được liền muốn q u a y người chạy đi người kia lại nói chậm đã g i a c á t hiền đức dừng bước lại người kia nói có thể có khả năng cùng lanh huyết cùng tiểu tử kia đánh một trận chỉ có lao tam lao tứ có thể thắng hai người bọn họ chỉ có người ta hết thể cẩn thận là hơn hơi dừng lại một chút người kia tiếp tục nói lần này nếu không thành p h ả i lao tam lao tứ cùng nhau xuất thủ nếu là bọn họ hai người cũng gặp bất c h ắ c vàng t ứ ngươi đảm bảo không thể có mất g i a c á t hiền đức thân thể chấn động lập tức mấy cái lên xuống thả người biến mất không thấy gì nữa sau đó người kia lại là cười lạnh vài tiếng đứng nguyên không n ú c đ í c h vàng đương nhiên là càng ít người chia sẻ càng tốt không có người biết ghét bỏ nhiều tiền thanh âm của người kia trầm thấp khan bang n ữ khí băng lánh đến cực điểm sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba phục kích cùng phản xác vương việt vội vàng đường hướng lanh huyết chặn giết phương hướng tiến đến thời gian trôi qua rất nhanh ánh sáng mặt trời càng ngày càng cao vương việt tạt qua địa phương không có cao ngất che trời đại thụ ánh nắng chiếu nghiêng xuyên qua ban bác bóng cây chung quanh trở nên sáng tỏ tối hôm qua u ám sâu lạnh bây giờ lại là phơi phới ấm áp cả đêm đi nhanh mà lấy vương việt võ công cũng có m ệ t m ệ t m ỏ i cảm giác nhưng là hắn quyết không thể bông u lỏng cảnh giác theo chậm rãi tới gần hắn cảm thấy một tia khí tức không giống bình thường quá yên lặng quá an toàn không có chim t h ú tiếng gào thét không có người theo đuổi giết hắn đây đều là không tầm thường chỗ không đúng hắn đã giết ba người thập tam hung đồ ba người lấy đối phương bản tính tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ mà là không chết không thôi nhưng không có đến chặn giết hắn như vậy có khả năng chính là hướng phía lanh huyết đi dù sao thân phận của mình so sánh lên lanh huyết mà nói chẳng qua là một vô danh tiểu tốt giết lanh huyết chẳng những có thể xong hết mọi chuyện còn có thể được cả danh và lợi đồ đẩn cũng biết rõ làm sao nghĩ nhưng là lanh huyết tuyệt khó đối phó so với chính mình khó đối phó hơn nghĩ đến chỗ này chỉ sợ bọn họ biết dùng m à tính đem lanh huyết thợ săn này biến thành con n g ồ i chỉ sợ còn có bản thân cũng là con n g ồ i vương việt không khỏi tăng nhanh tốc độ đuổi theo hơn ba mươi dặm bên ngoài lanh huyết một người tựa hồ chẳng có mục đích đi vào hướng về phía trước đi tới hắn cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí cơ có người theo dõi hắn đại hắn tiếp cận nhưng lại biến mất không thấy như cái cực đoan cao m ì n h trinh sát hắn có chút hưng ơ phấn thậm chí cảm giác được kích thích bởi vì hắn là lãnh huyết độc nhất vô nhị lãnh huyết hắn càng phát ra tập trung tinh thần nắm kiếm tay cũng càng thêm ổn định hữu lực đột nhiên hắn cảm giác một c h â u nguy cơ tử vong đang hướng hắn nhanh chóng tới gần s á t khí lạnh thấu xương s á t khí tràn ngập lập tức bước ra một cước thời điểm lãnh huyết biết không được bình thường chỗ đặt chân phúc chốc có loại chìm xuống cảm giác hiển nhiên chúng bẫy dập của địch nhân một tấm lưới đang co g ú t lại Ám bác toái mà khí đẩy trời theo nhau chấp đẩy động trời tới. Tại trong ban Bắc, quang bên lãnh ê n cắn người hàn mang, như tại nhe giang、cười. Cùng lúc đó, Vương cười. lúc tại Việt đó, đ cách l huyết ở truy ạ i giảm chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. hơn khoảng Lánh huyết, t sát thập tam hung đồ đến nay lần đầu cảm giác được sợ hãi tử vong hắn không thể để cho lưới tiếp tục co vào khi đó hắn đem không thể động đậy chân chính ngồi chờ chết kiếm mang k í c h sạn lãnh huyết nhất kiếm chém ra mấy cây dây thừng to lớn đẩy ra trước người mấy cái ám khí nhưng là nhưng vẫn bị ba cái ám khí đánh trúng thân thể không khỏi mắt tối sầm lại trên ám khí có độc bất quá kiếm của hắn như cũng nhanh hung á c chuẩn lại là cắt đứt mấy cây dây thừng mở ra một đạo lỗ hỏng lãnh huyết không chút do dự lưới rách ra thẳng tắp rơi xuống đất phía sau lại chen vào hai cái ám khí nhưng mà nguy hiểm cũng không biến mất ngược lại càng sâu rơi xuống đất trong tích tắc một bóng người từ lãnh huyết trái hậu phương thoát ra hàn mang t r ậ t hiện kiếm quan g mọc thành bụi Phúc! lãnh huyết cầm kiếm tay khe động một đạo hàn mang hiện lên người kia hét lên rồi ngã gục sau người đã có một người trong nháy mắt mà tới đoàn trước không kịp đối phương nhất kiếm đâm chúng lãnh huyết vai trái lanh huyết đồng dạng nhất kiếm đâm ra xuyên qua người kia lồng ngực chân vừa xuống đất lại có một người vọt thân ra hướng phía sau hắn đánh tới dùng là ba mươi sáu thức thiên sơn tuyết ư ơ n g kiếm pháp c h ặ n giết thời cơ nhịp nhàng ăn c ư ớ p không cho lanh huyết một chút cơ hội thở dốc thiết kế người tâm trí cực kỳ đáng sợ đối với lanh huyết tình huống cũng phi thường biết rõ lanh huyết kinh hãi lúc này hắn đã bị thương trên người á m khí độc cũng bắt đầu phát tác mặc dù hắn kháng độc cực mạnh như cũ trước mắt biến thành màu đen không khỏi sử dụng kiếm chống đất sau l ư n g kiếm mang đã ôm theo nhọn tiếng gió hú mà tới keng thời khác mấu chốt một đạo cục đá bắn ra đánh vào tập kích lanh huyết cái tia đạo trên trường kiếm mạnh mẽ lực đạo đem trường kiếm đẩy ra vương việt cũng đã trong nháy mắt tới gần chết vương việt phun ra một chữ khan bang hữu lực nhất kiếm pét ra nảy sinh vô số kiếm quang như mộng như ảo để đối thủ quá sợ hãi tiếp theo một cái trước mắt trường kiếm liền mở ra đối thủ lồng ngực cơ hồ đem người chạm làm hai đoạn đa t ạ đây là lanh huyết nói với vương việt khoe miệng liệt lên nợ nụ cười hắn không có bưu lỏng còn tại đau khổ trèo trống bởi vì hắn không biết được phải chăng còn có được nhân hoàn toàn chính xác có vương việt giết người kia thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ kiếm trong tay mang đã đâm về ngoài một trượng đứng người kia trong tay nắm một thanh trưởng kiếm màu xanh làm n h ạ t người âm dương vô cực hắn giờ phút này trên mặt có vẻ sợ hãi cầm kiếm tay cũng có chút nhỏ xịu r u n r ư dậy hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng xúc thế một kích hắn thấy có bảy t h à n h nắm chắc đem bị thương lánh huyết chạm dưới kiếm thành t i ê u hắn thanh danh nhưng tất cả những thứ này đều cần tại vương việt không có chạy đến tương trợ dưới tình huống vừa rồi một phen động tác để hắn thấy con ngươi thích chặt vương việt thực lực so với lành huyết cũng không yếu hơn nữa lanh huyết t ư ớ n g lạnh hắn cũng để ở trong mắt chúng phục kích xa lưới lưới rách ra chúng liền đọc tiêu lại chúng nhất kiếm lại còn không có ngã xuống còn đem ngụy mình phi cùng ngựa tứ hải giết chết đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình bọn họ là chết như thế nào có lẽ vương việt không có chạy đến hoàng hỷ sơn cũng sắp chết ở lanh huyết dưới kiếm hắn kinh hoàng hắn do dự mà vương việt kiếm cũng hướng hắn đâm tới cong vương việt nhất kiếm bị âm dương vô cực sinh sinh giữ lấy bất quá một cái t r ớ c mắt vương việt lạnh rên một tiếng trường kiếm xẹt qua âm dương vô cực trường kiếm đâm như ra cong cong lần thứ hai hai kiếm bị âm dương vô cực chặn vương việt trong mắt có chút kinh dị từ lại tới đây xuất thủ đến nay có thể chính diện ngăn t r ở hắn ba kiếm người vẫn còn chưa qua đối phương cũng là sắc mặt chân kinh thậm chí mang theo một tia e ngại bệnh kiếm thứ tư thuận thế mà xuất c h ư ớ c mắt đã tới âm dương vô cực không có chút nào đoán trước thời khắc cũng đã trúng chiêu vương việt trường kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn lúc tán ẩn chứa trong đó kiếm khí đang nhanh chóng phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ không ngờ được ngươi thế mà có thể tiếp ta ba kiếm sau đó một trưởng đánh ra trưởng lực thuận trôi kiếm trực tiếp đem âm dương vô cực vọt tới sau lưng một gốc cây chơi lên vững vàng đính tại phía trên âm dương vô cực đã không nút đ í c h nguy hiểm còn chưa biến mất vương việt c h ư ớ c mắt quay đầu nhìn về một chỗ chỉ thấy nơi đó mọc cỏ tựa hồ động kẽ h động vương việt lần này mới thở dài một hơi nguy hiểm tạm thời giải trừ t r u n g quanh đã không có địch nhân lúc này vương việt mới chú ý tới lanh huyết sắc mặt có chút tái nhuận như cũ bày biện phía trước bộ kia tư thế con mắt phát ra hảo quăng của thị huyết cảnh giác bốn phía thương thế của ngươi vương việt mới vừa mở miệng lanh huyết liền lời nói k h ô n ý của ta là ta có lẽ có thể giúp ngươi chữa thương ít nhất có thể giảm bớt thương thế của ngươi vương việt bình tĩnh nhìn lấy hắn mở miệng nói ra chính mình ý tứ lãnh huyết dương mắt nhìn về phía hắn nhìn một hồi lâu nói vậy liền thử một chút sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm màn đêm như đóng hắc vân áp đỉnh vào đêm trong rừng rậm lần thứ hai lâm vào thâm thủy hữu ám vương việt cùng lanh huyết đi tới không khí có cố trọng cảm giác đèn é n bao tố muốn tới nhất là ở nơi này sâu không thấy quang trong rừng rậm đại dông tố càng thêm kinh người tiếng sấm ẩn ẩn điện quang thỉnh thoảng lấp lóe chiếu d ọ i ra rừng rậm đáng sợ sám trắng diện mạo giống như một đầu phụ phục tùy thời đánh ra manh thú dương n anh muốn ư ớ c trong rừng rậm sớm đã không có côn trùng têu van chim hót liền những tùy thời đó gào thét ra thú tựa hồ cũng che đậy dấu đi tại đại uy lực tự nhiên lên dưới túi đầu sưng thần tiếng do Cố l ê n h ạ t bắt mưa cũng càng xuống, đầu rơi p huyết á t rút, tới Việt ra gấp đồng Vương cùng dày đặc, đồng nhiên bước đi bước nhiên Lanh、huyết. Bao tới, đêm nay tô tới, rất thú vị. Lanh Huyết đêm Lanh sẽ vị. ổn ổn kiếm trong tay nhìn về phía trước nói ra vương việt liếc mắt nhìn hắn tựa hồ lanh huyết kiếm chưa bao giờ rời đi tay của hắn cái hát sắc kia vỏ kiếm sớm đã không thấy chỉ có một cái nhấp nháy sắc bèn kiếm nước mưa nhỏ xuống tại thân kiếm giống như đang rèn luyện vào tượng trưng cho đêm nay cái kia đêm không yên tĩnh lãnh huyết biết được đêm nay sẽ có một trận chiến đấu càng thêm thảm thiết chiến đấu bạo mưa do lúc đêm càng thích hợp giết người vương việt trầm mặc một hồi ngẩng đầu nhìn trời một chút nói bao tố giết người đêm cùng lanh huyết ý nghĩ không mưu mà hợp hai người tự a hồ lần thứ nhất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng hai người bọn họ cũng không biết phía trước sẽ có cái gì địch nhân ở chờ lấy mai phục bao nhiêu người bất quá không có lựa chọn nếu như không truy đến rồi hậu thiên tảng sáng một khác bọn hắn liền sẽ thoát đi vùng rừng rầm này trời cao biển rộng đoạn đường này tới truy kích liền m ố n phí bao tố mưa như c h ú t nước xuống vương việt cùng thân thể của lanh huyết tự hồ trở nên nặng nề vẫn còn tiếp tục đi tới một tia chớp đánh qua tại bên cạnh hai người chiếu lên sáng t r ừ n g đem sự vật chúng quanh chiếu sáng điệu thanh thanh sờ sờ đồng thời cũng chiếu sáng phía trước năm thước vị trí hai bóng người một cỗ sát khí nhào tới trước mặt vương việt cùng lanh huyết bước chân lập rừng con mắt co rụt lại nhìn về phía trước ngăn lại đường đi hai người tại thâm sơn trong rừng rậm có thể ngăn ở bọn hắn người phía trước ngoại trừ thập tam hung đồ tự nhiên không có khả năng có những người khác lại một đạo thiểm điện sáng lên đem khuôn mặt hai người kia chiếu rõ ràng một nam một nữ nam một mặt hung thần tay cầm phi dịu trong mắt sát khí nghiêm nghị nữ tướng mạo xinh đẹp trong ngực ôm một cái nhỏ mèo đen lại là tiểu ỷ hiệp như hoa thiết giáp tác mệnh phủ mạnh hành lôi tác mệnh nương nương bạch kiểu kiểu thập tam hung đồ bên trong võ công sắp xếp thứ tư cùng thứ ba hai người bọn họ xuất thủ cũng chỉ có hai người bọn họ t h i ể m điện biến mất sơn lâm lần thứ hai lâm vào hạ cám người của hai bên đều là không có xuất thủ bọn hắn đều đang đợi một cái tuyệt hảo thời cơ xuất thủ một cái có thể một kích trí thắng thời cơ qua nửa ngày lại một tia điện hiện lên thoáng chốc hai phe đều là xuất thủ rất có ăn ý không có một tia một hào n ô n ữ lại phối hợp vừa đúng kiếm quăng nổ bắn ra t i n h mang chấm đoán phi dịu bổ ra trường kiếm liên tiếp tranh một tiếng văng lên kiếm phủ tương đệ bùng lên ra một kia hỏa hoa lại là hợp lại liền phân ra lại độ tấn công lưỡi búa c u ố n lên kinh người tiếng gió hú gắng sức chém xuống trường kiếm chém ra kinh người vù vù đâm nghiêng mà lên lãnh huyết tìm tới mạnh hành lôi hai người cấp tốc giao phòng trong nháy mắt liều ra hơn mười chiều càng chiến càng hăng ma vương việt thì là đối mặt bạch kiểu kiểu một cái bề ngoài mỹ mạo nội tâm âm tàn sắc bén nữ nhân người tên gọi là gì ta rất thích ngươi đây tiểu lệ đệ, đệ. bạch tiêu kiều vừa cười vừa nói một thân tố y nàng khả ái như vậy mà cười cười để cho người ta không khỏi có loại đi thương yêu cảm giác bất quá vương việt hiển nhiên không ở trong đám này trong hiện thực có câu gì lời vào khuôn mặt thiên sứ ma quỷ tâm dùng tại bạch tiêu kiều trên người lại không quá thích hợp nếu thích ta vậy liền đứng yên đừng n ú c đ í c h để cho ta giết người đã khỏe vương việt đồng dạng cười nói bạch tiêu kiều xứng sở lập tức che miệng cười khanh khách ngươi người này thật biết c h ế cười bất quá ta càng thích đây đột nhiên tiến lên đi vài bước móc ra một mặt khăn lụa đầy dây quan hỏi nói nhìn ngươi đều mắc phải một thân ở g ước, ta tới thay ngươi lao lao b ạ c h một đạo kiếm mang c h ấ p động phút chốc chém về phía bạch tiêu kiều hù dọa trận trận phong lồi chi thanh bạch tiêu kiều sắc mặt trong nháy mắt biến đổi thân hình bay tránh cấp tốc tránh qua tránh né vương việt l ă n g lệ nhất kiếm bất quá một đoạn góc áo bị vương việt kiếm nạo đi bạch tiêu kiều mặt trắng bệnh ngực chập trùng không chừng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ngươi thật là lòng dạ gác một vận lực khí đem trong ngực tiểu hắc miêu tươi sống bốc chết máu me đầm địa liền âm thanh đều không phát ra một kia tàn nhẫn như vậy ngay cả mình môi mèo đều xinh đều x chỉ sợ cũng chỉ có bạch tiểu kiều, kiều đưa người đã khỏe bạch tiểu kiều, kiều cười lạnh một tiếng đem miêu thi cùng mèo máu bắn ra vương việt sớm có cảm giác vội vàng trốn tránh cái này miêu thi cùng mèo máu bên trên đều là kịch độc lúc đầu không có độc là bạch tiểu kiều, kiều tay che kín kịch độc mà thôi vương việt thét dài một tiếng huy kiếm rung động một cỗ vô cùng kiếm khí quét n ă n g ra kình phong gào thét liền dày đặc mưa to cũng bị chém ra một cái chớp mắt ngưng trệ miêu thi cùng mèo máu bị kiếm k h í khuấy động ngược lại bắn về phía bạch kiều kiều để cho nàng lại là giật mình phi thân trở ra bạch tiêu kiều có chút thở dốc sau đó cười nói kiếm pháp của ngươi lợi hại ta tự nhiên đánh không lại ngươi nhưng là khinh công của ta ngươi cũng đâm không chúng ta không bằng hợp tác ta dẫn ngươi đi tìm lão đại lão nhị thế nào vương việt lạnh lùng cười một tiếng nói không cần như thế giết ngươi chúng ta tự nhiên có thể tìm tới hai người bọn họ vừa mới nói xong kiếm đã đâm ra so với vừa rồi càng nhanh càng bén nhọn bạch tiêu kiều thân hình dương ra n ẽ qua nhất kiếm trong tay phút chốc xuất hiện hai đầu hoa xả tay cầm đôi rắn huy động đầu rắn hướng vương việt phủ xuống hai đầu đều là độc xả mở ra huyết bùn đại khẩu c ắ n tới suy suy hai đạo kiếm quang hiện lên bạch t i ề u kiều chỉ cảm thấy hai tay nhẹ một chút hai đầu đ ộ c xà đã đoạn làm hai đoạn mà vương việt trường kiếm lần thứ hai đâm tới bạch t i ề u kiều ngừng cũng không dám ngừng chỉ có thể phi thân né tránh toàn lực tránh đi vương việt trường kiếm dần dần bạch t i ề u kiều tiếng thở dốc trở nên gấp rút bắt đầu mệt mỏi vương việt kiếm pháp quá nhanh nàng l i ề u mạng né tránh tự nhiên đã tiêu hao rất nhanh hơn nữa tốc độ kiếm pháp của vương việt càng lúc càng nhanh cũng nhanh đuổi theo tốc độ của nàng bá đ i ệ nhất kiếm khoảng cách bạch tiêu kiều, kiều áo chén chỉ có một tấc kiếm vương việt như ơ thiểm điện đâm ra mười tám kiếm kiếm, kiếm đoạt bệnh dần dần hung ác tấn công về phía bạch tiểu kiều, kiều sơ hở bạch tiểu kiều, kiều thể xác tinh thần chấn động đông dưng quát một tiếng trong tay nắm lấy một thanh đoàn kiếm trở tay đâm ra tranh tranh mấy tiếng đón đ ra lập tức đoàn kiếm trong tay bị đại lực đánh bay một mặt hoảng sợ vương việt thần sắc kinh hãi loay hoay ra sức loay lên hoành không rời ra ba thước khoảng cách khó khăn làm tránh thoát ba mảnh kịch độc vô cùng móng tay nếu là bị đánh trúng hắn không dám hứa chắc bản thân sẽ tiếp tục sống vội vàng ngụm lớn thở dốc gương mặt nước mưa cùng mồ hôi lưu lạc ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm bạch tiểu t i ể u cái t kêu bạch tiểu t i ể u cuối cùng không có tránh thoát bị kiếm mang đâm xuyên tim trong mắt thần quang ảm đạm dường như phát ra thở dài một tiếng ngã xuống đất chết đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trưng trong nhất huyết gọt tới ta thân phương người điện quang bên trong nhất kiếm. Đinh đinh đinh. Lánh huyết cùng mạnh hành lôi, song đi, kiếm. lôi, kiếm búa bổ, h lôi c h ấ n oanh minh tựa hồ che giấu hai người giao chiến âm thanh chiếu dọi ra xàm trắng cùng u ám mãnh liệt so sánh nước mưa rơi vào điện quan g tối xâm lại hai người đều là một m chiêu tương đ ể riêng phần mình tối lui một bên ngắn ngủi dừng lại thế công ai cũng không hề động ai đều đang đợi lần tiếp theo điện quan đến triển khai một vòng mới tiến công hoặc là một kích toàn lực nước mưa trượt xuống mí mắt có chút mơ hồ ánh mắt lanh huyết cùng mạnh hành lôi khí thế đã kéo lên đó là một cỗ tất thắng khí thế hai người bọn họ ai cũng không muốn trở thành kẻ thất bại bởi vì thất bại mang ý nghĩa tử vong Chỉ coi chiến thắng, mới có thắng, thể sống hạ tính mệnh.、Bọn、hắn sống Bọn mới điện ề u ở k ể điểm điểm, thể m mình, đợi định đ i bản thân lần khuyết thế thế xuất thủ, có thể khắc định chế thắng. chờ khắc chế yêu yêu sau và của có quang tiến đến chiếu g ọ i r a trắng nếu quang cảnh s á t na thời gian hai người đồng thời xuất kích kiếm như tinh h ỏ a điện h i ể m phủ như đoạn hà khai sơn lãnh huyết một chút công gia lục kiếm mạnh hành lôi cũng đồng thời giữ được lục phủ nhất công nhất thủ đều tại đem ưu thế của mình một mặt mở rộng lãnh huyết ưu thế trực diện mạnh hành lôi ưu thế song phương tựa hồ thế lực ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia đột nhiên lanh huyết kiếm lại động tại kiếm thứ sáu trên cơ sở triển khai cấp tốc thứ thất kiếm tựa hồ kiếm thứ sáu chính là vì thứ thất kiếm mà chuẩn bị thứ thất kiếm q u ý dị phiêu hốt nhanh chóng khó mà dự đoán cùng phía trước lục kiếm hoàn toàn bất đồng chiêu số kiếm lộ mạnh hành lôi không thể nghi ngờ là bị thua thiệt thần sắc có chút s ữ n g sờ liên cái này sửng sốt một chút công phu lanh huyết trường kiếm đã xuyên qua hắn phòng thủ thẳng tắp đâm ở trên lồng ngực của hắn đinh điện quang biến mất trong bóng tối vang lên dạng này một tiếng thắp đ i ệ tiếng sắc thép va chạm tựa hồ không có nhất kiếm xuyên tim cái loại cảm giác này. mạnh hành lôi trợt n quát to một tiếng một búa từ trên số dưới thẳng tắp bổ số dưới mang theo một cỗ cực kỳ kinh người khí thế lãnh huyết bỗng nhiên tỉnh dậy trong lòng giật mình lúc này trường kiếm chưa thu lười búa đã đánh tới đỉnh đầu không né tránh kịp nữa đ ố n g nhiên trường kiếm vẩy một cái nhanh đâm mà lên đón lấy thế đại lực trầm một búa keng một tiếng vang vọng kiếm phủ tương giao lãnh huyết trợt cảm thấy một cỗ thốt nhiên đại lực từ lưỡi búa tràn vào thân kiếm lại xuyên vào thân thể không khỏi dựa thế bay ngược cánh tay đau nhức k h ẽ run cuối cùng là tan mất cố đại lực đối diện mạnh hành lôi lại là lộ r a trắng l i ế u răng một mặt sấm nhân mỉm cười lãnh huyết muốn đến ngươi là không để ý đến cái này của ta hôn nguyên bảo giáp vừa rồi một kiếm kia thật đúng là làm ta giật cả mình mạnh hành lôi trầm giọng nói đến tận đây lãnh huyết biết mình không để ý đến một sự kiện đủ để cho hắn trí mạng sự tỉnh mạnh hành lôi danh xưng thiết giáp tác m ệ n h phủ bản thân một mực chú ý hắn phủ không để ý đến thiết giáp hai chữ hoàn toàn không nhớ do hắn mặc trên người một kiện đau thương bất nhập hôn nguyên bảo giáp mà bản thân trí mạng nhất kiếm chính là đâm vào hắn bảo giáp bên trên không có chút nào cố gắng bây giờ hắn đánh với mạnh hành lôi một trận đã giao thủ mười một kiếm mười một kiếm đều không làm gì được đối phương cái này ở lánh huyết xuất đạo đến nay là cực chuyện hiếm có lại bắt đầu rằng co cùng chờ đợi hai người không còn tùy tiện xuất kích lần tiếp theo giao thủ chính là hạ một tia địa đến mưa to vẫn không có đ ỉ n h chỉ thu nhỏ s u thế vẫn là lớn như vậy nặng như vậy hai người thể lực đều có chút tiêu hao có chút thở hào hẹn quanh mình không khí tựa hồ trở nên càng ngày càng kiềm chế tiếng hít thở càng ngày càng nặng ánh mắt của bọn hắn lại càng ngày càng sáng nắm binh khí tay càng ngày càng ổn tựa hồ trong bóng tối có đồ vật gì tới gần hai người hai người đều không có phát giác điện quan g loại lên lãnh huyết khoẹ miệng mờ mờ ảo ảo có mỉm cười đối diện mạnh hành lôi cũng như thế đồng thời xuất k í c h đông dưng mạnh hành lôi sắc mặt đại biến thân thể ốm nhanh chóng u n g hướng sau lưng trên đường vang lên một đạo tiếng vang lanh lảnh điện quang chiếu r ọ i mạnh hành lôi người đứng phía sau chính là vương việt lúc này nhất kiếm tập ra lại bị mạnh hành lôi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dùng đũa dịu h à n h đương đầu đâm hướng về sau lòng trí mạng nhất kiếm vương việt đồng dạng khỏe miệng cong lên đối mạnh hành lôi cười cười cái sau cảnh r ắ t lại lại đã t r ư m bởi vì một đoạn m ũ i kiếm đã từ hắn phần gãy xuyên qua lộ ra hết hầu dài ba tấc ẩn ẩn buốc lên hàn mang cùng từng tia tràn ra tuột xuống vết máu hai mắt bạo trừng khẽ nhứt miệng lại là nói không ra lời thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ có cái gì ngăn ở hết hầu khí quản vị trí không phát ra được thanh âm nào mũi kiếm biến mất lãnh huyết cùng vương việt đều là cướp đến một bên mạnh hành lôi một cái lảo đảo bỏ bữa dịu che cổ họng vết thương sắc mặt thống khổ nhưng làm á u tơi ư như cũ càng không ngừng từ vết thương toát ra thuận giữa ngón tay nhỏ g i ọ t xuống nhiễm đỏ mặt đất thuận nước mưa lan chẳng ra vương việt cùng lãnh huyết liền nhìn như vậy mạnh hành lôi không ngừng dãy giụa sau đó ngã trên mặt đất tiếp theo không n ú c ních hán chết vương việt cùng lãnh huyết đều là thở dài một hơi tối nay chiến đấu so với chiến đấu trước mặt muốn kịch liệt hung hiểm được nhiều may m à là thắng lợi bỏ ra cực trả giá thật nhỏ bao t ố tựa hồ cũng nhỏ gió thu mưa nhỏ tiếng sấm trừ khử điện quan g không còn sau một lúc lâu mưa triệt để ngừng nhưng là bọn hắn còn có hai cái địch nhân nhất là cường đại địch nhân so trước đó mặt giết chết ra hỏa cậu lại còn mạnh hơn nói thật hai người bọn họ liên thủ lại là bây giờ trạng thái như vậy dưới có thể giết chết cuối cùng hai người cơ hội cũng không đến năm thành vương việt đi đến mạnh hành lôi bên cạnh thấp thân thể tại lanh huyết nhìn soi mói đem mạnh hành lôi hôn nguyên bảo giáp thời ra đây chính là kiện đô tốt ngay cả lanh huyết kiếm đều đâm không thủng chân chính xem như đau thương bất nhập nghiêm khắc nói cái này hôn nguyên bảo giáp bất quá là một kiện áo chén một dạng đồ vật chỉ có thể bảo vệ tốt trên người công kích hơn nữa không bao gồm cổ trở lên bộ vị nhưng đúng là kiện bảo bối cái này bảo giáp cho ta như thế nào vương việt cầm hôn nguyên bảo giáp nói với lanh huyết lanh huyết lạnh lùng thốt ta không cần loại vật này vương việt rõ ràng hắn ý tứ liền lập tức mặc lên người giấu ở áo ngoài bên trong xem như nhiều hơn một tầng bảo hiểm bởi vì tiếp xuống hai tên ra hỏa đều là dụng đao kiếm chính là thứ hai ra các hiền đức võ công cùng bọn hắn bất kỳ người nào đều sàn sàn với nhau mà xếp hạng thứ nhất ra hỏa võ công càng là khi hắn cùng lãnh huyết phía trên bây giờ hắn và lãnh huyết tiêu hao không nhỏ đối đầu cơ hội chiến thắng càng nhỏ hơn nếu như bọn hắn cùng lên ngươi chỉ cần ngăn chặn ra các h i ê n đức một tên khác để ta đến đối phó lãnh huyết nói vương việt xem hắn lập tức gật gật đầu vương việt biết người kia là lãnh huyết cử nhân truy kích thật lâu cử nhân hắn muốn đích thân chính tay đâm cử nhân vì hắn những đi qua đó ân sư bạn bằng hưu báo thủ vương việt tôn trọng quyết định của hắn Hắn biết tính biết chương á c của lãnh huyết, bản thân chỉ cần toàn lực đối phó ra các đức ra lãnh bản thân toàn hiền n huyết, phó một đối g ờ i i l là không, không, không, sản sản không sáu trận chiến cuối cùng thượng hôm sau vương việt cùng lanh huyết đi ra rừng rậm đi vào một mảnh cỏ tranh xôn xoê địa phương ánh nắng rất độc ác tựa hồ tối hôm qua bão tô tứ ngược qua đi nó cũng phải đến đụng tham gia náo nhiệt đổi tới nơi này hai người đều biết mục tiêu đã gần vô cùng bình minh phá hiểu một khắc bọn hắn tại một mảnh cây cùng diện mạo rừng giữa địa phương tìm được một chút dấu vết để lại đó là lãnh huyết cựu nhân dấu chân có thể thấy rõ ràng chính là từ cái phương hướng này rời đi người kia tựa hồ không muốn che giấu hành tích để lãnh huyết có thể thoải mái mà tìm tới hắn thật dài cỏ tranh cao đến eo cần một đường tách ra tiến lên còn muốn phòng ngừa an toàn cẩn thận từng ly từng tí lãnh huyết phía trước vương việt ở phía sau phòng bị bột phía lấy tay tách ra cỏ tranh tiến lên qua một đoạn đường hai người đều là phát giác được trước mặt dị thường có tranh biến mất một mảnh trong mơ hồ có hai bóng người tại phía trước đứng thẳng tựa hồ tại chờ lấy bọn hắn vương việt cùng lanh huyết nhìn nhau đều là chấn định đi về phía trước đi quả thật hai người kia nhìn thấy bọn hắn đến không ngạc nhiên chút nào hiển nhiên đang chờ bọn hắn một cái vóc người trung đẳng trung nhân nhân ý cười đ ầ y mặt khoe mắt nếp may dày đặc rõ ràng một cái thương nhân cách đắn mặc lanh huyết nhận ra hắn hắn chính là da cắt hiền đức mặt ngoài hiền lành lại là tâm kế như vực sâu âm độc vô cùng giết người như n g một người khác đứng đây không nhúc ních lanh huyết nhìn hắn thời điểm mới đưa đầu nâng lên hai mắt lộ ra hảo quăng của không hiểu nhìn chằm chằm lanh huyết hắn tựa như một khối cứng cỏi xanh đen tảng đá lớn sau người không xa lộn xộn bảy tám dương hoàng kim n u â n lượng chính là lần này lanh huyết muốn đoạt lại cái đám tia cứu t r ợ thiên hai tiền số tiền kia các ngươi không cầm được lanh huyết nói người kia trầm giọng nói sau khi ngươi chết chúng ta nhất định có thể lấy đi lanh huyết mặt không biểu tình nói thật sao các ngươi liền khẳng định như vậy nói không chừng chết chính là bọn ngươi người kia tựa hồ nợ nụ cười ngắm lanh huyết cùng vương việt một chút nói các ngươi bây giờ t u y ệ t không có chiến thắng khả năng lanh huyết con mắt đều không nháy một chút cầm kiếm tay vương hơn nói ngươi thử nhìn một chút người kia mặt không biểu tình hướng một bên ra c á t hiền đức nhìn thoáng qua nói tiểu tử kia giao cho ngươi xử lý lanh huyết để ta đến đối phó vâng ra c á t hiền đức vội vàng gật đầu sau đó nhìn về phía vương việt nhìn như ý cởi hiền lành dưới che giấu sát ý rất phối hợp vương việt cùng ra các hiền đức dần, dần dần rời xa nơi này cướp đến bọn hắn bên trái một dằm vị trí chia cắt thành hai cái bất đồng chiến trường lãnh huyết cùng người kia như cũ cách xa nhau không xa đối mặt với mặt tựa hồ không nóng nảy động thủ có lẽ lại tìm một cái cơ hội tuyệt hảo xuất thủ vương việt cùng da c á t hiền đức cách xa nhau hai t r ư ợ n g vương việt trong tay năm kiếm một cái màu xanh n h ạ t kiếm là từ âm dương vô cực trong tay có được nhìn hắn chất liệu so với ngân xả tiền cũng không yếu có cổ bóng mát khí tước da c á t hiền đức là một thanh đao so tầm thường đao muốn ngắn muốn mảnh đây là da c á t hiền đức trên giang hồ danh s ư ơ n g đệ nhất đao tồn tại vương việt biết da các hiền đức khói đao giống như lãnh huyết kiếm một dạng nhanh một dạng chuẩn một dạng khó có thể đối phó tiểu tử võ công của ngươi không kém lanh huyết cũng không phải bộ khoái vì sao muốn giúp lanh huyết gia cát hiền đức nói Hiển nhiên, đối với Vương Việt đột nhiên toát ra, bọn hắn thập hung nhất như lãnh huyết tương đối võ công, còn muốn trợ giúp lãnh huyết, hắn định. như nhất định phải chính thích. như thế để gia cát Hiền đức luôn Hắn không nghĩ phương lãnh hu đối với Việt người giống đối giúp giết mười người, ngoài cái kia Việt Gia tới, đối phương trợ giúp để Vương bọn ngờ, này tương công, còn muốn bọn càng Nếu Vương án, luôn cuống. đột đổ đều đáp Đức võ toát tam bất trợ một tìm ta Cát trợ do, ra, ra là là là lý là, là có ý vương việt lại là nắm chặt cơ hội ánh kiếm màu xanh lam nhạt chớp đoáng nhanh như kinh hồng hướng cổ họng của đối phương đâm tới đinh đao kiếm tương đ ề va chạm lại vừa chạm liền tách ra nhưng là vương việt mũi kiếm ẩn chứa khổng lồ kinh lực lại là r a các hiền đức khó mà dự liệu đột nhiên bị một cỗ lực đạo to lớn đánh bay ra ngoài đ ụ g ngã vô số c ỏ tranh lui ba trượng khoảng cách tiếp theo mới đứng vững ở vừa mới ổn định một vòng kiếm quan g lại lói ra hướng hắn đối diện lướt đến lần này da các hiền đức lại là cẩn thận hơn nhiều lưới lao chống đỡ một chút vạch một cái mà qua hướng vương việt trước ngực đưa tới đinh đinh đinh đao kiếm chạm vào nhau cùng văng lên đều là nhanh chóng vô cùng lăng lệ vô cùng hai người trong nháy mắt đ ố i bính mười sáu chiêu vương việt công tam kiếm đối phương trông tam đao ngược lại đối phương công gia tam đao vương việt trông tam kiếm thế lực ngang nhau tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia hai tiếng hét to đều xuất hiện vương việt cùng ra các h i ể n đức đều là thả người vọt lên bay vọt giữa không chúng đao kiếm tương giao đao quan g kiếm ảnh kình khí bắn ra cũng không biết đ ố i bính bao nhiêu chiêu đồng thời rơi xuống đất hai người phạm vi một trượng bên trong cổ tranh đều là bị tiêu diệt có thể thấy rõ màu da cam bùn đất trên thân hai người đều có mấy chỗ vết thương vương việt như một k h ỏ a sức lực t u n g đứng thẳng ánh mắt như kiếm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào da c ắ t hiền đức trên người á o trắng nhiều chỗ phá vỡ lại là không có vết máu chỉ có trên cánh tay trái có mấy đạo không sâu vết máu máu tươi nhiễm đỏ cánh tay trái ống tay á o da c ắ t hiền đức sắc mặt tâm t r ầ m ánh mắt như đao nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt trên người phần bụng cùng ngực có máu tươi da trong nháy mắt nhiễm đỏ quần áo không nghĩ tới lao tứ hôn nguyên bảo giáp mà ở trên người, của người da các hiền đức mở miệng nói ngược lại là ta tính sai vương việt lạnh lùng cười một tiếng cầm kiếm tay ổn ổn không nói nhảm với hắn huy kiếm công ra ngoài một phương khác lãnh huyết cùng cái kia núi đá vậy nam nhân đã giao thủ đối phương không có sự kiếm vậy mà lấy tay không tới đón cản lãnh huyết kiếm hai người giao thủ so với vương việt cùng ra các hiến n ư ớ c càng thêm hung hiểm càng thêm nhanh chóng lãnh huyết đã l i ề u mạng toàn lực cả người mỗi một tấp một điểm cơ bắp đều là bắn r a vô cùng thế công tinh hỏa phi nhanh kiếm khí đầy trời như thiểm điện công gia chín kiếm kiếm bị dị kiếm kiếm bất á c Cái người à là y đã k h ô n l u một điểm đ ư n g l u công kia ế chiêu, địch chết, chính là hán vong, không phải lưu không hắn vong, đường sống nào. chút là Người kia, lại là thân pháp như quỷ mị tốc độ như điện ánh sáng vô luận lãnh huyết như thế nào tiến công kiếm pháp như thế nào lăng lệ nhanh chóng đều là khó làm thương tồn người chín kiếm đâm ra đều bị người kia hoàn toàn hiện lên lãnh huyết lại sẽ không cho đối phương một tia cơ hội lại là đưa kiếm công nhanh liên tục đâm ra m ộ ư ơ i hai kiếm người kia một tiếng q u a y khiếu thân thể không thể tưởng tượng nổi vậy tránh chuyển xê dịch lại là tránh qua tránh lẽ cái này m ư ơ i hai kiếm trong lúc đó lãnh huyết hết lớn một tiếng xoay người huy sai ra một màn hàng quang trường kiếm thê lương gào thét kiếm khí tung hành thất kiếm kinh hồng n ư ớ t đi người kia thân hình như gió khó khăn l ắ m tránh qua tránh né cái này thất kiếm hai người một cái né tránh một cái khoai công người kia tránh nhanh lanh huyết kiếm pháp càng nhanh cơ hồ là mắt thường khó phân biệt lại là chín kiếm đâm ra mũi kiếm rốt cục đổi kịp người kia mặc dù hết sức tránh qua tránh né lại là quần áo bị đâm xuyên chìm cái lỗ nhỏ kém chút làm bị thương thân thể nhưng người cất gần nhắc kiếm lại là lục kiếm tật ra người kia lại là tránh k h n g khỏi lúc này sắc mặt phát lạnh dọc theo sông trường lấy hai tay tới đón lanh huyết kiếm không thể không nói đây là một việc điên cuồng sự t ỉ n h bang bang thanh âm vang lên kiếm chỉ tay dao giống như lao kiếm tấn công người kia hoàn toàn chặn lanh huyết lục kiếm không tổn thương chút nào ba ba ba liên tục ba kiếm tiếp lấy phía trước lục kiếm thuận thế m à x u ấ t lanh huyết kiếm tuyệt sẽ không cho người ta cơ hội thở dốc liền lướt nhanh như gió sóng cả sóng lớn từng tầng từng tầng thay nhau nổi lên cho tới khi đối thủ đánh chết ở dưới kiếm người kia trước ngực eo cái cổ m ô n đít kiếm đều có một đạo vết thương vết thương rất nhạt chỉ là chạy ra một tia nhàn nhạt vết máu lãnh huyết có chút sợ hãi bởi vì hắn ra bốn mươi thất kiếm lại chỉ để chịu một chút xíu thương thế thậm chí cũng không tính là tổn thương người kia thế mà lộ ra vẻ mỉm cười đột nhiên lãnh huyết thứ bốn mươi tám kiếm đâm ra kiếm đến trên đường đã bị chân khí đánh gãy một đoạn kiếm gãy chiếu nghiêng ra ngoài sắt qua người kia vai phải mở ra một vết thương người kia lại là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lanh huyết trong tay đâm tới kiếm gãy chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng song trường đ ỗ n nhiên chắp tay trước ngực tại lanh huyết kiếm gãy đâm tới thời khắc vững vàng tiếp được song phương vừa chạm liền tách ra lãnh huyết thứ bốn mươi t à n kiếm ít có người có thể tiếp được hắn thứ bốn mươi t à n kiếm trước mặt người này thế mà bằng một đôi tay không tiếp nhận đây là hắn lần thứ hai tiếp được ba năm trước đây cái kêu một trận giao phong đối phương đồng dạng tiếp nhận hắn thứ bốn mươi t à n kiếm chỉ là kiếm thứ bốn mươi chín chưa ra thời khắc đối phương liền chạy trốn người trên giang hồ đều biết hắn lãnh huyết có bốn mươi chín kiếm chưa từng có người nào có thể ở hắn kiếm thứ bốn mươi chín sống sót kiếm thứ bốn mươi chín vừa ra đối thủ hắn phải chết đây là hắn tổng sự bộ khoái trước đến nay chưa bao giờ đánh vỡ sự tỉnh vậy mà hôm nay vẫn như thế đối phương coi như đón lấy hắn bốn mươi tám kiếm lại như thế nào tại kiếm thứ bốn mươi chín trước mặt đồng dạng là một cái kết quả giết lãnh huyết hú lên bái dị kiếm thứ bốn mươi chín rốt cục đâm ra người kia gặp hắn đâm ra kiếm thứ bốn mươi chín trên mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng cùng từng k i a hưng phấn đ ồ n g nhiên hai tay lóe ra hai đạo kiếm quang một kiếm này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó nhanh cùng chuẩn thẳng tiến không lùi khí thế trèo đến một cái đỉnh cao nhất keng nhất sinh văng lên trường kiếm khi đạt tới người kia trước n g ự lúc bị hai thanh mỏng như cánh ve kiếm gây trống trọi vết thương h không sâu lại rất lớn chừng dài hơn ba tấc hắn phải khí lực trên tay đã chỉ còn lại có một thành căn bản không biện pháp lại công ra một chiêu lần này giao phong lại là hắn thua hắn kiếm thứ bốn mươi chín lần đầu không có khắc địch chế thắng thua ở trên tay đ ị c h nhân đối phương thừa cơ tật ra tựa như nhất định phải đem lanh huyết đánh chết ở dưới kiếm hai tay s o n g kiếm liên hoàn tận ra kiếm quang t r à n ngập chất động phô thiên cái địa hướng lanh huyết che đậy tới như thế thế công khó mà né tránh lanh huyết cắn r ă n g một cái nhấc lên mấy phần khí lực lần thứ hai đem kiếm thứ bốn mươi chín đâm ra hướng đối phương s o n g kiếm kẹp đ i ể m thẳng vậy mà lên kết quả rất hiển nhiên một khi tiếp xúc lanh huyết liền cảm giác được một cỗ đại lực chấn động tới lập tức bị chấn động đến bay ngược mấy trượng trong tay kiếm gãy cũng bay ra ngoài cắm ở một gốc cây chơi lên bản thân lại là t h ẳ n g tắp đâm vào khắc một cây đại thụ chơi lên trận cảm thấy toàn thân kim châm đau đớn giống vậy người kia xong kiếm vừa thu lại thân hình như điện bắn ra rơi vào lãnh huyết trước mặt nhấc chân một cước đá trên ngực lãnh huyết lãnh huyết lần thứ hai bay ra giữa không trung phun ra một đạo hình sợi dài máu tươi sau đó lăn lộn mấy lần ngã xuống đất không d ậ y nổi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm bảy trận chiến cuối cùng hạ lãnh huyết chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó mà làm hơn nửa phần khí lực trông thấy một màn này người kia tựa hồ lần thứ nhất cười vẫn là vô cùng cười vui vẻ cư cao lâm hạ nhìn lấy l ã n h huyết trong mắt mang theo t r e o tước tựa hồ l ã n h huyết hiện tại chỉ là một dê đợi làm thịt người thua kiếm thứ bốn mươi chín của ngươi vẫn là bị ta phá người kia rất là hài lòng trên mặt cười thành một cái đoá hoa cái này cùng hắn nguyên bản lạnh như băng như nham thạch biểu lộ tựa hồ không hợp nhau đột ngột vô cùng nhưng lại phi thường chân thật biểu hiện hắn tâm tình bây giờ l ã n h huyết bại trên tay hắn còn đem chết trên tay hắn đây là một việc phi thường bình quang sự tỉnh đủ để cho hắn thanh danh phóng đại lãnh huyết trong mắt lại là có chán nản cùng x ỉ nhục đây chính là thất bại x ỉ nhục hắn hôm nay xem như cảm nhận được người kia hai tay tụ kiếm lóe lên r a đối lành huyết chấp động lên hào quang m à u bạc người kia khôi phục một mặt lạnh như băng biểu lộ nói ngươi còn có gì ngôn gì cho ngươi một cái cơ hội lãnh huyết lại là cắn răng giá rét nói ngươi liền kết luận như vậy ta sẽ chết người kia dường như dễ cận nói ngươi cho rằng trạng thái bây giờ còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta lãnh huyết n i t môi cười không hiểu nói ta cho rằng hôm nay chết chỉ sợ là ngươi người kia tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng vội vàng lép mình s o n g kiếm sau này quét tới chém ra tràn ngập kiếm mang lại là một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt bay vụt mà đến sau đó còn có sắc mặt có chút tái nhợt vương việt khoe miệng có chút vết máu lưu lại trên người các nơi có vết thương thật nhỏ cái cổ phía bên phải còn có một đạo giác đại vết thương huyết dịch đã ngưng kết một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn trường kiếm bị một chút ngăn vương việt có chút lảo đảo lui lại mấy bước ngươi sống sót chắc hẳn ra các hiền đức chết tại trên tay ngươi có chút bản sự người kia lạnh lùng mở miệng thời gian thoáng rút lui đến nửa nén hương trước đó tại phía xa vài dắm bên ngoài vương việt cùng g i a c á t hiền đức kịch chiến đao mang kiếm khí giang khắp nơi trong nháy mắt giao thủ đã hơn hai mươi chiêu ra c á t hiền đức đao pháp rất quỷ rất nhanh cũng rất chính xác ngược lại là cùng quý hoa bảo điện cùng tịch tà kiếm pháp lý niệm không sai biệt lắm chiêu số không giống nhau chỉ bất quá g i a c á t hiền đức võ công cao hơn so với đông phương bất bại tốc độ nhanh hơn vương việt kiếm pháp chủ yếu tuân theo độc cô cự kiếm còn có cái khắc các môn các phái kiếm pháp nguyên lý hỗn hợp ra một bộ thích hợp chính hắn độc cô cự kiếm giống như nguyên bản khác biệt nhưng vẫn là lấy phá giải làm chủ tấn công địch sơ hở nói thật g i a c á t hiền đức đao pháp sơ hở cực ít hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh vương việt cũng không dễ nằm chắc công kích được sơ hở của hắn chỗ cũng may đọc cô cựu kiếm là một môn gặp mạnh thì mạnh kiếm pháp g i a c á t hiền đức đao pháp có thể nói là vương việt gặp được trong cao thủ đao pháp hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cùng loại người này giao thủ kiếm pháp của hắn cũng sẽ không ngừng rèn luyện hoàn thiện càng thêm hoàn mỹ hai người đã giao thủ bốn mươi tám chiều lẫn nhau vừa chạm liền tách ra tựa hồ tại chờ đợi cuối cùng xúc thế một kích da các hiền đức hiếp mắt nói rất tốt ngươi lại có thể bước ra ta bốn mươi tám nào nhưng ngươi tuyệt đối không tiếp nổi ta thứ bốn mươi chín nào hắn rất chắc chắn vương việt quyết định không tiếp nổi hắn thứ bốn mươi chín nào ít có người có thể tiếp được hắn thứ bốn mươi chín nào người trên giang hồ đều biết lãnh huyết có bốn mươi chín kiếm hắn cũng có bốn mươi chín nào ngày xưa bao nhiêu cường địch đều là chết ở hắn thứ bốn mươi chín dưới đ a o hôm nay chỉ sợ lại phải thêm một cái vương việt nín hơi ngưng thần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương trầm giọng nói ngươi có thể thử một chút ra các hiền đức cười to lập tức ánh mắt ngưng tụ nói tiếp ta một đao cuối cùng ngọc thạch câu phần dứt lời đao tránh ra cắt h i ề n đức n ú n người nhảy lên quắt chói thai một tiếng đã phá không chạm ra một đao thoáng chốc phô thiên cái địa đao khí quét sạch mà xuống thanh thế dọa người đ ộ c cô cửu kiếm phá đao thức vương việt đồng dạng hét lớn một tiếng trường kiếm đột nhiên nhất truyền sinh ra hàng trăm hàng ngàn đạo sáng chói kiếm mang một cỗ khí thế phóng lên tận trời nên kích mà lên hai cỗ kinh người thế công va chạm một cỗ phong áp chấn động ra đến đem cỏ tranh thổi đến liên tục không người như muốn bẻ gãy keng hai phe thế công hơi dừng lại lập tức một đạo sáng trói kiếm mang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất lại là vương việt nhất kiếm xuyên qua ra các hiền đức đao khí thế công nhất kiếm đâm xuyên cổ họng của h ắ n đao khí kiếm mang tiêu tán chỉ có bay ngược trở lui ra các hiền đức cùng mang kiếm mà tiến vương việt ra các hiền đức chừng to mắt tiết hầu khanh khách rung động lại là nói không ra lời chừng lớn hai mắt nhìn qua vương việt trên người có chút vết máu trên người ngoại trừ hôn nguyên bảo giáp bao trùm bộ vị hai tay hai chân đều có một chút nhỏ xíu vết thương cái cổ phía bên phải còn có một đạo vết thương máu tơi chậm rãi chảy ra n u ộ n dần trên người quần áo hoàn toàn đọ ngầu nguy hiểm thật da c á t hiền đức thứ bốn mươi chín nào quả nhiên kinh khủng nếu như không phải mình thời khắc mấu chốt có một chút linh ngộ đã lệch chỗ khác một đao góc độ nhất kiếm xuyên qua cổ họng của hắn chỉ sợ đầu lâu của mình liền muốn bị hắn chém ứng dụng vận khởi c h â n khí phong bế nơi vết thương một chút h u y ề t đạo máu tơi ư cấp tốc ngừng k ế t vẩy kiểu dương hiệu quả lúc này có rất tốt thể hiện đối với vết thương khép lại phương diện phi thường hữu hiệu sắc mặt máy liệt vương việt chân phải đạp một cái bao hàm chân khí một cước rơi vào da các hiền đức chỗ ngực đụp vào cách đó không xa trên một cây đại thụ đã là chết không thể chết lại đem ra các hiền đức giải quyết về sau vương việt không chút do dự quay người chạy tới lanh huyết chiến trường sau một lúc lâu xa xa trông thấy lanh huyết bị người kia một cước đặt bay liền muốn đối với lanh huyết hạ sát thủ vương việt thấy vậy lập tức nhắc lên không nhiều chân khí cấp tốc lướt đi nhất kiếm hướng người kia hậu tâm đâm tới đến tận đây mới có bắt đầu bị người kia một cái c h ấ n khai một mảng kia n g ư ờ i sống sót chắc hẳn ra các hiền đức là chết tại trên tay n g ư ờ i người kia lạnh lùng mở miệng không sai vương việt nắm thật chặt trường kiếm n g n g thần đề phòng lại tìm người này sơ hở cũng tốt h ắ n chết những vàng kia ngân lượng liền toàn bộ là của ta người kia cười lạnh một tiếng vương việt nhữ mày lập tức cười nói vì vàng bạc tài bảo liền huynh đệ đều tùy thời có thể bán quả nhiên là lục thân không nhận ác lan g người kia không quan tâm nói ác lan g xưng hô thế này rất không tệ thoáng chốc vương việt nhất kiếm đâm ra tấn công về phía người này vừa mới lộ ra một chút kẽ hở kiếm pháp nửa đường nhất chuyển hướng hắn nách phải hạ đâm tới đó là một sơ hở nhìn bất thình lình nhất kiếm người kia cũng là hơi có vẻ kinh dị hai tay lại là hướng xuống một gọn chém về phía về vương v i ệ trên t ư kiếm. h nửa c đường vương việt cưỡng để một hơi thân hình luân phiên na di lộn vòng trường kiếm huy sái ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang hóa thành một đạo hàn quang đâm về đằng trước đương điệu một chút cái này ra sức nhất kiếm bị đối phương xong kiếm chống chọi không nhúc nhích tí nào người kia khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia nhai răng cười nhưng mà vương việt đồng dạng cười thần bí phức người kia thần sắc kinh ngạc chỉ thấy hắn yết hầu lộ ra một đạo kiếm mang đem yết hầu của hắn chặt đứt là từ phần gây xuyên qua lãnh huyết đầu lộ ra ánh mắt như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm người kia bóng lưng vương việt đồng dạng nhấc lên khí lực cuối cùng một chút hơi mở người kia chống trọi xong kiếm nhất kiếm đem người kia xuyên qua tim người kia trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh dị không tin c h ầ m rãi nga xuống chết không nhắm mắt vương việt cùng lãnh huyết cuối cùng thở dài một hơi không khỏi co quắp ngã trên mặt đất n g ụ lớn thở hào hẹn thập tam hung đồ c h u n g quy là toàn bộ giải quyết hết địa lệnh hình xăm thanh âm cũng ở trong đầu hắn vang lên phó bản tin tức về hoàn thành bắt đầu rồi đến ngược vương việt quay đầu nhìn lanh huyết lanh huyết đồng dạng nhìn lấy hắn không khỏi lộ ra mỉm cười bất quá phía dưới phát sinh sự tình để lanh huyết chấn kinh rồi hảo một đoạn thời gian vương việt hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trước mặt của hắn kinh ngạc gương mặt kinh ngạc tại trên mặt của lanh huyết thật lâu không tiêu tan sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương một toàn ra ngõ hẹp một đầu trên đại đạo một nam một nữ niên kỷ đều không qua hai mươi còn có một cái thanh y lão giả đều là lái ngựa một đường nhanh như tên bắn mà vượt qua giơ lên một mảnh bụi đất thiếu gia thiểu thư lại đổi tầm nửa ngày lộ trình sắp đến ông lão mặc áo xanh kia lớn tiếng nói bất quá một nam một nữ hình như có chút dầu dĩ không vui cũng không lên tiếng thanh y lão giả đối với cái này cũng không ở ý liền không nói phút chốc đi ngang qua phía trước một rừng cây ở giữa thanh y lão giả cảm giác được không giống tầm thường không khí t ì n h đáng sợ như thế dấu hiệu chỉ sợ không ổn thanh y lão giả vội vàng hô thiếu gia tiểu thư nơi đây có chút cảm giác quỷ dị vẫn là mau mau rời đi một nam một nữ nghe xong có chút lơ đễnh thiếu nữ kia nói ra n ô lão có cái gì tốt lo lắng bằng võ công của n g ư ờ i chẳng lẽ chúng ta còn sẽ có nguy hiểm sao thiếu nữ này mới vừa nói xong một bên trong rừng cây lúc này bay vụt ra rất nhiều đạo ám khí tiền tài tiêu tụ tiễn các loại mục tiêu chính là lập tức ba người có mai phục thiếu gia tiểu thư cẩn thận thanh y lão giả kinh hô một tiếng thân hình quấn một cái mang theo một c ố kinh phong một đạo bành trướng trưởng lược oanh ra đem những bắn tới đó ám khí hết thể đầy ra một nam một nữ kia đồng thời trước tiên rút ra trường kiếm đinh đinh đinh không ngừng vung vẩy đón đợi những đến gần đó ám khí đồng thời thân hình dừng ra né tránh từng mai từng mai ám khí đánh lén các người rốt cuộc là ai dám can đảm tập kích danh kiếm sơn trang người chán sống rồi thanh y láo giả vận khởi c h â n khí truyền thanh hét lớn một nam một nữ đều là thối lui đến thanh y láo giả sau lưng cảnh giác bốn phía ha ha ha danh kiếm sơn trang người rất đáng gồm sao từng tiếng cười to truyền vang ra ngoài ẩn chứa trong đó hùng hậu chất khí Để một nam một nữ sắc mặt trắng thanh nữ bệnh, ngay cả thanh ý láo giả, cũng là sắc cả ý lập á phán đoán, o cao nào, giả, cũng ngưng trọng. phương là một cái võ công không kém gì hắn cao thủ. Nghe được danh kiếm Sơn Trang nơi đối cái kiếm mai sắc có được chút chỉ chuyên chỗ phục này thanh hắn danh Sơn không môn, này là là là l sợ sợ mặt một âm một kém Từ thể thủ. bọn họ. võ ở tức hai bóng người trong nháy mắt lóe ra rừng cây rơi vào ba người phía trước ngăn lại đường đi ở tại bọn hắn xuất hiện về sau trong rừng cây tuần tự lại tuân ra hai ba mươi con người xem bọn họ xuyên qua lại là toàn thân áo đen cách t n mặc chắc là cố ý che giấu thân phận ngăn lại thanh ý láo giả ba người đường đi hai người trước mắt một người một thân áo xám thân hình cao lớn mặt như lao gọn hình dáng rõ ràng bên cạnh một người là một dâu quai nón đại hán trên mặt có hai khối mặt sẹo diện mục đáng sợ nhìn thấy hai người này về sau thanh y lão giả trong mắt hơi h í p trầm giọng nói nguyên lai là nhật nguyện thần giáo xa trường lão chúng ta danh kiếm sơn trang cùng các ngươi nhật nguyện thần giáo làm không dây dưa dễ má không biết ngăn lại đường đi của chúng ta là có ý gì không tệ trước mắt ngăn lại đường đi hai vị trước nhất chính là nhật nguyện thần giáo thập trưởng lão bên trong hôi sát trường sa phong ba bên cạnh vị kia là một cái tiên t i ê n đỉnh phong cao thủ t h ú n g chi phía sau bọn họ cái tia hai ba mươi con người dần dần đem thanh ý lão giả ba người vây lại đều là nhất đẳng đích hảo thủ n ô dụng không cần dò xét lão phu hành động lần này tự nhiên là cho các ngươi mà đến chủ yếu là phía sau ngươi hai thằng nhóc sa phong ba mở miệng nói thanh ý lão giả nghe xong sầm mặt lại nói các ngươi nhật nguyện thần giáo làm như thế là muốn cùng ta danh kiếm sơn trang khai chiến sa phong ba cười lạnh một tiếng nói đây là rất rõ ràng sự tình ta nhật nguyện thần giáo muốn nhất thống huyền châu địa giới ngươi danh kiếm sơn trang là trở ngại lớn nhất hơn hai mươi năm t r ư ớ c giang hồ nổi tiếng lật trời thần trưởng n ộ dụng lại là cam tâm tại danh kiếm sơn trang làm hạ nhân đáng tiếc đáng tiếc sa phong ba thở dài lắc đầu sau đó tiếp tục nói không bằng đầu nhập vào chúng ta nhật n g u y ệ t thần giáo bằng võ công của ngươi giáo chủ nhất định sẽ cho ngươi một trưởng lao chi vị so tại danh kiếm sơn trang phải tốt hơn nhiều đi h ừ nhìn nguyên ngươi hôm nay nhất định phải bắt đi thiếu gia cùng tiểu thư không thể thanh y láo giả ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói sa phong ba thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói tốt à đã ngươi không đáp ứng vậy liền thật đáng tiếc s a phong ba mệnh lệnh còn chưa hạ đạn một thất tuấn mã hướng nơi này chạy nhanh đến cấp tốc tới gần ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn tới luật người cưỡi ngựa trông thấy nhiều người như vậy tụ tập ở đây ngăn trở con đường phía trước lập tức giữ chặt dây cương dừng lại một bên vương đại ca dịch tinh dịch linh hai người nhìn lên lập tức người liền nhận ra toàn thân áo trắng không phải vương việt còn có thể là ai cách hắn từ giang hồ phó bản g đi ra đã qua ba ngày mà hắn phát hiện đang tiếu ngạo bên trong vượt qua thời gian mấy năm ở chỗ này cũng chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi không chỉ có để hắn đối với địa lệnh thần kỳ càng thêm khó mà nhìn đấu ồ là các người a vương việt quét qua bọn hắn cười n h ạ t nói lập tức thấy được cách đó không xa xa phong ba trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn mang cười n ạ o một tiếng thực sự là oan g i a ngõ hèm a mà x a phong ba nhìn thấy thân ảnh của hắn đồng dạng trong lòng giật mình tiểu tử này tại vài ngày trước chạy ra lòng bàn tay của mình để cho mình tức giận phi thường bây giờ lại độ xuất hiện để hắn có chút vui mừng hôm nay thuận tiện cũng có thể đem hắn một mẻ hốt gọn dù sao thiên phú của tiểu tử này rất đáng sợ không thể cho hắn cơ hội trưởng thành lần trước để ngươi tiểu tử may mắn chạy trốn hôm nay lại rơi xuống trên tay của ta nhìn ngươi làm sao trốn sa phong ba trong mắt hàn mang nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt nói vương việt nhảy lên xuống ngựa chậm dãi hướng đi sa phong ba quét mắt hai ba mươi xung quanh cái áo đen h ả o thủ người n h ạ t nói ta không nghĩ tới muốn chạy trốn à, ta là báo thủ báo thủ sa phong ba c ư ờ i to nói ngươi có tư cách gì cùng thực lực tìm ta báo thủ chợt gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh ra lệnh một tiếng đậu thủ bắt sống cái tia hai cái thiếu nam thiếu nữ những người còn lại toàn bộ giết bên ngoài vi trụ hai ba mươi kêu áo đen hảo thủ dẫn theo riêng phần mình binh khí một vây mà lên một chút hướng phía dịch tinh dịch linh t r ụ m tới một chút tấn công về phía thanh ý láo giả cùng vương việt cái kia xa phong ba cùng bên người hắn cái dâu quai nón kia đại hán đồng dạng trong nháy mắt cướp thân ra ngoài hướng phía vương việt cùng thanh ý láo giả bước tới bốn người chỉ có thanh ý láo giả cùng vương việt võ công cao nhất cái kia dịch tinh dịch linh chính là hậu thiên tiêu chuẩn tùy tiện mấy cái áo đen hảo thủ cũng có thể đem bọn hắn cầm xuống trong đó thanh ý láo giả võ công cao nhất n g h i nhiên tại nửa bức cảnh giới t ô n g sư cùng xa phong ba không kém nhiều. sa phong ba chủ yếu ngăn chặn hắn để dâu q u a i nón đại hán cùng phần lớn áo đen hảo thủ đối phó vương việt một cái cũng coi là mười phần chất chín phải biết trong hát y nhân có không ít là tiên thiên cảnh giới cao thủ phối hợp dâu q u a i nón đại hán tiên thiên đ ỉ n h phong thực lực chế trụ vương việt còn không phải chuyện đã rồi nhưng sa phong ba hiển nhiên cho rằng vương việt vẫn là vài ngày trước bị hắn đánh cho không có chút nào lực trở tay vương việt võ công cũng liền tiên thiên đ ỉ n h phong không sai bị lắm đây không thể nghi ngờ là rất trí mạng một điểm vương việt sớm đã xưa đâu bằng nay hắn không chủ động triển lộ võ công người ở chỗ này không người nhìn ra được hắn thực lực chân chính kỳ thật sớm đã bước vào cảnh giới t ô n g sư t h á n g qua s a phong ba cùng thanh ý láo giả s a phong ba dây dưa kéo lại thanh ý láo giả hai người võ công không sai b i n t nhiều trưởng chỉ tay đúng vẫn là s a phong ba chiếm cứ một chút thương phong thanh ý láo giả muốn thoát khỏi đối phương nghĩ cách cứu viện người khác tuyệt khó làm đến không xa hơn hai mươi cái áo đen hảo thủ đem vương việt bao bọc vây quanh trong đó dâu quai nón đại h á n khiến cho một tay bá đạo thương pháp trái đâm lại đâm quét ngang dựng thẳng trọn một chiêu một thức lăng lệ bá đạo lực lớn thương chìm cuốn lên gào thét t ư ơ n g phong vương việt chỉ là dưới chân xê dịch Thân thể rất nhỏ và đẹp, liền tránh nhỏ hơn vàn liền mẹo, đi chương i ê u t h p hai á ánh p lạnh leo, trong mắt t léo, y đột một ở g ữ a xanh ra. Sai ra xuất màu phiếu phiếu một thành trường kiếm màu xanh nhạt, cười khởi, một tên tặng hiện khẩy, chém nhập sách kiếm cười cái lăng lầm cáo báo đương ể cử chậm. đổi mới quá chậm. Không hay, đương nhiên kiếm quang như nước chạy đổ xuống mà ra cái kia râu quai nón đại hán chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tầng màu xanh nhạt màn nước kiếm quang vào tới bản năng phát giác được nguy hiểm thân thương lắc một cái trở lại một vòng rũ ra mấy chục đạo mũi thương đem kiếm quang đánh sơ sát hướng phía trong đó chân chính kiếm quang một đâm mà đi đinh một tiếng nhỏ nhẹ vang lên hai cỗ đại lực chạm vào nhau chỏi nhau tách ra vương việt có chút kinh dị súng của đối phương pháp tinh xảo chỉ ít có hai mươi ba mươi năm công phu sớm đã đến rồi tùy tâm sử dụng xuất t h ầ n nhập hóa cảnh giới lúc đầu coi là nhất kiếm có thể tổn thương hắn lại là vương việt coi thường đối thủ dẫu quay nón đại hán lại là càng khiếp sợ hơn hắn ra truyền bá gió thương pháp sớm đã luyện đến c ự c hạn thương pháp chẳng những tinh d i ệ u bá đạo hơn nữa tiện tay một kích nói ít có ngàn cân lực đạo chớ đừng nhắc tới ra tay toàn lực đối phương thế mà chỉ bằng vào một thanh thật mỏng trường kiếm liền có thể tùy tiện đẩy ra thương pháp của hán khinh công thân pháp càng như quỷ mị không thể không treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đối địch áo đen xung quanh hảo thủ đồng dạng điên c u ồ n g xuất thủ tấn công về phía vương việt quanh thân đao kiếm b u a r ị u ôm theo lạnh thấu xương thanh thế rơi xuống vương việt đi bộ nhàn nhã một mặt bình tĩnh trái tránh phải tránh bước chân thủy trung tại trong một tấc b ô n g x ê dịch trường kiếm thỉnh thoảng đánh ra mỗi r a nhất kiếm đồng đều có thể giết chết một người những vây công hắn đó áo đen hảo thủ đang không ngừng giảm bớt thiên đ i ệ bá vương phong lâm thiên hạ dâu quai nón đại hán tựa hồ bắt lấy một cái cơ hội q u a tâm thanh vừa gọi hai tay vừa vững thân thương đ ỗ n g nhiên hướng phía trước một đâm ra đây là hắn toàn thân công lực tụ ở một chỗ phát ra một kích mạnh nhất cũng là hắn ra truyền bá gió thương pháp một chiêu mạnh nhất đầu mũi thương tựa hồ có một đạo trói mắt bạch quan ngưng tụ ẩn ẩn có phong lôi âm thanh gào thét phát ra thương thế như h ồ n g thẳng tiến không lùi nguy hiểm đây là vương việt phát giác được một thương này phản ứng đầu tiên dù cho lấy hắn tông sư cảnh thực lực cũng không dám xem thường một thương này vi lực chính là đối phương một thân công lực chỗ tụ sắc mặt nghiêm túc đồng dạng xúc lên một cố khí thế chân khí phun trào bỗng nhiên nhất kiếm đâm ra một đạo hàn mang trật hiện Trực tiếp nên tiếp đối phương toàn lực một thường. Mũi kiếm đối phương nên mấy ộ một t thường, thường, tiếng sát tức tôi chân khí phong ra, những háo không người điên cuồng văng lên, bắn đến gần đó người háo đen tôi không kịp để phòng bắn mũi kiếm mũi ma đem m đối với đi kịp đó để cỗ ra, ra. áp lập tức về sau chỉ nghe phốc địa một chút cuối cùng vương việt công lực cao tuyệt mạnh hơn đối phương rất nhiều chân khí khổng lồ đ ố n g nhiên bay vọt ra xuyên thấu qua mũi kiếm k h u ấ y động tới đem đối phương đánh bay ra ngoài đại đội trưởng thương đều rời tay bay ra xoay chuyển đinh trên mặt đất thân thương lay động mấy lần tiếp theo một cái t r ớ c mắt vương việt lại là đâm ra nhất kiếm so với vừa nãy nhất kiếm càng nhanh mắt thường khó phân biệt Tựa như một thiềm qua, trong tim kiếm, trên mặt một quang qua, quai như hàn nón hán kinh n kiếm, bộ đạo đại đã ạ dâu g vẻ còn Xuất xuống. thu quá dâu quai cuối đầu bất ngấy trong mắt, kiếm kiếm, đại liền lùi lại hán che bước, nón ngực, cùng ngựa ngã c lại người áo đen vương việt trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n sinh ra hàng trăm hàng ngàn lam n h ạ t kia quang trói loa mắt hơn mười người quần áo đen chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hào quang của mỹ lệ sau một khắc chính là nhao nhao t r ú n g kiếm ngã xuống đất chỗ cổ cũng có một đạo cực nhỏ sâu đậm vết máu nhanh chóng như vậy giải quyết cũng là phí hết một chút khí lực bởi vì cái kia dịch tinh dịch linh đã bị chế trụ Đang liều mạng giấy rùa, rùa mạng liều lại là giấy rùa mà giấy k hắn mang liên tục lóe lên vương việt giống như một trận thanh phong hơi không khả trà trong nháy mắt cướp đến dịch tinh dịch linh bên cạnh tay nâng kiếm rơi đem bọn hắn bóp chặt bốn tên người áo đen hết thể ngã xuống đất bỏ mình hai người đều không phản ứng k ệ m chuyện gì xảy ra những người áo đen này liền chết sạch tại dịch tinh dịch linh n ố c lăng thời điểm vương việt đã hướng xa phong ba cùng n ô dụng nơi đó tiến đến ra hỏa kia kém chút đẩy hắn vào chỗ chết thù này đương nhiên muốn đòi lại dù sao xa phong ba người mang tới ngựa ngoại trừ chính hắn đều là chết sạch dịch tinh dịch linh không có gặp nguy hiểm không thể không nói sa phong ba lần này có chút tổn thất nặng nề tiên tiên đỉnh phong cao thủ một cái tiên tiên cảnh giới hơn mười cái cái khác cũng là hậu tiên đỉnh phong đích hảo thủ bây giờ còn muốn bồi lên chính hắn làm vương việt đổi tới sa phong ba cùng ngô dụng phụ cận lúc hai người còn tại hàm đấu chỉ sợ đã giao thủ mấy trăm c h i ê u mặc dù ngô dụng rơi vào hạ phong nhưng là sa phong ba muốn thắng cũng không đơn giản hai người đều phát giác được vương việt đến sa phong ba kinh dị ngô dụng hơi nghi hoặc một chút đợi nhìn thấy dịch tinh dịch linh thân t n h lúc nô dụng hiển nhiên một mặt vui vẻ sắc mặt của sa phong ba lại là trở nên khó coi đối bính một chiêu hai người tách ra một bên tạm thời dừng tay sa phong ba lạnh lùng nhìn lấy vương việt nói n g ư ờ i đem những người kia đều giải quyết vương việt gật gật đầu ừ phí hết một chút công phu sa phong ba sắc mặt phát lệnh âm chấm dứt giờ phút này chỉ có người của đối phương mình người toàn bộ chưa xuất hiện chắc là như đối phương nói toàn quân bị diện tiểu tử nhanh như vậy giải quyết thủ hạ của ta xem ra mấy ngày không thấy võ công của ngươi lại có lớn tiến bộ đối với lời nói của sa phong ba vương việt khịt mũi cười một tiếng nói nào chỉ là lớn tiến bộ quả thực là thoát thai h o à n cốt không tin ngươi l i n h giáo một chút vừa mới nói xong vương việt thân hình đã lướt đi một thanh trường kiếm màu xanh lam n h ạ t xuất hiện ở xa phong ba trước người ba thước khoảng cách thẳng hướng hắn n h ế t hầu đâm tới khá lắm xa phong ba con n g ư ờ i đột nhiên co lại lần này đem hắn cả kinh không thể coi thường hắn linh giáo qua vương việt tiên pháp cùng trường pháp xem như xuất thần nhập hóa cảnh giới khi hắn nhìn qua người trẻ tuổi bên trong có thể đếm được trên đầu n g ó tay bây giờ bất thình lình nhất kiếm thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác được xuất kiếm kỹ tích chứng minh kiếm pháp của đối phương nhanh đến liền thực lực của hắn đều không nhìn ra được thâm bất khả c h ắ c thân thể bỗng nhiên bay ngược đồng thời một trưởng oanh ra màu xám trưởng lực chỉ là hơi cản trở một chút vương việt nhất kiếm liền tiếp theo đâm tới sa phong ba vừa sợ vừa giận vương việt nhất kiếm khóa chặt hắn khí cơ lui không thể lui chỉ có thể cứng rắn tiếp đó nếu không triển khai đối phương sau này thế công hắn chỉ sợ khó mà ngăn cản quát lên một tiếng lớn toàn thân công lực v ậ n khởi song trưởng tuân ra đồng vụ vậy màu xám khí tức tản mát ra cực mạnh khí thế song trưởng bỗng nhiên ở trước ngực tương để đem vương việt nhất kiếm gắt gao bóc chặt trưởng kiếm tương để địa phương vậy mà buộc phát ra tinh h ỏ a hào quang của l ớ p lóe phát ra suy suy không khí tiếng nổ vang không thể không nói s a phong ba mặc dù chỉ là nửa bức cảnh giới t ô n g sư nhưng hắn niên kỷ đã sáu bảy mươi một thân công lực thâm hậu phi t h ư ờ n g không kém gì vương việt chỉ thấy sắc mặt hắn có chút phát bụi có vẻ như là công lực dùng đến mức tận cùng thể hiện trên mặt mồ hôi nhỏ xuống như mưa gắt gao cắn răng vương việt lại so hắn nhẹ nhõm nhiều chân khí kinh lực ngưng ở mũi kiếm một điểm lấy điểm kích mặt cảnh giới cũng so xa phong ba cao hơn còn lâu mới có được chỗ khác vậy hao phí nhiều như vậy chân khí sớm muộn nhịn không được mấy hơi về sau s a phong ba chân khí tiêu hao cực lớn đã nhanh quấn không được vương việt trường kiếm vương việt trong mắt tinh quang lóe lên đ ỗ n g nhiên trường kiếm bắn ra lóa mắt kiếm mang một chút cắt đứt s a phong ba s u ố n g trường máu tươi phun ra ngoài s a phong ba kêu t h ả m một tiếng sau đó im bặt mà dừng vương việt kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn lại lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở trong tay của hắn một cỗ máu tươi từ s a phong ba hết hầu chỗ quần quận chạy ra biểu tình trên mặt mang theo thông tin hoảng sợ cùng ngắn độc gắt gao nhìn lấy vương việt sau đó ngã xuống đất mà chết thở dài vương việt thở ra một hơi ngược lại nhìn về phía ngộ dụng trên mặt của hắn không cần phải nói chỉ có một biểu lộ c h ấ n kinh ngược lại dịch tinh dịch linh có chút thích ứng chưa từng có phân kinh ngạc tựa hồ vương việt có thể giết chết bọn hắn là chuyện đương nhiên tình cũng đích xác đều là chuyện đương nhiên tình sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương 03, danh kiếm sơn trang bốn con tuấn mã lao vụt ở trên cổ đạo ngựa không dừng có chính là vương việt ngộ dụng cùng dịch tinh dịch linh bốn người giải quyết hết xa phong ba bọn người tự nhiên muốn lập tức rút lui e sợ cho nhật nguyện thần giáo người phát hiện đuổi theo dù sao tại huyền châu địa giới nhật nguyện thần giáo thế lực xem như lớn nhất chiếu lời nói của sa phong ba xem ra nhật nguyện thần giáo sợ rằng phải bắt đầu thống nhất huyền châu địa giới tại còn lại huyền châu thế lực lớn bọn hắn đã bắt đầu xuất mã đối phó hôm nay muốn bắt đi dịch tinh dịch linh liền có thể biết được nóng lòng khuyết trương phạm vi thế lực của mình theo lý thuyết danh kiếm sơn trang cũng kém không được nhật nguyện thần giáo bao nhiêu chỉ là không có đại tông sư cảnh giới cao thủ toại chấn mạng thần châu đại địa đại tông sư cảnh giới cao thủ có thể nói không nhiều nhưng tổng hợp hắn thần châu đại địa rộng lớn địa giới cộng lại số lượng cũng không ít thần châu đại địa bên trên chân chính thế lực lớn đại tông phái đều có đại tông sư cảnh giới cao thủ tồn tại có thể nói là căn cơ cùng biểu tượng cơ bản không thể dung chuyển giống như ỷ tiên thời kỳ trương tam phong lúc còn sống phái võ đương địa vị cùng thiếu lâm sánh vai cùng thiên long thời kỳ tạo điệu tăng xuất hiện về sau thiếu lâm tự lại không người dám tự tiện xông u vào giáo giáo liền bắt đầu khuyết trương thế lực của mình rất nhiều môn phái thậm chí đều không dám phản kháng đây chính là đại tông sư cảnh giới cao thủ lực chấm nhiếp danh kiếm sơn trang thậm chí so nhật nguyện thần giáo tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn lại là qua thời kỳ cường thịnh bắt đầu suy sụp đây cũng là ngô dụng trước đó vì sao khuyên dịch tinh dịch linh không nên cùng vương viện tiếp xúc bởi vì hắn giết nhật nguyện thần giáo đà chủ có thể nói là cùng nhật nguyện thần giáo triệt để l à địch cùng hắn dắt liên quan đến nhau thế tất đối với danh kiếm sơn trang có ảnh hưởng lớn bất quá bây giờ đối phương đã minh mục trương đảm đối phó bọn hắn cũng, cũng không cần phải cố kỵ những thứ này bốn người toàn lực đỡ ngựa hướng danh kiếm sơn trang tiền đến n ô dụng muốn hướng trang trù bẩm báo chuyện này liên quan đến danh kiếm sơn trang chuyện tương lai danh kiếm sơn trang ở vào huyền châu địa giới phía đông bắc tới gần nguyên châu địa giới tọa lạc tại phượng vòng quanh núi bên trên tương truyền núi này chính là thời cổ phượng hoàng đặt chân qua một ngọn núi núi này không cao chỗ đỉnh núi vẫn còn tương đối b ằ n g thẳng danh kiếm sơn trang đợi thứ nhất người sáng lập du lịch đến tận đây ở chỗ này định cư bởi vậy sáng lập danh kiếm sơn trang đã có bốn năm trăm n ă m lịch sử nửa ngay lộ trình bốn người cuối cùng là chạy tới phượng vòng quanh núi chân tiếp theo hướng đường núi phi đi may mả là đường tương đối nhẹ nhàng n g a cũng có thể lên trên vương việt xem xét phượng phong cảnh vòng quanh núi lúc này đã nhập cuối mùa thu trong núi chở đầy rất nhiều cây phong hồng sắc tranh sắc lá phong tại trong gió thu bay múa xoay quanh kết hợp phượng vòng quanh núi cái k h á c cảnh sát ngược lại là một trận chứa xinh đẹp cảnh thu vương đại ca cảnh sát nơi này có phải hay không rất đẹp dịch linh mở miệng hỏi vương việt gật gật đầu rất đẹp c h ỉ ít tại trong hiện thực hắn còn không có nhìn qua xinh đẹp như vậy lá phong cảnh thu vẫn muốn xem ra vào hôm nay ngược lại là được như nguyện ngươi cũng cảm thấy như vậy dịch linh tự hồ nghe được vương việt khẳng định phi thường hài lòng hưng cao thải liền nói hàng năm mùa thu ta đều biết nhìn lá phong nhất là gió thổi lên thời khắc đẩy trời màu da cam lá phong phất phới đặt mình vào trong đó tựa như đến rồi nhân gian t i ê n cảnh khó mà quên nghe nói người cùng yêu cùng một chỗ nhìn lá phong bay xuống biết cả một đời không xa rời nhau đây đối với cái này dịch linh tựa hồ tìm được câu chuyện bắt đầu cùng vương việt trò chuyện với nhau bên người dịch tinh thì là trên mặt cơ bắp c ó rúm có chút nhẫn nhịn không được dáng vẻ hắn biết mình m u ộ i m u ộ i một khi nói tới nói lui hương khởi liền sẽ thao thao bất t u y ệ t toàn bộ đều phiền chết n g ư ờ i một bên khác n ô dụng cũng cười lắc đầu hiển nhiên đối với tiểu thư bản tính hắn cũng rất rõ ràng hy vọng vương thiếu hiệp bỏ qua cho tiểu thư chính là như thế đối với có người chịu nghe nàng chia sẻ những thứ này liền sẽ nói đã nghiền mới bằng lòng bỏ qua vương việt cũng là c ư ờ i mở cười một tiếng khoát tay một cái nói không có gì đáng ngại dịch tiểu thư như thế mới là thật người thẳng tính muốn đến nàng là phi thường yêu thích những thứ này sự v ậ n tốt đẹp bất chi bất giác lên núi đã đến danh kiếm sơn trang trang việt trước bốn người nhao nhao xuống ngựa một chút giữ cửa tùy tùng nhìn thấy bọn hắn đều là vội vàng đi tới hướng bọn hắn hành lễ đem các loại ngựa d ắ t đến hậu viện luôn ấng vương việt không khỏi đánh giá lên danh kiếm sơn trang, Đại Môn, cổ phát trang trọng khí phái trang nhã lôi kiến trúc tràn ngập dậy đặc địa nho ra văn hóa hương vị vương thiếu hiệp cùng ta cùng nhau đi vào đi ta an bài trước phòng trọ để ngươi ở lại đợi ta bẩm báo trang chủ lại đến long trọng tiếp đái ngươi n ô dụng mở miệng nói ra đa t ạ vương việt chắp tay nói c ả m ơn liền đi theo n ô dụng bọn hắn cùng nhau tiến vào vương đại ca ta có thời gian sẽ tìm đến ngươi chơi dịch linh hướng vương việt nháy n h á y mắt rất là n ị c h ngợm đáng yêu liền lôi kéo dịch tinh hướng trong trang một gian phòng lớn đi đến muốn đến là đi tìm bọn họ phụ mẫu thỉnh tội đi vương việt cười nhạt một tiếng liền do n ô dụng mang theo một đường đến rồi một gian rồi một, một phen chắc chở đuổi đến con đường của đường này vương việt ngược lại là không có gì mọi mệnh cảm giác đến rồi hắn cấp độ này chính là liên tục đi đường ba ngày ba đêm cũng không có gì đáng ngại phòng trọ ngắn gọn trang nhã cổ kính trên bàn có nước trà cùng bánh ngọn đều là tươi mới mỗi ngày đều biết thay đổi bây giờ ổn định lại tâm thần tạm thời không có việc làm vương việt liền đem tâm tư lại phóng tới tu lượn ra r ồ i ra tay phải vương việt sắc mặt bình tĩnh hơi nhữ mày chỉ chốc lát tay phải đ ố n g nhiên tản mát ra quang mang n h ạ t nhạt đầu ngón tay càng là toát ra một đoạn dài hơn t h ư ớ c kiếm mang phun ra không chừng một cô bén khí thế từ bàn tay toát ra kiếm trưởng xem ra đã rất có hỏa hậu vương việt đưa bàn tay kiếm mang vừa thu lại đây là hoàn thành thập tam hung đồ giang hồ phó bản tưởng thường võ công một môn lấy trưởng làm kiếm tuyệt học kiếm trưởng lấy trưởng làm kiếm không những không gì không phá hơn nữa khó lòng phòng bị kiếm mang tùy tâm sinh muốn có được thiên phú cực cao mới có thể tu thành vương việt cũng là dùng mấy ngày mới có một chút thành tựu muốn luyện đến lanh huyết tình trạng kia còn cần một chút thời gian lập tức vương việt lại đem ánh mắt dừng lại tại ngực địa lệnh hình xăm bên trên tiếu ngạo thế giới hoàn thành nhiệm vụ về sau p h â n thưởng một cái cản khôn giới bên ngoài còn có cái k i a m một trăm điểm võ hiệp điểm số vương việt một mực không có thời gian làm rõ ràng đây là vật gì bây giờ liền có thời gian biết rõ nửa ngày một phen hỏi tham q u a về sau thông qua địa lệnh hình xăm giải thích vương việt phát giác cái này võ hiệp điểm số thật đúng là một độ tốt chính là có thể khi hắn xuyên qua rất nhiều võ hiệp thế giới thời điểm có thể đem nhân vật ở bên trong đưa đến thần châu đại điệu bên trên đến trước đó nhắc nhở mở ra võ hiệp nhân vật chiêu mộ hệ thống chính là ý này dùng võ hiệp điểm số đem võ hiệp nhân vật chiêu mộ tới chiêu mộ nhân vật khác biệt hao phí võ hiệp điểm số cũng khác biệt chia làm vĩnh c ử u chiêu mộ cùng tạm thời chiêu mộ hai loại đương nhiên vĩnh c ử u chiêu mộ nhất định phải ở đối phương tự nguyện dưới tình huống mới có thể đem đối phương chiêu mộ đến thần châu đại đ i ệ đối phương cũng có thể lại trải qua từ vương việt dùng địa lệnh hình xăm trở lại nguyên bản thế giới Tạm thời chương i tiến ê u mộ thì có thể tiến hành có c chế mộ. người, người bốn lôi kéo tiếng đập cửa chuyển đến vương thiếu hiệp vương thiếu hiệp ngoài cửa chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng kêu đem tính tâm dưỡng thần vương việt đánh thức vương việt nữ m à trong lòng mặc dù sinh nghi nghi ngờ nhưng là rõ ràng trong đó muôn đạo bản thân cứu được dịch tinh dịch linh không nói cái tia ngô dụng chỉ sợ là đem chính mình giết chết xa phong ba người liên căn chuyện nói ra tuổi không qua ba mươi vo công liền đã đặt cảnh giới tâm sư những thứ này suy luận bất quá là tại trong đầu trong nháy mắt lói ra cự ly này quản gia nói xong cũng bất quá ngây người một lúc công phu vương việt trên mặt mang ý cười nói được dẫn đường đi vương việt theo vị này lão quản g ra một đường bước đi bất chi bất giác bên ngoài đã sắc trời đen kịt chấm chấm đầy sao treo ở chân trời trăng non như câu tản ra h à o quang nhỏ yếu trong trang đèn đuốc sáng trưng ban đêm đình đài nhà thủy tạng ngược lại là có một phen đặc biệt phong cảnh con con c u ố n cuốn cuối cùng là đến rồi một gian phòng chính trước cửa mở ra bên trong còn có một số nhỏ x ĩ u nói chuyện với nhau âm thanh chuyên liền ra vương thiếu hiệp đi vào đi trang chủ cùng phu nhân ở bên trong chờ ngươi lão quản gia kêu mở miệng vương việt hướng hắn ư ớ n g h gật gật đầu liền vào phòng chính quả nhiên bên trong nhà hai bóng người hướng hắn trông lại một nam một nữ nam tử giá người cao tuấn mặt trắng không d â u lại là góc cạnh rõ ràng nhìn lên trên trái ngược với cái anh tuấn nho sinh trung niên nữ tử một thân thanh lịch váy dài dung mạo giống như dịch linh rất giống nhau chính là giữa lông mày lộ ra thành t ụ khí chất giống như một đoá chứa hoa sen quả nhiên là tuấn tú lịch sự khí đ ộ bất p h ả m cái nho nhã kia nam tử đứng dậy nhìn vương việt vài lần không khỏi tán thưởng một tiếng quá khen vương việt chắc tay cười n h ạ t nói mời ngồi nho nhã nam tử ra hiệu vương việt ngồi xuống lập tức ba người lần lượt ngồi xuống tại hạ danh kiếm sơn trang trang chủ dịch thiên phong đây là ta phu nhân lâm thanh liên vương thiếu hiệp cứu được dịch tinh dịch linh dịch mô còn phải lại tạ thiếu hiệp một phen dứt lời dịch thiên phong cùng lâm thanh liên còn hướng vương việt lấy hết lòng biết ơn không cần như thế dịch trang chủ nói quá lời một phen đơn giản hàn huyên cuối cùng đến rồi chủ đề cái kia sa phong ba là vương thiếu hiệp giết chết không biết có thể là thật dịch thiên phong mở miệng hỏi rốt cục nói đến chuyện này vương việt cười cười nói đúng sa phong ba chết trong tay ta tại thanh khê c h ấ n lúc ta liền kém chút mất mạng trong tay hán bất quá là một thủ trả một thủ thôi nghe được cái này đáp án dịch thiên phong cùng lâm thanh l i ê n đều là trong mắt lóe lên một tia tinh mang thật đúng là thanh niên mặc áo trắng này g i ế t xa phong ba xa phong ba là cao quý nhật nguyện thần giáo thập trưởng lão nửa bước cảnh giới tôn g sư muốn tùy tiện giết hắn nhất định phải có cảnh giới tôn g sư mới được người trước mắt bằng chừng ấy tuổi đi vào cảnh giới tôn g sư không nói thiên phú tuyệt hảo địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ vương thiếu hiệp tuổi còn nhỏ bước vào cảnh giới tôn g sư để dịch mộ s â u hổ lập tức lời nói xoay chuyển hỏi không biết vương thiếu hiệp sư thừa đối với cái này vương việt không khỏi thở dài vì sao mỗi người cảm thấy hắn lợi hại nên có lợi hại sư thừa không biết hắn là dựa vào chính mình từng bước một đi tới mới n h ư ỡ bước sao có lẽ còn có một cái ý tứ nếu vương việt phía sau có thế lực lớn muốn cùng bọn hắn dính liễu quan hệ đây là một trận có mục đích gặp mặt đương nhiên vương việt không có khả năng nói thẳng đi ra v ề phần thân phận cái gì tùy tiện biên một cái có sẵn là được ta là cô nhi vương việt chính kinh nói ra võ công là từ nhỏ nuôi lớn một cái lao đầu của tạ giáo vương việt cũng muốn xem bọn họ phản ứng dạng n à y một cái trả lời lại là dịch thiên phong cùng lâm thanh liên không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng vương việt là cái nào danh môn đại phái đi ra lịch luyện đệ tử hy vọng có thể nhắc lên một chút quan hệ đối với danh kiếm sơn trang t r o n g tự n h ậ t nguyện thần giáo có lẽ có ít trợ giúp bây giờ thân phận của vương việt nhìn hình dạng của hắn không cần thiết l ừ a gạt bọn hắn dịch trang chủ cùng phu nhân tựa hồ có chút thất vọng vương việt giống như cười mà không phải cười vương việt là nhìn thấy bọn họ một chút rất nhỏ biểu lộ cho nên tiến hành suy đoán nhưng cũng nói chúng rồi tâm tư của hai người dịch thiên phong có chút xấu hổ vội vắng nói không dối gạt vương thiếu hiệp đích sắc có chút thất vọng Bất q dịch, dịch, tiểu tiểu dịch phu nhân đồng dạng mở miệng nói đúng vậy a vương thiếu hiệp nhật nguyện thần giáo bắt đầu ăn mòn ta danh kiếm sơn trang xung quanh phụ thuộc thế lực đối phó ta danh kiếm sơn trang chậm rãi từng bước xâm chiếm chúng ta đối với cái này bất lực lúc trước phái ra một số cao thủ h i ệ p trợ cũng là bị nhật nguyện thần giáo người mai phục nói rõ là sớm có dự mưu muốn đem ta danh kiếm sơn trang triệt để hủy diệt thiên phong vì thế rất là quan tâm hết sức muốn liên hợp thế lực còn lại hảo đem nhật nguyện thần giáo bước lui mong rằng vương thiếu hiệp chớ nhớ ở trong lòng chúng ta không có ác ý vương việt quan sát ánh mắt của bọn hắn cẩn thận quan sát một hồi lâu xác định nói tới hẳn là thực sự vương việt từ nhỏ là một cô nhi sớm cho kịp tiếp xúc xã hội đối với nhìn mặt mà nói chuyện phương diện vẫn tương đối tự tin dịch thiên phong cùng hắn phu nhân chắc hẳn thực sự là cho nhật n g u y ệ t thần giáo làm cho p h i ề n đấu đánh lại không đủ người khác đánh người khác có đại tông sư cao thủ toa c h ấ n cái này chính là một cái cực lớn uy hiếp huyền châu địa giới chỉ sợ chỉ có nhật n g u y ệ t thần giáo có đại tông sư cảnh giới cao thủ như vậy dịch trang chủ cùng phu nhân định làm như thế nào nhật n g u y ệ t thần giáo có đại tông sư cao thủ các ngươi danh kiếm sơn trang làm sao ngăn cản vương việt hỏi cái này ngược lại là vấn đề không quá lớn chúng ta danh kiếm sơn trang mặc dù không có đại tông sư cao thủ nhưng là có át chủ bài có thể kiềm chế lại vị kia đại tông sư cao thủ cái này cũng là bọn hắn chậm chạp không dám cường công danh kiếm sơn trang nguyên nhân dịch thiên phong trả lời đối với cái này vương việt ngược lại là tương đối kinh ngạc đại tông sư cao thủ hắn chưa thấy qua không trở ngại hắn đối với loại kia nhân vật tưởng tượng hẳn là còn ở tạo địa tăng cùng thái cực viên mãn trương tam phong phía trên cũng không phải mình bây giờ có thể ứng phó cái này danh kiếm sơn trang c ó thể kiềm chế lại cũng cho thấy mấy trăm năm nội t ì n h bất quá bọn hắn cao thủ cùng nhân số muốn so ta danh kiếm sơn trang nhiều không ít đây mới là khó có thể ứng phó không biết vương thiếu hiệp có thể hay không giúp đỡ chút bất luận cuối cùng hay không dịch mốt đều nguyện ý đáp ứng thiếu hiệp mấy cái theo lý thường phạm vi điều kiện dịch thiên phong nói ra sau cùng ý nghĩ hiển nhiên vương việt thân là cảnh giới tông sư cao thủ cũng là một phần không được lực lượng nhiều đến ở nơi này khẩn yếu q u n đầu đang ra hắn toàn lực lôi kéo dù sao tông sư cao thủ đã là huyền châu địa giới bên trong tuyệt đỉnh cao thủ đối với môn phái đại chiến thế cục ảnh hưởng có thể nói không nhỏ vương việt lông mày nhữ lên bắt đầu c h ầ m tư cân nhắc trong đó lợi và hại nhật nguyện thần giáo hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn bản thân một mình đối mặt nhật nguyện thần giáo có lẽ cùng danh kiếm sơn trang cùng một chỗ đối phó áp lực cùng nguy hiểm biết nhỏ một chút dịch thiên phong cùng lâm thanh liên gặp vương việt trầm tư nhất thời không có đáp ứng trong lòng cũng của bọn họ là có chút lo lắng hiện tại lôi kéo cao thủ rất khó khăn nhất là tổng sư cao thủ khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới bất quá ở nơi này khẩn yếu con đầu cũng không có cách nào dịch thiên phong khẽ c ắ n m ô i nói vương thiếu hiệp nguyện ý giúp đỡ dịch mô có thể đem danh kiếm sơn trang tuyệt học ra truyền danh kiếm bắt thức tặng cho thiếu hiệp lĩnh hội có thể đả động tổng sư cao thủ đồ vật không nhiều vàng bạc tài bảo căn bản vô dụng thần binh lợi khí có lẽ hữ dụng Bất quá vương õ học thần công có thể nhất thu mua những công có tông mua s này cao thủ, nhất là vương việt loại này tuổi quá trẻ tông sư cao thủ, v ư việt loại cao tuổi này tông vọng chúng hy trẻ thủ, quá sư cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao thâm hơn, có kích đọng ạ loại dạng i giới, giới tông thậm thâm thể từ cảnh cảnh hơn, sư chí cao có các loại các h võ c t h ầ c ô n tham khảo võ học ý nghĩa võ cùng càng ý ngộ, lại dung ễ minh mình. Việt cùng vương động sắc bước của ra võ đạo của mình. Ồ, d không thể không nói bị dịch thiên phong điều kiện này đả động danh kiếm sơn trang danh kiếm bắt thức thế nhưng là tương đương với thuật ngữ kiếm vậy tinh tuyệt kiếm thuật danh kiếm sơn trang có thể mấy trăm năm không ngã môn tuyệt học này có thể nói không thể bỏ qua công lao sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương năm danh kiếm bắt thức sau hai canh giờ vương việt một mặt mỉm cười từ phòng chính đi ra dịch tiên h phong còn phái người đem vương việt đưa về phòng trọ dịch tiên h phong nhìn qua vương việt bóng l ư n g rời đi nửa ngày thở dài một tiếng trở về phòng chính thiên phong người đáp ứng đem danh kiếm bắt thức chuyển cho ngoại tộc nhân không sợ vi phạm tổ h ấ n lâm thanh liên mở miệng hiển nhiên vương việt đáp ứng bọn họ lôi kéo cùng nhau đối phó nhật nguyện thần giáo tiến công dịch tiên phong chậm rãi đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống lại la cười nói không cần lo lắng c h u y ể n cho hắn cũng không có gì không có ta ra chuyển nội công tâm pháp khó mà tu luyện tới cảnh giới tối cao cái này danh kiếm bắt thức muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao cần danh kiếm sơn trang độc môn nội công tâm pháp cùng võ công cái này danh kiếm bắt thức thiên hướng về một loại võ dùng pháp nếu như muốn s o dụ giống như ỵ thiên trong thế giới càn k h ô n đại na di không sai biệt lắm cả hai chỉ là vận dụng phương thức khác biệt dịch thiên phong chịu dạng này q u á quyết cũng có dạng này một nguyên nhân ở bên trong trở lại phòng trọ vương việt liền đuổi rồi cái hạ nhân kia dùng qua cơn tối bắt đầu nghiên cứu dịch thiên phong truyền danh kiếm bắt thức hắn làm sao không biết dịch thiên phong sau ả n như vậy liền g khoái vậy y n cho học, có hắn nhất định nhân. Hắn loại này tuyệt học, nhất định là có nguyên nhân. Hắn suy luận là tuyệt suy q u a x á cách định đề, dịch thiên phong chuyển cho hắn không có vấn đề, như vậy loại này võ dùng cho loại p vậy có võ p phương khả h năng t ứ tu luyện có c ú t hà khắc. canh Sau nửa canh giờ vương việt mở to mắt c a o mày nói quả nhiên loại này võ dùng pháp tựa hồ cần một chút đặc định nội công tâm pháp cùng võ công trèo trống võ học lý luận khác biệt khó mà tu đến cảnh giới tối cao vương việt bây giờ thông h i ể u rất nhiều võ học thần công điện tịch chỉ là hơi suy luận một phen liền có thể biết được trong đó các loại môn đạo mấy trăm năm qua Cũng có ngoại tộc nhân học ngoại nhân xong danh kiếm bắt thức. bất quá không cảnh chỉ dịch thiên phong như nào luyện cũng giới có cái cao, một tu tới tối là đây sợ vương ậ y nguyên nhân. Bất quá, Bất v việt cũng không lo lắng người khác tu không thành không có nghĩa là hắn không được hắn có xuyên qua từng cái võ hiệp thế giới vô liếng có thể có được rất nhiều võ học công pháp bí tịch võ học kiến thức ngay cả dịch thiên phong chỉ sợ cũng không bằng hắn cho hắn một chút thời gian suy luận lĩnh hội đem danh kiếm bắt thức tu đến cao nhất không là vấn đề danh kiếm bắt thức trong khi tu luyện cho tại trong đầu chạy xuôi bắt đầu lĩnh hội thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng nếu đáp ứng dịch thiên phong lôi kéo như vậy thì phải nhanh một chút tăng thực lực lên nếu giao chiến bắt đầu vương việt không cầu có thể trợ giúp danh kiếm sơn trang đánh lui chỉ cầu nhiều mấy phần bảo toàn t á n h mạng cơ hội huyền châu địa giới tây bộ một chỗ cực đột ngột cực cao sân phong nơi này là n h ậ t n g u y ệ t thần giáo t ầ g bộ đồng dạng xưng là hát mộc ngai nơi này quy mô so với tiếu ngạo thế giới bên trong muốn to lớn rất nhiều n h ậ t n g u y ệ t đại điện lúc này tụ tập mọi người ngựa cao thấp thần thái trước khi xuất phát khác nhau đại điện trên bảo tọa ngồi một cái đỏ thấm giao nhau quần áo trung niên nam tử khuôn mặt t u ấ lãng dưới cảm xúc vào màu đỏ tròm dâu dài Vẫn lúc này phía dưới đi tới một bóng người là một vóc người chung đằng áo quần cứng cắp nam tử chứng mắt mắt ưng chắc tay nói ra khởi bẩm giáo chủ đại bộ phận đều đã xử lý thỏa đáng chính là danh kiếm sơn trang cùng hắn dựa vào một chút thế lực cái này áo q u ầ n cứng cắp nam tử muốn nói lại thôi nam cung sóc g i một chút lên lên giọng đang đứng người dậy cau mày nói thế nào danh kiếm sơn trang có trở ngại ngại danh kiếm sơn trang một mực là huyền châu uy tín lâu năm thế lực lớn sừng sững mấy trăm năm nội tình tương đối sâu dày lúc đầu cướp đi danh kiếm sơn trang trang chủ con gái kế hoạch tiến hành thuận lợi vào mắt thấy là phải tay thời khắc mấu chốt nửa đường rết ra cái trình rào kim đem xa phong ba trưởng lão lãnh đạo một đội cao thủ toàn bộ giết chết kế hoạch thất bại còn có tổn thất không nhỏ áo còn cứng cắp nam tử không người nói xa phong ba chết rồi nam cung sóc m ả y kiếm nhữ lên ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm tinh mang trầm giọng nói ai g i ế t áo quần cưng cấp nam tử tiếp tục không người nói đi qua một phen điều tra đem xa trưởng lão cùng đường cung phụng cùng rất nhiều tiên thiên cao thủ giết chết là một vị kiếm đạo cao thủ miệng vết thương chỗ chân nhẵn đều là nhất kiếm mất mạng hẳn là đạt tới cảnh giới tôn g sư cảnh giới tôn g sư kiếm đạo cao thủ muốn đến là danh kiếm sơn trăng người nam cung sóc trầm giọng nói bất quá chúng ta còn tra được một tin tức sa phong ba tại thanh khê trấn truy sát một cái tiên thiên cảnh tiệu từ thời điểm trên đường có người xuất hiện làm rối người kia sẽ còn sử dụng thất truyền đã lâu bát phương truyền âm c h i thuật cùng thái hư vô hình kiếm khí ý nghĩa không rõ tựa hồ cùng ta n h ậ t nguyện thần giáo có c ự u án áo quần cứng cắp nam tử lại nói nam cung sóc lần đầu có vẻ kinh dị lẩm bẩm nói bát phương truyền âm c h i thuật thái hư vô hình kiếm khí không phải là thái hư kiếm phái dư nghiệt lập tức phân phó một tiếng cẩn thận điều tra lai lịch của người này cùng nội tình đối với danh kiếm sơn trang vấn đề tiếp tục từng bước xâm chiếm hắn cành lá giám sát chặt chẽ bọn hắn nửa tháng sau ta sẽ xuất thủ bắt đầu toàn diện tiến công danh kiếm sơn trang đúng người phía dưới đều là k h ô người n g nói ai cũng không ngăn cản được ta thống nhất huyền châu dạ tâm ai cũng không thể nam cung sóc cười lạnh nói trận này nhật n g u y ệ t thần giáo cử hành hội nghị bất quá nửa ngày liền bị danh kiếm sơn trang dịch thiên phong biết được muốn đến hắn là có chút đường dây bí mật biết được những thứ này bí ẩn trọng yếu tin tức trước tiên tìm tới trong trang từng cái trong tộc cao tầng thương lượng chuyện lần này cách đối phó l ử a cháy đến nơi đây hết thảy làm khách nhân vương việt tự nhiên toàn không biết được nghiêm túc tu luyện võ công của hắn thưởng thưởng phong cảnh có khi cùng dịch linh trò chuyện tâm sự thời gian rất nhanh đi qua Vương Việt đối với danh h kiếm bắt t ứ cái lính hội, sơ khuy muôn kính, hội, khuy sơ u bất q g ố này g trăng không g như danh sơn chút kiếm i có, có ố vương việt trong lòng cũng hỉ nhiều ngày cẩn thận nghiên cứu lĩnh hội cuối cùng có tương đối rõ rệt thành quả kiếm pháp uy lực đại tăng điều khiển thuận buồm sôi gió như cánh tay sai sự nửa tháng đảo mắt liền qua vương việt lưu tại danh kiếm sân trang đã cùng dịch tinh dịch linh phi thường làm quen dịch tinh sẽ tìm hắn thỉnh giáo một chút võ công tựa hồ đối với võ công gia truyền không quá cảm thấy hứng thú ngược lại đối với vương việt võ công cảm thấy rất hứng thú vương việt phần lớn thời gian chắc là sẽ không để ý đến hắn mà dịch linh thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm vương việt thỉnh thoảng sẽ theo nàng đem một chút chuyện ly kỳ cổ quái trong thực tế sự tình cùng nàng nghe văn minh khác nhau tư tưởng va chạm để dịch linh nghe được say sương o n lành bất quá mỗi lần có chừng có mực để dịch linh có chút lưu luyến quay về một ngày này sáng sớm vương việt trong cơ thể cửu âm chân kinh vậy mà đột phá đến đại thành quán thông thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch tự hành vận chuyển chu t i ê n cơ hồ là sinh sôi không ngừng hoàn cảnh toàn bộ hết thể nước chạy thành sông không có chút nào trở ngại coi như vương việt tu luyện cửu âm chân kinh thực tế thời gian đã có bảy tám năm rốt cục đại thành viên mãn về phần c ử u dương tấn công muốn xông ra toàn thân mấy trăm huyện đạo ngoại trừ mượn nhờ ngoại lực theo dựa vào chính mình thâm hậu chân khí trùng kích cũng có thể đi cựu âm đại thành chân khí đã là tràn trề không chịu nổi hẳn là đầy đủ chủng kích cựu dương đại thành nếu là cựu dương cũng lớn thành vương việt công lực chỉ sợ tại uy tín lâu năm tông sư cảnh trong cao thủ cũng là xếp tại hàng đầu nhưng ở lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến ngất trời tiếng la khí thế bừng bừng vương việt bỗng nhiên giật mình nghe cuộc chiến này thế chỉ sợ là n h ậ t n g u y ệ t thần giáo người bắt đầu quy mô tiến công sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương sáu mở màn chuyện gì xảy ra vương việt vừa mở cửa liền nhìn thấy ngô dụng vậy mà tự mình đến tìm nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhìn hắn sắc mặt cũng biết việc này không ổn vương thiếu hiệp còn mời cùng ta tiến đến chính sảnh nhật n g u y ệ t thần giáo quy mô đột kích liền nam cung sóc đều tới nam cung sóc vương việt giật mình nam cung sóc đều tới chỉ sợ là thật muốn diệt danh kiếm sơn trang làm huyền châu địa giới duy nhất đại tông sư cao thủ hắn từ dịch tiên phong trong miệng nghe được không ít liên quan tới hắn tin tức đơn giản chính là kỳ tài n g ú trời t kiên ngạo bất tuần thủ đoạn bụng dạ cực sâu các loại đương nhiên nam cung sóc có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới ngồi lên nhật nguyện thần giáo giáo chủ tri vị liền có thể chứng minh thủ đoạn của hắn có thể đi đến việc này người không có chỗ nào mà không phải là như thế đều là thiên hạ ít có nhân vật thiên tài hai người triển khai cùng nhau khinh công mấy cái thả người liền đến nơi phòng khách quả nhiên bên trong đã có mọi người đang thương thảo dịch thiên phong lâm thanh liên mấy người vương việt từng có tiếp xúc người còn có một số chưa từng gặp mặt gia hỏa cũng đều là danh kiếm sơn trang cao thủ cùng nhân vật thực quyền vương việt cùng ngô dụng vừa đến những người này ánh mắt liền không tự chủ được quay tới tại ngô dụng trên người khẽ quét mà qua liền dẫn xem kỹ nghiền ngẫm các loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vương việt đối với cái này vương việt thủy chung một bộ lạnh nhạt như thường biểu lộ không được vu sắc để cho người ta thấy không rõ nhìn không thấu dịch thiên phong thì là đứng dậy đón lấy n h i ệ tình t cười vương thiếu hiệp tới rồi mong mời vương việt chỉ là lễ phép cười một tiếng chậm dài đến gần đồng dạng nhỏ xíu đảo qua tất cả mọi người tại chỗ nhất là cái k i a mấy một bộ mặt lạ hoác ra hỏa xem như có chút ấn tượng dịch thiên phong lúc này cho mọi người giới thiệu vương việt còn có đem người ở chỗ này cùng nhau nói cùng vương việt xem như bên nhau ngoại trừ dịch thiên phong cùng lâm thanh niên không tính tại ngoài phòng coi chừng n ộ dụng trong sảnh còn có ba cái hai cao nhất thấp dáng người trung đẳng áo gấm theo thứ tự là dịch thiên phong huynh đệ nhị đệ dịch thiên hổ tam đệ dịch thiên tài tứ đệ dịch thiên thanh vừa rồi xem kỹ ngoạn vị ánh mắt chính là từ nơi này trong ba người tới hai cái tông sư cảnh một cái nửa b ư ớ c tông sư cảnh thật đúng là không được tốt lắm nếu như đây chính là danh kiếm sơn trang đại bộ phận cao t ầ n g thực lực muốn đến danh kiếm sơn trang so sánh nhật nguyện thần giáo thật là có chút không lấy ra được vương việt không khỏi oán thầm nói mà đối với dịch thiên phong giới thiệu nói ra vương việt một người diệt xa phong ba mấy người một đám nhật nguyện thần giáo cao thụ lúc đều là trong lòng rất là giật mình không đủ ba mươi niên k ỳ tổng sư cao thủ đừng nói danh kiếm sơn trang không có xuất hiện qua chính là huyền châu địa giới cũng không còn m ấ y cái muốn chư vị tới này là nhằm vào ứng phó như thế nào nhận nguyện thần giáo tiến công một chuyện bây giờ bọn hắn đã bắt đầu mặc dù tổng sư trở lên cao thủ chưa ra nhưng đồng dạng là một phiền nhân số phương diện chúng ta không chiếm ưu thế chỉ có thể dựa vào danh kiếm sơn trang nơi hiểm yếu cùng phòng ngự ngăn lại bất quá đây là hạ sách chống đỡ không được bao lâu d ị c t i ê n phong nói liều mạng với bọn hắn g á m diện ta danh kiếm sơn trang hắn nhật n g u y ệ t thần giáo cũng phải nỗ lực giá cao t h n g trọng dịch thiên hổ trầm giọng nói dịch thiên tài lắc đầu nói không thể xúc động chúng ta mặc dù không như nhật n g u y ệ t thần giáo cao thủ cùng nhân mã nhiều nhưng đây là chúng ta địa bàn còn có tổ tiên lưu lại những át chủ bài đó chú ý cẩn thận một chút chưa chắc sẽ thua ở nam cung sóc trên tay dịch thiên thanh cũng phụ h ò a nói đúng nhật n g u y ệ t thần giáo làm việc như vậy đơn giản là muốn làm cho chúng ta xúc động xuất thủ hắn liền lại càng dễ đem chúng ta hủy diệt từ đó chúng nam cung sóc ủy kế vương việt ở một bên nghe cũng không dễ xem vào đại khái cũng biết hôm nay t r ạ thái nhật nguyệt thần giáo có dự mưu có chuẩn bị chậm rãi từng bước xâm chiếm danh kiếm sơn trang phụ thuộc thế lực dự định là đưa nó trẻ thành chỉ còn mỗi cái gốc nguyên soái một cái khi đó lại tập trung đối phó h i ệ n nhiên lại càng dễ không chịu trực đảo hoàng long h i ệ n nhiên là sợ hãi bị diệt danh kiếm sơn trang cũng sẽ tổn thất quá thảm trọng sợ hãi những thế lực lớn khác thừa cơ hái quả đảo dù sao trong trốn võ lâm không khỏi là lẫn nhau tính toán ngươi lửa ta gạt có chút buông lỏng bị người có thể thừa dịp những thế lực khắc liền sẽ giống như là con sói đói n à o tới chí ít vương việt đang chơi cái này xê xích không nhiều trò chơi thời điểm mỗi ngày đều có môn phái hủy d i ệ t qua thời không thiếu một chút đại môn phái cũng khó khăn trốn vận rủi to như vậy cơ nghiệp bị hủy bởi trong một sớm một chiều vương thiếu hiệp ngươi có ý kiến gì không dịch tiên phong có lẽ nhìn thấy vương việt có chút xuất thần liền mở miệng hỏi thăm vương việt lấy lại tinh thần nhìn thấy người liên can đều vô tình hay cố ý nhìn lấy chính mình nghe được dịch tiên phong giọng của lộ ra vẻ mặt cười khổ dịch trang chủ những thứ này liên quan đến các ngươi một gia tộc người đại sự ta một ngoại nhân không tốt tham dự thảo luận chỉ cần có cần xuất thủ địa phương thông báo ta một tiếng cũng được vương việt cũng không phải người ngu hắn chỉ muốn làm cái nhàn vân giá hạng môn phái gia tộc thế lực ở giữa đấu tranh quá mức hôn loạn xảo trá hắn mới không muốn dính vào hơn nữa hắn hiện tại không có thành lập bản thân thế lực ý nghĩ những người khác tựa hồ biết hắn sẽ nói như vậy đều là một đám trải qua thế sự nhân tinh vương việt dứt khoát ở một bên trong mắt không phát biểu ý kiến mặc cho bọn hắn thương nghị qua không lâu n ô i dụng từ bên ngoài phòng đi tới vội la lên trang chủ không xong nhật n g u y ệ t thần giáo cao thủ đột phá nhất bên ngoài mấy đạo phòng ngự đã bắt đầu vào được đám người tất cả giật mình vội vàng đứng dậy dịch thiên phong nói thương nghị xong m ọ đã có rất nhiều nhật nguyện thần giáo cao thủ xông phá mấy tầng phòng ngự hướng trong trang đánh tới từng cái tím đen áo quần cứng cáp thân thủ rất giỏi phần lớn đều là tiền thiên cao thủ hẳn là nhật n g u y ệ t thần giáo tinh nhuệ nhân mã mới vừa xông vào trong trang tựa hồ đã sớm chuẩn bị từng cái âm thầm mai phục cao thủ xuất hiện mỗi tám cái một tổ tạo thành một đạo kiếm t r n vương việt có chút kinh dị những thứ này kiếm trận nhân số có phần ít cho nên hành động linh mẫn thuận tiện bốn phía trợ giúp du tẩu hơn nữa uy lực không tầm thường tám người tựa như một cái chính thể có thể đối phó mạnh hơn bình thường rất nhiều nhân vật chính là xông vào nhận nguyện thần giáo đội ngũ tinh nhuệ bên trong nhất thời cũng có thể sát tiến sát xuất đây là chúng ta danh kiếm sơn trang nổi danh kiếm trận b ắ t tương kiếm trận cả công lẫn thủ danh kiếm sơn trang tao ngộ nguy nan liền sẽ để bọn hắn xuất thủ trong mấy trăm năm nhiều lần đánh lui xâm lấn ta danh kiếm sơn trang cường địch thiên phong có chút ngạo n g nói vương việt không khỏi tán dương gật đầu k i ế dịch thiên phong lâm thanh niên cùng vương việt mấy người đều tạm thời không có xuất thủ lúc cần phải khắc cảnh giác nhật nguyện thần giáo tông sư cao thủ xuất hiện tạm thời không dám hao phí chân khí cùng thể l n g có thể ảnh hưởng chiến cuộc chỉ có những tông sư kia trở lên cao thủ đột nhiên bốn năm đạo thất tài tướng mạo khác nhau thân ảnh nhanh trong cướp gần danh kiếm sơn trang hướng phía trong trang nhảy tới trên đường có chấu ngăn trở danh kiếm sơn trang t ử đệ đều là bị mấy chiêu đả thương đánh chết theo sát phía sau danh kiếm sơn trang đồng dạng từ trong trang thoát ra bốn năm thân ảnh đem bọn hắn n h a o n h a o ngăn lại vương việt cùng dịch thiên phong ánh mắt của bọn người nhữ lại những người này võ công tối thiểu đều là tiên thiên đỉnh phong cùng n ử a b ư ớ c cảnh giới tông sư nhật nguyện thần giáo cao thủ bắt đầu ngao ngao hiện thân chân chính kịch chiến liền muốn bắt đầu sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm đột nhiên g nhận nguyện thần giáo tông sư cao thủ xuất thủ những tông sư kia cao thủ sau lưng đều có một hai cái nửa bước tông sư đi theo đột phá danh kiếm sơn tra ngoại vi phòng ngự bay thẳng nội bộ rơi xuống một chỗ trên mái hiên tông sư cao thủ xuất hiện dịch thiên phong ánh mắt ngưng tụ nhìn rõ ràng những sông vào đón người nhật n g u y ệ t thần giáo thập đại trưởng lao bên trong xếp tại hai ba bốn gia hỏa bọn họ đều là tông sư cảnh cao thủ tiến vào cảnh giới tông sư đã lâu không nên xem nhẹ nhật n g u y ệ t thần giáo nhị trưởng lao mục sơn tam trưởng lao chớ biển tứ trưởng lao tư ma tín một cái làm quyền một người sử đao một cái làm bút đều là nổi tiếng huyền châu tuyệt đỉnh cao thủ dịch thiên phong đối với ta nhật n g u y ệ t thần giáo đại lễ cảm giác như thế nào mục sơn lúc này mở miệng rêu rêu nói ở trên cao nhìn xuống nhìn qua dịch thiên phong bọn người như vậy tương tự chính là tình cảnh mục sơn tựa hồ vận dụng qua rất nhiều lần tại tiêu diệt rất nhiều môn phái thế l ự c lúc hắn đều là như thế ra sơn lúc đó phần lớn đều là hắn làm chủ không một thất thủ bây giờ đối phó danh kiếm sơn trang l i ề n giáo chủ đều tự mình xuất thủ không thể không nói là nhiều năm qua đầu một lần mục sơn chớ đáp ý thật sự cho rằng ă n chết ta danh kiếm sơn trang rồi dịch thiên phong lạnh dên một tiếng mục sơn đối với không khỏi cười n ạ o hai tay vây quanh nói các ngươi còn có cái gì đối phó biện pháp sao cạnh bên chớ biển cùng tư mã tín không khỏi thúc giục nói mục lão nhị đừng lại nhải nhiều lời động thủ đi sớm xong việc sớm nghỉ ngơi hai ta còn muốn đi tìm tiểu thúy đâu đúng lúc này nguyên bản chia ra làm việc dịch thiên hổ dịch thiên tài cùng dịch thiên thanh ba người đều là là xuất hiện ở này bọn hắn hướng dịch thiên phong đánh cái ánh mắt của yên tâm chắc là cần làm sự tình làm xong dịch thiên phong nhẹ nhàng thở ra vương thiếu hiệp làm phiền n g ư ơ i n ngăn lại đối phương một cái tông sư cao thủ xin nhờ dịch thiên phong đối với vương việt trịnh trọng nói ra vương việt gật gật đầu nói không có vấn đề nhị đệ tứ đệ hai cái còn lại tông sư cao thủ các ngươi ngăn lại tam đệ theo kế hoạch làm việc ta và thanh l i ê n lưu lại chuẩn bị đối phó nam cung sóc dịch thiên phong tiếp tục nói đại ca y ê n tâm ta đã thông chi tam thúc hắn đang ở hướng trở về tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về dịch thiên tài nói ra đông nhiên hai phe tông sư cao thủ chạm vào nhau bắt đầu giao thủ bắt đầu vương việt tự nhiên tìm tới n h ậ t nguyện thần giáo tứ trưởng lão thứ hai thứ ba gia hỏa đều bị dịch thiên hổ cùng dịch thiên thanh đoạt đi muốn đến là đem tương đối hơi yếu tư mã tín cho vương việt cho là hắn liền xem như tông sư cao thủ cũng mới đột phá không lâu kinh nghiệm đối chiến không đủ lão đạo như thế tình hùng giới có thể không cho sơ thất tư ma tín thấy mình đối phó chính là một thanh niên tiểu tử lúc này hơi nghi hoặc một chút hẳn là dịch thiên phong tên kia không có cao thủ phái phái một gia hỏa như thế đi ra chịu chết không người giống vậy à. tiểu tử lông còn chưa mọc đủ cũng dám giống như lão tử giao thủ thực sự là chán sống rồi tư ma tín có thể chẳng cần biết vương việt là ai nhiệm vụ của hắn chính là giết danh kiếm sơn t r ă n g người lúc này phán quan bút ở giữa không trung vạch ra mấy đạo bén nhọn quy tích hướng vương việt bao phủ tới vương việt không rên một tiếng tay phải ở giữa đã nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt đây là giống như lanh huyết truy sát thập tam hung đồ lúc từ âm dương vô cực trong tay lấy được kiếm bọn hắn bực này cao thủ dùng tự nhiên cũng là thượng đẳng bảo kiếm nhẹ nhàng sắp bén không dính một giọt máu trường kiếm lắc một cái liên tục đâm ra lập tức bắn ra vô hình lăng lệ kiếm khí vang lên suy suy địa âm thanh xẻ gió đem tư mã tín phán quan bút thế công phá mất h i u vương việt hít sâu một hơi trường kiếm rời khỏi tay như mũi tên bắn ra tách ra vô số tràn ngập kiếm quang sắt khí đột n ộ hiện đối tư mã tín điên cuồng đà kích tiểu từ này t h ự lực tư mã tín trong lòng lập tức chân kinh hắn không ngờ được vương việt đồng dạng là tổng sư cao thủ hơn nữa kiếm pháp xuất thần nhập hóa khó mà phỏng đoán phương hướng tấn công bản thân ngân câu thiết họa chu tâm bút pháp vậy mà mảy may không chiếm được ưu thế chỉ có thể lấy vô cùng chân khí chống lại nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp xem như để hắn nhất sinh ký ức khắc sâu vương việt thấp quát một tiếng bay ra ngoài trường kiếm tựa hồ bị một đôi tay vô hình thao túng cấp tốc bay trở về đánh thẳng tư mã tín hậu t â m lập tức đem hắn giật n ả y mình vội vàng né tránh đi trường kiếm xoay tay lại vương việt ánh mắt ngưng tụ cổ tay rung lên trường kiếm một chút hiện lên đông nhiên hóa ra chín chuôi trường kiếm quay chung quanh toàn thân vọt lên một cỗ kinh tiên kiếm thế xoay tròn như gió sinh sôi không ngừng danh kiếm bắt thức không đúng tư mã tín đột nhiên giật mình trông thấy vương việt t r ậ n thế lần đầu tin ê tưởng rằng danh kiếm sơn trang danh kiếm bắt thức bất quá tựa hồ không giống nhau lại có chín chuôi trường kiếm bất quá loại kia kiếm thế khí t ứ c giống như danh kiếm bắt thức rất giống cựu kiếm s á t thức vương việt hét lớn một tiếng chân khí trong cơ thể dẫn dắt trường kiếm ẩm vang bộc phát vừa hóa thành chín trường kiếm lập tức n u ô kiếm trực chỉ tư mã tín oong vang lên kiếm thế đạt tới đạt tới đ n h kiếm chỉ một điểm chín chuôi trường kiếm hiện lên xoắn ốc khí thế bỗng nhiên bắn ra thanh thế dọn người một chiêu này chính là vương việt trầm tư suy nghĩ sáng lập ra kiếm thuật hôn hợp độc cô cựu kiếm cùng danh kiếm bắt thức căn cứ rất nhiều võ học trí lý làm ra hôm nay liền muốn chân chính thử một chút uy lực của nó tư mã tín sắc mặt kinh hãi h i ệ n nhiên biết một kiếm này thuật lợi hại phán quan bút liên tục huy động trên không trung vẽ p h á t thảo ra rất nhiều kiểu chữ từng đạo từng đạo chân khí thoát ra tiểu chữ ẩn chứa vô cùng tính khí vang nên tiếp vương việt bắn tới kiếm thuật ẩm hai cỗ mánh liệt thế công nội bính chân khí khuấy động vậy mà bỗng nhiên bắn ra một cỗ vô hình cương phong t ầ n g thứ này giao thủ cơ hồ thoát ly võ công phạm chủ cảnh giới tông sư cao thủ chân khí có thể thay đổi sự vật thượng t ă n g phúc cẳng có thể lăng không đánh ra vô cùng chân khí tiến công nương theo đặc định võ học phụ trợ uy lực càng sâu khá lắm công lực của tiểu tử này vậy mà cũng không kém chút nào ta tư mã tín đã phi thường c h ấ n kinh rồi toàn thân công lực vật khởi không dám chút nào chủ quan treo lên mười hai phần tinh thần gia chiêu phán quan bút vụ vù, vù huy động liền không khí tựa hồ cũng rạch ra suy suy địa âm thanh xé gió liên tiếp liên tục tấn công về phía vương việt muốn phá vỡ hắn s á t chiêu giết vương việt công lực tái phát nội g i ậ n quát một tiếng trường kiếm đ ỗ n g nhiên buộc phát ra khí thế cường đại đ ỗ n g nhiên một chút sông phá tư mã tín thế công chín trôi trường kiếm biến mất một lần nữa hóa thành lúc đầu một cái từ tư mã tín tim xuyên qua sau đó về tới trong tay vương việt a hô a hô vương việt há mồm thở dốc hai má lưu lại tích tích mồ hôi hiển nhiên vừa rồi một chiêu để hắn tiêu hao k h á lớn kết quả cũng làm cho hắn rất là hài lòng một kiếm xuyên tim tư mã tín phun ra một ngụm máu tươi tựa hồ không tin mình vậy mà bại bởi đối diện tiểu tử thân thể lung la lung lay trái tim pha thoái đã hết cách xoay chuyển gắng ngựa một hơi sắc mặt giữ t ậ n v ậ t mẹo run giọng nói tiểu tử ta tính sai khục còn chưa có nói xong liền ho khan kịch liệt vương việt cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h thân hình dưng ra một vòng kiếm quan quét ra tư mã tín hai mắt bạo trừng ư chỗ cổ một đạo vết máu ngửa đầu n g ã xuống lao tứ mục sơn cùng chớ biển đều liếc thấy tư mã tín chết đi vội vàng kinh hô một tiếng tựa hồ không cách nào tin sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương 08, nguy hiểm một khắc mục sơn mạc hải hai người mặc dù giao thủ kịch liệt nhưng là thời khắc chú ý giữa lẫn nhau thế cục tư mã tín vừa chết lúc này trong lòng b i thiết cái t i ê u dịch thiên hổ cùng dịch thiên thanh hai người thì là trong lòng đại hỷ khí thế phóng đại r a chiêu ở giữa càng lộ vẻ tính công kích trong lúc nhất thời tận chiếm thượng phong ép tới mục sơn cùng mạc hải liên tục ngăn cản lưu lại một mực chú ý giữa sân trạng thái dịch tiên phong cùng lâm thanh liêm càng là ánh mắt sáng rõ bọn hắn kế hoạch ban đầu là vương việt có thể hỗ trợ kiềm chế lại tư mã tín là được tuyệt đối nghĩ không ra vương việt thế mà đại triển tần h uy đem tư mã tín chạm d ư ớ i kiếm đây không phải để bọn hắn giật mình nhất mà là đối với danh kiếm bắt thức nắm giữ có thể nói không ai so với bọn hắn hiểu rõ càng nhiều mà vương việt chỉ là nửa tháng liền có thể đem danh kiếm bắt thức tu đến mức độ này thiên phú cực kỳ dọa người rồi húng chi vương việt tựa hồ đem danh kiếm bắt thức làm một chút cải biến dung nhập vào những thứ khác một m ô n cao thâm bên trong kiếm thuật hóa thành vừa rồi cấp tốc đánh giết tư mã tín một chiêu căn cứ tự thân tình huống điều chỉnh cùng sửa chữa võ học vẫn là danh kiếm bắt thức trên loại này ngồi tuyệt học cần bao lớn võ học kiến giải cao bao nhiêu thiên phú võ học bọn hắn khó có thể tưởng tượng lúc này vương việt tiêu hao có chút lớn giải quyết hết tư mã tín hắn đang suy nghĩ muốn hay không trợ giúp dịch thiên hổ cùng dịch thiên thanh hai người h a i đánh một dưới tình huống dùng vừa rồi chiêu kia kiếm thuật có lẽ còn có thể dây mất một hai cái hai cái tiên thiên đ ỉ n h phong ra hỏa từ vương việt sau lưng đánh lén trên mũi lao chấp động lên lạnh lùng h à t mang đại m ạ thương lang trí mạng n g anh cắn một cái đoạn cổ của ngươi một kích mất mạng thân xác phát lạnh trường kiếm như là ma quỷ nhe g i n g cười trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất mũi lao mới vừa đi vào vương việt sau lưng một thước khoảng cách đánh lén hai người hết hầu chỗ đều là phá vỡ một cái lỗ máu máu tươi phun ra ngoài mũi lao cũng đã không thể tiến lên một điểm rơi trên mặt đất thả người nhảy lên vương việt khôi phục không ít hô hấp nhẹ nhàng thần s á c nghiêm nghị hướng phía phía trước ngoài mấy t r ư ợ n g mạc hải đánh tới trên đường nhận nguyện thần giáo cao thủ cũng có người không biết tự lượng sức mình hướng vương việt công tới bị vương việt nhất kiếm dệt sát lần này tình hình trạng thái mạc hải gặp vương việt cấp tốc tới gần trên mũi kiếm tựa hồ toát ra một cỗ khí tức tử vong tựa hồ tư mã tín đoan hồn còn lượn lờ ở phía trên theo bản năng rút lui sợ hãi cùng dịch thiên thanh liều mạng một cái thuận thế trở ra đồng thời đột nhiên bổ ra một cái đao mang trấn khai vương việt nhất kiếm lão đại không còn ra ta và lão mục liền muốn cùng đi gặp l ã o tứ mặc hải thét dài một tiếng đối với cái này vương việt cùng dịch thiên thanh lập tức đề phòng cái này mặc hải nói h i ệ n nhiên tại chuyển cứu viện binh hẳn là cái kia nhật nguyện thần giáo đệ nhất trưởng lao dấu ở cái nào đó chỗ tối dịch thiên phong cùng lâm thanh liền đồng dạng bốn phía liếc nhìn dò xét nhìn xem phải chăng có nhật nguyện thần giáo cao thủ dấu kín còn chưa xuất thủ tăng tốc thế công trước diệt cái kia mạc hải chỉ sợ phụ cận thật có nhật nguyện thần giáo tuyệt đỉnh cao thủ khi đó liền khó đối phó dịch thiên thanh vội và nói g n vương việt cũng đang có ý này một trái một phải vương việt cùng dịch thiên thanh hai người hợp lực thế công toàn bộ triển khai trong lúc nhất thời phô thiên cái địa kiếm ảnh chất động kiếm khí khuấy động thét dài điên cuồng chém về phía mạc hải doa đến hắn toàn lực phòng thủ không ngừng né tránh thế công một cái màu nâu xám trường đao cơ múa kín không kẽ hở bố trí xuống rậm rạp chẳng trị đao khí phòng ngự áp lực khổng lồ cùng nguy hiểm dưới chỉ câu phòng ngự tự vệ không cầu tiến công giết địch thời gian ngắn mấy hiệp bên trong nhưng cũng không làm gì được hắn lúc này hắn không dám phân tâm kêu cứu toàn lực ứng đối có thể nói mồ hôi rơi như mưa vương việt cùng dịch thiên thanh thế nhưng là ra tay toàn lực không lưu đường sống chỉ cầu mau chóng đem đối thủ đánh chết ở dưới kiếm danh kiếm bắt thức dịch thiên thanh gầm thét một tiếng kiếm trong tay bỗng nhiên một kéo kiếm hoa dọc theo hướng lên trên kiếm tay trái chỉ quét ngang trường kiếm hiện lên phân hóa ra tám chuôi thần thái trước khi xuất phát khác nhau kiếm hù dọa một cỗ kinh người kiếm thế bén nhọn vô cùng gió gào thét văng lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt tám c h u i thần thái trước khi xuất phát khác nhau kiếm ôm theo kiếm khí cùng nhau đâm về mặc hải một chiêu này thanh thế mười phần làm người khác chú ý vương việt cũng v ậ n sức chờ phát động toàn lực bắt lấy mặc hải một chút k ẽ hở có chút sai lầm liền có thể nhất kiếm xuất kích tuyệt mệnh mất hồn mặc hải t h ầ n sắp h o à n g hốt chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ tới người hoàn toàn không để ý vung ra toàn thân công lực từ trên xuống dưới bổ ra một đao bá đạo lạnh tâu xương tựa hồ có thể bổ ra hết thẻ trước mắt trở n ạ i m ạ n ta xong rồi mặc hải một kích toàn lực chính là lực cũ đã tán lực mới chưa sinh chi tế toàn thân sơ hở nhiều nhất vương việt trong mắt tinh mang loại lên trường kiếm hướng phía trước đâm một cái hóa thành một vòng làm quang lướt qua liền muốn đem mạc hải xuyên qua tim trường kiếm mới vừa tới gần mạc hải ngược hai thốn khoảng cách vương việt trợt cảm thấy l ư n g phát lạnh hàn mang đứng đấy một cô cực đoan nguy hiểm từ phía sau đánh tới doa đến hắn lập tức biến chiêu thân thể hướng phía trước chui chui đâm về mạc hải nhất kiếm trong nháy mắt biến chuyển phương hướng tức hướng sau lưng vị trí đinh một đạo kình khí kích ở trên thân kiếm trên đó ẩn chứa khó mà hình dung lực đạo thân kiếm cơ hồ bốn con đến chín mươi độ vương việt trong lòng kinh hãi lại là thuận thế mượn thân kiếm phản lực lướt ngang lướt đi làm sao cái kia đạo nguy hiểm như cũ không tiêu tan chỉ thấy một cái thon dài trắng đoán t i ế t theo bắt đầu nhìn như yếu đuối bất lực lại là cực độ nguy hiểm vương việt cắn chặt hàm răng trên mặt nanh sắc lóe lên tả trưởng điều động toàn thân công lực ầm vang trụt về phía cái tay kia trong chớp mắt chống đỡ cùng một chỗ không đến một cái hô hấp vương việt lập tức phi thân trở ra ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào khó chịu gấp một thanh hát huyết lên cao đến giữa cổ họng lập tức p h u n tới thằng tắp đâm vào dịch thiên phong phủ cận một cây trụ đá lớn bên trên ném ra một cái hình người vết lõm vết dạn hướng bốn phía k h u ế c tán vương việt lập kiếm c h ố n g đất một hồi lâu mới trở nên bằng p h ẳ n g thân thể khác thường con mắt như như mũi kim đâm về vừa rồi đánh lén hắn trên thân người kia đó là một cái thon dài đứng thẳng thân ảnh một thân hát sắc áo vải một mạc đơn sơ một bộ thanh niên bộ dáng trên mặt mặt trắng không d â u nhưng lại góc c ạ n h rõ ràng tướng mạo bình thường nhưng lại ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị để cho người ta không đành lòng liết hắn một cái liền muốn coi trọng nhìn lần thứ hai thứ tam nhãn người kia một mặt cười nhạn thu hồi tay phải vừa rồi đánh lén vương việt chính là cái tay này hai chiêu cứu mạc hải tính mệnh bước lui vương việt trường kiếm còn đem hắn một trường đạt thương phần này kinh hãi công lực chỉ sợ mọi người ở đây đều không có không có lẽ dịch thiên phong cũng có thực lực như vậy thậm chí lâm thanh l i ê n hai người này võ công vương việt là ở bên trong danh kiếm sơn trang chỉ riêng hai n h ì n không tấu người tựa hồ bình bình đạm đạm không cẩn thận phát giác căn bản không phát giác ra nhất là dịch thiên phong ngươi rất tốt mới vào tông sư cảnh không lâu liền có thể đón lấy hai ta chiêu thế mà chỉ là chịu nho nhỏ vết thương nhẹ cái hát sắc kia áo vải thanh niên đối vương việt thản nhiên nói vương việt bình phục trong cơ thể bất khí tạm thời điều tức đến đây đứng thẳng dáng người cầm kiếm tay vững hơn vô cùng tỉnh táo mải nhìn xem đối phương không có vương việt tương trợ dịch thiên thanh cùng mạc hải lại độ dao lên tay song phương lại tiến vào tư thế rằng co đông phương minh ngươi cũng xuất hiện chắc hẳn nam cung sóc cũng tới đi làm gì làm cái k i a rùa đen rút đầu cùng đi ra ngoài là được dịch thiên phong chầm rãi tiến lên trầm giọng nói sau người lâm thanh liên theo sát thủy trung rất ít nói chuyện lại là thời khắc chú ý các h e tình thế không cần giáo chủ tạm thời sẽ không xuất thủ bởi vì nơi này không có hắn cần xuất thủ đối thủ đông phương minh nói khẽ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương chín kinh thiên giao phong không có cần hắn xuất thủ đối thủ đông phương minh ngữ khí bình thản giống như là như nói cực kỳ tầm thường sự thật dịch thiên phong cùng lâm thanh l i ê n mặc dù sầm mặt lại không có phản bác hắn dường như chấp nhận nam cung sóc không xuất hiện chỉ bằng ngươi chỉ sợ không làm gì được ta danh kiếm sân trang dịch thiên phong nói đông phương minh không cho đưa không cười thản nhiên nói chưa biết thế nào còn muốn thử qua mới biết được chậm rãi đến gần hai bước r ộ i ra một tay ra hiệu rất có l ê nghi dịch tràn chủ mời đi vương việt xa xa ở một bên âm thầm khôi phục thương thế nhìn không c h ư ớ c mắt chú ý trong sân trạng thái thiên phong để cho ta ra tay đi ngươi phải gìn giữ trạng thái toàn thịnh dễ đối phó nam cung sóc lâm thanh liên tiến lên muốn thay dịch thiên phong xuất chiến dịch tiên h phong ngăn lại hắn lắc đầu ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn thực lực của hắn so với một lần trước gặp nhau lại có tinh tiến thiên phú quả thật là không thua tại nam cung sóc thân xác có chút phức tạp nhìn qua đông phân mình lâm thanh liên muốn nói lại thôi ngửa đầu nhìn một chút dịch thiên phong bên mặt chỉ có thể mí môi thu hồi bước chân ta còn tưởng rằng ngươi muốn một cái nữ nhân xuất thủ như thế ta sẽ xem t h ử n g ư ơ i đông phương minh nói ra dịch thiên phong cười nói ngươi yên tâm đây là chúng ta nam nhân ở giữa chiến đấu dạo bước tiến lên cách xa nhau mười một năm sau chiến đấu lập tức trên thân hai người tựa hồ tản mát ra một loại khó mà hình dung khí tức chậm rãi tới gần tình thế hết sức căng thẳng suy hai người cách xa nhau năm thước đ ỗ n g nhiên khí thế vừa phát dịch thiên phong mày kiếm nhức ngang kiếm chỉ hướng phía trước một điểm một cổ vô hình kiếm khí nổ bắn ra r a cái kia đông phương minh n h ấ t trưởng vung lên kéo theo một cố nhu hòa trưởng lực tựa hồ có thể bao dung ở hết thảy đụng phải sắc bén vô cùng kiếm khí cả hai tương hỗ triệt tiêu quỷ dị hai người giao thủ một chiêu đều là nhảy lên một cái trong chớp mắt vọt đến cao mấy trượng trên mái hiên nhanh chóng xuất thủ song phương ngươi tới ta đi một chiêu một thức hạ bút thành văn đều là vận dụng bình thường nhất chiêu thức quyền trưởng kiếm chỉ tương đệ uy lực lại là vô cùng kinh n g ư i một cổ vô hình lực á p bách tảng ra cỗ khí thế kia để tông sư cao thủ đều có chút kinh hãi mấy hiệp hai người giao thủ tương xứng nhìn như võ công của hai người tu vi không phân s ả n sàn nhau đông phương minh quả nhiên là một quái tài thực lực hôm nay thế mà bằng được thiên phong đợi một thời gian lại là một cái nam cung sóc lâm thanh l i ê n có chút thở dài nam cung sóc vương việt lỗ h a i khẽ động nam cung sóc là nhật nguyện thần giáo giáo chủ được vinh dự huyền châu địa giới mấy trăm năm qua cái thế kỳ tài ba mươi hai tuổi liền đến đại tông sư cảnh giới năm nay cũng bất quá ba mươi ba niên kỷ ngay cả dịch tiên h phong đối với hắn cũng rất là tôn sùng bội phụ lại nhìn một chút dịch tiên phong cùng đông p ư ơ n g minh giao thủ bọn hắn tầng thứ này còn không đến đại tông sư cảnh giới xem ra đại tông sư cảnh giới chỉ sợ cùng cảnh giới tông sư trên lệnh cũng phi thường lớn dịch thiên phong thực lực của ngươi có vẻ như cũng có tính tiến năm mươi tuổi trước ngươi có thể bước vào đại tông sư cánh cửa đông phương minh nói ra hai tay phát động như trong gương hoa trăng trong nước có thể thấy rõ ràng nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm đa tạ quá khen ngươi kính hoa thủy nguyện trưởng pháp luyện được không tệ dịch thiên phong khen hai tay kiếm chỉ d ư ơ n g lên một trước một s a u giao thoa vung ra vô hình kiếm khí bắn ra ra đem đông phương minh trưởng pháp đều phá giải không chút nào dùng né tránh đi thẳng về thẳng thẳng tiến không lùi ngươi vô danh kiếm khí cũng không sai đông phương minh mặc kệ dịch thiên phong lăng lệ kiếm khí mạnh mẽ đâm tới đều là lấy nhu thắng c ư ờ n g bao dung trừ khử thủ pháp đánh ra nhưng cũng có thể để dịch thiên phong kiếm khí lâm không được thân hai người giao thủ rất là kịch liệt ngoài miệng lại cùng lão bằng hưu trò chuyện với nhau rất là quái dị địa phương còn lại tình hình chiến đấu đã phi thường thảm liệt càng ngày càng nhiều nhật nguyện thần giáo cao thủ xông vào trong trang danh kiếm sơn trang ngoại vi phòng ngự đã bắt đầu sụp đổ thời gian dài giao chiến danh kiếm sơn trang thế yếu càng lúc càng lớn nếu như không làm một chút cải biến chỉ sợ trốn không thoát bị kết cục của hủy diệt mất đông phương minh là muốn phân cái thắng bại dịch thiên phong mở miệng hoàn toàn chính xác thế cục hôm nay đối với danh kiếm sơn trang cực kỳ khớp ổn dịch thiên phong thân là trang chủ nhất định phải là một cái làm gương mẫu hắn không thể thua hắn phải thắng trận chiến đấu này còn có đến đánh nếu là thua vậy liền triệt để thua danh kiếm sơn trang trên d ư ớ i chỉ sợ chạy không thoát lần này đại nạn được ra tay đi đông phương minh cũng hiểu biết là muốn phân ra thắng bại thời điểm đến rồi bọn hắn này cấp độ phân ra thắng bại thường thường một chiêu là đủ hai người tương bính một chiêu riêng phần mình cấp lui người ra dịch tiên h phong hai tay hư ôm nửa tháng hoàn chuyển một vòng một cố vô cùng chân khí ẩn ẩn bước lên hai tay nhấc một cái vô cùng chân khí đột nhiên phân hóa ra tám thanh trông rất sống động bảo kiếm ở trên trên đỉnh đầu chìm xuống phủ thao thiên kiếm thế phóng lên tận trời tám thanh chân k h í biến thành bảo kiếm o n g o n g chiến minh dịch thiên phong thần sắc lanh tốt danh kiếm bắt thức tám kiếm hợp nhất dịch tiên phong trong lòng quắc khẽ thân hình nhảy lên một cái hai tay vừa thu lại tám thanh bảo kiếm bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh trong s u ố t lưu ly cự kiếm cỗ s ắ c bén kiếm thế không tự chủ được tiêu tán ra ngoài phá ở trên làn da ẩn ẩn đau nhức đột nhiên hai tay một bổ má xuống cái thanh kia lưu ly cự kiếm bỗng nhiên chém một cái mà rơi mục tiêu chính là đông phương minh Vúng. đông phương minh sắc mặt cực độ ngưng trọng đối mặt kinh thiên động điệp như vậy nhất kiếm chấp tay hành lễ toàn thân công lực bộc phát đột nhiên oanh một cái mà lên lúc trước âm nhu vô cùng thế công giờ phút này hóa thành dương cương trừng lực dưới ánh mặt trời tựa hô một đôi màu vàng kìm trừng lực đón nhận cái thanh kia chém xuống lưu ly cự kiếm、Ông. Tựa hồ hiện trường có trong nháy mắt mất tiếng, trong nháy mắt này, liền âm thanh đều không thể truyền thế giới phản phất tĩnh Mất tiếng thì một thẳng ta chút chút qua bay hồ hiện nháy nháy không phản mịch. nhập châm cho liền giới đi, người này, nào có có có đạo bá, âm là làm đều đủ, đầu vương n mạnh, bắn thành n g mắt Thật thể thế hoa. h ra lại có thể bắn ra thành thế như vậy. v ư việt chân khí hộ thể ngược lại là không ảnh hưởng nhiều lắm lâm thanh liên cũng thế những giao thủ đó tông sư cao thủ cũng thế tông sư trở xuống người đối với cái này loại dư ba thì là chấn động đến khí huyết sôi trào hai lỗ hai v ù vù hai lỗ hai miệng mũi không tự giác tràn ra từng tia vết máu Cái này còn không phải chân chính đại tông sư cao bước quá phải Đại này không Tông hẳn là thủ, bất Sư vương à o nửa b ớ c cửa, như vậy đại tông sư nam cung sóc, võ công Đại Đại đáng lại hạng Tông Tông ngưỡng như Nam gì Sư Sư sợ. ư vậy võ v là việt phát giác tựa hồ một mực xem thường đại tôn g sư loại kia cấp độ đã thiên nhân hợp nhất tinh khí thần hợp nhất cơ hồ thoát ly người phạm chủ đã cơ hồ là võ đạo cực hạn tiến thêm một bước chính là cái kia dòm ra thiên nhân cảnh giới phá thoái hư không tồn tại b à n h cuối cùng dịch thiên phong thắng mấy bậc lưu ly cự kiếm ẩm vang chém xuống phá khai rồi đồng phương minh thế công lại là hư hư hảo trực tiếp rơi vào đồng phương minh đỉnh đầu đông phương minh mấu chốt thời cơ vẫn là mau m tránh ra chỗ yếu chỉ là trên vai phải lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi quần quận ra đông phương minh vội vàng điểm ra chung quanh vết thương chỗ h u y ệ t đạo phong bế h u y ệ t đạo kinh mạch máu tươi cũng liền chậm rãi đã ngừng lại cuối cùng vẫn là t á m của ngươi kiếm hợp nhất lợi hại ta còn không bằng ngươi đông phương minh khỏe miệng đồng dạng tràn ra một vệt máu lại là giật ra khỏe miệng cười dịch thiên phong có chút thở dốc c ư p dưới thân đến nhìn lấy đông phương minh sắc mặt không hiểu dựng thẳng lên tay hiển nhiên muốn hạ sát thủ Tới đi, chết ở trên tay đi, ngươi, cũng coi đời cũng công như không phương ở nguồn này. Đồng một i cười nói, chói. thiên tới, ngươi giết n ổn định thân thể, nói, bất quá, ta cũng sẽ không phong, không hắn. h thể, thúc thủ chịu、chói. Dịch thiên phong, ta tới, ngươi không giết được bất ta ta quá, sẽ m đạo hơi có vẻ lười biếng cùng thanh â m uy nghiêm vang lên qua trong giây lát một bóng người xuất hiện ở đồng phương minh bên cạnh ngạo nghệ đứng thẳng sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trước tông sư kinh khủng. Đạo thân sư đại Đạo đứng kinh kia khủng. ảnh n ở khuôn đối với nam lãng như s cung sóc h u n xưa giọng khẳng định dịch thiên phong công kích tay có chút dừng lại tự hồ bị ảnh hưởng đông phương minh lại là nhân cơ hội này nhắc lên chân khí nghiêng người xây dịch nhảy đến nam cung sóc bên cạnh cười n h ạ t nhìn qua dịch tiên h phong ta nói qua ngươi không giết được hắn nam cung sóc lại là mở miệng dịch tiên h phong thu hồi hai tay cảnh giác nhìn qua hắn lâm thanh l i ê n còn lại một chút t ô n g sư cao thủ đều là đã ngừng lại chiến đấu nhao nhao quy thuận đến thứ hai thân người về sau vương việt đồng dạng đi vào dịch tiên h phong một bên không sai ta là giết không chết hắn dịch tiên h phong nói ra hugh đông nhiên một đạo sáng trói kiếm khí từ danh kiếm sơn trang bên ngoài bạ phun cấp tốc hướng phía đông phương minh hậu tâm đâm tới nếu là bị đâm trúng nhất định là toái tâm mà chết nhưng là chưa nói qua những người khác giết không chết hắn đến t r ầ m lời nói của một bước t ừ dịch thiên phong trong miệng truyền ra s a n g chói kiếm khí khoảng cách đông phương minh hậu tâm càng ngày càng gần đông phương minh có thể cảm nhận được một cô m á n h liệt tử vong uy hiếp tử vong lần thứ nhất cách hắn gần như thế ba đợi cho s a n g chói kiếm khí tới gần đông phương minh hậu tâm ba t ứ c vị trí lúc bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy không chút nào đến tiến thêm sau một khắc hai ngón tay dùng sức kẹp lấy kiếm khí ứng thanh mã nát lập tức hai ngón tay điểm ra hóa thành hai đạo ẩn chứa phong lôi chi thanh lăng không chỉ lực hướng m dịch, một một nhân nhân, dịch thiên phong lâm thanh i liên chém h bọn người nhìn thấy người này đều là trên mặt vui vẻ nam cung sóc đông phương minh mấy người nhìn thấy người này đều là những mảy vương việt mặc dù không biết cái này nông phu ăn mặc lao giả nhưng bắt được những người này phản ứng liền biết hiểu thân phận của lão giả này không tầm thường vừa rồi cái kia đạo sáng trói kiếm khí chắc hẳn cũng là hắn phát ra v õ công cao lạ thường tam thúc dịch thiên phong lâm thanh l i ê n cùng dịch thiên phong huynh đệ trông thấy người này đều lên tiếng kêu lên vương việt có chút hiểu rõ người này nguyên lai là danh kiếm sơn trang nhân vật g i ả cả còn cao hơn dịch thiên phong bối phận điển hình lao bất tử à. nguyên lai là ngươi cũng chỉ có thể là ngươi nam cung sóc mở miệng nói không nghĩ tới lão giả kia cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói đương nhiên là tà d ị giang lập tức lại hít thở dài nói ấy ngược lại là ngươi cái này hậu bối bước vào đại tông sư cảnh giới hậu sinh khả thúy hừ ngươi láo quỷ này làm cao thủ đợi trước lại là đối một cái hậu bối đánh lén hạ sát thủ thực sự là mặt cũng không cần nam cung sóc h ừ lạnh nói hai phái đại chiến chỉ cần có thể chiến thắng hoặc là diệt đi đối phương một cái đắc lực cao thủ mặt không cần thì đã có sao dịch giang c ư ờ i nhạo sau đó đáng tiếc lắc đầu nói bất quá vẫn là không thành công thiên phong ta và ngươi cùng một chỗ đối phó nam cung sóc bị thương đồng phương minh thì từ thanh niên ngươi đi đối phó mới có thể thủ thắng người còn lại thì riêng phần mình đối phó tông sư cao thủ gắn đ ạ t tới thắng dễ dàng nhân số chúng ta thượng không chiếm ưu chỉ có thể như thế mở rộng ưu thế mới có đánh lui nhật nguyện thần giáo khả năng dịch giang thận trọng nói hắn là dùng truyền âm luật và thai phương thức thông c h i không khỏi làm vương việt tán thưởng công lực của hắn thâm bất khả chắc đối diện nam cung sóc vẫn như cũng một bộ không hề bận tâm lạnh nhạt t h â n sắc động thủ dịch giang cùng dịch tiên phong hai đại danh kiếm sơn trang cao thủ mạnh nhất nửa bước đại tông sư cao thủ cùng nhau lên chiến nam cung sóc vô hình kiếm khí cùng sáng trói kiếm khí trực kích nam cung sóc lại bị hắn tay h á o d ư ơ n g lên vung ra một đạo dọa người kính khí tương lai trước khi kiếm khí nhẹ n h õ n hóa giải mất một chiêu qua đi trong n g á y mắt tuân ra một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ đem người không có còn lại hình ở giữa c h â n khai phân chia ra một cái một mình chiến trường lâm thanh l i ê n như nhẹ nhàng bơm bướm bay múa mấy cái lộn vòng cướp đến đông phương minh trước người ung t ù m tố thủ không ngừng v u n g ra trong chớp mắt phân tán ra tràn ngập tay ảnh bóc ra một cái cái bất đồng t h ủ thế toàn bộ bao hàm vô cùng trân khí hướng đông p ư ơ n g minh đánh tới trực tiếp làm cho đông p ư ơ n g minh không ngừng né tránh ngăn cản cánh tay phải bị thương nặng tương đương với chỉ có một cái tay có thể chiến tăng thêm còn bị nội thương không nhẹ thực lực giảm xuống không ít giao thủ một cái liền bắt đầu rơi vào hạ phong một cái tông sư cao thủ lại là tìm tới vương việt nhật nguyện thần giáo thứ hai trưởng lão mục sơn thần s ắ c tức giận nhìn qua vương việt một đôi thiết quyền vào đầu đã tới tiểu tử giết lão tứ liền nạ p mạng đi mục sơn mặc dù phẫn nộ nhưng là tuyệt không có choáng váng đầu óc ra tay toàn lực không lưu chút đường sống nào một đôi thiết quyền thế đại lực trầm mỗi l ầ ném ra đều là hù dọa một cô gió gào thét nói ít cũng có năm sáu ngàn cân lực đạo chính là một đầu man n h ư bị đánh trúng cũng phải xương cốt vỡ vụ mà chết cũng không biết hắn là như thế nào thoát khỏi dịch tiên h ổ nếu tìm tới vương việt tự nhiên không thể ngồi c h ờ chết may m à khôi phục hơn phân nửa lúc này trường kiếm quấn một cái hóa thành đạo đạo lạnh lẽo kiếm mang nên đón tiếp lấy mũi kiếm đôi q u y ề n đầu vương việt cũng không sợ ăn thiệt thòi bên này đại chiến cùng một chỗ những tông sư kia cùng tiên tiên cao thủ đồng d ạ n g n h a o n h a o xuất thủ trang diện trở nên so với vừa nãy còn muốn hỗn loạn song p ư ơ n g không có hòa bình khả năng hôm nay là tất yếu phân cái thắng bại hoặc là nhật nguyện thần giáo bại lui hoặc là danh kiếm sơn trang hủy diệt không có loại thứ ba khả năng c h ỉ ít trước mắt mà nói là như thế này chủ yếu nhất vẫn là nam cung sóc cùng dịch thiên phong dịch giang chiến đấu chân chính quyết định thế lực thắng bại một cái điểm mấu chốt lúc này bọn họ trong vòng ba trượng đều không người nào dám tới gần t r a n g ngập một loại vô hình khí trảng loại này cao thủ tuyệt thế ở giữa giao thủ tựa hồ cũng sẽ có một cái người bình thường không thể tới gần khí trảng dịch thiên phong dịch giang kiếm khí thế công như mưa rơi dày đặc như gió lốc vậy cùng bạo một trái một phải tấn công về phía nam cung sóc hai bên người ở chỗ này chỉ sợ ngoại trừ nam cung sóc không thể nhẹ nhõm ứng phó chỉ thấy nam cung sóc hai tay xuề ra tại hai bên liên tục huy động chân khi đã hóa thành vật chất b ê n mông trưởng lực như hai đầu mánh hổ đem những đánh tới đó kiếm khí hết thể đánh tan tuyệt đối công lực cảnh giới áp chế dù sao nửa bước đại tông sư cùng đại tông sư mặc dù t r ê n l ệ n h nửa bước lại là t r ê n l ệ n h rất lớn cơ hồ thuộc về hai cái bất đồng tiên đ i ệ m chân chính đại tông sư đạt đến tiên nhân hợp nhất cấp độ đi ra một đầu độc nhất vô nhị võ đạo võ công không còn giới hạn tại bên ngoài phương diện dính đến phương diện tinh thần từ nơi sâu xa có thể dự cảm đến nguy cơ su cát tị hùng s ớ m tối họa phúc sự tỉnh tựa hồ cũng có tâm huyết lai chiều dấu hiệu còn có rất nhiều thần kỳ năng lực nhưng là không chân chính đạt tới cảnh giới này không cách nào bản thân trải nghiệm nói ra cũng biểu đạt không ra không cách nào sáng tỏ giống như p h ậ t lý bên trong hiểu chính là hiểu không tốt giải thích cũng vô pháp giải thích nam cung sóc thân là đại tông sư một người đối đầu dịch thiên p h o n g dịch giang không hề rơi xuống hạ phong một chút nào còn chậm rãi chiếm thượng phong xu thế hai tiếng hét to dịch thiên phong dịch giang bỗng nhiên tăng lên công lực khi thế đạt tới đỉnh phong toàn lực đánh ra một chiều hai đạo kiếm khí khổng í k h lồ phá không mà đi ôm theo lệnh thấu xương kiếm thế lại l à tới gần nam cung sóc trước người hai thước khoảng cách lúc bị một cô vô hình kiên cố hàng rào chặn nam cung sóc trên người áo bảo không gió mà bay tóc dài phiêu tán sắc mặt lạnh lùng quả thực là bá khí uy phong cực kỳ hai tay x u a ra năm ngón tay nơi lòng bàn tay sinh ra một cỗ d í t lên hơi mở luồng khí xoáy kinh người chân nguyên b ộ phát ra đem hai đạo đâm tới khổng lồ kiếm khí giam lại không được tiến thêm phát ra nhọn minh tiếng gạo đây chính là đại tông sư chỗ kinh khủng dịch thiên phòng dịch ra một kích toàn lực bị hai tay của hắn chống đỡ một kia cũng không gây thương tổn được hắn thậm chí lâm thân thể của không được hắn dịch thiên phong dịch giang thấy vậy trong lòng kinh hại trình độ cũng là có thể nghĩ nguyên lai、like、nửa bước tranh l ệ n h thế mà lớn như vậy giang có hơn mười hơi thở thời gian trung quy là duy trì không được nam cung sóc đôi mắt ngưng tụ hai tay bỗng nhiên một nắm hai đạo kiếm khí khổng í k h lồ trong nháy mắt vỡ vụn một cố dư ba khổng lồ lan ra ra ngoài một chút cách gần đó tiên tiên cao thủ trực tiếp là bị cố này dư ba chấn động đến nội thương thổ huyết ngũ tạng lục phủ khó chịu không thôi chính là tông sư cao thủ cũng có một chút khí huyết sao động ảnh hưởng bất quá rất nhanh bị đ è xuống đều là trong lòng không khỏi hoảng sợ chiến đấu như vậy bọn hắn quả thật là không xen tay vào được chính là dư ba thì có bực này vĩ lực chiến đấu chân chính sẽ chỉ càng thêm kịch liệt dịch thiên phong dịch giang đều là không khỏi lui lại bốn năm bước sâu thở ra một hơi mà nam cung sóc chỉ là lui một bước nhìn lên trên mảy may sự tình không sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua đối diện hai người song phương dừng lại liền triển khai lại thế công thân hình cấp tốc tới gần k h í tức kinh người không ngừng lan ra ra đồng thời bắt đầu di động giao chiến vương việt bên này mục sơn tìm tới hắn hai người nhanh chóng giao thủ song phương đã là chiến mấy hiệp tạm thời c ầ n sức năng tài không thể không nói mục sơn thực lực còn cao hơn tư mã tín không ít một đôi thiết quyền đao kiếm khó thương cùng vương việt trưởng kiếm đụng nhau nếu lẽ ra đạo đạo tình quang hỏa hoa phát ra sắt thép và chạm âm thanh vương việt tựa hồ nhìn thấy mục sơn hai tay của mang theo một bộ đen mỏng bao tay không phải vương việt bảo kiếm phối hợp kiếm khí bé nhọn không có khả năng không đả thương được quả đấm của hắn tựa hồ mấy hiệp đi qua mục sơn như cũng không chiếm được thượng phòng có chút kinh sợ tiểu tử này kiếm thuật cao tuyệt công lực cũng không kém lại thân pháp cùng kiếm pháp đều cực nhanh nếu muốn phân ra thắng bại ít nhất cũng phải mấy trăm chiêu về sau muốn nhanh chóng phân ra thắng bại chỉ có thể tìm cơ hội ra sát chiêu vương thiếu hiệp ta tới giúp ngươi thời khắc mấu chốt tựa hồ ông trời cũng chiếu cố vương việt dịch tiên thanh thế mà chạy đến tương trợ nghe được dịch tiên thanh thanh âm mục sơn lập tức sắc mặt cực độ khó coi danh kiếm bắt thức dịch tiên thanh một chạy đến chính là sử dụng t u y ệ t học của mình tám thanh phân hóa trường kiếm xoay chầm chậm ôm theo phong lôi chi thế hướng sau lưng của mục sơn đánh tới mục sơn kịp phản ứng thả người xoay người vọt lên ở giữa không trung giảm bất lực l ộ t vòng thân pháp quái dị cực kỳ lại là tránh đi dịch t i ê n thanh danh kiếm bắt thức bên trong đại bộ phận trường kiếm còn lại cũng bị hắn thiết quyển cường phong đánh tan thân hình bỗng nhiên nhanh chóng t ố i lui lại không biết vương việt sớm đã chuẩn bị xúc lên s á t chiêu cựu kiếm s á t thức một kiếm hoa chín ảnh chín ảnh hoa nhất kiếm tôn u ra sáng trói la mang m ôm theo kinh thiên kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất đâm thẳng mục sơn trước ngực giữa không trung khó mà m ư ợ lực lại là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chi tế không thể không nói vương việt nắm chắc thời cơ rất chính xác chính là bắt lấy mục sơn giờ này khắc này sơ hở lớn nhất nhất kiếm trí thắng mục sơn sắc mặt đại biến biết không cách nào tránh khỏi chỉ có thể đón đỡ chống đỡ được liền có thể sống ngăn không được liền chết đột nhiên thép dài toàn thân công lực tụ ở hai tay thân thể hướng lên hơi cong tư thế phi thường quái dị hai tay chấn động thẳng tắp đào ra đông nhiên đánh vào cái kia đạo sáng chói lam mang phía trên không đến hai hơi thời gian sáng chói lam mang bị đánh bay cuốn ngược trở về một cố mơ hồ lực phản chấn để vương việt thể n ổ i bước lên có chút khó chịu thu hồi trường kiếm mà cái kia mục sơn lại là đông nhiên bay rớt ra ngoài không trung phun ra mấy ngụm máu tươi song quyền càng làm máu me đ ồ n g địa bất quá một chiêu này cuối cùng là bị hắn ra sức chặn ha ha coi như hữu kinh vô hiểm mục sơn mặc dù bị thương nội tâm lại là vui vẻ vương việt sát chiêu bị hắn ra sức ngăn cản được không có giống như tư mã tín bị nhất kiếm mất mạng làm sao không đáng được ăn mừng nhưng mà nguyên bản vẻ mặt thư giãn đột nhiên ngưng kết hóa thành kinh ngạc lại là trái tim kịch liệt đau xót bị dịch thiên thanh một đạo kiếm khí xuyên qua tim khó khăn quay đầu nhìn qua dịch thiên thanh có chút tái nhật kiên nghị sắp mặt một câu cũng nói không ra vừa muốn giơ tay lên phản k í c h dịch thiên thanh lại là một đạo một đạo kiếm khí quét ngang mà qua cổ của tại thượng lưu lại một vết máu đỏ sấm sau đó lại là vài đạo kiếm khí đánh ra tại mục sơn trước người nổ ra rất nhiều đạo huyết động đánh cho hắn không ngừng run rẩy không cam lòng n g ự a đầu ngã quỵ một đời tông sư cao thủ bị người hơn mười kiếm xuyên thân cổ của còn có n g ư ợ c hai nơi vết thương trí mạng hào không ngoài suy đoán chết thảm tại chỗ hắn cũng coi như trận đại chiến này chết thảm nhất tông sư cao thủ giải quyết mục sơn vương việt cùng dịch thiên thanh đều là không đợi ngừng lập tức tiến đến trợ giút cái khắc danh kiếm sơn trang n g i tựa hồ tông sư cao thủ danh kiếm sơn trang còn chưa chết qua một người nhận n g u y ệ t thần giáo ngược lại là chết mất hai cái một đám dựa vào địa thế hiểm trở chống cự r a hỏa là muốn tế ra lá b à i tẩy nam cung sóc mặc dù lực chiến hai đại cao thủ bất quá đối với tình thế trong sân hắn là như vậy tùy thời chú ý vừa rồi mục sơn bị vương việt dịch thiên thanh liên thủ phối hợp giết chết để hắn trong lòng tức giận không thôi chỉ có thể đem át chủ bài bại lộ ra bước lui dịch thiên phong dịch giang hai người lật bàn tay một cái xuất hiện một cái đen tủi lùi viên đạn một dạng đồ vật chỉ lên trời b ắ n ra không ra mấy hơi thời gian tuôn ra một đạo hoa hỏa lập lệ ra trói mắt hoàng quang tựa hồ là đạn tín hiệu dịch thiên phong dịch giang hai người xem xét trong nháy mắt cảm thấy không lành bất quá lại là trễ nam cung sóc đã một lần nữa c u ố n lấy bọn hắn thế công càng phát ra tấn mãnh tựa hồ ra tay toàn lực áp lực của bọn hắn lập tức tăng nhiều hoàn toàn không dám có chút phân tâm viên này đạn tín hiệu vang lên ở bên trong trang người đều thấy được danh kiếm sơn trang người thì là nghi hoặc một chút nhật nguyệt thần giáo tông sư cao thủ lại là trên mặt vui vẻ đạn tín hiệu một vàng chứng minh sẽ có việt thủ cũng không lâu lắm trang thu nhập thêm nhanh c ư p gần hai ba mươi đạo bóng người bọn họ đều là ăn mặc một bộ cầm y vệ quần áo từng cái thân thủ bất phảm đi ở phía trước bốn người càng là cảnh giới tôn g sư trong đó trước nhất một cái thân mang phi ngư phục thân hình c a o lớn chắp hai tay đi tới hắn khí tức t r ê n thân cho người ta một loại cùng dịch tiên phong gần cảm giác h i ệ n nhiên cũng là nửa bước đại tôn g sư nhân vật nam cung giáo chủ bản quan còn tưởng rằng ngươi không dùng được chúng ta đây cái người mặc kia phi ngư phục trung niên nam tử cười n h ạ t nói bớt nói nhảm nhanh lên xuất thủ đem mấy cái kia tôn g sư cảnh tiểu tự xử lý nam cung sốc hử lạnh nói bọn hắn vừa xuất hiện danh kiếm sơn trang người đều là trên mặt trấn kinh không nghĩ tới nhật nguyệt thần giáo vậy mà giống như triều đình có chỗ cấu kết dễ nói đừng đã quyết ước định của chúng ta là đủ cái m ặ t kia phi ngư phục trung niên nam tử cười nói lập tức giơ tay lên sau lưng cầm ý vệ cao thủ hết thể xuất kích phóng tới những danh kiếm sơn trang đó người tông sư cảnh tiểu tử a phi ngư phục nam tử hiển nhiên thấy được vương việt sắc mặt kinh ngạc như vậy trẻ tuổi tông sư cảnh cao thủ hắn cũng rất ít gặp vẫn là danh kiếm sơn trang nhất phương thú vị con mồi ta thích nhất săn giết loại thiên tài này thân hình vào tới như một đạo quỷ mị hư ảnh lướt đi n ngón tay xuề ra thành t r ả o hướng vương việt sau lưng trộm tới không tốt h i ệ n nhiên vương việt cảm thấy nguy hiểm lập tức trở về thân trường kiếm vót ngang đi qua đi tới t r ả o lực lại là trở nên mềm mại không sương lướt qua trường kiếm của hắn trong chớp mắt khắc ở trước ngực của hắn lập tức bị một trưởng đánh bay ra ngoài、Phúc. vương việt thần sắc thống khổ không ngờ tới thực lực của người này vậy mà giống như đông phương minh lợi hại bản thân tiêu hao quá nhiều này lên kia xuống dưới liền một chiêu đều không tiếp nổi thú vị thú vị đối với vương việt thụ hắn một chiêu thế mà chỉ là phun một n g c máu phi ngư phục nam tử tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn nhận định vương việt là của hắn con mồi phải thật tốt chơi đùa ngay tại vương việt suy tư đối sách thời khắc nơi ngược địa lệnh hình xăm lại có phản ứng bắt đầu phát nhiệt vương việt trong lòng vui vẻ chứng minh hắn có thể thoát ly nơi này nguy hiểm bất quá tại trước mắt bao người khẳng định không thể chơi hư không tiêu thất còn cần đến một cái địa phương không người nhãn châu xoay động vương việt trong nháy mắt đ ú n người nhảy lên trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo thân ảnh hướng danh kiếm sơn trang hậu phương nhanh chóng lao đi phi ngư phục nam tử vừa thấy vương việt muốn chạy trốn cười n ạ o một tiếng đồng dạng thả người đ u ổ i theo danh kiếm sơn trang hậu phương có một mảnh sân đồi chỉ chốc lát vương việt nhanh chóng cấp đến trước đoạn nhai phi ngư phục nam tử theo sát phía sau trông thấy vương việt phía trước không đường không khỏi ôm cánh tay cười lạnh tiểu tử ngươi còn có thể chạy trốn tới đ â u đây vương việt lại là không hiểu cười một tiếng n g ự địa lệnh hình xăm càng ngày càng nóng liền muốn bắt đầu xuyên việt rồi vội vàng thả người hướng sân đồi nhảy một cái phi ngư phục nam tử hiển nhiên không ngờ tới vương việt lại dám nẻ núi nơi đây cao ngàn trượng một mảnh dốc đứng rơi xuống khẳng định chết không toàn thây hơi lung lay thần đi lên trên xem xét nơi nào còn có vương việt thân ảnh chỉ sợ là triệt để ngã xuống đáy vực chết rồi thực là thằng điên phi ngư phục nam tử lạnh dên một tiếng trật phi thân hướng t r ư ớ c trang tiền đến nơi đó còn có sự tình t r ờ lấy hắn xử lý đây sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ớ c một đồ long bảo đao xuyên qua xe đưa cuối xuân ba tháng giang nam cảnh đẹp sán lạn hảo p h o n g quang sông tiền đường một bên một đạo bạch quang thoáng hiện ra may mả bốn bề vắng lặng không phải không hụ chết người không thể một bộ áo trắng n h u n pha tạp vết máu chính là thời khắc mấu chốt thời thoát là đào giết đuổi mấu vương việt q u a nghĩ sát u n n m thầm nếu không phải là có địa lệnh mang theo chỉ sợ hắn là chạy không khỏi cái phi ngư phục kia nam tử truy sát lập tức không nghĩ nhiều nữa hướng sau lưng thị trấn nhỏ bước đi thời gian thấm thoát như giữa ngón tay lưu xa cực nhanh bất chi bất giác đã đến ban đêm vương việt đã sớm tìm gian khách sạn đặt chân đổi một thân quần áo sạch cũng dò thăm không ít tin tức hữu dụng bây giờ là nguyên thuận đế đến nguyên hai năm tống triều diệt vong hơn năm mươi năm như vậy nói như vậy bây giờ thế giới chính là xạ điêu ba bộ khúc ỷ thiên đổ lòng thế giới không khỏi thầm than một tiếng ngày xưa cố nhân chỉ sợ đều đã mất đi lại khó gặp nhau một lần quét t í n h hoàng dung bỏ mình cái khác ngũ tuyệt chỉ sợ phần lớn chết đi không biết dương quá phải chăng cũng đã mất đi thời gian là thanh đao vô hình thế nhân cũng khó khăn đỏ thoát tuy là một đời kinh tài tuyệt diễm đại công sư cũng bù không được năm tháng phí thời gian vương việt bưng lên trước bàn một chén rượu uống một hơi cạn sạch thần sắc buồn bồ cớ có chút đong đưa chén rượu ánh mắt xuất thần tự lẩm bẩm có lẽ chỉ có cái kia siêu thoát t i ê n nhân gông cùng xiến g xích phá toái h hư không siêu thoát tồn tại mới có thể chống đỡ tuế nguyệt lưu niên uống rượu một mình có lẽ tại nhớ lại những chết đi đó bạn bằng hữu cùng bọn hắn từng có một đoạn đặc sắc gặp nhau có lẽ vậy ngoài cửa sổ bóng đêm như mực chỉ lưu lại sáng trong huyền nguyệt, treo trên cao thiết hùng tản ra làm cho lòng người cảnh ngân huy vương việt ở bên trong phòng chợp mắt điều thức nội thương không nhẹ còn cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục chớ nghe bên cạnh trong phòng truyền đến tất tất tắc tắc tiếng vang vương việt lỗ thai k h ẽ động vận khởi công lực lập tức t í n h giác tăng nhiều nghe thấy được một vài câu mọi người lặng lẽ rời đi chớ có kinh động bên cạnh phòng một số người miễn sinh thêm sự cố chỉ nghe một người nói ra lập tức liền nghe được còn lại tiếng vang một số người từ phòng ốc đi ra tiếng bước chân cố ý thả nhẹ vương việt vào mới nhớ tới một màn này không phải võ đang thất hiệp du đại nham đang đổi về võ đang cho trương tam phong chín mươi đại thọ thời khắc ở trên đường lọt vào gặp được hai phái tranh chấp cuốn vào đồ long đao bên trong tranh đoạn lại gặp đến ân tố tố độc c h â m ám toán toàn thân tê liệt sau ân tố tố bị thác long môn tiêu cục đem hắn đưa về n ú i võ đăng lúc bị những nam vương phủ thủ hạ chính là a tam dùng đại lực kim cương chỉ bóp gãy tứ chi tay chân toàn thân tê liệt hai mươi năm có thể nói là cái rất có bi thảm s ắ p thái nhân vật toàn bộ ỷ thiên đồ long ký cũng liền phái võ đang tính là c hiệp, hiệp nghĩa chính trực hàng người cả biến du đại nham vận mệnh bi thảm ở trong mắt vương việt xem ra bất quá tiện tay mà thôi Coi như xem ở mặt mũi của trương tam phong bên trên mình cũng sẽ ra tay quả nhiên du đại nham cũng là ở tại nơi này gian khách sạn ngay tại vương việt sắt vách một phòng lúc này cũng lặng lẽ thuê phòng môn đi theo những c h ọ n đó gánh tư thương buôn bối là muốn đi làm chút dám làm việc nghĩa hiệp nghĩa sự tình đại khái là quan niệm giá trị khác biệt vương việt không hiểu rõ những thứ này ngay thẳng ra hỏa nếu chạy về tham gia trương tam phong đại thọ làm gì lại xen vào việc của người khác đ ú n g tay những chuyện này cho nên bản thân lâm vào kém chút bỏ mạng nguy hiểm bất quá nếu không có như thế ỷ thiên đồ long nội dung cốt chuyện cũng liền triển khai không cách nào đây chính là từ nơi sâu xa tự có định số đi thổi tắt đen đuốc vương việt khinh thân đi theo rất nhanh liền sẽ nhìn thấy đồ long bảo đao cái này đồ long bảo đao là quách tính hoàng dung mệnh thợ khéo đem dương quá huyền thiết trọng kiếm hòa tan về sau làm v ư ơ n g tây tinh kim hợp đúc mà thành nặng đến hơn trăm cân sắc bén vô cùng lại có mạnh từ tính sau đó vung lên liền có thể hấp thụ thiết hoàn các loại á m khí lại thêm võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh tiên hạ không dám không theo nghe đồn khó trách người giang hồ quên sống chết đều muốn đạt được nó nhưng mà những người ngông cùng này cũng không tự biết muốn hiệu lệnh tiên hạ há có thể bằng một thanh bảo đao liền có thể chính là ẩn chứa trong đó vũ mục di thư cũng bất quá là một bộ bài binh bố trận vận binh đánh giặc binh thư thôi muốn chân chính hiệu lệnh thiên hạ làm cái kêu võ lâm trí tôn vẫn là muốn học tốt võ công của mình mới là vương đạo du đại nham đi theo những hải xa bang đó tư thương buôn muối vương việt đi theo du đại nham một đường theo hơn hai mươi dặm đều bị không có phát giác mặc dù du đại nham coi như cẩn thận nhưng là vương việt võ công dù cho có chút tổn thương mang theo nhưng cũng không lớn ảnh hưởng k i n h công có thể nói có một không hai đương thời du đại nham có thể nào phát giác được hắn mãi cho đến bờ biển ban đêm gió biển thổi phật gợn sóng cuồn cuộn trận trận sóng cả vô bờ tiếng ầm ầm liên tiếp vương việt tẩn tại bờ biển một k h ỏ a n h a m thạch bên trên du đại nham cũng giống như thế đã thấy mấy cái kia tư thương buôn mối phía trước có người ngăn cản đường đi mấy cái kia tư thương buôn mối lúc này chất vấn người này song phương bắt đầu một vòng miệng pháo thăm dò lại là cái ngăn lại kia đường đi áo b à o trắng khách cười lạnh vài tiếng hiển nhiên không nhường đường cái cuối cùng tư thương buôn mối không cam lòng muốn xuất thủ kết quả trong nháy mắt liền nhận liền làm dọa sợ mấy cái còn lại tư thương buôn mối áo bảo trắng khách cũng đã biến mất tung tích những thứ này tư thương buôn m u ố i chính là phái hải sa gia hỏa thường xuyên buôn bán muối lậu kiếm trác bạo lợi còn là một môn phái giang hồ giang hồ thanh danh không được tốt lắm đều là một ít nhân vật vương việt lại là chú ý tới áo bào trắng khách đi hướng vừa rồi trong nháy mắt giết chết một cái phái hải sa tư thương buôn m u ố i dùng chính là thiếu lâm đại lực kim cương trảo khẩu âm cũng là tây bắc tái ngoại cũng là vì đồ long đao mà tới theo như cái này thì bởi vì đồ long đao dính dấp âm như quỷ kế đang trên giang hồ quần quận sóng ẩm như vậy du đại n a m bất quá là một cái trong đó người bị hại đi theo đuổi theo ra vài dặm liền nhìn thấy một chỗ phòng lớn trước sau có ít đạo môn cộng lại có ba bốn mươi gian phòng úc cái áo bào trắng kia khách tránh nhập trong phòng ẩn vào một gian hành lang giống như đang tìm kiếm cái gì vương việt biết được ở giữa nhất gian phòng kia bên trong lại là trường bạch tam cầm đang dùng hỏa nung khô đồ long đao bất quá đồ long đao chính là huyền thiết trọng kiếm phối hợp phương tây tinh kim tạo thành há lại cái này khu khu ba người có thể đủ hỏa lô tăng ra lược thân vào tới trong c h ư ớ c mắt ở giữa đi vào gian phòng kia quả nhiên ba cái hơn sáu mươi tuổi lao đầu mặc áo bào xanh ở nơi đó liều mạng kéo hỏa lô muốn đem đổ long đ à o tăng ra vương việt lạnh g i ọ n g cười một tiếng nhìn cái kia đổ long đ à o đỡ ở trên lô tại cao hơn năm thước hỏa diễm bên trong không thay đổi chút nào như cũ ố u trầm trầm bộ dáng có dài hơn một thước tâm niệm cùng một chỗ vọt ra ngoài đưa tay một trưởng đánh ra mạnh mẽ trưởng lực lập tức đem hỏa lô đánh cho vỡ nát trên đó đổ long đ à o cũng lộn ra ngoài kết quả này để trường bạch tam cầm quá sợ hãi ai ba người hướng trưởng lực phát ra phương hướng nhìn lại nơi nào còn có bóng người chỉ cảm thấy một cơn gió mát lướt qua vương việt đã đi tới đổ long đao một bên lúc này đồ long đao đi qua nhiệt độ cao đại h ỏ a thiếu l ố t nóng hổi cực kỳ không thể lấy tay trực tiếp đục vào lúc này lấy chân khí hấp thụ mà lên từ một bên kéo qua một đầu dài vải thô đường một cái cố u n lại cầm trong tay vung xuống đ ổ long bảo đao lúc này cái kia trường bạch tam cầm quát to một tiếng lao đến ba người thành vây kín chi thế một người s o n g c h ả o tập kích tới một người cầm lên đập sắt t r u y sắt lớn bỗng nhiên đập tới còn có một người cơ lấy đại h ỏ a kìm phía trên còn thiêu đến đỏ bừng nhiệt độ cực cao hướng vương việt g ạ c đi vương việt lạnh lên một tiếng lấy chân khí hư nắm chặt đồ long đao trên đó bao lấy vải còn tại bốc khói muốn đến trong tầng đã bắt đầu bỏng cháy đ ỗ n g nhiên quét ngang ra ngoài một cỗ thốt nhiên kỉnh khí lập tức m à phát đem trường bạch tam cầm lập tức đẩy ra quản bay ra ngoài liền võ công như vậy cũng dám cầm đồ long đao cũng không sợ có cầm hay không lên vương việt cười lạnh một tiếng lập tức thả người vọt lên lại là ở trên nóc nhà đối diện đụng phải áo bào trắng khách vừa rồi hắn nghe thấy bên này có chút đ ộ n g tĩnh cấp tốc chạy đến liền nhìn thấy vương việt quấn lên đồ long đao muốn chạy lúc này ánh mắt tràn ngập sát khí há có thể để hắn đem đồ long đao mang đi từ đâu tới đạo trích cũng dám cướp đoạt đồ long b ả o đao lưu lại cho ta ngươi có thể đi áo bào trắng khách lớn lối như thế lời nói của cùng đạo vương việt sau khi nghe thấy lại là cười nhạo một tiếng muốn từ trong tay hắn lấy đi đồ long đao liền muốn nhìn cái người kia có bản lãnh này hay không ngươi muốn đồ long đao cho ngươi vương việt có chủ ý đem vải tầng tầng bao khỏa đồ long đao đ ố n g nhiên quăng ra ra ngoài trên đó quán chú vô cùng chân khí hù dọa một trận phong lôi gào thét những vải đó đều rối rít vỡ vụn lộ ra ô trầm trầm thân đao nhìn thấy thực sự là đồ long đao áo bào trắng khách sắc mặt vui vẻ lúc này muốn đi tiếp nhưng là trên đó bọc lấy kinh khí lại là để hắn có chút kinh hãi bất quá lúc này chỗ nào còn muốn cái khác đã sớm bị đồ long đao hấp dẫn vận khởi toàn thân công lực bắt được bay tới đồ long đao nắm chặt thân đao một khắc áo bào trắng khách sắc mặt đại biến trên đó ẩn chứa kinh lực tràn trề không chịu nổi bằng công lực của mình hoàn toàn không tiếp nổi bởi vì vương việt là thằng tắp ném ra mũi đao hưng hắn cầm không được thân đao đồ long đao trực tiếp từ hắn ngược bục n vào cả người bay ngược ra mấy trượng mới vững vàng cắm ở một cây đại thụ chơi lên người mặc áo bào trắng kia từ lâu hít vào nhiều thở ra ít tiếp theo một cái trước mắt, vương việt lấn đến gần áo bảo trắng khách trước người nhìn lấy hắn lắc đầu nói đáng tiếc đồ long đao cho ngươi không tiếc nổi còn đưa tính mạng của mình ngươi không xứng có được nó đem đồ long đao rút ra người mặc áo bảo trắng kia nói không nên lời một câu liền chừng to mắt chết rồi xem như ỷ thiên nội dung cốt c h u y ệ n bắt đầu về sau cái thứ nhất chết ở đồ long đao hạ cao thủ đi nay lại công phu trường bạch tam cầm đã lần nữa tới đến vương việt sau lưng nhìn lấy bên người chết đi áo bảo trắng khách có chút âm thầm cảnh giác ánh mắt lại là nhìn kỹ vương việt trong tay đồ long đao không bao lâu những phái hải xa đó tư thương buôn mối cũng đổi tới nơi này còn có cái kia du đại nam h từ một nơi bí mật gần đó vương việt đối với những người này nhất thanh nhị sợ nhìn coi du đại nam h ẩn thân vị trí quắp du đại nam h thân là võ đang thất h i ệ p một t r o n g núp trong bóng tôi rình mò có nhục võ đang thanh danh xuất hiện hít thở không khí lời này vừa ra mọi người ở đây trong lòng tất cả giật mình bọn hắn nghĩ không ra võ đang du tam hiệp thế mà âm thầm theo dõi bọn hắn hẳn là cũng là vì cái này đổ long bảo đao âm thầm du đại nam càng là trong lòng kinh hãi vương việt toàn thân áo trắng hắn coi là vương việt chính là tại bờ biển giết biển chết cắt phái cao thủ người kia lúc này đ ổ long đao trong tay hắn còn biết mình âm thầm theo dõi đến cùng là người thế nào nghĩ nghĩ hay là từ âm thầm đi ra các hạ võ công cao tuyệt có thể biết du mỗi tung tích đ ộ i phục còn chưa thỉnh giáo du đ ạ i nham lúc này mở miệng hỏi đối với cái này vương việt cười nhạt một tiếng nói ta nói ngươi cũng không nhận biết có thời gian ta sẽ thượng võ đang giống như trương tam phong hàn huyên nhân sinh sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm hai ân tố, tố. vương việt lời nói này không khỏi làm du đại nham có chút tức giận mặc dù vương việt dùng hiện đại dùng từ nhưng là không trở ngại du đại nham lĩnh ngộ ý tứ trong đó rõ ràng là xem nhẹ mình và ân sư trên mặt lại mỉm cười nói các hạ trường bối chỉ sợ cùng ân sư có chút sâu xa là muốn ngươi mang vài lời ngữ bãi kiến lao nhân ra ông ta đi không thể không nói du đại nham lại nói k h á c khí lại là trực tiếp đem vương việt nói thành mới ra đời không hiểu l ố i đ ờ i đem hắn d è m pha nâng lên bản thân thân phận của sứ phụ vương việt không muốn chấp nhận với hắn muốn nói thực sự tính được vương việt tại trương tam phong khi còn bé liền đã là tuổi như vậy so trương tam phong số tuổi cao hơn nữa còn tính là trương tam phong trường bối chẳng lẽ còn sẽ cùng trương tam phong một cái đồ đệ không qua được sao du đại nham ta khuyên ngươi cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này tranh thủ thời gian về võ đang đi thôi vương việt khuyên hắn một câu liền không quan tâm hắn mà là quét về phía trường bạch tam cầm cùng phái hải xa ra hỏa n h ấ p n h ấ p trong tay đồ l n g đao cười nói các ngươi bọn ra hỏa này hảo tâm xin khuyên một câu chớ có vì thứ không thuộc về ngươi rằng co nếu không tính mạng của mình khó đảm bảo tự giải quyết cho tốt bọn gia hỏa này đều là chút nhân vật tam lưu thực sự không đáng vương việt hạ sát thủ cũng coi như hảo tâm xin khuyên một câu xem như phát phát thánh mẫu tâm nếu là bọn họ nhất định phải tìm chết chỉ có thể nói ngu đến mức nhà sĩ. vương việt vừa mới dứt lời thân hình nhảy lên hai cái lên xuống liền bay ra hai ba mươi ngoài trượng trong nháy mắt biến mất bóng dáng thậm chí người ở chỗ này đều không có t r ư ớ c tiên phát giác được phần này khinh công quả nhiên là kinh thế hai tục thiên hạ ít có du đ ạ i nham đồng dạng sắc mặt giật mình nhìn về phía vương việt biến mất phương hướng người này là thần thánh phương nào Tuổi c ò những trẻ t liền này có bực này độc bộ i khinh cái liền giang thiếu bởi gió ê trên lên n công, võ công chắc hẳn cũng không này long dẫn này đoạn, không hắn, nhắc trận tanh hạ chắc thủ chỉ hồ thể h bực cao cấp võ vừa vì yếu, Truy, xuất máu. mà đồ đao ra, mưa một sợ phái hải xa đó ra hỏa như cũng chưa từ bỏ ý định đối bọn hắn mà nói đạt được đồ long đao liền có hiệu lệnh thiên hạ vừa liếng thân là người trong giang hồ ai không muốn hiệu lệnh thiên hạ võ lâm xưng hùng coi như vương việt võ công ở bên trên bọn họ bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem đồ long đao cấp đoật lại chính là trường bạch tam cẩm cũng là không chút do dự đội theo cũng là mấy cái chưa từ bỏ ý định muốn dương danh lập vạn gia hỏa mà du đại nham suy nghĩ một phen tự giác cái này đổ long đao hiện thân giang hồ sợ rằng sẽ gây nên một trận phân loạn hôm nay bị bản thân gặp vỡ liền không thể khoanh tay đứng nhìn coi như duyên ngộ ân sư đại thọ sau khi trở về nói rõ nguyên do ân sư muốn đến cũng sẽ không trách cứ cùng hắn nghĩ đến chỗ này du đại nham cũng đuổi theo tới gần sông tiền đường một bên vương việt lại là n g ừ n g lại trên sông trăng sao ánh sáng nhạt chiếu d ọ i mặt nước như là đầy giang đầy sao tô điểm sóng nước lấp l o n g lúc này đã vào đêm nơi nào còn có đội thuyền dừng lại mặt sông nói ít có hai ba mươi dặm rộng muốn lấy tự thân khinh công sang sông mang theo cái này hơn trăm cân nặng đồ long đào lại là rất không có khả năng một mực thuận mặt sông đi về phía đông lại là đi không lâu liền đụng phải một chiếc thuyền đánh cá phía trên một cái ngư dân tại bắt cá vương việt liếc thấy rõ ràng lúc này cười lạnh một tiếng như thế ban đêm nơi nào còn có ngư dân ra giang bắt cá trước sau một đoạn lớn đường cũng không phát hiện có thuyền đánh cá như vậy chỗ mới có làm sao không kỳ quái nhìn qua ủ thiên đều biết ngư dân chính là thiên lương giáo lưu tại nơi này thám tử thuận tiện chú ý phụ cận động tĩnh vương việt thả người lao đi một chút trôi giặt đến thuyền đánh cá bên trên do ngư dân kêu to một tiếng n g ư ờ i là người nào ngư dân theo bản năng liền bày ra tư thế động tác này chỉ để bại lộ thân phận của hắn bình thường ngư dân như thế nào phản ứng như thế vương việt nhìn hắn một cái nói thuyền của ngươi ta mua cái này thỏi vàng cầm lấy đi ngư dân thấy rõ khuôn mặt vương việt nhìn thấy bên cạnh hắn không có mang bất kỳ vật gì không khỏi cự tuyệt xin lỗi thuyền này không bán ngươi chính là tìm người khác đi vương việt đồ long đao sớm đã nhận được càn khôn giới bên trong ngư dân đương nhiên không biết đêm khuya ở đây bắt cá chỉ sợ ngươi cũng là c h í không ở chỗ này đi vương việt cười nói còn không nên ép ta đậu thủ lấy tay chụp vào ngư dân cổ áo của muốn đem hắn một cái ném ra ngư dân lúc này nổi giận thân thể ốm éo muốn tách rời khỏi đi qua nhưng là v õ công của hắn ở trong mắt vương việt bất quá là da lông vương việt tay không ngoài dự liệu dựng ở trên vai của hắn ra sức nhấc lên đem hắn một chút vung ra giang đi nhìn lấy cái kia ngư dân ở trên mặt sông bay nhảy bay nhảy vương việt không nhìn hắn nữa nắm lên bên cạnh một cây thuyền can trực tiếp hướng dưới nước khẽ trống toàn bộ thuyền đánh cá lập tức phi tốc thoát ra hãy cùng mũi tên không bao lâu liền đi xa vài dặm những phái hải xa đó người cùng trường bạch tam cầm đuổi tới bờ sông nhìn thấy càng phát ra đi xa thuyền đánh cá phía trên mơ hồ có thể thấy được vương việt thân ảnh lập tức đấm n g ư ợ c dẫm chân du đ ạ i nhăm cũng theo sát phía sau bọn hắn không có vượt sông công cụ ở nơi này đen kịt rộng rãi mặt sông căn bản là không có cách đuổi theo nhưng mà vương việt đi xa vài dặm vội vàng hướng bờ bên kia về tới lại là nhìn thấy một chút thiên hưng giáo đội thuyền đứng ở cách đó không xa cũng là phát hiện vương việt thân ảnh dừng lại ta có lời muốn hỏi ngươi một chút thiên đ ư ơ n g giáo nhân mã ngăn cản vương việt đường đi sắc mặt lạnh lùng vương việt quay đầu nhìn lại bọn hắn trong tay lại là nắm đồ long đao cười thần bị nói các ngươi là đang tìm cái này sao đồ long đao những người này kinh hô một tiếng càng ngày càng nhiều thiên đ ư ơ n g giáo chúng chạy đến còn có một đạo thân ảnh bay tới ánh trăng chiếu rọi sắc mặt trắng n ó n làn da tinh tế tỉ mỉ người này chính là giả gái ân t ố tố vương việt mặt mũi nhìn nàng còn có một số đặc thù hơi suy nghĩ một chút suy đón ra người này xác thực chính là thiên ưng giáo giáo chủ bạch mi ưng vương trí nữ sau người còn có một cái thân hình cao lớn hai má g ầ y gò nam tử đi theo vị thiếu hiệp kia vung xuống đồ long b ả o đao ta có thể thả ngươi đi như thế nào ân tố tố nói ra vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lắc lắc đầu nói cô nương cái này đ ồ long đao ở trên tay ta ngươi là không cầm được nghe thấy vương việt bảo nàng cô nương ân tố tố hơi biến sắc mặt hắn làm thế nào thấy được bản thân hẳn là người này sớm có sở liệu thật sao ta ngược lại muốn nhìn một chút như thế nào cầm không đi cái này đổ long đao ân tố tố quát lên lúc này nhẹ giơ tay lên sau lưng thiên ưng giáo chúng nhao nhao xông lên phía trước giơ đao cầm kiếm đem vương việt bao bọc vây quanh đám rác rưởi này sẽ không phải lấy r a chịu chết vương việt thét g i ả i cười một tiếng đồ long đao quét qua r a quyển r a vô cùng hùng hồn kinh khí xông về phía trước một chút thiên ưng giáo chúng lập tức t r ú n g chiêu nhất thời bay ra ngoài thả n g ư ờ i nhảy lên một cái vương việt thân hình xoay tròn đồ long đao trong tay t ó é phát ra đạo đạo c ư ờ n g mánh kinh khí rơi xuống đem những gần tới đó thiên ưng giáo chúng toàn diện rét không có lực trở tay bỗng nhiên ân tố tố sau lưng người kêu phi tốc tới g n h ấ t t r ư ở n g kích đến t r ư ở n g lực nặng nề g h v õ công cũng không yếu ân tố tố càng là luyện không quấn một cái cấp tốc đánh về phía vương việt thanh thế hết sức kinh người ân cô nương không cần nhiều tốn sức tại hạ mang theo đ ổ long đao đi trước sau này còn gặp lại ha ha vương việt thân hình giữa không trung xê dịch nhanh quay ngược trở lại hóa ra rất nhiều hành tích trong nháy mắt lướt về phía nơi xa thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn t â m hơi ân tố tố bọn người căn bản đổi không kịp chỉ có thể cắn răng nhìn lấy vương việt đi xa phương hướng giận dữ không thôi chương ba quá nhi ngươi già rồi sau nửa tháng đồ long đao tái hiện giang hồ cuối cùng bị một cái áo trắng nam tử tin tức về đ o ạ t được cấp tốc chuyển khắp hơn phân nửa trung nguyên võ lâm rất nhiều môn phái thế lực bạch đạo nhưng phạm là đối với đồ long đao có tưởng niệm g i a n hỏa đều là minh ám đều ở truy tung vương việt tung tích nhưng là hơn nửa tháng cũng là tìm không đến vương việt thân ảnh như là bốc hơi khỏi nhân gian lại nói vương việt đi đâu đâu trung nam sơn toàn trần giáo cách xa nhau bảy tám mươi tuổi vương việt những ngày này đến chính là muốn tìm kiếm dương quá hạ lạc nhìn một cái hắn là không còn sống trên đời chỉ còn lại có một chỗ như vậy vương việt đứng ở trên trung nam sơn toàn chân giáo trước ngày xưa đạt tới thiên hạ đạo môn người đứng đầu giáo phái hôm nay lại là hoàng hôn tây sơn một bộ đổ nát cảnh tượng